Linh phi trong miệng chỉ bản mạng thần minh, chính là Linh Hiên binh hồn cựu luân nhãn, cựu luân nhãn năng lực vô cùng chi thần kỳ, bài trừ hết thể vô căn cứ, không bị Vân Thu Hạm hai mắt ảnh hưởng. Cho dù là cấp thần tư đại đế, nếu như không tận lực thấy rõ, cũng là không phát hiện được Vân Thu Hạm tồn tại. Giống như Vân Thu Hạm căn bản cũng không thuộc về cái này trong không gian người. Linh Hiên không khỏi là Vân Thu Hạm cái này thần bí nữ tử cảm thấy tâm lạnh, cho dù là sinh hạ mẫu thân của nàng đều nhìn không thấy, cho rằng căn bản không có người này tồn tại. Mà Vân Thu Hạm bởi vì bản mạng thần binh nguyên nhân, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì, không thấy được bất luận kẻ nào, loại này kinh khủng cô tịch cảm giác, tuyệt đối không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng, Ninh Hiên đều khó có thể tin Vân Thu Hạm là như thế nào sinh tồn đến bây giờ. Có thể nói, tham gia gặp phải Linh Phi trước, nàng sống ở một người tinh thần thế giới trong, không có người nói chuyện, cũng không có ai sẽ ý thức được sự tồn tại của nàng, nàng cũng không có có thể cảm giác được bất luận kẻ nào, thậm chí Ninh Hiên hoài nghi. Buồn mạng của nàng thần binh, đem chính cô ta đều rơi vào trong ảo giác, người như thế, hầu như không có bất kỳ người nào có thể đả thương nàng. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta và ngươi nói một câu thu hàn tình huống. Không có sai, buồn mạng của nàng thần binh cực kỳ đặc thù, có hai loại thần kỳ năng lực, phân biệt là ảo giác ánh sáng cùng nguyệt độc chi quang, thậm chí buồn mạng của nàng thần binh, đem chính cô ta mỗi thời mỗi khắc đều rơi vào nguyệt độc chi quang cùng ảo giác ánh sáng ở bên trong, tại ta không có tìm được nàng trước. Nàng là sống tại tự mình một người tinh thần thế giới ở bên trong, thế nhưng, thu hẳn cũng là có cực cao trí tuệ chính là nhân vật, suy nghĩ một chút, nếu như nàng đối với địch. Nhân thi triển nguyệt độc chi quang, mặc dù tự thân phòng ngự toàn bộ giảm xuống, địch nhân nhìn không thấy nàng, cũng rất khó khăn cảm giác được nàng, đây là bực nào kinh khủng năng lực, đồng thời, nàng không xê. Có một chút điểm tu vi, chuẩn vũ giả cũng không có đạt được, cùng người thường như nhau, thế nhưng, tinh thần của nàng ý chí cứng cỏi mắt phải. Cho dù là ngươi cùng nàng khi xuất đều kém Kha Sa, thậm chí có thể nói không là một cấp bậc. Linh Phi thấy địch nhân sắp bước bách tới đây, cực nhanh nói, thu hàn bản mạng thần binh chỉ cần tinh thần ý chí thôi động. Nói cách khác, lấy kinh khủng tinh thần ý chí thúc giục bản mạng thần binh, có thể đem đây hai người đại năng lực vận chuyển tới cực hạn. Phải biết rằng nguyệt độc chi quang cùng ảo giác ánh sáng không phải thực thể công kích, mà là tinh thần cùng trên linh hồn kinh khủng công kích. Cho nên thu hàn mặc dù tu vi cùng người thường như nhau, nhưng thực lực của nàng lại có thể kích sát hết người. Linh Hiên nghe đến đó, hít vào một hơi, không nghĩ tới Linh Phi rất ít vài câu, chính là hoàn toàn đem Vân Thu Hạm kinh khủng đem miêu tả đi ra. Linh Hiên cũng thấy được nhân ngoại hưu nhân, thiên ngoại hưu thiên những lời này đích chân lý, một cái nhìn như cùng hắn kém mười vạn tám nghìn giảm yếu nữ tử, có thể đem nàng tại vô hình trung hủy diệt đi. đương nhiên, hiện tại biết tình huống Linh Hiên cũng không phải là Vân Thu Hạm dễ dàng như vậy đánh chết, bởi vì Linh Hiên đã thấy được nàng. Thế nhưng, muốn biết một chút. Nếu không phải Linh Phi nói cho nàng biết nhiều như vậy bí mật, tại không biết chuyện dưới tình huống, hắn ít nhất có 9 phần tỷ lệ sẽ bị Vân Thu Hạm đem kích sát hết. Không hề nghi ngờ, tinh thần cùng linh hồn công kích là tối khiến người sợ hãi cùng đau đầu, khó lòng phòng bị, tuy rằng nhìn như nguyệt độc chi quang cùng ảo giác ánh sáng không có bất kỳ lực sát thương, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Vân Thu Hạm không có kia tinh thần của hắn thủ đoạn công kích, đơn giản nhất một cái linh hồn châm cứu, cũng có thể làm cho bất kỳ ninh hiền cảm thấy nan giải vô cùng chính là chớ nói chi là một loại đạo tông rồi, kia phòng ngự linh hồn đích thủ đoạn. Càng thêm bạc nhược vô lực, một kích tan tác. Là tối trọng yếu nhất một chút, Linh Phi không có khả năng hoàn toàn giải vân thu hạm năng lực, cho nên nếu như vân thu hạm còn có cái gì khác quỷ dị thủ đoạn, kia đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là chí mạng nhân tố. Chính là hiện nay Ninh Hiên biết, Vân Thu Hạm bản mạng thần binh thay thế cặp mắt của nàng, kia cơ bản năng lực là khiến cho bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy nàng tâm nhìn sẽ bị tự động bắn ngược hoặc là chết xạ đến khiến cho một cái thời không thượng, hơn nữa loại năng lực này hay là Vân Thu Hạm vô pháp không chế, là một loại tự động biểu hiện năng lực. Nguyệt độc chi quang cùng ảo giác ánh sáng tự chủ đối với nàng tiến hành thâm nhập, nói cách khác, Vân Thu Hạm mỗi thời mỗi khắc đều là ở vào tại trạng độc trạng thái, nàng bản thân chính là không có lực lượng phòng ngự, cho nên nguyệt độc chi quang tác dụng phụ đối với nàng mà nói có thể không nhìn hết, cái này vô hình trung đem thực lực của nàng suy tính lên tới một cái khác cao độ. Ma ảo giác ánh sáng là vân thu hạm đáng sợ nhất năng lực, có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống, đem địch nhân tinh thần ý chí rơi vào ảo giác trong, sau đó thi triển phong phú linh hồn công kích, triệt để đem tinh thần ý chí đem đánh hết, làm một người tinh thần ý chí tan vỡ, như vậy chính là nhất định tử vong một đường. Ảo giác ánh sáng là có đa dạng hóa công kích, thậm chí có thể đem địch nhân kéo vào tinh thần của mình trên thế giới, theo tinh thần đụng nhau, mà vân thu hạm tinh thần ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Máu huyết thần linh hồn công kích không thể nghi ngờ là của nàng sở trường đặc biệt. Một người khi mất đi hết thảy, không nữa có thể mất đi đông tây thời điểm, đúng là vô cùng chi đáng sợ, Vân Thu Hạm chính là là như thế. Có lẽ chính như Linh Phi đoan nói, Vân Thu Hạm là duy nhất có thể giải quyết trước mặt khốn cảnh người. Linh hiên cùng Linh Phi đều đưa ánh mắt tụ tập tại thần bí Vân Thu Hạm trên thân, tại cái khắc mắt người ở bên trong, hai người nhưng là đối với không khí tại nhìn kỹ như nhau. Ta kỳ thực không có các ngươi tưởng tượng cường đại như thế. Bất quá ta có thể thử một lần. làm một người mù bị người khác nhìn kỹ thời điểm, hắn luôn luôn có thể cảm ứng được cái loại cảm giác này. Vân Thu Hạm chính là là như thế. Mọi người nhìn không thấy nàng, nàng cũng thì không thể đi qua chờ ánh mắt của người cảm giác do đó cảm ứng được người khác tồn tại. Nhưng Ninh Hiên cùng Linh Phi là thật sự rõ ràng có thể thấy nàng. Căn cứ vào loại này huyền ảo nhân quả quan hệ, Vân Thu Hạm có thể cảm ứng được hai người. Nàng cũng gần nhưng có thể cảm giác được Ninh Hiên cùng Linh Phi mà. Thôi. Những người khác tí tí cảm ứng không đến. Chính là bởi vì điểm này, Vân Thu Hạm chưa từng có xuất thủ qua, cho nên mới nói mình không có bọn họ tưởng tượng cường đại như thế. Tuy rằng nhìn không thấy những người khác, nhưng Vân Thu Hạm có thể đi qua ninh hiên hoặc là linh phi mệnh lệnh, khóa chặt lại địch nhân không gian. Tuy rằng tất cả không gian đối với nàng mà nói là hư vô tồn tại, nhưng chỉ cần nàng thi triển ra năng lực, không hề nghi ngờ có thể công kích được kia phương trong không gian địch nhân. Vân Thu Hạm bản mạng thần binh che mắt cặp mắt của nàng cũng khiến cho của nàng thần nghiệm nhận biết vô pháp thấy bất luận cái gì, thậm chí của nàng thất cảm giác đều bị che mờ hết, cho nên vô pháp dùng lại gần cảm giác thấy rõ sự vật, Ninh Hiên cùng Linh Phi đã thấy Vân Thu Hạm tồn tại, Vân Thu Hạm chỉ dùng để loại này môi giới nhận biết đến hai người. Ninh Hiên cũng không biết là cái dạng đó bản mạng thần minh, lại có như vậy làm người tuyệt vọng tác dụng phụ, quả thực tức đoạt người hết thảy. Vân Thu Hạm chính là một mất đi mọi người. Làm đã tới chưa bỏ lỡ đông tây thời điểm, chính là nàng đoạt được thời khắc, khổ tấn cam lai Ninh Hiên cùng Linh Phi chính là Vân Thu Hạm hiện tại đoạt được. Bang Hưu, vậy thì cầu xin ngươi rồi. Ninh Hiên lúc này cũng không khỏi không ngưỡng Vân Thu Hạm lực lượng, theo hắn bây giờ còn là triệt để lớn lên tiềm lực, tại loại này tàn khốc cục diện khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Yến Như Tuyết đoàn người kỳ quái nhìn Ninh Hiên cùng Linh Phi, căn bản cũng không minh bạch hắn và ai nói nữa. Bất quá tại như vậy thế cục, bọn họ cũng tin tưởng Ninh Hiên sẽ không làm vô dụng công, khẳng định còn có cái gì chiều sau. Quả nhiên, tại sau một khắc. Vân Thu Hạm trên thân Nguyệt Độc Chi Quang, thoáng cái bao trùm đi ra ngoài, bao gồm tất cả Hoạt Tử Nhân còn có Tử Quân Quân Đoàn, đồng thời liên tục hai đại quân thần hình chiếu còn có Minh Vương Quân Thần đã ở chút bất chi bất giác rơi vào Nguyệt Độc Chi Quang Trung, muốn nhất cử bao trùm ở nhiều như vậy địch nhân, đối phó Vân Thu Hạm áp lực không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, nếu không phải nàng bẩm sinh cùng Hậu Thiên Dưỡng thành cứng cỏi tính cách rèn đúc đi ra kinh khủng ý chí, không cần nói là vô luận như thế nào cũng không thể đem Nguyệt Độc Chi Quang bao trùm ở nhiều như vậy người. Tuy rằng bao trùm ở khổng lồ như thế quân địch, nhưng Vân Thu Hạm vẫn như cũ không cảm giác được quân địch tồn tại, chính là một đoàn hư không mà thôi, duy nhất có thể làm nàng xác nhận công kích thành công là tự thân tinh thần ý chí đang không ngừng tiêu hao. Tinh thần chính là cùng nhân thể tinh lực không sai biệt lắm, tinh thần càng hùng hồn, ý chí càng cường đại, cho nên lúc này Vân Thu Hạm tinh thần trạng thái đang không ngừng giảm xuống, sắc mặt đều trong nháy mắt thương bạch hạ. Huyện tượng Tam Thiên Vân Thu Hạm chậm rãi phun ra bốn chữ. Tại hết thể quân địch đang bị bao trùm lên nguyện độc chi quang tình thế, đều rơi vào phong phu ảo giác trong, nhưng một ít tinh thần ý chí cường đại tử quân hoặc là quân thần, căn bản không bị kia ảnh hưởng, nếu là một đối một, vân thu hạm ảo giác ánh sáng là có thể có thể đem bọn họ rơi vào ảo cảnh. Phải biết rằng nàng hiện tại thế nhưng đem vài chục vạn hoạt tử nhân rơi vào ảo cảnh trong, đã tiêu hao hết đại bộ phận tinh thần, sẽ đi đối phó cường đại tử quân cùng quân thần, chính là khó có thể là kế rồi. Chương 452, át chủ bài Không cần phải xen vào này Hoạt Tử Nhân, đem trọng tâm đặt ở Tử Quân cùng Quân Thần mặt trên. Linh Hiên quả quyết nhắc nhở Vân Thu Hạm nói. Vân Thu Hạm thực lực tuy rằng cường đại đặc thù, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng căn bản không có, nghiêm trọng khuyết thiếu đây phương diện kinh nghiệm nàng. Ngay lúc này chính là xuất hiện rồi một sai lầm. Này Hoạt Tử Nhân đối phó Ninh Hiên bọn họ mà nói là nguy hiếp ít nhất, tuy rằng số lượng của bọn họ đông đảo, nhưng bây giờ đã rơi vào Nguyệt Độc Chi Quang ở bên trong, phát ra công kích đối với Linh Hiên bọn họ mà nói trực tiếp vô hiệu. Mà tử quân cùng quân thần tiểu bất động, Vân Thu Hạm không có khả năng theo lực lượng một người, đối kháng như thế cao thủ, nguyện độc chi quang đối với bọn họ mà nói, căn bản là chống đỡ không đến tam cái hô hấp thời gian, kể từ đó, sẽ dùng tới Vân Thu Hạm cường đại nhất ảo giác ánh sáng. Cho nên Linh Hiên lập tức để cho Vân Thu Hạm không nên đi quản số lượng đông đảo hoạt tử nhân, mà là đem trọng tâm đặt ở tử quân quân đoàn cùng tứ đại quân thần mặt trên. Đáng được can mừng chính là, một ít thực lực không mạnh tử quân, rất nhanh đã bị rơi vào ảo giác trong gặp linh hồn công kích, mà một ít cường đại tử quân, tại nguyệt độc chi quang dưới tác dụng, tại ngũ cái hô hấp thời gian, căn bản vô pháp đối với Ninh Hiên bọn họ tạo thành thương tổn. Cho nên lúc này uy hiếp lớn nhất hay là tứ đại quân thần, tuy rằng song tử quân thần cùng u linh quân thần là hình chiếu, nhưng chiến lực cũng thập phần cường hãn, cùng minh vương quân thần tương đương, nói cách khác, Ninh Hiên bọn họ bên này cần xuất hiện hai yến như tuyết nhân vật như vậy, mới có thể chống lại được quân thần đám bọn chúng công kích. Nhưng lại muốn đối mặt vô số hoặc tử nhân áp bách còn có tùy thời cũng có thể dãy nguyệt độc chi quang cùng ảo giác tử quân quân đoàn. Đây không phải Vân Thu Hạm không có thực lực, mà là địch nhân thực sự nhiều lắm, phải biết rằng Vân Thu Hạm bàn này thi triển nguyệt độc chi quang, ngoại trừ cấp thần tư đại đế, chính là bao trùn hết thẻ quân địch, vài chục vạn hoạt tử nhân, tử quân quân đoàn, tứ đại quân thần bọn người kia. Nếu là một đối một, không hề nghi ngờ, Vân Thu Hạm đều có thể đạt được đồng thời lực kháng tứ đại quân thần mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá Vân Thu Hạm chí mạng nhất nhược điểm ngay tại ở công kích của nàng thủ đoạn, có thể khiên chế trụ tứ đại quân thần, nhưng muốn giết chết bất kỳ một pho tượng quân thần cần có thời gian tuyệt đối không ngắn. Ngay lúc này, Ninh Hiên cũng không chuẩn bị đem Vân Thu Hạm cho rằng chủ lực công kích, mà là yểm hộ lúc này rời đi thôi là được rồi. Bầu trời cấp thần tư đại đế bị quân lấy, mà tứ đại quân thần không có khả năng phát hiện được Vân Thu Hạm, trừ phi bọn họ có đặc thù nào đó thấy rõ năng lực, có thể tại vô tận thời không phay đứt gây trung tìm kiếm được Vân Thu Hạm. Nếu Vân Thu Hạm nằm ở tuyệt đối an toàn trạng thái, Ninh Hiên liền có thể yên tâm thi triển kế hoạch của chính mình. Lập tức, Vân Thu Hạm nghe theo Ninh Hiên ý kiến, thành giảm thiểu tổn thất. Nguyệt Độc Chi Quang như trước bao trùm hết thảy quân địch, nhưng đem ảo giác ánh sáng chỉ là toàn lực bao phủ ở tứ đại quân thần, liên tục tử quân quân đoàn cũng không có đi quản. Bởi vì yến như tuyết một người tại thời gian ngắn nội có thể kiềm chế trụ tử quân quân đoàn. Hiện tại trong toàn trường, ngoại trừ kia Hồng Nguyệt Hoàng thất đệ tử duy nhất một cái lục địa đạo tông. Tất cả mọi người vô pháp ngăn được ở bất kỳ một pho tượng quân thần, kể cả ninh hiên. Cho nên hiện tại chỉ có để cho vân thu hạm toàn lực để cho tứ đại quân thần rơi vào hảo cảnh. Ân, Đây là chuyện gì xảy ra? Có người cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay đối với chúng ta thi triển ra hảo thuật. Chúng ta bây giờ nằm ở tại người khác tinh thần trong không gian. Tu vi cao nhất song tử quân thần hơi kinh hãi, mặc dù là một pho tượng hình chiếu, nhưng trí tuệ bất phàm, tra xét thần trận vận chuyển chi gian chính là lập tức phát hiện lúc này dị thường tình trạng không nghĩ tới đối phương còn có ẩn tàng tại ám bên trong đích cao thủ mọi người liên thủ bài trừ hảo cảnh không phải để cho bọn họ trốn đi lời mà nói chúng ta đều phải đã bị trừng phạt Ú linh quân thần hình chiếu phiêu hốt bất định người này tại bát đại quân thần ở bên trong đứng hàng thứ hai đồng dạng cũng là giỏi về tinh thần cùng linh hồn công kích cao thủ hắn là rõ ràng nhất trước loại này hảo cảnh đáng sợ có thể đối với hắn thi triển ảo thuật người kia tinh thần ý chí tuyệt đối muốn vượt qua hắn không ý. Vào trước là chủ dưới, U Linh Quân Thần cho rằng gặp cường đại đạo tông cao thủ, lập tức hướng về phía cái khác Tam Đại Quân Thần nói: "Tốt, liên thủ bài trừ cản trở." Minh Vương Quân Thần lúc này xung quanh, khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp ảo giác ảo cảnh, phong phú linh hồn công kích vô thiên cái địa hướng phía hắn lao qua, thẳng đem tinh thần của hắn y chỉ quay đến long trời lở đất, đầu đau muốn nức. Cái loại cảm giác này giống như bị người tháo thành tám khối khó chịu giống nhau. Tứ Đại Quân Thần dưới sự phẫn nộ, bộc phát ra mãnh liệt công kích. Nhưng khiếp sợ một màn xuất hiện rồi, công kích của bọn hắn toàn bộ vô hiệu, bị Nguyệt độc chi quang đem hấp thu hết. Kỳ thực ngay cả Ninh Hiên cùng Linh Phi đều không biết là, Vân Thu Hạng có thể đem Nguyệt độc chi quang phát huy đến lớn nhất cực hạn. Tại Nguyệt độc chi quang bao trùm ở địch nhân thời điểm, không những được để cho công kích của địch nhân vô hiệu, hơn có thể hấp thu công kích, sau đó làm Nguyệt độc chi quang hấp thu lực lượng tới trình độ nhất định, là có thể từ địch quân trong công kích đọc đến địch nhân hết thể tin tức, do đó toàn diện phân tích địch nhân hết thẻ bí mật cùng tin tức cuối cùng căn cứ địch nhân tin tức, sau đó lây hảo cảm giác ánh sáng giấy lên châm chích hảo giác, sở trường công kích địch nhân nhược điểm, nghiêm ngặt lại nói tiếp, vân thu hạm thực lực tuy rằng cường đại, nhưng muốn làm rõ ràng một chút, đó chính là nếu như không phải gặp Ninh hiền cùng linh phi, như vậy nàng cố nhiên có thực lực cường đại, cũng là tí ti vô dụng, bởi vì nàng căn bản là nhìn không thấy địch nhân, cũng cảm ứng không đến bất luận kẻ nào, không có khả năng giấy lên công kích, vậy cũng là một loại biến tướng cấp đoạn, bỏ ra hết thảy. thế nhưng hiện tại tiểu bất động. Linh Phi trợ giúp Vân Thu Hạm phá vỡ vận mệnh, chế tạo ra hiệu ứng hồ điệp, sợ rằng có thể triệt để ảnh hưởng Cửu châu thần quốc sau này thế cục cùng đi hướng. Tuy rằng Vân Thu Hạm nguyệt độc chi quang đối với hoạt tử nhân có thể nhất nhưng có thể kiên trì 8 cái hô hấp, tử quân quân đoàn ngũ cái hô hấp, quân thần 3 cái hô hấp, Đây điểm thời gian nhìn như nhất thời, nhưng đối với Ninh Hiên bọn họ mà nói, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Bởi vì Ninh Hiên lúc này đã có 8 phần 10 nắm chặt có thể lúc này rời đi thôi, hắn chính là nhớ rõ. Yến Như Tuyết đòn sát thủ còn không có dùng đến, theo yến như tuyết trước mặt thực lực, còn đối phó Ngọc Thân Vương lưu cho của nàng đòn sát thủ bị thụ tôn sùng, có thể nghĩ đòn sát thủ phi thường cường đại, thậm chí có thể tại hẳn phải chết tình huống giải cứu hắn. Quả nhiên, làm hết thể rơi vào nguyệt độc chi quang, công kích vô hiệu hóa đồng thời tại trong hoàn cảnh dễ rựa trong khe hác, yến như tuyết không chút lựa chọn thi triển ra đòn sát thủ. Chỉ thấy nàng tế ra một đạo đạm lam sắc ký hiệu, đạo phù này vặn ở trên hư không quay tròn một cái xoay tròn, liền thoáng cái bể ra hóa thành một đạo hình chiếu, cái này hình chiếu cùng Ngọc Thân Vương bộ dạng là giống nhau như lúc, nói cách khác, Ngọc Thân Vương lưu cho hiến như tuyết đòn sát thủ chính là Ngọc Thân Vương hình chiếu. Ngọc Thân Vương thực lực tuy rằng so ra kém Thần La Đại Đế, Diễm Chiếu Vương khủng bố như vậy cường giả, nhưng thực lực tuyệt đối muốn vượt qua song tử quân thần cùng u linh quân thần, đồng thời ngọc thân thế nhưng cựu điệu đạo tông đỉnh cao cường giả. Yến Long Tước, các ngươi đi trước, ta khoảng chừng đã biết sáng khoái trước tình huống. Ngọc Thân Vương hình chiếu một khi hiện ra, Cư nhiên tại trong ngay mắt chính là sơ bộ suy tính đến trước mặt rốt cuộc là như thế nào một loại cục diện bực này kinh khủng vô song đại cục cảm giác cùng suy tính năng lực thập phần chi kinh khủng. Ninh Hiên nhìn Ngọc Thân Vương hình chiếu trong ánh mắt cũng không có bất kỳ kinh hỉ ngược lại là thật sâu kiên kỵ Ngọc Thân Vương lưu cho yến như tuyết như vậy đòn sát thủ nhưng sợ chính là vì thời khắc giám thị nhất cử nhất động của bọn hắn dụng tâm sâu có thể thấy được quả nhiên Long Đình cũng không tín nhiệm ta xem ra ta phải vì mình nếu muốn một con được ra. Linh Hiên thầm suy nghĩ nói, đồng thời hắn vận chuyển cựu luôn nhãn, đem toàn bộ đại cục đem bao quát xuống tới, rất nhanh đem tất cả mọi người bộ thu tụ tập cùng một chỗ. Từ Hồng Nguyệt Chi Tháp trung ra tới người có 130 hơn người, tại lúc trước chiến đấu ở bên trong, chết đi khoảng trường 30 người, nói cách khác, bây giờ còn có hơn trăm người. Đồng thời Ninh Hiên cũng lớn khoảng suy tính đến tử vong thần quốc trung song tử quân thần cùng U Linh quân thần đánh xuống hình chiếu nguyên nhân, bọn họ bản thể chỉ sợ là muốn đối phó Hồng Nguyệt Hoàng Triều Trung kia cao thủ của hắn Hồng Nguyệt Hoàng Triều trong đó cường giả khẳng định nhiều vô cùng, biểu hiện ra bị toàn diện công hãm, nhưng kỳ thật không phải, Hồng Nguyệt Hoàng Triều phát triển nhiều năm như vậy, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cho nên tử vong thần quốc phân phối đi ra hàng. Loạt cao thủ cùng rất nhiều quân thần đi vào chấn áp kích sát, không phải ở đây cũng không có có thể xuất hiện như vậy bạc ngược đốt. Đương nhiên, Thánh Quang Đại quân nhân cơ hội này cũng chủ động đối với tử vong thần quốc xuất kích, nói chung cục diện trước mắt chính là là tử vong thần quốc đã rất khó rút ra nhân thủ đến đây. có thể nói. Thế cục phát triển đến bây giờ, đã triệt để thoát khỏi cấp thần tư đại đế nắm trong tay, vốn có thần la đại đế cùng Diễm Chiếu Vương xuất hiện hay là hắn có thể dễ dàng tha thứ cực hạn, nhưng Ninh Hiên bọn họ ngoài ý muốn làm rối, chính là triệt để khiến cho hắn nguyên bản kế hoạch nỗ lực chạy về hướng đông. Ngọc Thân Vương hình chiếu vừa đầu hàng Lâm Hạ, không chút nào lời vô ích, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí thế, cũng tại lúc này, Nguyệt Độc Chi Quang đối phó tứ đại quân thần ngăn được đã mất đi hiệu lực, Nguyệt Độc Chi Quang tăng vỡ, đưa cho tứ đại quân thần đại cơ hội tốt. Lập tức chi gian, bọn họ liên thủ, theo bạo lực oanh tạc rất ảo cảnh, thoáng cái thoát thân ra. Cùng lúc đó, Ngọc Thân Vương thân thể khẽ động, ngăn trở ở tứ đại quân thần trước mặt trước, hắn muốn theo lực lượng một người, đối kháng tứ đại quân thần. Loại hành vi này nhìn như điên cuồng, nhưng Ngọc Thân Vương quả thật có như vậy hùng hồn vốn. Hơn nữa hắn cũng không phải chặn đánh giết chết tứ đại quân thần, mà là muốn ngăn chặn bọn họ là được rồi, cho nên độ khó chính là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Thấy đột nhiên phủ xuống xuống cường đại hình chiếu. Tứ Đại Quân Thần đều tất cả giật mình, bọn họ hoàn toàn có thể cảm thụ được Ngọc Thân Vương thực lực là cỡ nào cường đại. Đồng thời tại Binh Thiên Đạo dành cho bọn họ Cựu Châu Thần Quốc tin tức ở giữa cũng biết người này là Long Đỉnh Tứ Đại Thân Vương một trong Ngọc Thân Vương. Mặc dù chỉ là một pho tượng hình chiếu, nhưng cái vị này hình chiếu cũng là hao Phí Ngọc Thân Vương tiếp cận gần nghìn năm đạo hạnh mới rèn tạo nên, thực lực đều có hắn bản tôn bảy thành tà hưu. Trên thực tế, đối phó một ít thiên tài đạo tông mà nói, bọn họ tại khắc cảnh giới đến đỉnh thời điểm. Nếu như không đột phá đến người cảnh giới, là căn bản vô pháp là tự thân tăng trưởng đạo hạnh, cho nên liền sẽ đem tự thân đạo hạnh rút ra lấy ra một phần, hoặc là luyện thành phân thân, hình chiếu vân vân, sau đó lại có thể tại thời gian ngắn đem bị rút lấy ra tới đạo hạnh đem tu luyện trở về. Đương nhiên, rút ra lấy ra đạo hạnh thì không cách nào truyền thụ qua những người khác, bởi vì rút ra lấy ra đạo hạnh đã cùng bản thân ngươi hoàn toàn tách ra, trừ phi là như Hồng Nguyệt nữ hoàng như vậy, theo tự thân sinh mệnh làm dẫn, truyền thụ đạo hạnh Nếu như nếu muốn truyền công, vậy thì muốn tổn hao tự thân sinh mệnh, đây đối với bất kỳ đạo tông mà nói, đều là không thể nào làm được chuyện tình, thọ mệnh đối với bọn hắn mà nói, so với đạo hạnh không biết phải cần bao nhiêu lần. Chỉ cần có thọ mệnh tại, tổn thất đạo hạnh có thể bù đắp trở về. Thí dụ như cựu châu thần quốc đệ nhất cao thủ quân Quynh Thiên, tuy rằng trong truyền thuyết hắn chỉ có 8.000 năm đạo hạnh, nhưng chỉ có rất ít người biết hắn đạo hạnh sớm liền đạt tới đỉnh báo hòa trạng thái, đạt tới kinh người 9.999 năm. Hắn bình thường rút ra từ thân đạo hạnh, luyện chế thần binh sống phân thân vân vân, cho nên đem thế nhân một loại ảo giác, chỉ cảm thấy hắn chỉ có 8.000 năm đạo hạnh. Cho nên quân khuyên thiên thực lực, căn vốn là không có người có thể hoàn toàn thấy rõ đi ra, trong truyền thuyết, nếu như đem 9.999 năm đạo hạnh, toàn bộ rút ra lấy ra, luyện thành phân thân, như vậy phân thân tu vi cùng hết thể thủ đoạn, đều có thể cùng bản tôn giống nhau như lúc, thế nhưng bản tôn thực lực nhưng lại muốn điên cuồng giảm xuống, nếu muốn giai tầng mới tu luyện trở về. Cần dài dòng thời gian, loại này điên cuồng cách làm, trên cơ bản không người nào nguyện ý như vậy, ngay cả quân khuynh thiên cũng không dám, bởi vì ngay cả hắn đều không thể tự tin mình có thể tại thọ chung trước, tu luyện tới trong cuộc đời thời kỳ đỉnh phong, nhưng chư thiên thần quốc ở bên trong, nhân vật như vậy khẳng định có, Ninh Hiên chính là một rõ ràng ví dụ, hắn mới 20 tuổi khôn. Dê đến, chính là có 1.500 năm thọ mệnh, ngày sau nếu như hắn bắt buộc mạo hiểm lợi mà nói, cũng không phải là không được làm được như vậy hành động vĩ đại. Chương 453: Rút lui. Ngọc Thân Vương phủ xuống, đem Linh Hiên đám người giảm bớt lớn lao áp lực, thời gian ngắn nội, Ngọc Thân Vương là khẳng định có thể ngăn cản được Tứ Đại Quân Thần, dù sao con này cần ngăn trở, cũng không cần liều mạng kích sát, hoàn toàn chính là hai khái niệm thượng vấn đề. Cứ như vậy, lưu cho Linh Hiên bọn họ giảm sóc thời gian sẽ lớn, tiến như tuyết cùng hồng nguyệt trong hoàng thất một pho tượng lục địa đạo tông toàn lực ngăn cản được Tử Quân quân đoàn áp chế tiến vào, Linh Hiên liền xuất lĩnh rất nhiều đạo tông cao thủ. Đối với hoặc tử nhân một trận mãnh liệt phản kích Vân Thu Hạm lúc trước đã hao phí hàng loạt lực lượng tinh thần Lúc này rơi vào nghiêm trọng mệt nhọc Thời gian ngắn nổi thì không cách nào tái chiến Nhưng thiếu tử quân quân đoàn cùng tứ đại quân thần Lấy trước mặt năng lực Đối phó bọn này thấp hơn hoặc tử nhân cũng cũng đủ Tại Linh Phi trước tiên đoán trong Sắc thực không ngờ rằng yến như tuyết có cường đại như thế đòn sát thủ Cho nên mới nói Vân Thu Hạm là duy nhất có thể giải cứu trước mặt cục diện người Nhưng ninh hiên trong mắt Vân Thu Hạm tầm quan trọng vẫn như cũ trọng yếu vô cùng, không có người có thể thay thế. Bởi vì bọn họ lúc này vẫn không thể rút đi, kia Hồng Nguyệt Chi Tháp là Hồng Nguyệt Hoàng triều đại biểu tính sử thi cấp bậc thánh địa, tuy rằng trước cũng không có thi triển cỡ nào cường đại đích uy năng, nhưng lúc đó Hồng Nguyệt Chi Tháp quyền khống chế hoàn toàn nắm giữ ở Hồng Nguyệt Nữ Hoàng trên thân, Hồng Nguyệt Nữ Hoàng thành bảo hộ Hồng Nguyệt Hoàng thất duy nhất huyết mạch, chỉ có thể đem Hồng Nguyệt Chi Tháp ở tại chỗ này, bây giờ Hồng Nguyệt Nữ Hoàng vừa chết, như vậy nói cách khác Hồng Nguyệt Chi Tháp hiện tại đã trở thành vật vô chủ, chỗ ngồi này cường đại thánh địa, linh hiên thành Bảo Nhi, là nhất định phải mang đi, nếu như ngay cả Hồng Nguyệt Hoàng Triều cuối cùng tượng trưng đều mất đi, kia đối với đã mất đi trí thân chi thống Bảo Nhi, đây tuy, kia đối là một loại hủy diệt tính đà kích. Hơn nữa Hồng Nguyệt Chi Tháp rất có linh tính, tại Hồng Nguyệt Nữ Hoàng lúc sắp chết, nàng đã sớm an bài xong để cho Hồng Nguyệt Chi Tháp mặc cho Bảo Nhi là chủ nhân, Bảo Nhi có thể nói là Hồng Nguyệt Nữ Hoàng triệt để người thừa kế. Chỉ là bởi vì hiện tại Bảo Nhi đã hôn mê, hiện tại không có khả năng cùng Hồng Nguyệt Chi thắp bắt được liên lạc. Nhìn vẻ mặt vẻ thống khổ Bảo Nhi, Ninh Hiên hít sâu một hơi, lúc này mặc dù là ly khai tuyệt hảo thời cơ, nhưng xảy ra trước mặt tình huống không cho phép hắn làm như vậy, hơn nữa khi hắn sau này còn đường trong, Bảo Nhi tầm quan trọng là không gì sánh kịp. Lúc này Linh Phi cũng nhìn thấu Ninh Hiên nhận xét, nàng đem trong lòng Bảo Nhi giao cho Tô Hân Lăng, hướng về phía Ninh Hiên nói, kia ngọc thân vương thực lực tuy rằng cường đại. Nhưng không phải là tứ đại quân thần đối thủ, chỉ có thể đạt được thời gian ngắn ngăn trở tác dụng, nếu muốn tại tối ngắn đích trong thời gian thu lấy Hồng Nguyệt Chi Tháp, sợ rằng còn cần thu hàn năng lực. Nga! Nói như thế nào? linh Hiên Hiếu Kỳ hỏi. Liên tính ta ly khai ở đây, cũng muốn tốt đường lui, một khi Ngọc Thân Vương hình chiếu bị đánh tan, bốn gã quân thần như trước sẽ truy sát tới đây, kỳ thực chúng ta nguy cơ như trước không có giải trừ, cho nên lúc này cần phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Hiện tại chúng ta đối mặt chỉ là hàng loạt hoạt tử nhân, nếu như chúng ta hạm thân tiến vào hoạt tử nhân trong vây công, một thời gian trái lại khó có thể bước ra, Thu Hàn bây giờ còn có thể chống đỡ một hồi đối với hoạt tử nhân thi triển ảo. Giác ánh sáng, chúng ta toàn lực thu lấy Hồng Nguyệt Chi Tháp, chỉ chờ bảo nhi tỉnh lại, chính là lập tức để cho nàng tế luyện Hồng Nguyệt Chi Tháp. Linh Phi cực nhanh nói, ta không vấn đề gì. Vân Thu Hạm phối hợp với nói, nàng lúc này trạng thái cùng nói lời mà nói, hiện nhiên không tương xứng. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, Ninh Hiên nhíu mày, nói, nếu như không được lời mà nói, nghìn vạn không được miễn cưỡng. Vân Thu hạm ân một tiếng, trong hai mắt, lần thứ hai hiện ra mênh mông tinh không, thần dị ảo giác ánh sáng quét bắn đi ra, đem rất nhiều hoạt tử nhân toàn bộ bao phủ vào, rơi vào vô cùng vô tận ảo giác trong tinh không. Tốt, thừa dịp hiện tại. Linh Phi khẽ quát một tiếng, Ninh Hiên lập tức tâm linh khẽ động, tam trọng binh thể kịch liệt vận chuyển lại, vô biên khí thế cuồng bạo bừng bừng phân chấn, trụ vô gian thi triển ra không ngừng hướng phía nơi xa Hồng Nguyệt chi tháp dựa quá khứ. Cùng lúc đó, hơn trăm tên cường giả cũng theo đôi đội kịp, sẽ mở một con đường. Rất nhanh, Ninh Hiên dẫn đầu đến Hồng Nguyệt chi tháp, nhìn chỗ ngồi này tản mát ra hoàng hôn quang huy bảo tháp, trong lòng hắn lúc này không có dư thừa nhận xét, chỉ là không ngừng suy tư thế nào tại tối ngắn đích trong thời gian, đem Hồng Nguyệt chi tháp đem thu lấy tới tay. Nếu Hồng Nguyệt nữ hoàng đã thân tử đạo tiêu, như vậy Hồng Nguyệt chi tháp chính là vật vô chủ, thế nhưng trong đó còn có binh linh Cái vị này binh linh từ lâu nhận được hồng nguyệt nữ hoàng bày mưu đặc kế, nhận Bảo Nhi là chủ nhân, nhưng lúc này Bảo Nhi đã đã hôn mê, cái này để cho Ninh Hiên khó khăn. Đột nhiên, Ninh Hiên vận chuyển chiến tranh ý chí, thâm nhập tiến vào hồng nguyệt chi tháp ở bên trong, rất nhanh liền cùng trong đó binh linh câu thông đứng lên, tiền bối, ta nghĩ ngươi cũng biết hiện nay nguy cấp tình huống, ta là Bảo Nhi bằng hữu, đối với tiền bối cũng không có nguy hại chi tâm, hy vọng tiền bối có thể chuyển hóa làm thần binh trạng thái, theo chúng ta lúc này rời đi thôi. Linh Hiên lúc này chỉ có như vậy nói đến Hồng Nguyệt Chi Tháp chỗ ngồi này thánh địa vô cùng cường đại, muốn vượt qua Yến Như Tuyết trong tay hai tòa tuyệt phẩm địa binh, tuy rằng so ra kém Long Đỉnh, nhưng chỉ cần chuyển hóa làm tuyệt phẩm địa binh, chiến lực cũng có thể đạt được có thể so với cựu địa đạo Tông đích thực. Bất quá càng là cường đại thần binh, sở thụ đến hạn chế lại càng đánh. Chẳng hạn như muốn duy trì Hồng Nguyệt Chi Tháp bảo trì được thần binh trạng thái, tiêu hao hắc tinh là cực kỳ khủng bố số lượng, tùy tiện một lần công kích sẽ tiêu hao trên trăm vạn hắc tinh. Cho dù là một cái thế lực lớn, cũng khó có thể chịu đựng được ở. Tiến như Tuyết hai đại tuyệt phẩm địa binh, cũng là cực kỳ tiêu hao hắc tinh, nhưng có Ninh Hiên trợ giúp, trái lại cũng có thể chịu đựng được xuống tới. Chính là bởi vì có kinh khủng như vậy tiêu hao, rất nhiều tuyệt phẩm địa binh đều đã hình thành thánh địa, nâng cao tự thân phẩm chất. Nếu như Long đỉnh chuyển hóa làm thần binh trạng thái, như vậy mỗi thời mỗi khắc tiêu hao địch thiên tinh số lượng, ngay cả bây giờ Ninh Hiên đều không thể chịu được nổi, trừ phi hắn có thể có thể hoàn toàn phát huy ra Thiên Kiếm Bảo binh năng lực. Một khi tuyệt phẩm địa binh không có thiên tinh khí bổ sung, như vậy phẩm chất chính là sẽ không ngừng ngã xuống. Đây đối với bất kỳ thần binh đều là không thể chịu nổi sự tình. Tuy rằng thần binh có thể tự chủ hấp thu thiên tinh khí, nhưng nhập bất phù xuất, trừ phi là thần binh bên trong đích binh linh cường đại dị thường, có thể duy trì ở thần binh tiêu hao, cho nên binh linh tầm quan trọng. Ngay lúc này liền bày ra phải vô cùng nhẫn nhuyễn. Hiện nhiên Hồng Nguyệt Chi Tháp nội binh linh còn chưa đủ để theo duy trì thần binh trạng thái ở dưới Hồng Nguyệt Chi Tháp chỉ nghe thấy một đạo tang thương từ xưa thanh âm vang vọng tại ninh hiên trong đầu nữ hoàng bệ hạ sát thực bảy mu đặt kế để cho ta nhận bảo nhi là việc chính thế nhưng theo bảo nhi thực lực mặc dù nhận được ta cũng vô pháp phát huy ra thực lực của ta trái lại muốn tiêu hao vô hạn đích thiên tinh duy trì của ta tiêu hao ta cũng vậy rất muốn lúc này rời đi thôi để ngóc đầu trở lại nhưng ta hiện tại một khi chuyển hóa làm thần binh trạng thái phẩm chất chỉ sợ cũng muốn ngã xuống không gặp được thiên tinh khí bổ sung đến lúc đó các ngươi mang theo ta chỉ sợ cũng là Trối buộc rồi, ta biết các ngươi hiện tại vị trí ở tại thế cục, cho nên ta không chuẩn bị lúc này rời đi thôi, toàn lực giúp giúp đỡ bọn ngươi kích sát bốn gã quân thần." Kia từ xưa Binh Linh chậm rãi nói, "Hơn nữa ta theo nữ hoàng bệ hạ nhiều năm, kỳ thực tuổi thọ của ta cũng sắp mu. Nên tới cuối, ta cũng chỉ là hy vọng tại chính mình điểm cuối của sinh mệnh thời khắc." là Hồng Nguyệt hoàng triều giấy lên một phần góp phần, sau đó cũng nhanh muốn an tâm đi thấy nữ hoàng bệ hạ rồi. Nghe đến đó, Linh Hiên biến sắc, hắn cũng cảm thụ được hồng nguyệt chi tháp nội binh linh thập phần chi từ xưa hiển nhiên là sinh tồn dài dòng tuế nguyện binh linh cùng nhân loại như nhau cũng là có tuổi thọ tồn tại linh hiên khoảng chừng cũng suy tính đi ra từ xưa binh linh thực lực lớn khoảng tại thất địa binh linh đỉnh thọ mệnh nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhưng phải biết rằng hắn và hồng nguyệt nữ hoàng là cùng một cái thời kỳ xuất đạo thọ mệnh đã đã tiêu hao thất thất bát bát trừ phi là hồng nguyệt chi tháp có thể lần thứ hai tấn trước đem hắn cứng rắn suy tính lên tới tám địa binh linh Như vậy, là hắn có thể sống thêm cái năm 600 năm là không có vấn đề. Nhưng đến từ xưa binh linh đây cấp độ, nếu muốn đột phá cảnh giới, thập phần chi chắc trở, không phải một sớm một chiều chính là có thể làm được chuyện tình, cho nên hắn lúc này đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. linh Hiên hít sâu một hơi, nói, ta có thể làm cho ngươi chuyển hóa thần binh trạng thái dưới bổ sung đầy đủ thiên tinh khí, đồng thời đem hết toàn lực cho ngươi đột phá đến người cảnh giới, còn kiến hôi còn sống tạm bỡ, chỉ cần có một đường hy vọng cũng không cần buông tha cánh mạng của mình. Lưu phải Thanh Sơn tại không lo không tuổi đốt, chúng ta nhất định có thể có thể cuốn đất báo thủ. Linh Nhiên đang lúc nói chuyện, theo tay vung lên, đủ 1000 tỷ hắc tinh đánh vào Hồng Nguyệt Chi Tháp trong, trong ngáy mắt, Hồng Nguyệt Chi Tháp tinh thần tỏa sáng, quanh thân vẩn quanh hoàng hôn quang huy trở nên vô cùng lộng lẫy rực rỡ, chảy ra ra từng đợt mãnh liệt khí tức ba động. Thất điệu binh linh kết hợp tuyệt phẩm địa binh chiến lực, trong ngáy mắt vượt qua Liễu Ngọc Thân Vương chô ngồi này hình chiếu. Thật nhiều hắc tinh Từ xưa Binh Linh kinh ngạc cả kinh, đây một nghìn tỷ Hắc tinh, cũng đủ hắn liên hệ chiến đấu kịch liệt một ngày đều không có vấn đề. Ngươi nói không sai, chỉ cần có một đường hy vọng thì không thể buông tha, ta hiện tại chính là chuyển hóa làm thần binh trạng thái. Từ xưa Binh Linh quát lên một tiếng lớn, Hồng Nguyệt chi tháp trong nháy mắt cá long mang diễn, hình thái không ngừng biến hóa, trong nháy mắt chính là hình thành một pho tượng 99 tiết bảo tháp, bảo tháp xung quanh, khắp nơi đều hiện ra hoàng hôn tảng ca, một cổ mãnh liệt ba động, chấn động ra tàn mát ra tuyệt cường chiến lược. Linh hiên ánh mắt đảo qua, đột nhiên có một loại muốn đem hết thẻ quân thần, tử quân, hoặc tử nhân một lưới bắt hết điên cuồng nhận xét, nhưng hắn lập tức chính là lắc đầu, không nói trên không trung còn có cấp thần tư đại đế nhìn chằm chằm, nếu như tử vong thần quốc Trung kia song tử quân thần cùng U Linh quân thần bản thể phụ xuống tới đây, vậy bọn họ chính là là muốn đi đều không đi được, có 9 phần tỷ lệ sẽ bị chết ở chỗ này. Phải biết rằng Hồng Nguyệt Hoàng Triều đã là tử vong thần quốc đại bản doanh chỉ cần cấp thần tư bất chấp tất cả triệu tập những thứ khác quân thần tới đây trận kia mặt sẽ lần thứ hai không khống chế được cho nên ninh hiên lúc này liền không chút lựa chọn mang theo mọi người rất nhanh lúc này rời đi thôi trong ngay mắt tất cả mọi người bộ tiến nhập thần binh trạng thái hồng nguyệt chi tháp hướng phía hoạt tử nhân va chạm chính là giải khai một cái đường máu sau đó ngăn cản tử quân quân đoàn yến như tuyết cùng cái kia lục địa đạo tông nhân cơ hội này thân thể một chạy trốn rất nhanh tiến nhập hồng nguyệt chi tháp sau đó hồng nguyệt chi tháp mãnh liệt vừa xông Bột phát ra tuyệt cường uy thế, không ngừng bạo tẩu, bất quá tam cái hô hấp trong thời gian, chính là lao ra trùng đây, tiêu thất, tại tầm mắt mọi người trong, kia ngăn cản tứ địa quân thần Ngọc Thân Vương, như trước không nhượng bộ, hắn biết ninh hiên bọn họ nguy cơ còn không có giải trừ, phải để cho bọn họ lúc này rời đi thôi rất xa một khoảng cách, như vậy tứ đại quân thần mới không có khả năng đuổi đến đi tới, mà tử quân quân đoàn tốc độ là không thể nào so ra mà vượt hồng nguyệt chi tháp, thấp hơn hoạt tử nhân thì càng không cần phải nói. Chương 454: Tiến nhập vượt ngoại tinh không. Dế Tửm, ta biết ngươi là Long đỉnh bên trong đích Ngọc Thân Vương, Long đỉnh lại dám phá hư chuyện của chúng ta, vậy thì chờ tiếp nhận chúng ta tử vong thần quốc lựa giận, diệt thánh quang hoàng triều sau khi, chính là đến Phiên Thiên Long hoàng triều rồi." Song Tử Quân thần phát ra tức giận len ken kim loại thanh âm, dày đặc mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thân Vương hình chiếu. Tử vong thần quốc tính vật gì vậy, há có thể uy hiếp được chúng ta Thiên Long hoàng triều, thực sự là chê cười." Ngọc Thân Vương thập phần khinh thường nói: Không chút nào đem song tử quân thần uy hiếp đề vào mắt, chết tiệt, chính là ngươi bây giờ nói những lời này, ta song tử quân thần phát thệ nhất định phải giết ngươi. Song tử quân thần ngữ khí hàn lãnh vô cùng, nếu như bàn về bản tôn thực lực, song tử quân thần thực lực sát thực cùng ngọc thân vương tương xứng, sở dĩ ngọc thân vương hình chiếu mạnh hơn qua hắn không ít, bởi vì này pho tượng hình chiếu là ngọc thân vương hao tốn nghìn năm đạo hạnh mới luyện thành, tại thời gian ngắn nội có cường đại chiến lực, nhưng là tối đa chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian đồng thời tại đây một nén nhang trong thời gian hình chiếu mỗi một lần xuất thủ đạo hạnh sẽ thiêu đốt tiếp tục cho đến tiêu tan thành mây khói mà song tử quân thần cùng u linh quân thần hạ hình chiếu chẳng qua là đến lúc ngưng tụ ra tới tại uy năng thượng tự nhiên xa xa không có khả năng hoàng ngọc thân vương đánh động may mà bên cạnh có huyền hưng cứu quân thần cùng minh vương quân thần không cần nói hai đại hình chiếu thật đúng là sẽ bị ngọc thân vương áp chế tùy thời xin đợi ngọc thân vương mặt không đổi sắc như trước khinh thường nhìn song tử quân thần lấy một địch tứ ngọc thân vương xảy ra tuyệt đối hạ phong tan tác cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn nhưng đây đối với ngọc thân vương mà nói đã không trọng yếu cực cao trên tầng mây các thần tư đại đế cùng hai đại thập địa đạo tông chiến đấu cũng không coi là kịch liệt trái lại phi thường bình tĩnh bình tĩnh đến bầu trời cũng không dám phát ra một kia tiếng gì ai cũng không biết ba người này đây một loại gì phương thức tại chiến đấu rốt cục tại ngọc thân vương hình chiếu bị đánh tan đồng thời thần la đại đế cùng diễm chiếu vương cũng sắp mau lui mở thi triển ra thông thiên triệt địa đột phá thần bí biến mất không thấy gì nữa cấp thần tư đại đế cũng không có ngăn cản ánh mắt của hắn lúc này âm tình bất định lúc này đây tuy rằng đem hồng nguyệt nữ hoàng đem kích sát hết nhưng tác dụng cũng không lớn trái lại cấp thần tư một chút chỗ tốt cũng không có mò được còn tổn thất hai đại tuyệt phẩm địa binh điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức oan ức tuy rằng không sai biệt lắm đã công chiếm hạ hồng nguyệt hoàng triều cấp thần tư nhưng lại một chút cũng không cảm giác vui sướng trái lại rơi vào thật sâu trong trầm tư theo thông minh của hắn. Tự nhiên là biết Hồng Nguyệt Nữ Hoàng tại trước khi chết đã sớm làm xong chu đáo chuẩn bị, đem hết thể sinh lộ, toàn bộ để lại cho cái kia gọi là Bảo Nhi Nữ Hải. Cấp Thần Tư thậm chí suy tính đến tại sau này cái kia Bảo Nhi Nữ Hải đối với ở tại uy hiếp của mình phi thường to lớn, loại cảm giác này làm hắn như nhằm vào vắt trên lưng như nhau. Cấp Thần Tư ngay cả có thông thiên triệt địa đích thủ đoạn, nhưng trải qua như thế theo thứ tự vượt qua áp lực chiến đấu, cũng nhận được nghiêm trọng bị thương, thậm chí đạo hạnh còn giảm xuống không ít. Tại như vậy trạng thái. Hắn vô pháp cảm ứng được Ninh Hiên kia đoàn người rốt cuộc trốn đi nơi nào, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống bắt được tiểu cô nương kia xung động. Cấp thần tư nguy nga thân thể khẽ động, phủ xuống tiếp tục, Tứ đại quân thần lập tức làm ra cung kính tư thái, dẫn đầu song tử quân thần hơi cúi người nói: "Đại đế, để cho bọn họ trốn thoát rồi, bất quá xin yên tâm, bọn họ đi không ra hồng Nguyệt Hoàng triều phạm vi." Cấp thần tư đứng chắp tay, nói: "Tuy rằng lần này thất lợi, nhưng hết thể còn tại trong lòng bàn tay của ta, lần này ta sở dĩ cho các ngươi đánh xuống hình chiếu." Ngoại trừ trên thời gian bổ sung dưới, cũng là khiến hai người các ngươi bản tôn đi chặn lại bọn họ. Không sai, ta cùng U Linh quân thần bản tôn cách bọn họ chỉ cần 10 vạn dặm khoảng cách mà thôi. Hiện tại cực dương nhanh chóng truy kích bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra lợi mà nói, nửa canh giờ bên trong nhất định có thể có thể đuổi theo những người đó. Song tử quân thần tự tin nói, như thế tốt lắm. Cắp thần tư nói, tử vong thần quốc còn có nhiều dài thời gian có thể triệt để phủ xuống xuống tới. Còn cần hai người ngày đích thời gian. Đem Tử vong thần quốc dọn vào tiến đến, đây là một việc cực kỳ lớn công trình, không thể qua loa, một khi Tử vong thần quốc giọi vào tiến vào Cựu Châu thần quốc, như vậy hủy diệt hết thánh quang hoàng triều cũng là dễ dàng, sau đó chiếm lĩnh toàn bộ phương Tây, đủ để đặt chúng ta Tử vong thần quốc không lay chuyển được địa vị. Nói chuyện U Linh quân thần, Minh Vương quân thần cùng Huyền Cừ quân thần vào lúc này yên lặng đợi mệnh, đặc biệt Huyền Cừ quân thần, tại cấp thần tư trước mặt trước, toàn thân đều tại run rẩy lên, đây là từ tâm hồn sợ hãi cấp thần tư đại đế rồi. Đều là tử quân, nhưng hắn vẫn cảm giác mình cùng cấp thần tư đại đế trên lệnh cơ hồ là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hai người ngày đích thời gian có chút dài, địch nhân sẽ không cho chúng ta nhiều như vậy thời gian bố trí, phải nhanh hơn tiến độ. Cấp thần tư lánh khóc một tiếng, huyền cưu, ngươi lần này nghiêm trọng thất trách, cư nhiên tổn thất nhiều như vậy tử quân, nhất định phải đã bị trừng phạt nghiêm khắc, hiện tại cướp đoạt ngươi quân thần chức vị, ta sẽ xem xét ra một phò tượng xuất sắc tử quân thay thế ngươi, ngươi bây giờ đã không có bất kỳ giá trị hoàn toàn làm dơ tử quân tôn nghiêm không đại đế tha ta à cầu van xin ngài mặc kệ muốn ta làm cái gì đều nguyện ý chỉ cầu ngài vòng qua ta lúc này đây à huyền kiu quân thần thấy cấp thần tư ánh mắt xuyên thấu tới đây phát thông hạ xuống hai đầu gối quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ bên cạnh tam đại quân thần thấy huyền kiu quân thần bộ dạng này giằng rấp đều lộ ra chán ghét khinh thường thần sắc thậm chí là tử quân quân đoàn hết thề tử quân đều đối phó lúc này huyền kiu cảm thấy thập phần hèn mọn các thần tư đối phó Huyền Cưu nhu nhược thái độ ti không chút nào để ý bắt tay một chảo một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Huyền Cưu quân thần đem chống đỡ hết vô số tinh hoa toàn bộ chạy xuôi tiến vào các thần tư trong cơ thể vì hắn an dưỡng thương thế được rồi ở đây đã không có chuyện gì kế tiếp chính là muốn đem Hồng Nguyệt Hoàng Triều năm tên đại đô toàn bộ chỉnh lý xong tất đem toàn bộ tử quân quân đoàn toàn bộ phân phối tiến vào mỗi cái đại đô tùy thời đại mệnh các thần tư đại đế ra lệnh vâng Tuân lệnh chính là Minh Vương Quân Thần, đây đạo mệnh lệnh không hề nghi ngờ là đúng hắn hạ ra tới. Thánh quang Hoàng Triều bên kia tạm thời không được vọng động, loại đến tử vong thần quốc phủ xuống, như vậy có thể đem tổn thất hạ thấp điểm thấp nhất, còn có binh thiên đạo người này cũng phải đề phòng, người này thủy chung đối với chúng ta mà nói là một cái không ổn định nhân tố. Hơn nữa người này dã tâm bừng bừng, trước mắt mới chỉ, thủ hạ của hắn người hình thần binh đã vượt qua liêu tròn 100 vạn, không thể để cho hắn sẽ như thế phát triển tiếp, nhất định phải ngăn được ở hắn, song tử. Quân thần, nhiệm vụ này chính là giao cho ngươi. Các thần tư đại đế lần thứ hai hạ ra mệnh lệnh, tử vong thần quốc ở bên trong, song tử quân thần là vì số không nhiều có thể ngăn được ở binh thiên đạo tồn tại. Không thành vấn đề, bất quá binh thiên đạo hiện nay còn tại Thiên Long Hoàng Triều Tây Lâm Đại Đô, mượn chiến tranh thôi động, hắn luyện thành hình người thần binh càng ngày càng nhiều, muốn đem hắn triệu hồi, chỉ sợ hắn không tử. Song tử quân thần khẽ cau mày nói, kia đừng lo, tạm thời làm hắn trước đợi ở đó, Long Đình một số cao thủ. Chắc là sẽ không để cho hắn tiếp tục như vậy, làm hắn cật điểm khuy rồi hay nói. cấp thần tư lơ đỉnh nói. Hai vị quân thần hiện tại việc cấp bách, chính là muốn đem những người đó đem toàn bộ giết chết, chỉ cần đem tiểu cô nương kia sống bắt quay về đến là được. Dạ. Hai đại quân thần lên tiếng, hình chiếu liền tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, tại Hồng Nguyệt Tri Tháp Nội, tổng cộng hơn 100 tên cường giả không ngừng tại thương nghị gì. Linh Hiên, Tiến Như Tuyết, Sáu Gã Tướng Quân, Nguyên Ú Tĩnh, Linh Phi, Tô hơn Lăng. Bảo Nhi, những người này tụ tập cùng một chỗ. Bảo Nhi hiện tại như trước nằm ở hôn mê trạng thái, rơi vào tầng thứ đau sót trong. Trước hết để cho là đau thương quá độ dẫn đến hôn mê. Mà ngoại trừ Linh Phi cùng Ninh Hiên ở ngoài, tất cả mọi người vô pháp thấy sắc mặt tái nhợt Vân Thu Hạm đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Trong mắt của nàng cũng chỉ có Ninh Hiên cùng Linh Phi. Theo những người này làm trụ cột, những thứ khác Hồng Nguyệt Hoàng thất đệ tử đều vây khi bọn hắn bên cạnh. Hiện tại chúng ta nguy cơ còn xa xa không có giải trừ. Đột nhiên. Linh Hiên kiểm soát mặt ngưng trọng nói: Vì sao? Chúng ta bây giờ không phải thoát khỏi bọn họ truy sát sao? Một gã vóc người linh lung có hứng thú nữ tử nghi vấn nhìn Linh Hiên. Mọi người cần phải còn nhớ rõ quân địch lúc trước kia hai đại quân thần chỉ là hình chiếu kỳ thực bọn họ bản tôn chính rất nhanh hướng phía chúng ta ở đây truy sát tới đây. Linh Hiên trong lúc nói chuyện, Cựu Luân nhãn xuất hiện rồi lưỡng đạo cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh. Cựu Luân nhãn binh hồn cực hạn tra xét phạm vi chính là mười vạn giảm. Vừa lúc phát hiện hai đại quân thần tồn tại. Gì? Kêu bây giờ nên làm gì? Đối phương chỉ có hai gã quân thần truy kích tới đây sao? Câu hỏi Tô Lan. Ninh Hiên gật đầu, nói, là, thế nhưng đây hai đại quân thần thực lực phi thường cường đại, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ đều chỉ sợ không phải đối thủ. Song tử quân thần bản tôn thực lực, là hàng thật giá thật cựu địa đạo tông, cùng Ngọc Thân Vương là thuộc về cùng một cấp bậc tồn tại, mà kia am hiểu linh hồn tinh thần công kích rú linh quân thần, là tám địa đỉnh đạo tông, chính yếu nhất chính là cái này u linh quân thần thủ đoạn công kích cực kỳ chi đáng sợ chính dễ dàng khắc chế vân thu hạm vân thu hạm tuy rằng lợi hại nhưng đối với thượng u linh quân thần bản tôn vẫn có rất lớn một khoảng cách đương nhiên u linh quân thần muốn muốn thương tổn vân thu hạm cũng là một cực kỳ chuyện khó khăn vân thu hạm năng lực tự vệ cực kỳ xuất chúng nhưng tại cường độ công kích thượng nhưng lại là của nàng trí mạng ngắn bản nếu như nàng nhưng đối với chống lại u linh quân thần chỉ có thể bị động rơi vào phòng thủ căn bản cũng không có thể làm ra phản kích Đây là trong đó chênh lệnh. Đương nhiên, Vân Thu Hạm còn có rất lớn tăng lên không gian, tinh thần của nàng ý chí vô cùng cường đại. Nếu như châm trích khắc khổ rèn đúc một phen, khẳng định có thể nhận được rõ rệt tính tăng lên, phải biết rằng Vân Thu Hạm trước đó, căn bản cũng không có được cái gì chính thống tu luyện chi pháp, tinh thần của nàng ý chí, cũng là tại tiên thiên trong hoàn cảnh, không tự chủ được rèn lệ ra. Hiện tại năm tiên đại đô đều bị tử vong thần quốc đem công hám xuống tới, cho nên chúng ta nhất định không thể bị kia hai quân thần đem đuổi theo Không cần nói, bọn họ tùy thời đều có thể đạt được triệu tập nhân thủ tới đây, đến lúc đó, chúng ta chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Linh hiên tỉ mỉ phân tích nói, xảy ra trước mặt chúng ta có hai con đường, một là bất chấp tất cả toàn lực chạy trốn, chỉ cần triệt để ly khai Hồng Nguyệt Hoàng Triều, an toàn của chúng ta chính là có thể có được bảo đảm. Con đường thứ hai chính là chúng ta nhiều người như vậy liên thủ phá vỡ không gian, tiến nhập vượt ngoại tinh không, chỉ cần không ở Hồng Nguyệt Hoàng Triều lãnh thổ thượng. Chúng ta liền có thể yên tâm cùng bọn chúng chậm rãi chu toàn, thực lực của hai người. Bọn họ cố nhiên cường đại, nhưng là chúng ta chỉnh thể thực lực cũng là không kém, chỉ cần có một đường sinh cơ, chúng ta chính là có cơ hội thoát khỏi bọn họ. Hiện tại chúng ta nằm ở tại Hồng Nguyệt Hoàng Triều bên trong, đây phi thường bất lợi, con đường thứ nhất cần phải là không được, ta xem chúng ta phá vỡ không gian tiến nhập vượt ngoại tinh không. Tiến Như tuyết lựa chọn con đường thứ hai, thực lực của nàng tại nhiều như vậy nhân chủng là mạnh nhất, nói cũng có rất cao xuất phục lực sẽ trải qua một phen sau khi thương nghị, cân nhắc lợi hại dưới, chúng người chọn lựa tiến nhập vực ngoại tinh không. Ầm ầm hạ xuống, đang lúc mọi người cùng Hồng Nguyệt Chi Tháp lực lượng kinh khủng dưới, không gian không ngừng vỡ vụn, xuất hiện rồi một cái thời không đường hầm, Hồng Nguyệt Chi Tháp nô lên, cao chấn động, liền tiến vào đường hầm trong, trong chớp mắt đột phá thiên cương tầng khí quyển, đi tới rộng lớn vô ngần vực ngoại tinh không. Linh Hiên lúc này cũng không là lần đầu tiên tới vực ngoại tinh không, trong lòng bình tĩnh không có sóng. Hắn vốn là muốn đạo băng xuyên thần quốc đi tìm cầu trợ giúp, nhưng nghĩ đến cựu châu thần quốc ra khỏi băng xuyên thần quốc khoảng cách thật sự là quá xa, còn chưa tới nơi nào cũng sẽ bị quân địch đem đuổi theo. Hồng Nguyệt Chi Tháp tiến nhập vượt ngoại tinh không sau khi cũng không có vòng quanh cựu châu thần quốc phi hành, mà là dọc theo tinh không quỹ đạo cực nhanh xuyên toa. Phía sau hai đại quân thần đồng thời cảm thụ được Hồng Nguyệt Chi Tháp phá vỡ tầng tầng không gian tiến nhập vượt ngoại tinh không đều là mặt không đổi sắc phá không đổi theo. Chương 455. Tinh không quỹ đạo. Vượt ngoại tinh không trồng, có vô số tinh không quỹ đạo, những thứ này tinh không quỹ đạo vô cùng chi thật lớn, từng khối tinh cầu mùa đông xoay tròn ở phía trên, rất có quy luật. Tinh không quỹ đạo dài đến không biết bao nhiêu triệu dặm, hầu như không có phần dưới cùng giống nhau, nhưng Ninh Hiên nhưng lại rõ ràng, cái này tinh không quỹ đạo sở xuyên qua Bắc Đấu thần vực, vận hành thần vực chung hết thể thiên văn trật tự, nói thí dụ như mặt trời đều ở đây tinh không quỹ đạo thượng vận hành. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của mọi người, đã nhìn thấy trăm nghìn nhật nguyệt, đây đó phật phồng, dị thường đồ sộ, còn có vô số tất cả lớn nhỏ tinh cầu động thiên vắt ngang tại tinh không quỹ trên đường. Nhưng chung quanh đây, nhưng lại không có một thần quốc, có thể thấy được thần quốc hiếm thấy trình độ, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một. Tuy rằng vực ngoại tinh không lộng lẫy vô cùng, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa vô cùng vô tận nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào kiệu tử nhất sinh cục diện trong. thí dụ như nói bình thường tại vượt ngoại tinh không trùng trà trộn tinh không cử thú, thôn phệ cử thú kim cương, cự thú vân vân kinh khủng tồn tại. Cho nên Ninh Hiên liền để cho Hồng Nguyệt chi tháp dọc theo tinh không quỹ đạo đi tới, tại tinh không quỹ đạo trong, trên căn bản là không sẽ gặp phải cự thú. Đã từng Long Đình ban cho Ninh Hiên tinh không toa, chính là sở trưởng thành xuyên toa tại tinh không quỹ đạo thượng mà thành lập, có thể thấy được Thiên Long hoàng triều dã tâm là như thế nào lâu dài, muốn đem tay vươn vào vực ngoại tinh không trong. Vực ngoại tinh không cố nhiên nguy hiểm, nhưng nguy hiểm luôn luôn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, vực ngoại tinh không bên trong đích tài nguyên Khi thực sự vô cùng vô tận, nếu như gặp gỡ một viên khắp nơi ẩn chứa kỳ chân dị bảo tinh cầu động thiên, như vậy đối phó bất kỳ một gã đạo tông mà nói, đều là nhất bộ đăng thiên ca chép hoa rồng đích cơ hội đã tới. Tinh không quỹ đạo thượng tinh cầu động thiên nhiều vô cùng, nhưng rất nhiều tinh cầu động thiên đều là bị người khai thác qua, có thậm chí ẩn chứa tử vong sát khí, không có một chút điểm tư chất nguyên chân bảo. Rất nhiều bỏ hoang tinh cầu nặng nghề di động, di động di động ở tinh không quỹ trên đường xoay tròn, tàn mát ra hơi yếu quan mang. Tinh không quỹ đạo phi thường chi phức tạp, trên cơ bản cách xa nhau một trượng, sẽ diễn sinh ra đếm lấy nghìn vạn tính Nga Ba. Cho nên rất nhanh, ninh hiên bọn họ liền bỏ qua rồi hậu phương kia hai đại quân thần. Nhưng theo nhau mà đến vấn đề nhưng lại xuất hiện rồi, tiến nhập tinh không quỹ đạo, chính là rất khó nhận rõ ra bọn họ quay trở lại phương hướng. Đây cũng là mọi người căn bản sẽ không tiến nhập tinh không quỹ đạo nguyên nhân, bởi vì bên trong đích tinh không Nga Ba, là ở là dày đặc như đầy sao, hơn nữa tại vực ngoại tinh không trong. Nhận biết sẽ bị cực đại dưới áp chế, Ninh Hiên nhưng lại một chút cũng không bị lúc này quẫn cảnh khổ sở não, bởi vì hắn là cố ý tiến nhập Tinh Không Quý Đạo, hắn đã sớm biết Tinh Không Quý Đạo nội kinh khủng, sở dĩ có can đảm xung tới, đó là bởi vì hắn Tinh Hoàng Châu nội, thế nhưng rõ ràng miêu tả ra toàn bộ bắt đầu thần vực bên trong đích quý đạo đường đi. Đây mới là Ninh Hiên cuối cùng thủ đoạn, hắn là sớm có dự mưu, bất quá hắn bất hảo để lộ ra Tinh Hoàng Châu bí mật, bởi vì từ Long đỉnh thành lập Tinh Không toa chuyện tình nhìn lên, một khi buộc lộ ra hắn có tinh hoàng châu bực này trí bảo như vậy lập tức cũng sẽ bị Long Đỉnh đem an toàn Hoàn Mỹ rõ ràng miêu tả ra tinh không quý đạo đường đi tinh hoàng châu kia giá trị không thể đo lường Long Đỉnh đều phải thèm nhỏ dãi vô cùng Ninh Hiên Thủy Trung đối phó Long Đỉnh có thật sâu kiên kỵ cho nên tuyệt đối sẽ không đem bực này bí mật đem buộc lộ ra đi đồng thời hắn nghĩ thầm tinh hoàng châu nội đường đi vô cùng có khả năng chính là tìm kiếm được lục đạo tiên tông đầu mối phải biết rằng hắn đã từng thế nhưng cựu hoàng châu chủ nhân Tinh Hoàng Châu nội đây bức nguyên ngông tinh xảo tinh đồ cũng chỉ có thể là hắn lưu lại, có lẽ đây cũng là lục đạo tiên tông tận lực làm chi. Thậm chí Ninh Hiên có một loại cảm giác, đó chính là theo tinh đồ thượng đường đi xuất phát. Nói như vậy không phải thật có thể tìm kiếm được lục đạo tiên tông. Giữa lúc Ninh Hiên rơi vào suy nghĩ tình thế, đột nhiên Hồng Nguyệt Chi Tháp Đống Nhiên đã bị đòn nghiêm trọng, kịch liệt run rẩy lên. Ninh Hiên lập tức liền từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức ánh mắt vừa nhấc đã nhìn thấy tại một viên hồng sắt tinh cầu thượng diện trong đó cư nhiên ẩn chứa đếm lấy trăm vạn tính kinh khủng cự thú, mỗi một pho tượng cự thú, thể tích đều đạt tới kinh người trăm trượng, cực kỳ hung ác dữ tợn. trong đó một đầu dài đến nghìn trượng cự thú, từ trên tinh cầu lộ ra, trong tay cầm một cây lang nha động, không ngừng mỉa mai hồng nguyệt chi tháp. hồng nguyệt chi tháp phòng ngự cực kỳ cường đại, bị đây nhất trọng đánh, chỉ là bị rất nhỏ tổn thương trình độ, chỉ cần dùng thiên tinh là có thể chữa trị tới đây. không nghĩ tới mới ra ổ sói, chính là vào hang hổ. ở đây quá nguy hiểm. Chúng ta phải phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Một gã diễm lệ nữ tử tiêu lập tức nói. Mọi người đừng hoảng hốt, ta có biện pháp đi ra ngoài. Ninh hiên lúc này không thể không nói như vậy. Mọi người là hắn mang vào tình không quý đạo. Lúc này cũng phải giấy lên hứa hẹn, không cần nói. Sẽ náo loạn phải lòng người bàng hoàng, không được suốt ngày. ngươi thật sự có biện pháp. Mọi người nghe được ninh hiên những lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn lên, giống như thấy được khổng lồ hy vọng. Tin tưởng ta. Ta thật sự có biện pháp mang mọi người đi ra ngoài, nhưng không phải hiện tại. Linh Hiên hiện tại chỉ có thể đem tìm kiếm Lục Đạo Tiên Tông chuyện tình để ở một bên, trước giải quyết trước mặt cục diện rồi hay nói. Đúng, hiện tại nhất định phải này vướng bận tên đem thu thập hết. Một gã thân bất tử nữ tử nóng lòng muốn thử bộ dạng. Trước không được vọng động, những thứ này cự thú thực lực phi thường cường đại, phòng ngự rất mạnh. Bất quá các ngươi phát hiện không có, viên này tinh cầu ở bên trong có thể sinh tồn hạ nhiều như vậy cự thú Đồng thời môi đầu cự thú thực lực đều cực kỳ khả quan, hơn nữa tinh cầu như cũng là nằm ở một loại đồng bộ phát triển trạng thái, phải biết rằng nhiều như vậy là cự thú, tiêu hao lên tài nguyên, đó là kinh người vô cùng, mọi người biết đây ý vị như thế nào sao? linh Hiên đột nhiên nói, ngươi là nói viên này tinh cầu ẩn chứa vô cùng tài nguyên, cũng đủ khiến cái này cự thú tiêu xài. Linh Phi lập tức ý thức được chô ngấu chốt. Không sai, chính là như vậy. Nói thật, ta quả thật có biện pháp mang mọi người đi ra ngoài. Nhưng nếu chúng ta đi tới nơi này, há có thể tay không mà về. Huống hồ ta tin tưởng tử vong thần quốc người, đối với Bảo Nhi nhất định là chết đuổi theo không tha, cho nên chúng ta trước mặt là đem thực lực bản thân tăng lên, như vậy mới có thể tại ngày sau ở giữa đạt được sinh cơ. Linh Hiên nhìn hôn mê Bảo Nhi, trầm giọng nói. Mọi người cũng ý thức được sau này gian khổ chi lộ, hầu như tất cả mọi người biết vượt ngoại tinh không tư chất nguyên chân bảo hàng hà xa số giống nhau, mà tu luyện người, chính yếu nhất đó là phong phú chân bảo tài nguyên không bột đấu gột nên hồ, húng chi là không có bất kỳ tài nguyên chân bảo tu sĩ, kia càng là khó có sở tắc lạ. Nghĩ tới đây, mọi người nghĩ đi tới nơi này, cũng là một lần lớn lao kỳ ngộ, nếu là cứ như vậy phản hồi cựu châu thần quốc, như vậy hay là giữ đối mặt thực tế tàn khốc, chi bằng ở chỗ này phấn đấu một phen, không sao nói có thể có được thiên đại kỳ ngộ. Trên thực tế, tại thời xa xưa đại, tham dò vượt ngoại tinh không là một loại phi thường thịnh hành chuyện tình, khi đó tu sĩ, hướng tới mạo hiểm kích thích sinh hoạt. Cũng đang nguyên nhân như vậy, vực ngoại tinh không, các đại thần vực ở bên trong, đều trải rộng nhân loại, có thể nói, nhân loại chính là cái này vũ trụ chủ thể, chúng tộc khác số lượng, xa còn lâu mới có thể cùng nhân loại đánh đồng. Hơn nữa nhân loại trưởng thành tiềm lực cùng sức tưởng tượng đều là vô cùng đáng sợ, tùy thời thời gian chuyển rời, nhân loại thế nhưng truy tầm đến trường sinh chi đạo, có lâu đời tuổi thọ nhân loại, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Bởi vì trường sinh đối phó nhân loại mà nói, chính là bao dung hết thể vô hạn có thể. Miễn là còn sống, chính là không có làm không được. Tốt, nếu đi tới nơi này, không có lý do gì không mạo hiểm phấn đấu một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp không được hổ tử. Nói chuyện là Hồng Nguyệt trong Hoàng thất cái kia duy nhất lục địa đạo tông, nàng gọi lữ phỉ, là một cái sát phạt quả quyết nữ tử. Vốn có, y theo Hồng Nguyệt Hoàng thất thực lực, cần phải là có không ít cường đại đạo tông, nhưng tử vong thần quốc cũng đang lúc đó làm ra châm trích công kích, cơ hồ là đem lục địa đạo tông trở lên cường giả toàn bộ tiêu diệt hết một cái thần quốc lực lượng vô cùng chi hung mãnh, tuy rằng tử vong thần quốc loại nhỏ thần quốc, nhưng cũng không phải gần một cái lục địa hồng Nguyệt hoàng triều có khả năng ngăn cản được. Hơn nữa tử vong thần quốc lần này tiến công dự mưu đã lâu, cố tình tính vô tâm dưới, lập tức thế như mãnh hổ, cũng không thể vãn hồi. Lời này vừa nói ra, lập tức phải có được rất nhiều hồng Nguyệt hoàng thất đệ tử hưởng ứng, lữ phỉ đích thoại tại đây nhân chủng, vẫn có chút vốn có có sức ảnh hưởng. Linh hiên đám người đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Cùng lúc đó bên ngoài cái kia đầu thật lớn mảnh thu đã lần thứ hai phát ra cuồng bạo công kích trên đầu một cây lang nha bổng bùn bùn đập tới lập tức chi gian hồng nguyệt chi tháp chỗ ngồi này cường đại tuyệt phẩm địa binh mãnh liệt chấn động nồng đậm hoàng hôn quang mang đan vào thành một mạng lớn tổ hợp thành một đạo kiên cố phòng ngự thành lũy chặn lại cự thú công kích nay đầu cự thú thực lực tuy rằng cường đại nhưng chỉ là lực lượng cùng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ chiến lực tối đa tại tứ cấp bậc tả hữu nan giải địa phương ở chỗ đối phương không ngừng có cự thú xông tới Bởi vậy có thể thấy được, những thứ này cự thú lại là quần cư động vật. Lớn như vậy cự thú án theo lẽ thường mà nói, không phải là quần cư động vật, nhưng sự thực chính là là như thế. Mọi người lúc này không thể không cẩn thận ứng đối, nay cự thú tự hồn là không muốn làm cho Hồng Nguyệt Chi tháp tới gần tinh cầu động thiên công kích càng ngày càng hung mãnh Đùa tình huống như thế, Ninh Hiên lại càng phát giác phải viên này tinh cầu nhìn rõ có ở trên trời bí mật gì hoặc là phong phú tài nguyên chân bảo, không cần nói. Những thứ này cự thú cũng khó có thể tụ tập cùng một chỗ hình thành quân cư, còn có ngay lúc này như vậy ra sức quanh đánh Hồng Nguyệt chi tháp. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên không do dự nữa, thân thể khẽ động, trực tiếp từ Hồng Nguyệt chi tháp nội bay bắn ra, theo thực lực của hắn bây giờ, phi độn tại vực ngoại tinh không ở bên trong, cũng là không đáng, kể căn bản không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Ngay khi Ninh Hiên hiện ra chân thân, lập tức chính là đưa tới tam đầu cự thú vây công, đây tam đầu cự thú khắp cả người rậm rạp màu xanh đậm lân giáp lóe ra cứng, cõi quan mang, một lần chỉ biết phóng ngự lực vô cùng cường đại. Tam đầu cự thú ám kim sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hiên, trong đó một đầu lân giáp cự thú mở máu tanh ngụp lớn, bạo nuốt hướng về phía Ninh Hiên cái này miểu tiểu nhân loại. Ninh Hiên lạnh lùng cười, toàn thân phát ra ước vạn kiếm quang, mỗi một kiếm quang vô cùng sắc bén, xỏ xuyên qua vân vân, ẩn chứa lực lượng rất mạnh, vô cùng kiếm quang tại trong nháy mắt, chính là xỏ xuyên qua tiến vào lân giáp cự thú trương khai đại trong miệng, chỉ nghe phốc suy phốc suy rạo sát thanh âm. Lân giáp cự thú sắc ngoài phòng ngự mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là nó nội bộ phòng ngự cũng đồng dạng kinh khủng, trong cơ thể trong nháy mắt bị rào sát không còn, một viên khổng lồ. Trái tim đều bị kiếm quang đem xé nát hết, không hề nghi ngờ, này đầu lân giáp cự thú ngay lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo lân giáp cự thú đột nhiên tử vong, bên cạnh kia hai đầu lân giáp cự thú đều bạo giận lên, tại chúng nó hưu hạn trí tuệ ở giữa, lúc này cũng chỉ có báo thủ, đem trước mặt đây cái nhân loại đem triệt để giết ý nghi tự tử. Cự thú hình thể tuy rằng giữ tận giò người, nhưng Ninh Hiên cựu luân nhãn binh hồn toàn diện hiểu rõ ở bên trong, bất quá là một đoàn cơ thể cường độ chặt chẽ, lực lượng cao độ áp xúc quái vật mà thôi, cũng không có đáng giá sợ hãi địa phương, huống hồ mặc kệ là bản về đơn thuần thân thể cường độ cùng lực lượng, Ninh Hiên nhưng là phải vượt xa những thứ này cự thú. Lập tức, Ninh Hiên lần thứ hai bạo phát, từng quyền từng quyền đem tất cả cự thú toàn bộ đánh tan, đem Hồng Nguyệt chi tháp chạy ra một con đường đi ra, ngay sau đó, Hồng Nguyệt chi tháp cũng bộc phát ra công kích Mạnh mẽ vơ ra một cái thông lộ, cũng không cùng những thứ này cự thú làm nhiều dây dưa, cực nhanh hướng phía trên tinh cầu chạy trốn tới. Cùng lúc đó, Ninh Hiên cũng theo Hồng Nguyệt Chi tháp xuất phát, dọc theo đường đi chết ở trong tay hắn cự thú đã vượt qua liếu trên trăm đầu. Rất nhiều cự thú thấy Ninh Hiên mạnh mẽ như thế, một thời gian cũng không dám tiến lên, chỉ là theo hắn trong miệng phát ra thô bạo sinh, rõ ràng cho thấy tại gọi càng cường đại hơn cự thú. Quả nhiên! Ngay khi Hồng Nguyệt Chi tháp cùng Ninh Hiên gần nhưng khoảng cách tinh cầu không đến vạn dặm, khoảng cách thời điểm, từ tinh cầu động thiên mặt trên, xuất hiện rồi một cái cự đại long chảo, cái này long chảo, mạnh liệt khẽ chống mở, cư nhiên bao trùm ở nửa cái tinh cầu trước mặt tích, vô cùng to lớn, thanh thế kinh người, một chảo hướng phía Hồng Nguyệt Chi tháp chảo nhất tới. Chương 456, song nhận, hai lưới. Cái vị này thật lớn vô biên long chảo tập sát tới đây, quả nhiên là thanh thế kinh người, hung uy cái thế, khó có thể địch nổi thoang cái liền đem Hồng Nguyệt Chi Tháp đem nắm. Hồng Nguyệt Chi Tháp tuy rằng thể tích rất nhỏ, nhưng nó thế nhưng đạt tới tuyệt phẩm địa binh cấp độ, chấn động chi gian, mênh mông lực lượng như uy như ngục, chấn phá long chảo. Sau đó tại bảo tháp mặt trên bắn nhanh ra từng ngọn cường đại thần trận, mỗi một tòa thần trận xoay tròn ra, dạo sát hướng thật lớn long chảo. Long chảo mặt trên lóe ra khổng lồ long lân, đồng dạng buộc phát ra mạnh mẽ sát chiêu, một chảo sẽ rách hư không, đem rất nhiều thần trận đem ngăn cản xuống tới. Nhìn ở trong mắt Ninh Hiên kinh ngạc cả kinh. Không nghĩ tới chỉ là một cái long chảo, thì có mạnh mẽ như thế đích uy năng, có thể cùng tuyệt phẩm địa binh chống đỡ được. Linh Hiên lập tức tiến nhập Hồng Nguyệt Chi Tháp nội, hắn không có thể như vậy cái này long chảo đối thủ, một cái sơ sẩy, chính là hôi phi yên diệt kết quả. Hắn lúc này nghĩ thầm vực ngoại tinh không đúng thật là nguy hiểm vô cùng, chỉ là một viên tinh cầu động thiên mặt trên, chính là có mãnh liệt như thế nguy hiểm, quả nhiên là hắn bất ngờ. Tiến nhập Hồng Nguyệt Chi Tháp về sau. Ninh Hiên lần thứ hai từ Thiên Kiếm Nội Bộ Kiếm Tinh Chi thu giữ 100 tỷ hạt tinh đi ra, toàn bộ đều tế nhập Hồng Nguyệt Chi Tháp trong. Lập tức chi gian, Hồng Nguyệt Chi Tháp cổ xưa binh linh nhận được đại bổ, buộc phát ra từng đợt mạnh mẽ vô song kinh khủng binh pháp. Trọng vân thâm tỏa nhất chiêu rất mạnh binh pháp bạo lực đánh ra, áp chế sập tinh không, bạo thoái nhật tháng. Tại Hồng Nguyệt Chi Tháp xung quanh loé ra nồng đậm đám mây, đám mây trong xuyên qua điều điều xuyên xích, này xuyên xích kỳ thực chính là từ Hồng Nguyệt Chi Tháp bên trong đích một phần dài đến không biết bao nhiêu vạn giảm xiềng xích, trong nháy mắt gắt gao quấn chặt lấy long chảo, trọng trọng nắm chặt, sau đó hồng nguyệt chi tháp không ngừng lên không, đã nhìn thấy này long chảo không ngừng bị xé bắt đầu, dần dần từ tinh cầu động thiên mãi mãi xuất hiện rồi một đầu chấn động vô song cự long, nay đầu cự long một đôi long dược tạo ra đều là che khuất bầu trời, bao trùm muôn đời đồng thời hắn có trưởng lục con rồng chảo, lục chảo cự long, mỗi một long chảo lóe ra sắc bén bén nhọn quan màng, tựa hồ cứng rắn nhất sắt thép đều phải sẽ nó long chảo hạ trở thành bá đầu. Lục chảo cự long một viên cực đại long đầu, đỉnh phá thiên cương đại khí, một đôi to như vậy long nhãn, bao quát tinh không, chăm chú nhìn hồng nguyệt chi tháp. Lục chảo cự long long thân thể, hơn kinh người, mỗi một phiến long lân, cư nhiên hiện ra hình rồng răng rớp, giống như một trăm tỷ phong phú loài long, đều tụ tập tại trên người của nó, mỗi một phiến long lân đều trải qua thiên truy bách luyện, này đầu cự long khí thế, thật sự là kinh người, là ninh hiên đã thấy cực mạnh thành thú. Đây là tổ long, mọi người nghìn vạn phải cẩn thận. Này đầu đại gia hỏa khó đối phó, đã thành phát triển lục trảo tổ long. Trong truyền thuyết, tổ long cấp bậc cao nhất đó là thập trảo tổ long. Này đầu lục trảo tổ long thực lực, tuy rằng chẳng khác gì là lục địa thánh thú, nhưng nó bẩm sinh đích thiên phú, đủ để có thể đối phó tám cấp bậc đỉnh cao cường giả. Hơn nữa cực kỳ khó có thể giết chết. Tiến như tuyết rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, tranh chiến tinh không nhiều năm, liếc mắt chính là nhận ra này đầu cự long thân phận chân chính chỉ là lục trảo tổ long thì có có thể vượt cấp khiêu chiến kinh khủng thiên phú thảo nào có thể cùng hồng nguyệt chi tháp tranh phong hồng nguyệt chi tháp hiện nay chiến lược hay là tại tám cấp bậc tả hữu khó khăn lắm có thể cùng lục trảo tổ long chống lại lục cấp bậc thánh thú chính là có thể so với tám địa đỉnh phong cường giả rất lợi hại như vậy long tộc quả thực nghe thấy điều chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy tinh không to lớn đúng thật là vô kỳ bất hữu. ninh hiên sợ hãi than một tiếng chỉ là nhìn lục trảo tổ long rộng lớn long thân thể để người cảm giác vô cùng chấn áp, quần quần áp lực trực bức tâm linh. Nếu như đem này đầu lục trảo tổ long kích sát hết, chỗ tốt đó là vô cùng chi thật lớn, thậm chí có thể đem nó luyện thành binh linh, của ta độc long thương vừa lúc thiếu khuyết binh linh, mà hắn là long loại sinh vật, phù hợp độ cần phải phi thường cao. Ninh Hiên trầm giọng nói, theo thực lực của hắn tự nhiên là không thể nào trấn áp được này đầu lục trảo tổ long, hắn phải mượn mọi người lực lượng mới được. Cái này không thành vấn đề, ta đã từng chính là chinh chiến tinh không nhiều năm. Cũng công hám qua không ít tinh cầu động thiên, ngày hôm nay chúng ta chính là toàn lực đem viên này tinh cầu động thiên đem công hám hết, dùng cái này đem mọi người chúng ta thực lực đều đem tăng lên. Yến như tuyết trước đây cái kia viên vạn cự tinh hạch chính là công hám một viên cỡ trung tinh cầu động thiên đoạt được, mà trước mặt viên này tinh cầu, là lớn hình động thiên, độ khó chính là gia tăng rồi không ít, bất quá bọn hắn lại nhiều người như vậy, còn có rất nhiều trọng bảo, nói thí dụ như Yến như tuyết hàn băng tiến sử, nhất nguyên thú đây hai đại tuyệt phẩm địa binh còn có hồng nguyệt chi tháp, ninh hiên chiến lực cũng là cực kỳ khổng lồ, có thể so với ngũ địa cấp bậc cường giả. càng có vân thu hạm cái này đặc thù cường giả đang âm thầm công hám một viên tinh cầu mùa đông, cũng không phải là không thể được. trên thực tế, tại vượt ngoại tinh không ở bên trong, thần quốc chính là theo phương thức này chinh phục rất nhiều tinh cầu động tiên, mở rộng tự thân thế lực, kia băng xuyên thần quốc chính là là như thế, chinh phục phương viên nước vạn dặm rất nhiều tinh cầu động tiên, kể từ đó, tự nhiên là tài nguyên vô cùng vô tận đối phó thành lập tiên đạo sẽ rút ngắn không ít thời gian. Thành lập tiên đạo cũng là cần vô hạn tư chất nguyên. Nói thí dụ như thành lập phúc địa, tạo phúc bách tính, còn có tiên gia, thánh địa vân vân một loạt chuyện tình đều cần vô hạn tư chất nguyên chống đỡ. Cựu châu thần quốc luôn luôn nội loạn nhiều năm, căn bản là không rảnh trinh chiến trong tinh không tinh cầu động thiên. Thỉnh thoảng long đỉnh còn có thể rút ra một phần thế lực đi ra tiến nhập vượt ngoại tinh không, công hãm động thiên, dùng cái này lớn mạnh tự thân. Bất quá bây giờ thiên long hoàng triều chính là căn bản rút ra không ra thân, toàn bộ Cửu Châu thần quốc đều rơi vào tàn khốc trong chiến tranh. Một đám người nghe được kiến như tuyết lợi mà nói, mỗi cái đều hưng phấn, một cái tinh cầu tư chất nguyên, không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú, hơn nữa trên tinh cầu phong phú cử thú, đều là một khoản khổng lồ tài phú, nếu là có thể gặp hơn một chút thích hợp cử thú, cũng có thể luyện chế thành binh linh, dung nhập thần binh trong để cao sức chiến đấu. Sau khi quyết định, ngoại trừ số ít có năng lực đặc thủ, nói thí dụ như có chữa trị thần binh tu sĩ, Những người này có thể lưu thủ tại Hồng Nguyệt Chi Tháp ở bên trong. Một khi Hồng Nguyệt Chi Tháp xuất hiện rồi hư hao, có thể chữa trị. Mặt khác, Linh Phi cùng Tô Hân Lăng cũng giữ lại. Linh Phi chủ yếu không phải sức chiến đấu, mà là năng lực tiên đoán, cho nên không tất yếu tham dự chiến đấu. Nếu là xuất hiện rồi ngoài ý muốn, Kia Ninh Hiên đã có thể hối hận cũng không kịp. Tô Hân Lăng thực lực tuy rằng đạt tới nhất địa đạo tông, nhưng ở trong trận chiến đấu này cũng là khó có thể đạt được tác dụng. Hơn nữa nàng còn cần chiếu cố Bảo Nhi, cho nên cũng lưu thủ ở tại Hồng Nguyệt Chi Tháp nội. Về phần vân thu hạm, đương nhiên là theo sát mà Ninh Hiên đi ra. Cứ như vậy, lưu thủ tại Hồng Nguyệt Chi Tháp người khoảng chừng có hơn 20 người, những người khác toàn bộ ly khai Hồng Nguyệt Chi Tháp, cùng cự thú chém giết lại với nhau. Hồng Nguyệt Chi Tháp lúc này như trước cùng lục trảo tổ long đối phó cùng một chỗ, đây cũng là đem mọi người tranh thủ thời gian, trước tiên đem những thứ khác một ít cự thú đem thanh tiêu hết. Ninh Hiên lưu lại tại Hồng Nguyệt Chi Tháp nội hắc tinh cũng đủ chiến đấu kịch liệt hai ngày hai đêm đều không có một chút vấn đề có vân thu hạm phụ trợ, linh hiên đoàn người có thể nói là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. trên cơ bản hết thể ngũ địa thánh thú trở xuống đích cự thú, phát ra công kích đều bị vô hiệu hóa. linh hiên vì thế càng là tiêu hao thật lớn tâm thần, luyện chế được sở trường khôi phục lực lượng tinh thần địa đan đi ra. như vậy cũng tới kéo dài vân thu hạm tác chiến thời gian, đồng thời cũng có thể cấp cho vân thu hạm cực đại rèn đúc. theo tiếp xúc vân thu hạm thời gian càng dài, linh hiên chính là dần dần phát hiện ra nhược điểm của nàng cực kỳ chi rõ ràng. Đó chính là vân thu hạm bản mạng song đồng tử thần binh. Song đồng tử thần binh cơ bản năng lực ở chỗ nó có thể tự động đem chơi ánh mắt của người tầm nhìn chết xạ đến một cái khác thời không ở bên trong. kia cũng là bởi vì loại này tàn khốc mà lại không bị khống chế năng lực, khiến cho vân thu hạm lực lượng tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tổn hao ở giữa. Nói cách khác, một khi bên cạnh nàng có sinh vật tồn tại, như vậy loại năng lực này chính là sẽ tự động vận chuyển lại tiêu hao nàng lực lượng tinh thần, tại bên người nàng tụ tập sinh vật càng nhiều. Như vậy loại này tiêu hao lại càng kinh khủng. Ninh hiên đều khó có thể tưởng tượng ra được Vân Thu Hạm đã từng là thế nào từ cái loại này khốn cảnh chung sống sót, bất quá trời không tuyệt đường người, luôn luôn một đường sinh cơ có thể làm cho Vân Thu Hạm truy tầm. Theo như lời nghiêm ngặt lại nói tiếp, Vân Thu Hạm thực lực tuy rằng kinh khủng, nhưng trả giá cao cũng không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Nếu là Vân Thu Hạm thân tại một cái vài trăm vạn đại quân trung ương, như vậy nàng lực lượng tinh thần trong nháy mắt sẽ tiêu hao không còn, bất chiến mà bại. Đây là của nàng nhược điểm trí mạng. Đang cùng hoạt tử nhân trong chiến đấu, Vân Thu Hạm thiếu chút nữa tinh thần khô kiệt mà chết. Nếu không phải Ninh Hiên trước thời gian phát hiện giả một chút, Vân Thu Hạm tính mệnh kinh khủng đã sớm khó giữ được rồi. Đối với lần này, Ninh Hiên là Vân Thu Hạm cảm thấy thật sâu lo lắng. Đáng nhắc tới chính là, càng nhược tiểu chính là sinh vật, đối phó Vân Thu Hạm tinh thần tiêu hao lại càng yếu ớt. Nói thí dụ như một con kiến, vậy cơ hồ là có thể không đáng kể thế nhưng một khi xuất hiện như cấp thần tư cường giả như thế tại vân thu hạng bên cạnh tiêu tiêu hao chính là cực kỳ chi kinh khủng may mà lúc đó cấp thần tư tại cực cao trên bầu trời không có nhận thấy được gì còn có chính là nhiều hoạt tử nhân thực lực đối phó vân thu hạng mà nói tiêu hao cũng không phải rất lớn chủ yếu là ở ở tại tử quân quân đoàn cùng tứ đại quân thần mặt trên của nàng song đồng tử thần binh hiện nhiên là một thanh cực kỳ đáng sợ kiếm hai lưỡi không cho phép bất cứ sinh vật nào thấy nàng chính là ninh hiên cùng linh phi thấy nàng đều phải tiêu hao Vân Thu Hạm lực lượng tinh thần như vậy chi thực tế tàn khốc. Nhưng nếu có một ngày, Linh Hiên trưởng thành đến cấp thần tư tình trạng như vậy, như vậy Vân Thu Hạm chỉ sợ cũng căn bản vô pháp dừng lại ở bên cạnh nàng. Đây quả thực biến tướng khiến cho Vân Thu Hạm cô tịch tiếp tục. Đây là Linh Hiên tuyệt đối vô pháp tiếp nhận sự tình. Linh Hiên cũng biết Vân Thu Hạm vô pháp tu luyện sự tình, chỉ có thể tu luyện lực lượng tinh thần. Nói cách khác, nàng không có khả năng vận chuyển ẩn dấu ánh sáng ẩn dấu thân hình của mình. Cho nên một khi có ánh mắt bắn phá đến vị trí của nàng, tâm nhìn tiến hành gây lúc bắn, như vậy chính là sẽ tự động tiêu hao nàng lực lượng tinh thần. Đương nhiên, nếu là ánh mắt không có đảo qua nàng, như vậy cũng chính là chuyện gì cũng không có. Linh hiên nghĩ đến sau đó nhưng nếu có năng lực lời mà nói, nhất định phải giải quyết xong vân thu hạm loại này gian nan khốn cảnh. Lúc này trong tinh không cự thú, đã vượt qua liễu một nghìn đầu, đây đối với vân thu hạm mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận trình độ. Nàng lúc này cố ý tìm kiếm được một cái yên lặng địa phương, yên lặng vận chuyển nguyệt độc chi quang cùng ảo giác ánh sáng, như một con an tĩnh tinh linh, không ăn nhân gian yên hỏa. Chương 457, Thú Vương Tinh Chính văn chương 457, Thú Vương Tinh Canh tân thời gian 2011 12 20 60 h 45 30 giây số lượng từ 3573 Đi chơi 3 ngày, 3 ngày chưa từng thời gian viết, tồn cảo đều tiêu hao hết rồi, bây giờ còn đang xe mặt trên, ngày hôm nay trở lại. Buổi chiều tận lực cản bản thảo đúng giờ cảnh tân, cầu hạ vẽ mời cùng cất dấu. Có vân thu hàn phụ trợ, Ninh Hiên đoàn người đại khai sát giới, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Đặc biệt Ninh Hiên cùng Yến Như tuyết hai người, giết chóc tốc độ nhất kinh người, không ngừng thu gặt một đầu lại một đầu cự thú sinh mệnh. Long chảo tổ long lúc này đã bị gắt gao cuốn lấy, căn bản là thoát thân không ra, cho Ninh Hiên bọn họ lớn lao cơ hội. Ninh Hiên mượn lần này như vậy cơ hội tốt, không ngừng săn bắt kim đan để cho thủy hoàng châu nội tạo hóa ma ảnh thôn phệ luyện hóa. Đồng thời, hắn còn tế ra cựu đại ma ảnh đi ra tác chiến, thấy được tử vong thần quốc mấy đại quân thần sau khi, Ninh Hiên đối với cái này cựu đại ma ảnh kỳ vọng lại đề cao vài phần, phải biết rằng tử vong cựu biến thế, nhưng chịu tải tử vong thần quốc phát nguyên, cầm giữ có quỷ thần khó lường đích uy năng. Ngay cả các thần tư đại đế đều là từ tử quân biến trung đạn sinh ra kinh khủng cường giả, Được xưng tiên đạo không ra định nhân vật. Không lô đại hình tinh cầu Chạy nhanh nhảy ra tới cự thú đã càng ngày càng ít Đây cũng không phải nói viên này Tình cầu động thiên thượng cự thú bị bọn họ đem thanh tiêu phải không sai biệt lắm Trái lại trên tinh cầu còn có càng nhiều cường đại hơn cự thú Cái này rất giống là một chi quân đội xâm lấn Hoàng Triều Như vậy Hoàng Triều đương nhiên là trước phái ra một ít pháo hôi ra đi dò xét quân địch thực lực Tình huống trước mắt chính là là như thế kia Long chảo Tổ Long rõ ràng chính là chỉ huy bọn này hung mãnh cự thú đầu lĩnh Mặc kệ chết rồi bao nhiêu cự thú Đối phó lục trảo tổ long mà nói đều là hời hợn chuyện tình, căn bản không đáng gì chú ý. Từ khiến cho một loại phương diện mà nói, những thứ này chết đi cự thú, cũng có thể giảm thiếu một ít trên tinh cầu tư chất nguyên chân bảo. Đối phó những thứ khác cự thú mà nói, hay là vui ý nhìn đến chuyện tình, tuy rằng rất trào phúng, nhưng sự thực chính là là như thế. Tại lục trảo tổ long xem ra, trước mặt một chút như vậy điểm nhân loại, căn bản là vô pháp công hãm hết chúng nó thú vương tình. Ninh Hiên đám người đương nhiên là không biết những thứ này cự thú chân thực nhận xét, lúc này cũng chỉ là muốn giết nhiều một ít cự thú, cướp đoạt trong đó kim đan hoặc là cái gì khác bảo vật muốn. Theo thời gian chuyển rời, tại Ninh Hiên, Yến Như Tuyết, Vân Thu Hàn, còn có cái kia Lục Địa Đạo Tông lữ phỉ yểm hộ, mọi người cũng không có bị gì tổn thất, cũng coi là toàn thắng. Ninh Hiên chúng nó tổng cộng cũng là hơn 100 người, có thể không chết người, chính là tận lực làm được không chết người. Rất nhanh hơn ngàn đầu cự thú chính là bị tàn sát không còn. Để lại hàng loạt kim đan cùng cự thú trên thân tài liệu, có chút tài liệu có thể luyện chế thân binh, có chút có thể luyện chế đan dược, tác dụng không đồng nhất. Kia lục trảo tổ long cũng là cực kỳ khôn khéo, thấy thế cục không đúng, chính là lập tức bước ra rút đi, này đầu tổ long nhất tâm muốn rút đi, mọi người cũng là khó có thể ngăn trở. Nhưng đừng quên, đang âm thầm còn có vân thu hàn tại, ảo giác ánh sáng đông nhiên bao phủ ở lục trảo tổ long. Lục trảo tổ long thực lực cố nhiên cường đại nhưng cũng không có nghĩa là tinh thần của nó ý chí cũng là cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt, chính là rơi vào vô cùng vô tận ảo giác trong, thời gian ngắn ngủn trong nước theo bài trừ thần bí này ảo giác ánh sáng, tại trong hoàn cảnh không ngừng giãy giụa. "Gê tởm! Gê tởm nhân loại! Phá cho ta!" Lục Trảo Tổ Long Sinh Tồn không biết bao nhiêu cái túy nguyện, thoáng cái chính là biết mình rơi vào ảo cảnh trong, lập tức giống giận liên tục, mãnh liệt gầm thét, nhưng đều không làm nên chuyện gì. "Cơ hội tốt! Mọi người cùng nhau tiến lên!" cần phải nhất cử chấn áp hắn. Linh Hiên lúc này đã làm tốt hai tay chuẩn bị Kim Hoàng Đỉnh nội tứ đại hạ phẩm địa binh đã sắp bị rèn thành trung phẩm địa binh. Một khi Độc Long Thương tấn thăng đến trung phẩm địa binh, nhưng lại cũng đúng lúc có thể dung hợp ở này lục là địa cấp tổ long. Tuy rằng này đầu tổ long chiến lực có thể so với tám cấp bậc, nhưng rốt cuộc hay là lục đất cấp độ trong. Mà Độc Long Thương thế nhưng Kim Hoàng Đỉnh dốc sức đánh tạo ra, không biết dung hợp bao nhiêu hắc tinh, còn có vô hạn mặt đất cấp bảo vật, đều là một khoản cực kỳ khủng bố tiêu hao. Phải biết rằng từng đã là độc long thương, thế nhưng không tá trợ binh linh lực lượng, chính là cứng rắn đột phá đến hạ phẩm địa binh cấp độ, kia phẩm chất cùng chiến lực có thể nghĩ. Nói như vậy, hạ phẩm địa binh chiến lực là nhất địa đến tam địa chi gian, trung phẩm địa binh là tứ địa đến ngũ địa chi, thượng phẩm địa binh là lục địa đến thất địa chi gian, tuyệt phẩm địa binh là tám địa đến nửa bước tiên tông chi gian. Sở dĩ hiến Như Tuyết trong tay hai đại tuyệt phẩm địa binh chiến lực, Nhất Nguyên thú là ở vào tại thất địa cấp độ, là bởi vì Nhất Nguyên thú bị phong ấn nhiều năm, Binh linh đều bị phong lớn ở phẩm chất chảy xuống không ít, sen vào tại thất địa cùng tám địa chi cũng cũng coi là tuyệt phẩm địa binh, bất quá là thấp nhất trở tồn tại. Mà ở băng nguyên thượng cái kia tọa tuyệt địa, binh linh là thất địa cấp độ, hiển nhiên tuyệt phẩm phẩm cấp, tự nhiên tại thất địa trở lên đến tuyệt phẩm cấp độ, tuyệt phẩm địa binh khoảng cách lớn nhất bao gồm tám cửu địa, thập địa, nửa bước tiên tông tứ đại cấp bậc. Cho nên nói, linh hiên độc long thương tân chức trung tâm phẩm địa bình sợ rằng hay là khó có thể tấn thăng đến ngũ địa chiến lược tiêu chuẩn. dù sao càng đi về phía sau, tấn thăng độ khó lại càng kinh người. nếu là chấn ngục ma lung tấn thăng đến trung phẩm địa binh kia còn có thể có thể so với ngũ là địa cấp chiến lược. về phần tinh không toa, độc long thương, liệt dương cuồng phủ hy vọng vẫn tương đối xa vời. thế nhưng đây tam đại thần binh nếu là tấn thăng đến trung phẩm địa binh, mặc dù bản thân chiến lược chỉ có tứ cấp bậc, nhưng linh hiên trong tay phát huy, kia khiêu chiến thượng phẩm địa binh đều là vô cùng có khả năng. Dù sao thần binh mạnh yếu, tại rất lớn trình độ thượng hay là quyết định đang sử dụng giả trên thân. Đương nhiên tại binh vực trung loại tình huống này ngoại trừ. Cho nên nói linh hiên toàn lực vận chuyển độc long thương vẫn có rất lớn hy vọng dung nhập bị chấn áp lục trảo tổ long. Bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết phải chấn áp lục trảo tổ long, khiến cho thực lực của nó sa vào đến một cái thấp nhất gốc. Sau đó tiến hành dung hợp, như vậy xác suất thành công sẽ đại thương rất nhiều. Ngay khi lục trảo tổ long rơi vào hảo cảnh là lúc. Ninh Hiên lập tức nắm chặt đây, xảo tướng tức thể đích cơ hội, liên hợp yến như tuyết, lữ phỉ, loại mấy đại cường giả, thậm chí hồng nguyệt chi tháp đều thăng cái chấn áp bắt đầu, buộc phát ra kinh người vô cùng ý thế. Nhiều như vậy cao thủ vây công ở lục trảo tổ long, lập tức khiến cho nó kế tiếp bại lui, khổng lồ long thân thể, lúc này cũng đã vết thương trọng chết, mặc kệ lục trảo tổ long thế nào bạo phát, đều là không làm nên chuyện gì, phải biết rằng chỉ là yến như tuyết thực lực, đều có thể cùng nó chống lại, huống chi lúc này còn gia nhập hồng nguyệt chi tháp. Lữ Phỉ, Ninh Hiên đây nhóm cao thủ, bị chấn áp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tình hình chiến đấu vô cùng chi kịch liệt, trong tinh không, khắp nơi đều hiện ra sụp đổ cảnh tượng, vô cùng vô tận tình quang đầy trời rơi, thiên hôn địa ám chi gian, đột nhiên, một pho tượng bạch nhung nhung cự trưởng phá không tầng tầng không gian, một chảo chi gian, cư nhiên cứng rắn đem hoàn cảnh đem đập tan hết, sau đó nhân thể một chảo, cực nhanh đem lục chảo tổ long đem đã đi, một đạo quang mang cực nhanh loại ra. Chỉ thấy lục trảo tổ long tiến nhập cái gọi là thú vương tinh trong. Ghê tởm. Sơ suất quá. Không nghĩ đến cái này tinh cầu động thiên mặt trên coi nó như lần này nhiều đích cường đại cự thú. linh hiên thật sâu như mày, đã dần dần phát giác viên này sinh cơ tươi tốt thú vương tinh không phải đơn giản như vậy rồi. Nhưng bây giờ rút đi, lại cảm thấy không cam lòng, hơn nữa yến như tuyết thực lực, tại đây thú vương tinh thượng có thể đạt được khổng lồ nâng cao. Phải biết rằng mặc kệ là bổn mạng của nàng thần binh sinh mệnh nữ thần hay là hai đại tuyệt phẩm địa binh, đều là thần thú binh, mà thú vương tinh mặt trên, cự thú hành hành, nếu như của nàng hai đại thần thú binh thôn phệ luyện hóa trong đó hàng loạt cự thú, không sao nói có thể đem đây hai đại tuyệt phẩm địa binh khôi phục lại ngày xưa toàn thịnh. Thời kỳ nhất nguyên thú là đã từng nhất nguyên đạo thánh sự tồn tại, tự nhiên uy năng bất phàm, tuyệt không chỉ là hiện tại như vậy đích uy năng, còn có kia hàn băng nữ thần, tại thời xa xưa đại cũng đã tồn tại hơn nữa còn là thiên đường thần quốc thánh địa uy năng kia cũng kia tự không cần nhiều lời đều là tiềm lực vô cùng thần minh một khi đem đây hai đại tuyệt phẩm địa binh khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ như vậy yến như tuyết thực lực không biết muốn nâng cao bao nhiêu ninh hiên mơ hồ cảm giác được nếu như mình sau này cùng long đình xuất hiện rồi khổng lồ bất đồng, như vậy yến như tuyết có 8 phần mười khả năng sẽ đứng tại phía bên mình đây là một loại bản năng thượng trực giác còn có đối phó yến như tuyết không cần suy tư tín nhiệm cho nên ninh hiên mặc kệ là vì mình vẫn là vì bằng hữu vô luận như thế nào đều muốn đi vào thú vương tinh đi xem một cái yến như tuyết trước sở dị nói muốn góp phần hết viên này thú vương tinh cũng là phát hiện viên này tình cầu đối phó chính cô ta to lớn trợ giúp lớn đặc biệt thú vương tinh chủ tinh hoạch, quả thực chính là vì loại thú tồn tại giống nhau yến như tuyết bản mạng thần binh sinh mệnh nữ thần tính là một loại tinh linh loại loại thú phi thường cao quý có cường đại trị hết năng lực vừa nghĩ tới đây ninh hiên cùng yến như tuyết không hẹn mà cùng nhìn nhau gật đầu mang theo mọi người không chút lựa chọn tiến nhập thú vương tinh trùng. Ầm ầm. Tại phá vỡ thiên cương đại khí, tiến nhập thú vương tinh trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm thụ được một cổ dã man khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, giống như tiến nhập chưa khai hóa dã thú thời đại. Thú vương tinh mặc dù không có trước đây tử vương tinh thật lớn, nhưng kém cũng không phải rất lớn, thú vương tinh trước mặt tích, khoảng trường chính là cùng Cựu Châu thần quốc bên trong đích phong đô không xê xích bao nhiêu, đây tại đại hình tình, cầu động thiên ở bên trong, hay là cực kỳ rất ít thấy. Cựu Châu thần quốc ở bên trong, bất kỳ một cái nào lục địa đều là to lớn động thiên, có thể là bởi vì chiến tranh bạo phát phải quá mức nhiều lần, rất nhiều đại lục đều tiêu diệt ở tại trong lịch sử, dẫn đến từng đã là Hồng Hoang thần quốc phân liệt thành bây giờ Cựu Châu thần quốc, cũng từ đại hình thần quốc giáng xuống đến cỡ trung thần quốc, có thể thấy được từng đã là Hồng Hoang thần quốc chịu đựng chiến tranh là như thế nào hung mãnh. Thú Vương tinh địa vực cực kỳ trống trải, mọi người hạ xuống một cái cự đại bình nguyên trên, lục gia thông thông bên trên bình nguyên Tự nhiên khắp nơi đều có linh thú, thậm chí ngay cả một đầu manh thú cũng không có, nhưng này viên thú vương tinh đúng là một cái phi thường thích hợp dựng dục dã thú động thiên phúc địa. Ở đây thực vật cũng là dị thường tươi tốt, nhưng rất bi chính là, thực vật hoàn toàn chính là là linh thú cửa đích thực vật, đánh chẳng hạn như giống như là nhân loại cùng gà vịt vậy thực vật liệu, trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, quan hệ, viên này trên tinh cầu, dã thú rõ ràng có không tầm thường địa vị, rất nhiều thực vật chân quý, tại linh thú trong mắt bất quá cũng chỉ là một bữa ngon miệng thực vật mà thôi. trừ lần đó ra sẽ thấy không còn chuyện gì nữa. thế nhưng tại ninh Hiên trong mắt của bọn hắn có thể thấy được bất động. bên trên bình nguyên tươi tốt thực vật, đại đa số cư nhiên đều là thực vật thần binh. tuy rằng rất nhiều thực vật thần binh phẩm chất thấp hơn, nhưng nếu như tiến hành bổ dưỡng, lập tức là có thể trở thành không tầm thường chiến lực rồi. nhưng ở chỗ này những thứ này thực vật chân quý thần binh cũng là dạ thu cửa đích gan uống thực vật mà thôi. đây quả thực là phung phí của trời. thấy loại tình huống này. Tâm tình của mọi người trong nháy mắt ngẩng cao, Yến Như Tuyết không nói hai lời, chính là tế gia hung tàn uy mãnh nhất nguyên thú, cái vị này khổng lồ thần thú binh vừa lên tiếng, liền đem hàng loạt linh thú đem rõ ràng nuốt chửng hết, là nuốt chửng mà không phải thôn phệ. Mà kia Hàn Băng thiên sử chính là văn nhã nhiều lắm, chỉ là rút ra linh thú đám bọn chúng buồn nguyên tinh khí, lớn mạnh tự thân, tuy rằng linh thú phẩm chất đối phó hai đại thần thú binh mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng chúng nó hiện tại nóng lòng khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái cũng không quan tâm những thứ này là linh thú hay là thánh thú. Mà Ninh Hiên liền trực tiếp vận chuyển thiên địa chi can, vô số binh tinh thể quét bắn đi ra, nơi đi qua, hết thảy thực vật chân bảo hoặc là thực vật thần binh toàn bộ đều bị thiên địa chi can đem thôn phệ luyện hóa, không ngừng lớn mạnh. Thiên địa chi can thôn phệ năng lực độc nhất vô nhị, là hết thảy thực vật khắc tinh, Ninh Hiên chính là cảm thụ được, thiên địa chi can mặt trên, chậm rãi ngưng tụ ra một cái giáp vân tay, tuy rằng còn không có ngưng tụ xong thành nhưng đây nhưng đại biểu chính là gia tăng một cái một giáp đạo hạnh ý tứ tại hồng nguyệt chi tháp thủ hộ mọi người cũng gia nhập liệp sắt hoặc là săn bắt thực vật hàng ngũ rất nhanh đây phiến trong vòng ngàn dặm bình nguyên đã bị bọn họ đem chiếm đoạt xuống tới không ngừng cường tráng thế lực lớn giống đột nhiên một đạo cự đại tiếng giống giận dữ vang vọng đang lúc mọi người trong thai, nhưng mọi người tí ti cũng không có kinh hoàng bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẽ đưa tới cường đại thánh thú lúc này cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị Nhưng ngay khi sau một khắc, thủ trước ra hiện ở trong mắt bọn hắn nhưng lại là một người ảnh. Chương 458, 6 trang thần binh. Đạo nhân ảnh này tốc độ cực kỳ cực nhanh, giống một trận thanh phong lay động mà qua, bất nhiễm bụi bậm. Ninh Hiên tiến lên trước một bước, vận chuyển binh hồn cựu luân nhãn, khi hắn tinh vi trong tầm mắt, đã nhìn thấy bóng người này toàn cảnh, là một gã tuổi tác không cao hơn 30 tuổi nam tử, ngoại trừ đầu ở ngoài, toàn thân bị một việc to lớn hắc bạch phục sức đem bao vây lấy, Ninh Hiên liếc thấy đi ra. Kia hắc bạch phục sức, phía sau có một hắc bạch thái cực đồ án, chậm rãi xoay tròn, rõ ràng cho thấy một việc phòng ngự thần binh, phẩm chất khoảng chừng tại trung phẩm địa binh cấp độ. Địa cấp trung phẩm phòng ngự thần binh, đây chính là cực kỳ chi hiếm thấy. Ninh Hiên tiếp tục quan sát nhìn lại, liền phát hiện tại nam tử trong tay, còn cầm một thanh đồng dạng cũng là hắc bạch giao nhau đại đao, hắc bạch đại đao tản mát ra từng đợt vong hồn khí tức, loại này khí tức, Ninh Hiên vẫn tương đối quen thuộc, cùng cấm binh hắc quan người chết khí tức trái lại có 7, 8 phần tương tự tối khiến cho Ninh Hiên kinh ngạc hay là cái thanh kia hắc bạch đại đao cư nhiên cũng là trung phẩm địa binh. Nếu như không phải Ninh Hiên chiếm được thiên kiếm bảo binh, như vậy hắn hiện tại thế nhưng ngay cả món trung phẩm địa binh cũng không có. Mà nam tử này lại có hai đại thần binh, hay là một công một thủ, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tại Ninh Hiên biết rõ binh đạo trong bí điển, hắn chính là biết nam tử trên thân hai kiện thần binh, thế nhưng sáu trang thần binh. Tại binh vực trong, thần binh hệ thống thế nhưng phát triển đến một cái xưa nay chưa từng có đỉnh. Phong phú thần binh đủ đủ. Tại binh vực trung cực kỳ nổi danh thần binh chủng loại ở bên trong, Sáo Trang thần binh chính là là một người trong số đó. Sáo Trang thần binh từ mặt chữ thượng cũng có thể thấy được là ý gì, tự thành một bộ, có hỗ trợ lẫn nhau vài món tính chất tương đồng, uy năng góc bù thần binh hòa hợp tổ hợp cùng một chỗ, đó là Sáo Trang thần binh. Nói thí dụ như tiếng tâm lừng lẫy, chấn động chư thiên vạn giới thì có từ tử vong cựu biến trung diễn sinh ra cựu đại cấm binh, chính là Sáo Trang thần binh do cấm binh tổ hợp cùng một chỗ sáu trang dùng đầu ngón chân ngắm lại đều nghĩ cực kỳ chi đáng sợ mà kia cấm binh sáu trang gọi là tử vong chi chủ phân biệt là tử thần chi liêm ác ma chi tâm minh vương chi ngẫu quỷ khắp chi tiến khô lâu chi cốt thiên thi chi bỉ, ưu linh chi hồn song tử chi huyết tử vong chi thủ một khi tập hợp đây cựu đại cấm binh liền có thể tổ hợp ra tử vong chi chủ sáu trang cấm binh có ác ma tâm khô lâu cốt thiên thi già ưu linh hồn song tử máu Đại biểu tử vong đích tay, theo minh vương chi con rối sợi tơ, đem những này toàn bộ sâu chuỗi, liền có thể cấu trúc thành một pho tượng không có kẽ hở tử vong chi chủ, sau đó liền tử vong chi chủ cầm trong tay liêm đao, thu gặt hết thể sinh mệnh. Trong truyền thuyết, tử vong chi chủ tại cấm binh ở giữa, đủ để bài danh tốt 5, là hùng bá chư thiên vạn giới kinh khủng cấm binh, một loại tiên vương, cũng sẽ không là tử vong chi chủ đối thủ. Thế nhưng nếu muốn thu tập được nhiều như vậy cấm binh. So với trong tinh không tìm một sợi tóc còn muốn chắc trở ước vạn lần, một pho tượng cấm binh đều kinh khủng vô cùng, khó có thể nhận được, đừng nói là là cựu đại tử vong hệ liệt cấm binh rồi. linh Hiên biết không xa xa nam tử kia hai đại hạ phẩm địa binh, chính là sáo trang thần binh, không khỏi tò mò, hắn là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua sáo trang thần binh, sáo trang thần binh cực kỳ chi hiếm thấy, nếu muốn rèn ra sáo trang, so với đơn độc rèn ra một việc thần binh muốn chắc trở nghìn vạn lần cũng không chỉ. Ninh Hiên đã từng cũng nghĩ tới thử xem kim hoàng đỉnh uy lực, xem có thể hay không rèn ra sáu trang thần binh đi ra, nhưng cuối cùng không thể nghi ngờ đều là theo thất bại mà cáo chung, không chỉ là bảo vật thượng quá nghiêm khắc, còn cần đại lượng kỳ chân dị bảo, chính là thiên kiếm bảo bình cũng khó khăn theo thỏa mãn yêu cầu. Bất quá Ninh Hiên cũng là phát hiện, chấn ngục ma lung cư nhiên chính là sáu trang thần binh, kiểu đầu ma lung nguyên bản đều là đơn độc tồn tại, thế nhưng tập hợp cùng một chỗ, chính là tạo thành sáu trang thần binh. Chỉ bất quá Ninh Hiên còn xa xa không có đem chấn ngục ma lung đích huy năng toàn bộ bày ra. Nam tử kia sáo trang thần binh rất hiển nhiên là đơn giản nhất một loại, công phòng nhất thể, nhưng cũng nhất thực dụng. Ninh Hiên đối phó thần binh trình độ cũng là có chút khác sâu, nhìn ra kia hai đại tuyệt phẩm điệu binh đều là thuộc về người chết nhất hệ thuộc tính tồn tại, luôn luôn đều ở đây tản ra âm trầm u ám khí tức, loại này khí tức cùng tử vong khí tức kiên quyết bất động, mặc dù có vài phần tương tự, nhưng khác biệt cũng là rất lớn Nam tử kia cũng là phát hiện Linh Hiên một nhóm người này, chẳng những không có vẻ kinh hoàng, còn có không che giấu được sắc mặt vui mừng. Hắn lập tức hô to nói: "Chư vị đạo hữu, ta là Thiên Hồn Thần Quốc tu sĩ, ta ở chỗ này gặp phải nguy hiểm, hy vọng nhận được trợ giúp của các ngươi." Linh Hiên đoàn người này đều là đạt tới đạo tông chi cảnh, người xa lạ chi gian, đạo tông cùng đạo tông sương hô đều là theo đạo hữu chấp nối, giữa phu thê, đó là đạo lữ rồi. Nam tử này trong lúc nói chuyện, thân thể cực nhanh lói ra ba đến hai lần xuống sẽ đến đứng đang lúc mọi người phía trước nhất Ninh Hiên bên cạnh, Ninh Hiên không dễ dàng phát giác như mày, hắn đương nhiên không phải là vì nam tử này gặp được nguy hiểm như mày, mà là nghe được trong miệng hắn theo lời Thiên Hồn Thần Quốc. Ninh Hiên không khỏi cùng Yến Như Tuyết nhìn nhau, hai người tâm linh người đổ vào, Yến Như Tuyết đối với nàng chậm rãi gật đầu, Ninh Hiên cũng biết ý của nàng, trợ giúp trước mặt nam tử này, sau đó tuần vấn Thiên Hồn Thần Quốc tin tức. Vị đạo hữu này, tương phùng đó là hữu duyên, tại đủ khả năng trong phạm vi chúng ta nguyện ý giúp giúp ngươi. Linh Hiên không nhanh không chậm nói. Khi hắn cửu luân nhãn tròng, cũng là sớm liền phát hiện một đầu cực kỳ cường đại thánh thú, cư nhiên đến thất cấp bậc, cách khác mới kia lục trảo tổ long còn muốn tới cường đại. Tuy rằng trước mặt nam tử này có sáu trang thần binh, nhưng rốt cuộc hay là trung phẩm địa binh, mà nam tử chỉ là tứ là địa cấp tách ra đạo tông, chống lại thất địa thánh thú, hơn nữa còn là một đầu thực lực siêu cường, tại đồng cấp chớ chung có thể nói vô cùng thánh thú. Này đầu thánh thú quả thực chính là một đầu quái vật. Vô pháp dùng bất kỳ dã thu đặc thù miêu tả nó, bởi vì nó khắp cả người lõe ra lành lạnh độc khí, ngay cả thể phu mặt ngoài đều toát ra một viên lại một viên bọt khí, giống như chính là do độc khí phao tổ hợp mà thành. Nay bọt khí ở bên trong ẩn chứa rất mạnh độc tố, cho dù là bất tử chi thân đích cường giả nhiễm đến những độc chất kia bọt khí, lập tức thân thể sẽ thối giữa hết, hóa thành một than nước ngủ mà chết. Nếu không phải nam tử có sáu trang thần binh bảo vệ, chỉ sợ sớm đã chết ở thánh thú chính là thủ hạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng các ngươi phải cứu ta, ta hiện sau khi theo các ngươi. Được rồi, ta là Yến Hỷ. Yến Hỷ ngữ khí có chút lo lắng, nói, đó là một đầu thất địa thánh thú, quanh năm sinh tồn tại độc khí trong lao đầm, cũng có thể nói nó là một đầu biến dị độc thú, phi thường năng giải, các ngươi nghìn vạn không nên bị trên người nó độc khí phao đem nhiễm không đến, không cần nói, lập tức thân tử đạo tiêu, Vốn có cùng ta cùng đi viên này thú vương tinh thượng đồng bọn có hơn 70 người. Nhưng không nghĩ tới viên này thú vương tinh nguy hiểm như thế, đồng bọn của ta chết thì chết, trốn thì trốn. Ta chính là cùng bọn họ phân tán, bị này đầu độc thú truy sát dưới, mới trốn đến nơi đây, hy vọng các ngươi cứu ta một mạng. Tiễn hỉ nhìn đã bước tiến tới được độc thú, toàn thân đã thâm nhập ra mồ hôi lạnh, hắn chính là thấy tận mắt biết qua này đầu độc thú kinh khủng chỗ, lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đám người thần bí kia trên thân. Linh hiên chỉ là cười cười, một tòa cự đại bảo tháp. Đột nhiên bị phá vỡ hư không, từng đạo hoàng hôn giống như đao mang chảy ra, cùng bạo trảm kích hướng thất địa độc thú. A, đây là tuyệt phẩm địa binh. Yến hỉ thấy đột nhiên giết ra tới Hồng Nguyệt Chi Tháp, sắc mặt khẽ biến thành hơi cả kinh nói, đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Đối phương có tuyệt phẩm địa binh, như vậy đã nói lên kích sát hết này, đầu độc thú đích cơ hội còn là rất lớn. Hồng Nguyệt Chi Tháp cùng thất là địa cấp độc thú hợp lại đấu, Yến như tuyết cũng công sát đi tới, theo thời gian chuyển rời nàng đối phó nhất nguyên thú cùng hàn băng thiên sử đây hai đại thần thú binh vận dụng càng thành thạo khống chế như thường đối chiến đứng lên cũng là cực kỳ chi lợi hại thấy yến như tuyết một người chính là tế ra hai đại tuyệt phẩm địa binh yến hỉ thần sắc càng thêm giận mình may là hắn ở thiên hồn thần quốc kiến thức rộng rãi tự thân cũng có so sánh hiếm thấy sáu trang thần binh nhưng một người có hai người cấp đại địa tuyệt phẩm thần thú binh hay là cực kỳ chi hiếm thấy chính yếu nhất chính là một người nếu muốn đồng thời khống chế hai đại hạ phẩm địa binh chịu đựng tiêu hao cũng là cực kỳ chi kinh ngợi, nếu không phải Ninh Hiên thân có bảo binh, mỗi ngày đều có thể sản xuất hàng loạt hắc tinh Yến Như Tuyết cũng chắc là sẽ không tùy tiện xuất thủ theo Yến Như Tuyết gia nhập chiến cuộc kia độc thú liền tan tác xuống tới bị chấn áp giết chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thừa dịp cái này khe hở Ninh Hiên đưa ánh mắt đặt ở Yến Hỷ trên thân hắn cười cười mà nói nghe nói ngươi tới tự thiên hồn thần quốc có thể hay không cho chúng ta giảng thuật thong cái nơi nào tình huống Yến Hỷ ánh mắt trợn lóe bị người trợ rút hắn cũng là chi vô bất ngôn nói nghĩ đến các vị không phải thiên hồn thần quốc tu sĩ ta đây chính là đại khái nói thang cái thiên hồn thần quốc tình huống đó lấy linh hiên liền từ Yến hỉ trong miệng cho ra hàng loạt hữu dụng tin tức thiên hồn thần quốc là một cái đại hình thần quốc so với cựu châu thần quốc muốn cường hành nhưng lại so ra kém băng xuyên thần quốc thiên hồn thần quốc cũng là một phần của bắc đấu thần vực bên trong đích thần quốc một trong mà bởi vì thiên hồn thần quốc là tọa lạc tại tinh không quỹ đạo trong, vị trí cực kỳ phức tạp Một loại tu sĩ, căn bản vô pháp tìm kiếm được Thiên Hồn thần quốc, cho nên ở chỗ này rất nhiều tình cầu động thiên thượng tu sĩ, đều cho rằng Thiên Hồn thần quốc cực kỳ thần bí, đây Yến Hỉ cũng cho rằng Linh Hiên bọn họ chỉ là tình cầu động thiên thượng tu sĩ, đi tới nơi này viên thú vương tinh thượng cũng là mạo hiểm tầm bảo mà thôi. Linh Hiên càng là biết Yến Hỉ trên thân sáu trang thần binh gọi là An Hồn đao cùng hoàn hồn phục, tự thành một bộ, những thứ khác tin tức, cái này Yến Hỉ chính là không nói thêm gì, Linh Hiên mơ hồ cảm thấy Hắn hình như là ẩn tàng rồi gì, đã nói nói, Đạo Hưu mới vừa nói chúng ta cứu ngươi, ngươi theo chúng ta, lẽ nào ngươi không muốn quay về Thiên Hồn Thần Quốc nữa? Yến Hỉ thân thể vừa dừng lại, rõ ràng do dự một chút, mới nói, đối đãi cần phải nói mà có tin, nếu nói như vậy lời mà nói, tự nhiên muốn tuân thủ lời hứa, rồi hay nói nếu như không phải là các ngươi xuất thủ cứu giúp, ta cũng vậy sớm đã chết ở độc thú trong tay, hiện ở nơi nào còn có cơ hội thường thường an an đứng ở chỗ này nói. Ngươi nếu là muốn trở về, Ta cũng sẽ không ngăn trở, bất quá trước đó, ta hỏi ngươi một vấn đề. Linh Hiên ánh mắt thâm trầm nhìn Yến Hỷ. Yến Hỷ tựa hồ biết hắn muốn hỏi điều gì vấn đề, khỏe người một cái, im lặng không lên tiếng. Ngươi mới vừa nói các ngươi có hơn 70 người đi tới nơi này, mà thực lực của bọn họ, không nên tranh lệch, ít nhất tại tứ địa đạo tông trên dưới. Như vậy các ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tới thú vương tinh là vì cái gì? Linh Hiên ánh mắt cực kỳ sắc bén, một khi Yến Hỷ nói là hắn có thể có thể bằng vào tự thân kinh khủng nhận biết cùng trực giác phát giác ra được. Tiễn hỉ hít sâu một hơi, đột nhiên sắc mặt thản nhiên cùng ngài Ninh Hiên đối diện, nói, chúng ta nhưng thật ra là tìm kiếm trong truyền thuyết nhân quả thiên tinh. May là Ninh Hiên có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến cái này bí văn, hay là nhịn không được tâm thần rung động, nhưng sắc mặt hắn như trước bất biến, không tin nói, nhân quả thiên tinh sao mà khó có được, chính là một cái đại hình động thiên là không thể nào có nhân quả thiên tinh ta cũng không có nói viên này tình cầu động thiên có nhân quả thiên tình trên thực tế theo ta cùng đi đồng bạn là bị người tính kê đến viên này tình cầu giảm tới tiến hỉ nói xong trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ rất hiển nhiên tại ninh hiên bọn họ không có đến trước khi đến tiến hỉ đoàn người nhất định là đã trải qua một hồi tàn khốc đại đào vong viên này thú vương tinh khắp nơi đều ẩn chứa kinh khủng cự thú ninh hiên bọn họ còn không có tiến nhập thú vương tinh chính là gặp lục trảo tổ long cùng kia tăng thêm sự kinh khủng bạch sắc cự trưởng Tiêu bạch sắc cự trưởng không hề nghi ngờ cũng là một pho tượng cực kỳ cường đại cự thú, kỳ thật thực lực còn muốn tại lục trảo tổ lòng trên. Ngươi nguyện ý theo chúng ta, là không phải là muốn mượn trợ lực lượng của chúng ta, giúp ngươi trả thù này tính kế người của ngươi. Ninh hiên tâm tư hạng cần mật, trong nháy mắt chính là nhìn rõ Yến hỉ chân thật nhất nhận xét. Chương 459, Bế quan tu luyện. Nghe được ninh hiên như vậy nói đến, Yến hỉ biến sắc, vội vang nói, sắc thực ta ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta đã cải biến chủ ý. Toàn tâm toàn ý cùng tùy các ngươi, cũng là báo đáp ơn cứu mạng. Linh Hiên cũng không có nói cái gì nữa, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến Yến Như Tuyết bên kia, đầu kia độc thú đã hấp hối, tại Yến Như Tuyết cùng Hồng Nguyệt chi tháp mạnh mẽ vây giết xuống tới, chỉ có đi vào hủy diệt một đường. Linh Hiên, nay đầu độc thú phi thường lợi hại, dung hợp tiến vào của ngươi độc long thương là binh linh phi thường thích hợp, ngươi nghĩ như thế nào đây? Yến Như Tuyết thanh âm xa xa truyền tới. Linh Hiên suy tư hạ xuống, Này đầu độc thú khí thế cùng Lục Trảo Tổ Long là tương xứng, hơn nữa độc long thương đặc điểm lớn nhất chính là kinh khủng độc tính, nếu như dung hợp này đầu trải qua biến dị độc thú, quả thật có thể có thể đem độc long thương đích uy năng phát huy đến lớn nhất cực hạn. Nhưng Ninh Hiên không xác định theo độc long thương chỉ là đến trung phẩm địa binh cấp độ có thể không dung nhập một đầu thất là địa cấp thánh thú là binh linh. Phải biết rằng, thất là địa cấp binh linh hoàn toàn có thể thanh thượng phẩm địa binh đích uy năng triệt để phát huy được. Nếu như độc long thương dung nhập này thánh thú là binh linh, kia vô cùng có khả năng sẽ khiến mãnh liệt phản vệ, đem độc long thương đem sẽ hư mất, trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như một đầu lục địa thánh thú, kia ninh hiên còn có mấy phần lòng tin có thể ngăn chặn binh linh mãnh liệt bắn ngược, thế nhưng thất địa thánh thú, vậy thì căn bản là chuyện không thể nào. nghĩ tới đây, ninh hiên chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. yến như tuyết cũng biết trong lòng hắn lo lắng, không nói thêm gì, chỉ có thể liên hợp hồng nguyệt chi tháp, đem độc thú đem giết chết, sau đó đem kim đan toàn bộ rút lấy đi ra, thất địa thánh thú kim đan. Giá trị tự nhiên là không thể đánh giá. Độc thú trong cơ thể Kim Đan đều ẩn chứa cực kỳ nồng đậm độc tính, tại trong chàng cũng chỉ có Yến Như Tuyết có thể không bị trong đó độc tính ăn mòn, cho nên này Kim Đan toàn bộ đều về nàng, chính là Ninh Hiên theo thiên địa chi căn luyện hóa những độc chất kia tính Kim Đan, đều sẽ khiến mãnh liệt phản vệ. Thu thập hết độc thú sau khi, Ninh Hiên lần thứ hai đưa ánh mắt đặt ở Yến Hỉ trên thân, nói: "Ngươi đã nguyện ý theo chúng ta, kia cũng đúng lúc, trong lòng chúng ta nhu cầu cấp bách cường đại trợ lực." Thực lực của ngươi không sai. Ninh Hiên cũng không có hỏi nhân quả thiên tinh chuyện tình, kia loại trí bảo, hiện nay còn không phải là hắn có khả năng sở trạm, hơn nữa tựa hồ ngay cả Yến hỷ đều không xác định nhân quả thiên tinh là thật tồn tại, nếu là rơi vào thiên hồn thần quốc thế lực tranh chấp ở bên trong, như vậy Ninh Hiên lại muốn đắc tội không ít cường địch, đây đối với lúc hắn trước hoàn cảnh là cực kỳ chi bất lợi, hắn là một cái hiểu được lấy hay bỏ người, có thể việc làm cùng không thể việc làm, hay là được. Chia cực kỳ minh xác. Quan trọng nhất là Ninh Hiên hiện tại không phải một mình Không có khả năng thành tự mình một người lợi ích Đi để cho mọi người rơi vào trong nguy hiểm Với hắn mà nói Ở đây mỗi người tính mệnh đều là chân quý vô cùng Cho dù là nhân quả thiên tinh đều không thể so sánh Tiến hỉ thấy Ninh Hiên như vậy nói đến Cũng an tâm xuống tới Bất quá làm hắn kỳ quái dạ Trước mặt thiếu niên này thực lực rõ ràng chỉ có nhị địa đạo tông Tại trong trảng Có khá nhiều cảnh giới so với hắn cao cường đạo tông Nhưng nhìn Tại nhiều người như thế loại Giống như thiếu niên này chính là lời nói quyền cực kỳ nặng. Nghĩ đến đây, Yến Hỷ liền không nhịn được đối với Ninh Hiên hiếu kỳ lên, hắn cũng nhìn ra, tại trong trạng, theo Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết làm trụ cột, Yến Như Tuyết thực lực không hề tranh luận đang lúc mọi người là cường đại nhất, điểm ấy Yến Hỷ cũng là không thể không thừa nhận, cho dù là không tá trợ thần binh chiến lược, kỳ thật thực lực cũng là kinh người vô song. Vân Thu Hạm như trước tại một cái không thấy được vị trí, Yến Lặng nhìn chăm chú vào Ninh Hiên, theo cùng Ninh Hiên đợi thời gian càng dài Vân Thu Hạm phát hiện mình cư nhiên có thể thật sự rõ ràng nhìn thấy Ninh Hiên toàn cảnh, trong lòng nàng cũng lớn khoảng biết đây là Ninh Hiên có cựu luân nhãn nguyên nhân. cựu luân nhãn tới một mức độ nào đó, có thể khắc chế hết trong mắt nàng song đồng tử thần binh năng lực, phát hiện này, để cho Vân Thu Hạm đều khiếp sợ, bất quá đáng tiếc chính là, dừng lại ở Ninh Hiên bên người, nàng đồng dạng mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao lực lượng tinh thần, theo Ninh Hiên thực lực càng mạnh, Vân Thu Hạm tiêu hao sẽ càng càng càng sợ người. Nhưng mà Vân Thu Hạm cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Ninh Hiên sẽ có một ngày trưởng thành đến cực kỳ khủng bố đích thực. Như vậy đợi ở bên cạnh hắn đều là một loại hy vọng xa vời. Vân Thu Hạm lần đầu tiên thấy người, còn là một cái có kỳ nhiệt nóng mị lực thiếu niên. Điều này làm cho nàng sinh ra một cổ dị thường kỳ diệu cảm giác gớm áp cảm giác, giống như Ninh Hiên chính là nàng nhân sinh duy nhất màu sắc, đốt sáng lên nàng hy vọng. Ninh Hiên chú ý tới Vân Thu Hạm ánh mắt, quay về nhìn một cái, thấy cái này thường cảm mà lại khả kính nữ tử Trong lòng hắn luôn luôn nhịn không được mọc lên một cổ nhu tình, muốn che chở nàng một đời một thế, nhưng lý tưởng luôn luôn cùng hiện thực đi ngược lại, thực lực của chính mình càng cường đại, chính là đả thương người càng sâu, đàm gì che chở. Đây không sao nói là một loại trào phúng. Ninh Hiên đột nhiên nghĩ đến linh phi thực lực như trước cùng trước đây không có bao nhiêu tiến triển, cũng biết nguyên nhân trong đó, nàng cũng nhận thấy được đây bí mật. Ninh Hiên hướng về phía Vân Thu Hạm cười cười, nàng hơi sững sờ, qua một chút, cũng nở nụ cười, không, có lên tiếng hay là trước sau như một im lặng, thú vương tinh thượng, khắp nơi đều là độc xà manh thú, cự thú phi cầm, ninh hiên đoàn người dựa theo nguyên kế hoạch, một lòng cướp đoạt trong đó tài nguyên, không ngừng lớn mạnh thực lực bản thân. tiến hỉ nhìn mọi người hành động, trong lòng khẽ động, hướng về phía ninh hiên hỏi, các ngươi tới nơi này, chỉ là sợ trường săn bắt tài nguyên, lớn mạnh thực lực, không phải còn có thể như thế nào đây? ninh hiên trái lại hỏi tới, hắn lúc này cũng không có đi theo thiên địa chi căn luyện hóa thực vật thần minh, mà là yên lặng tu luyện. Hắn tự đi vào tu luyện một đường ở bên trong, chính là chiến đấu không ngừng, có rất ít cơ hội yên lặng tìm hiểu tu luyện. Lần này tâm huyết dâng trào, liền không nhịn được muốn muốn hảo hảo tu luyện một phen. Hắn tự thân còn có cực kỳ khổng lồ tích lũy không có tiêu hóa hết, nói thí dụ như thiên địa chi căn nội kia 80 viên trung cấp tinh hạch, chỉ cần đem trong đó huy năng toàn bộ kích phát ra, hắn đạo hạnh có thể tăng cường không ít. Còn có quen thuộc một ít đạo thuật thủ đoạn, tại đạo thuật thượng, linh hiên thật sâu biết mình không đủ, hắn chính là nhớ kỹ. Lúc đầu kia binh thiên đạo chỉ là theo một loại thần quang là có thể diễn biến mạnh mẽ đạo thuật đi ra. Còn có tìm hiểu binh pháp, tranh thủ đem toàn bộ thần binh bên trong đích binh pháp, toàn bộ thông hiểu đạo lý, đặc biệt hắn tam đại bản mạng thần binh, càng là ngay cả loại binh pháp cũng không có tìm hiểu đi ra, hoàn toàn chính là dựa vào tam đại bản mạng thần binh mạnh mẽ tại liều mạng mà thôi. Nếu như tìm hiểu ra liên hoàn binh pháp, như vậy kia bản mạng thần binh đích uy năng ít nhất có thể bạo tăng gấp mấy lần. Cái này thú vương tinh thượng tư chất nguyên phong phú, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa khổng lồ nguy hiểm theo ta được biết thú vương tinh Bá chủ là một đầu tu vi đến cựu là địa cấp thánh thú đồng thời này đầu thánh thú phải thiên độc hậu lực lượng cùng phòng ngự đều là hết sức kinh người chính là thập địa đạo tông đều chưa chắc là đối thủ của nó tuy rằng phiêu lưu cùng thu hoạch là đối đẳng thế nhưng ở nơi này thú vương tinh thượng nổ giang cọp vẫn còn quá qua hung hiểm rồi yến hỷ lắc đầu nói tiếp theo ý kiến của ngươi chúng ta nên làm như thế nào linh hiên nhàn nhạt nói Ta cũng vậy không giấu giếm ngươi gì, chúng ta đều là cựu châu thần quốc, tại cựu châu thần quốc ở bên trong, chúng ta gây thù hằn nhiều lắm, cho nên hiện tại muốn tăng thực lực lên, sau đó tại trở lại, như vậy cũng có thể để cao an toàn của chúng ta bảo đảm. Ta chưa từng nghe qua cựu châu thần quốc, thiên hồn thần quốc tọa lạc tại tinh không quý đạo ở bên trong, rất khó đi ra ngoài, cho nên ngoại trừ thiên hồn thần quốc ở ngoài, ta chính là chưa từng đi bất kỳ thần quốc. Yến hỉ hơi trong ngáy mắt, đột ngột nói. Lẽ nào các ngươi là từ tinh không quỹ đạo trung tiến vào đến nơi đây hay sao? Ninh Hiên gật đầu, là, bất quá ta có biện pháp đi ra ngoài, cái này ngươi không cần lo lắng. Tiễn hỉ kinh nghi bất định nhìn Ninh Hiên, đối phó tinh không quỹ đạo phức tạp trình độ, hắn chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, quả thực chính là một tòa vô cùng vô tận kinh khủng mê cung, nếu như không có tiên tông tu vi, nhất định sẽ tại tinh không quỹ đạo trung mê thất hướng, còn có thể rơi vào trong nguy hiểm. Thiên hồn thần quốc lúc trước nhưng là vì Tinh Không Quý đạo đường đi, hao phí vô cùng tinh lực, nhưng tối đa cũng chỉ là thu tập được hơi có chút điểm chính xác đường đi mà thôi, muốn muốn rời đi Tinh Không Quý đạo trong, so với lên trời còn khó hơn, cho nên yến hỉ nghe được Ninh Hiên cư nhiên có thể lì khai Tinh Không Quý đạo, liền giật mình, đồng thời còn mang có vài phần hoài nghi. Có tin hay không là tùy ngươi, ta dám đi vào, chính là tự nhiên có biện pháp đi ra ngoài. Ninh Hiên dứt lời, liền nhắm mắt lại tu luyện, lúc này bóng đêm chính đồng nặc Thú Vương tinh mặt trên có hai tháng lượng, cho nên buổi tối phi thường hàn lãnh, trong không khí ẩn chứa nồng đậm bệnh thấp. Trên mặt đất cũng kết xuất một tầng hậu hậu băng sương. Lúc này mọi người buôn ba mệt nhọc hồi lâu, cũng là cần nghỉ ngơi, tinh lực của bọn họ nhưng xa xa không có Ninh Hiên tràn đầy, khó có thể tại đây nguy cơ tứ phía Thú Vương tinh thượng dài thời gian tác chiến. Mọi người toàn bộ tụ tập tại Hồng Nguyệt Chi Tháp ở bên trong, theo Hồng Nguyệt Chi Tháp năng lực dễ dàng liền chạy trốn vào thời không ở chỗ sâu trong ẩn giấu đi. Hồng Diệp chi Tháp không gian phi thường to lớn, ẩn chứa động thiên phúc địa, phải biết rằng đây chính là Hồng Nguyệt chi Tháp tượng trưng giống như thánh địa, uy năng kia tự nhiên là kinh người vô cùng, cho dù là ở bên trong nhét vào một thành trì đều không có một chút vấn đề. Vân Thu Hạm tìm một cái bí ẩn không gian, nhắm mắt tu luyện, có thể nói, từ lúc gặp Linh Phi cùng Ninh Hiên, nàng thì có tu luyện động lực, nàng cũng là biết Linh Phi là vì mình, mới đem tự thân tu vi áp chế đến xích sao, thành có thể giảm thiểu tiêu hao. Vân Thu Hạm chỉ có thể trở nên mạnh mẽ tiếp tục. Ninh Hiên Mượn lần này còn sợ Trường Hướng Yến như tuyết muốn nhất bộ thánh điển tới đây. Đây bộ thánh điển là sở trường tu luyện lực lượng tinh thần. Trong đó có một môn đạo thuật gọi là Vạn Vật Quán Tưởng Pháp là ở tinh thần trong. Quán Tưởng Xâm La Vạn Tượng vốn có đạo thuật là cần đạo tông mới có thể tu luyện. Nhưng bởi vì đây bộ thánh điển chính là sở trường là tinh thần ý chí cường đại người mà soạn viết ra. Chỉ cần lực lượng tinh thần đạt được đạo tông cấp bậc là có thể tu luyện. Loại này đạo thuật tu luyện tới cực hạn. Có thể bằng vào tự thân kinh khủng tinh thần ý chí, quán tưởng ra lợi hại yêu ma quỷ thần loại tác chiến, cực kỳ lợi hại, coi như là đền bù vân thu hạm công kích thượng không đủ chỗ thiếu hụt. Ninh Hiên lúc này ở Hồng Nguyệt Chi Tháp Nội mở ra một cái độc lập không gian, một mình tu luyện. Chương 460, Thức tỉnh Bình thường ở trong chiến đấu lĩnh ngộ đột phá Ninh Hiên, rất ít bế quan tu luyện, lần này hắn quyết định muốn hảo hảo tu luyện một phen, tranh thủ đem Tu Vi trở lên một tầng. Theo Ninh Hiên Tu Vi nếu như đơn độc cùng Vân Thu Hạm cùng một chỗ cũng không thể thế nào tiêu hao Vân Thu Hạm lực lượng tinh thần phải biết rằng Vân Thu Hạm tinh thần ý chí thế nhưng so với hắn muốn cường hành phải nhiều lắm căn bản không phải một cấp bậc Linh Hiên tại tiến bộ nàng lúc này đã ở tiến bộ chỉ bất quá Linh Hiên vẫn có một ít lo lắng bất quá sự tình từ nay về sau dù ai cũng không cách nào dự đoán Linh Hiên cũng là không tại trên vấn đề này truy đến cùng tiếp tục hắn tính hạ tâm thần bây giờ rời xa Cựu Châu Thần Quốc Như vậy địch nhân của hắn cũng là căn bản vô pháp tìm được hắn, cũng chính là có thể an tâm bế quan tu luyện một lần. Trầm rãi hạ quyết tâm thần, tiến nhập không linh cảnh giới, Linh Hiên đầu tiên tiểu muốn đem Thiên Địa Chi căn nội 80 viên tinh hạch toàn bộ vận chuyển lại. Trên thực tế, 80 viên trung cấp tinh hạch luôn luôn không có phát huy ra mạnh nhất uy năng đi ra, tinh hạch năng lực đều là vô cùng cường đại, hơn nữa có rất cao tiềm lực. Hơn nữa dung nhập tinh hạch thần quang, trên cơ bản là có thể đem loại này thuộc tính thần quang phát huy đến cực mạnh cực hạn trạng thái. Nói thí dụ như đem hỏa diễm tinh hạch dung nhập tiến vào hỏa diễm chi quang ở bên trong, như vậy liền có thể đem hỏa diễm chi quang nâng cao ít nhất 10 lần uy lực, nếu là thượng cấp tinh hạch ít nhất, có thể tăng cường thần quang nhị 10 lần chiến lực tả hưu, vương cấp tinh hạch chính là càng thêm kinh khủng. Thiên địa chi căn nội nặng nghề di động di động thần quang liếc nhìn lại ít nhất có 18 loại bất đồng thần quang, mỗi loại thần quang tùy tiện một vật chuyển, đều có thể ngưng tụ ra thần trận, dù sao thiên địa chi căn đã là linh hiên bản mạng kim đan lại là buồn mạng của hắn thần binh, môi thời môi khắc diễn sinh ra cương văn, cơ hồ đạt đến một cái nghiêng trời lệch đất cấp độ. Linh Hiên đem thần nghiệm thâm nhập tiến vào 80 viên trung cấp trong tinh hạch, trong đó cửu viên tử vong hệ tinh hạch đã sáp nhập vào tử vong chi quang ở bên trong, mà tử vong chi quang nội, cửu đại ma anh cũng đang tu luyện, chậm rãi lớn mạnh. Nhưng khi đó dung nhập tử vong chi quang nội cửu viên tinh hạch, còn là ở vào tại lúc đầu cấp trạng thái, đến trung cấp cấp độ, còn không có kích phát ra trong đó uy năng. Ninh Hiên vận chuyển lực lượng cường đại, trực tiếp trùng kích hướng tất cả tinh hạch, rất nhanh. 80 viên trùng cấp tinh hạch kịch liệt lại rung động, từ trong đó tán phát ra trận trận hùng hồn khí tức ba động. Đầu tiên là hỏa diễm tinh hạch, lôi điện tinh hạch, sắt thép tinh hạch vân vân trùng cấp tinh hạch đều bị Ninh Hiên chấm dứt mạnh lực lượng trùng kích ra, từ các loại thuộc tính trong tinh hạch tản mát ra khí tức đều toàn diện dung nhập tiến vào đều tự đối ứng thần quang trong. Nhất thời, giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu toàn diện dung hợp. Theo thời gian chuyển rời. Linh Hiên chính là cảm thụ được 80 viên tinh hạch đã dần dần cùng đối ứng thần quang dung hợp hoàn tất, kêu 80 loại thần quang, vô cùng mạnh mẽ, tản mát ra kinh người quang huy. Thần quang tăng cường, cũng chạm vào thiên địa chi căn cường đại đích uy năng, còn có thiên địa chi căn nội viên kia độc nhất không thể nghi ngờ kim đan, tổ hợp sau khi càng là tại trên kim đan, nương tụ ra tròn bốn cái một giáp đạo hạnh, cũng là 240 năm. Bất quá nửa cái canh giờ thời gian, Linh Hiên đạo hạnh cùng thực lực không ngừng để thăng. Đạo hạnh đạt tới kinh người 1800 năm. Đem trung cấp tinh hạch đích uy năng kích phát ra cùng thần quang dung hợp sau khi, Ninh Hiên thở vào một cái, bởi vì thiên địa chi căn nội thần quang thực sự nhiều lắm, ngày sau hắn nếu muốn tìm đến hết thể đối ứng tinh hạch, cũng là một cực kỳ lớn công trình, có thể nói là gánh nặng đường xa. Bất quá đây cũng là Ninh Hiên hiện nay tăng thực lực lên rất nhanh cách, như thế đem trong đó 1800 loại bất đồng thần quang toàn bộ dung hợp tinh hạch, kia thiên địa chi căn đích uy năng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Kế tiếp Ninh Hiên chính là đưa ánh mắt đặt ở Kim Hoàng Đỉnh bên trong. Kim Hoàng Đỉnh như trước tại theo biến mục nát thành thần kỳ kinh khủng luyện binh năng lực tại rèn tứ đại thần binh, Độc Long Thương, Liệt Dương Quân phủ, Tinh Không Toa cũng đã rèn đến trung phẩm địa binh cấp độ. Cơ bản chiến lực có thể cùng tứ địa đạo tông sánh ngang. Nếu là theo Ninh Hiên thi triển đây là bất luận cái cái gì một thanh thần binh, như vậy chiến lực cũng không phải gần như vậy. Chỉ có Trấn Ngục Ma Lung hiện nay còn không có rèn hoàn tất, bởi vì này thế nhưng sáu trang thần binh, Cựu Đại Ma Lung tổ hợp cùng một chỗ tốn hao tinh lực cùng thời gian, tự nhiên muốn so với cái khác tam đại thần binh muốn nhiều hơn. trước đây đây chấn ngục ma lung là ninh hiên đòn sát thủ, từ lúc đem có tam đại bản mạng thần binh sau khi, hắn cũng rất ít thi triển đây chấn ngục ma lung, cũng không phải chấn ngục ma lung uy lực không mạnh, mà là mỗi một lần sử dụng chấn ngục ma lung tiêu hao hắc tinh cũng là một khoản khổng lồ chi tiêu. mà bản mạng thần binh chỗ tốt ngay tại ở không cần tiêu hao bất kỳ thiên tình, bởi vì bản mạng thần binh vốn là cùng chủ thánh mạng người tương liên, theo chủ nhân thực lực cùng tân chức phẩm chất. Cho nên cứ như vậy, bản mạng thần binh chủ nhân là có thể hoàn mỹ mà lại hoàn toàn có thể phát huy ra trong đó hết thể uy năng. Lúc này, Linh Hiên cũng có tâm tư nghiên cứu thoáng cái đây sáu trang thần binh, cựu điều ma lung, đều có đều tự cường đại địa phương, đồng thời vẫn có thể ngưng tụ ra cường đại sát triều, nói thí dụ như mang thiên ma lung mang thiên sạ tuyến, giả thiên ma lung bên trong đích giả thiên chi thủ, tói thiên ma lung tói thiên nhãn, kình thiên ma lung bên trong đích kình thiên trụ loại đều là cực kỳ cường đại đòn sát thủ. Tại trước đây, Ninh Hiên đối kháng cấm binh cấm đoạn tù lung thời điểm, chính là dựa vào chấn ngục ma lung loại này mạnh mẽ sáo trang thần binh mới có thể giữ được tính mạng, đồng thời đánh tan rất cấm đoạn tù lung. Cựu điểu ma lung, đúng như cựu đầu ẩn nút đen kịt cự long, tại Kim Hoàng đỉnh nội không gian lắc lư bất định, đột nhiên, Ninh Hiên phát hiện một chút, đó chính là chấn ngục ma lung. Mặc dù là cầm giữ có trở thành sáo trang thần binh tiềm chất, nhưng đã từng bị khổng lồ tổn thương, kia rất nhiều bộ vị căn bản không có tổ hợp đóng lại, không tính là hoàn thiện sáo trang thần binh. Bất quá bây giờ cựu điều ma lung đang bị Kim Hoàng Đỉnh cường đại luyện binh thủ pháp chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, đầu đuôi đụng vào nhau như ngâu thiên thành huyền diệu vô cùng. Ninh Hiên nhìn không chuyển mắt nhìn một màn thần kỳ này, thời gian trôi qua hắn cũng là hảo vô sở giác, cũng không biết qua nhiều dài thời gian, chấn ngục ma lung dần dần tổ hợp đóng lại, rất nhiều không chọn vẹn địa phương đều bị Kim Hoàng Đỉnh đem đền ngủ, không có một tí khe hở, không chê vào đâu được. Đồng thời sẽ mỗi một ma lung mặt trên đều hiện ra đều tự bản mạng sát chiêu. Nói thí dụ như kia Mang Thiên Ma Lung mặt trên, chính là hiện ra một cái thiêu đốt lượng vòng tròn xạ tuyến, Tả Hữu Lắc Lư, chính là Mang Thiên xạ tuyến, có rất mạnh lực xuyên phá lượng, còn có kia Vô Thiên Ma Lung mặt trên Vô Thiên Câu, Đốt Thiên Ma Lung thượng phần Thiên Truy vân vân, toàn bộ đều nhất nhất hiện ra. Đột nhiên, Ninh Hiên cũng tại lúc này tiếp thụ lấy hàng loạt tin tức, toàn bộ đều là Chấn Ngục Ma Lung nội binh linh trùng kết giả truyền lại thua tới được, tuy rằng Chấn Ngục Ma Lung là Cựu Đại Thần binh tạo thành sáu trang thần binh, nhưng cũng chỉ có thể dung hợp một cái binh linh mà thôi, yến hỉ trên thân cái kia an hồn đao cùng hoàn hồn phục cũng chỉ có thể dung nhập một cái binh linh. Một cái binh linh chính là có thể khống chế hết thảy tổ hợp sáu trang thần binh, đây cũng là một loại hạn chế, sáu trang thần binh vốn là mạnh mẽ vô cùng, nếu là trấn ngục ma lung có thể dung nhập cửu đại binh linh, vậy đơn giản chính là nghịch thiên cấp bậc chính là thần binh, dị cấm binh, bảo binh đều so ra kém sáu trang thần binh, điều này hiển nhiên là không phù hợp tối tâm bên trong đích pháp tắc. Cựu điều ma lung mặt trên đều hiện ra đều tự cô động sát chiều, cùng ma lung toàn diện dung hợp, trong nháy mắt, liền có thể thấy mỗi đầu ma lung hình thái đều xảy ra cực biến hóa lớn, nói thí dụ như Đốt Thiên ma lung cùng phần Thiên truy dung hợp, Đốt Thiên ma lung hình thái chính là một truy hình ma lung, mũi nhọn là một cái khổng lồ truy hình, khắp cả người lóe ra cực kỳ cưng cỏi quang mang màu sắc. Mang Thiên ma lung cũng khắp cả người cũng xảy ra cực biến hóa lớn, khắp cả người khắp nơi đều dày đặc quang khống, bắn ra hằng hà sa số một loại sát tuyến. Tại Mũi Nhọn, một đoàn rừng rực quang huy tại Ba động, hiển nhiên là mang thiên xạ tuyến chủ thể, có cường độ cao bắn chết lực lượng. Những thứ khác Ma Lung, cũng đều cùng đều tự cô động sát chiêu tiến hành dung hợp, hình thái đều cùng sát chiêu không sai biệt lắm, nhưng bảo lưu lại Ma Lung cơ bản nhất hình thái. Cửu điều Ma Lung, đặt song song cùng một chỗ, trường độ lớn nhỏ cũng là cực kỳ chi tinh tế, cuối cùng hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ. Tại chung kết giả tin tức trong kho, Ninh Hiên càng là biết, nguyên lai like này phần thiên truy. Vô thiên câu loại căn bản cũng không phải là ngưng luyện ra được sát chiêu, đây tại thần binh trong, xưng là thức tỉnh. Làm bất kỳ thần binh đạt tới thượng phẩm địa binh cấp độ, đều đã tiến hành thức tỉnh, loại này thức tỉnh, là căn cứ thần binh tình huống mà định ra, nói thí dụ như trước mặt đây chấn ngục ma lung, chính là căn cứ mỗi đầu ma lung đặc tính, thức tỉnh ra đối ứng năng lực, không phải sát chiêu, mà là năng lực. Mà trước mặt đây chấn ngục ma lung dựa theo lý luận mà nói còn có đến thượng phẩm địa binh vô pháp thức tỉnh kia tâm năng lực. Thế nhưng phải biết rằng, chấn ngục ma lung đã từng là tuyệt phẩm địa binh, chỉ là bị hư hao rồi, xuống thấp phẩm chất nhưng đã từng thức tỉnh ra tới năng lực vẫn bị bảo vệ giữ lại, hiện tại như trước như vậy. Chấn ngục ma lung lúc đó bị hao tổn về sau, kia năng lực bị cướp đoạt ra, chỉ là bây giờ đang ở kim hoàng đỉnh đích thủ đoạn, lần thứ 2 cùng ma lung hòa làm một thể, cuối cùng xưng là sáo trang thần binh, uy năng kia so với trước đầu chỉ mạnh 10 lần. Theo chấn ngục ma lung phẩm chất bay lên, đồng thời trở thành sáo trang thần binh. Trung kết giả binh linh cũng nhận được khổng lồ chỗ tốt, trong nháy mắt nhảy lên lên tới tứ điệu binh linh cấp độ, đủ để có thể phát huy ra chấn ngục ma lung chiến lược. Lúc này, trung kết giả hình thái cũng phát sinh biến hóa, khắp cả người óng ánh trong suốt, không biết là nam là nữ, toàn thân dày đặc hình ống tinh thể tiếp nhận tin tức lượng càng thêm kinh khủng, hàng hà xa số giống nhau, kia thôi diễn năng lực cũng là kinh người vô song, trên phạm vi lớn nâng cao được đưa lên. Trung kết giả có nhiều từ tính thanh âm trước sau như một trung tính hóa. Hắn nói ra một câu để cho Ninh Hiên đều cảm thấy khiếp sợ đích thoại. Trấn ngục ma lung không thể đi trước đây lao lộ. Tại gần nhất đoạn này thời gian, ta nhằm vào trấn ngục ma lung hết thể đặc tính, tăng cường nó phần chất, có thể khiến cho trấn ngục ma lung vượt qua dĩ vãng vinh quang. Tại trung kết giả trong lúc nói chuyện, chỉ thấy cả tòa trấn ngục ma lung chấn động lên. Tại cửu điều ma lung phía sau, diễn sinh ra điều điều ám kim sắc siềng xích. Tại siềng xích phía sau, chậm rãi xuất hiện rồi một tòa đen kị thâm trầm Chỗ ngồi này quan tài cư nhiên cùng cấm binh hắc quan có chữ bắt phân tương tự, đồng thời kia khí tức đều rất gần. linh hiên liếc nhìn lại, chính là hiện ra một bộ cực kỳ chấn động chín con rồng kéo hổm quan tài cảnh tượng, lộ ra ra một cổ sử thi giống như mênh mông khí tức. đây là ta căn cứ ngươi trong đầu hắc quan, thôi diễn cùng thức tỉnh ra tới năng lực, có chung kết hết thể năng lực. chung kết giả như thế nói, nguyên lai không chỉ là thượng phẩm địa binh có thể thức tỉnh, liên tục binh linh đến nhất định giai đoạn cũng có thể thức tỉnh năng lực. chung kết giả cũng là bị chấn ngục ma lung ảnh hưởng mới có thể sớm tiến hành thức tỉnh, kia năng lực cùng tên của hắn như nhau, chung kết. Ninh Hiên lúc này quả nhiên là bị đây nhất ba hữu nhất ba kinh hỉ làm chấn kinh phải chết lặng, hắn hết sức hài lòng nhìn che mặt đây vô cùng cường đại sáo trang thần binh, hoàn toàn có thể có thể cảm thụ được lúc này chấn ngục ma lung là như thế nào cường đại, hầu như mơ hồ muốn vượt qua hiện nay thiên địa chi căn. Dù sao đây chính là do cựu đại thần binh tổ hợp đi ra sáo trang, phải biết rằng yến hỉ trên thân sáo trang cũng chỉ là đơn giản nhất hai đại thần binh tổ hợp ra tới. Cùng chấn ngục ma lung căn bản cũng không có thể so sánh so sánh. Chính là trong truyền thuyết Tử vong chi chủ bực này chấn động chư thiên vạn giới sáo trang, cũng chỉ là cựu đại thần binh, bất quá Tử vong chi chủ tổ hợp cũng là cấm binh, cho nên lại muốn so với chấn ngục ma lung cường đại hơn nhiều, cũng không phải một cấp số tồn tại. Bởi vì cho dù là thấp nhất đẳng cấp cấm binh, đều là thiên cấp thần binh cấp độ. Có thể so với tiên tông chiến lực. Có là trên không lo thì dưới lo làm quá gì, chấn ngục ma lung tình huống chính là là như thế. Nhưng Ninh Hiên cũng là một cái thấy đủ người, chấn ngục ma lung thả tại cái gì thần quốc, cũng là mũi nhọn thần binh, kia hiếm thấy trình độ, hiếm thấy vô cùng. Đây chấn ngục ma lung đang khôi phục rèn trong lúc, không biết hao tốn Ninh Hiên bao nhiêu bảo vật cùng thiên tinh, lúc này rốt cục nỗ lực có hồi báo. Chương 461, xuất quan. Chấn ngục ma lung bị Ninh Hiên từ kim hoàng đỉnh nội đem ra, hắn cảm thấy mỹ mãn bỏ vào trong túi. Về phần độc long thương, liệt dương song phủ, tinh không toa đây tam đại trung phẩm địa binh là phải kém ở tại chấn ngục ma lung nhiều lắm, tự nhiên là là hiện nay là tối trọng yếu nhất chiến lược một trong, chỉ là độc long thương cùng liệt dương cuồng phủ liên hoàn binh pháp, đều có thể khiến cho Ninh Hiên chiến lược nhận được bao nhiêu lần tăng lên, còn có tinh không toa, đây chính là Ninh Hiên sau đó tham dò vượt ngoại tinh không trọng yếu thần binh. Tinh không toa tại tinh không quỹ đạo trọng, thế nhưng như cá gặp nước, hơn nữa Ninh Hiên có tinh đổ đường đi, hoàn toàn có thể có thể tự do tự tại ngao du tinh không. Đồng thời tinh không toa chiến lược cũng là bất phàm ngày sau thành trưởng thành cũng là có thể trở thành thánh cấp bậc tồn tại nhưng nếu như muốn tấn thăng đến thiên cấp thần binh chính là vô cùng chi chắc trở từ tuyệt phẩm địa binh đột phá hạ phẩm thiên binh không chút nào thua kém nửa bước tiên tông tấn thăng đến cửu thiên trưởng sinh cảnh kia chắc trở có thể nghĩ có thể nói theo độc long thương liệt dương song phủ tinh không toa đây tam đại thần binh phẩm chất cùng tiên thiên tư chất ngày sau nếu muốn đột phá khi đến phẩm địa binh trên căn bản là chuyện không thể nào đến tuyệt phẩm địa binh chính là là cực hạn rồi bất quá đây đối với Ninh Hiên mà nói vẫn tương đối xa xôi chuyện tình hắn bây giờ còn là nhị địa đạo tông mà thôi sự tình từ nay về sau dù ai cũng không cách nào dự đoán không sao nói tam đại thần binh có thể có được thiên đại kỳ ngộ tấn thăng đến thiên cấp thần binh cũng nói không chừng Ninh Hiên tại đây mở độc lập trong không gian không ngừng luyện tập binh pháp Hồng Nguyệt Chi Tháp nội không gian cực kỳ chi kiên cố trái lại có thể làm cho hắn thỏa thích diễn luyện mỗi một chủng binh pháp tại Ninh Hiên hành vận liễu thủy uy lực mênh mông dần dần Ninh Hiên cũng là nghĩ tu luyện quả nhiên vô tuyết nguyện, bất chi bất giác, hắn cũng đã bế quan tu luyện nửa tháng. Tại nửa tháng này ở bên trong, những người khác cũng không có như hắn như vậy bế quan, mà là theo hiến như tuyết nhóm cường giả ra đi săn bắt tài nguyên. Mượn lần này còn có thể đề cao tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Ninh Hiên cũng được biết, nguyên lai Hồng Nguyệt Chi Tháp có chỉ hoãn thời gian công hiệu, bất quá cần tiêu hao không ít hắc tình. Ninh Hiên trong tay hắc tình cũng không có ít, cũng là cũng đủ tiếp tục tiêu hao. Hồng Nguyệt Chi Tháp lập tức đem nội bộ thời gian trì hoãn lên, bên trong 10 ngày, bên ngoài cũng mới quá khứ một ngày. Trên thực tế, trì hoãn thời gian năng lực cũng không tính thế nào thần kỳ, Long Đỉnh Trung rất nhiều mất thất, cũng có như vậy công năng, mà Long Đỉnh chính là nương trì hoãn thời gian hiệu quả. Tại nhiều như vậy trong năm tháng, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu cao thủ thần tàng tại Ám Trung. Mỗi cái Hoàng Triều hợp lại đúng là tài nguyên, ai tư chất nguyên hùng hồn, ai là có thể đi ở phía trước. Nói thí dụ như đơn giản nhất một chút. Chỉ hoan thời gian chính là cần đại lượng hắc tinh, mà hắc tinh chính là là một loại tài nguyên, nếu như có thể đầy đủ thiên tinh chống đỡ, kia phát triển ra tới cao thủ, giữ là một cái kinh khủng số lượng. Nhưng tài nguyên tại cái gì trong quốc gia đều là cực kỳ khẩn trương cũng là là tối trọng yếu nhất hạch tâm. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là trì hoãn thời gian, nhưng tự thân tuổi thọ tiêu hao, là căn cứ tử mình sở sinh tồn tại thời gian tiêu hao, tựa như Ninh Hiên tại Hồng Nguyệt Chi tháp nội đợi 10 ngày, bên ngoài mặc dù quá khứ một ngày. Hắn như trước sẽ tổn thất 10 ngày đích thọ mệnh. Trên đời này tuyệt đối không có tốt như vậy chuyện tình có thể lấy xảo. Linh Hiên đủ thiêu đốt 1000 tỷ hắc tinh tiến nhập, đem thời gian đem trì hoãn lúc nào tới, lần thứ 2 bế quan tu luyện. Lúc trước bế quan trong nửa tháng, Linh Hiên ngay cả loại thần quang chân lý lực lượng cũng không có tìm hiểu đi ra, điều này không khỏi làm hắn cảm giác tìm hiểu thần quang chân lý lực lượng quả nhiên cực kỳ chi chắc trở, thảo nào ngay cả Triều Dịch Thân Vương đều cảm thán không bước vào trường sinh chí lộ cánh mạng con người đều là cực kỳ chi yếu đuối, ngắn ngủi suốt đời, rất nhanh sẽ tiêu diệt tại lịch sử tang thương trong. Linh Hiên không có chút nào nản lòng, như trước yên lặng tìm hiểu, tiến nhập vô pháp vô niệm cảnh giới trong, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, năm ngày, mười lăm ngày, một tháng, hai tháng, bốn tháng. Rốt cục, nửa năm sau, Linh Hiên mở mắt, lúc này hai mắt của hắn tản mát ra một trận thâm thúy tinh quang, cả người khí tức cực kỳ nội liễm giống như là một cái bình thường thiếu niên mà thôi, bất nhiễm một tia bụi bẩm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trôi qua nửa năm, nói cách khác, bên ngoài quá khứ ngày 18, hoàn hảo, thời gian không tính là quá lâu. Đáng tiếc chỉ là lĩnh ngộ ngũ loại chân lý thần quang mà thôi. Linh Hiên lắc đầu thở dài một tiếng, không nghĩ tới lĩnh ngộ chân lý thần quang như vậy chi chắc chở, nửa năm trong thời gian, cũng chỉ là tìm hiểu ngũ loại chân lý lực lượng, hắn hiện tại tổng cộng cũng mới tìm hiểu 8 loại chân lý thần quang mà thôi có thể thấy được kia độ khó là thế nào thật lớn. Bất quá chính yếu nhất chính là, hắn ở đây nửa năm trong thời gian, cũng không phải toàn tâm toàn ý tìm hiểu chân lý lực lượng, còn đem bình thường cùng Ngọc Lân Long tiến hành đối chiến. Bây giờ Ngọc Lân Long có vô cùng tài nguyên tu luyện, thực lực tấn trước phải cũng có chút rất nhanh, cư nhiên cùng Ninh Hiên như nhau, tấn thăng đến nhị địa thành thú. Loại tu luyện này tốc độ, đã phi thường cực nhanh. Ninh Hiên thậm chí hoài nghi Ngọc Lân Long chỉ sợ là cực kỳ hy hữu đích tộc. Nó long tộc huyết mạch cực kỳ chi tinh thuần cao quý. Bất quá đáng tiếc chính là, Ngọc Lân Long thực lực bây giờ cố nhiên tấn thăng đến nhị địa thánh thú, nhưng cùng Ninh Hiên so sánh với, hay là kém một bậc giải, chỉ có thể đạt được dệ hoa trên gấm hiệu quả, không thể giống như trước đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Ngọc Lân Long thực lực không hề nghi ngờ tại đồng cấp trở trung cực kỳ cường đại, nhưng cũng không thể cùng Ninh Hiên so sánh với. Ninh Hiên ước chừng tính toán một cái, Ngọc Lân Long tiềm lực, so với Lục Trảo Tổ Long còn mạnh hơn ngang ngược vài phần. Cái này không thể không làm người ta sợ hãi than. Của ta đạo hạnh tuy rằng đột phá đến 2.500 năm đạo hạnh, thế nhưng còn không có đột phá đến tam địa đạo tông, còn chính yếu nhất cộng với là đạo hạnh vấn đề, mà là chủ yếu ngộ ra bất tử chi quang. Linh Hiên biết đây nguyên nhân trong đó chỗ, chỉ có tìm hiểu ra bất tử chi quang, mới có thể tu luyện ra bất tử chi thân. Trong truyền thuyết, nếu là tìm hiểu ra bất tử chi quang đích chân lý lực lượng, đạo hạnh trực tiếp tăng vọt 500 năm. Có thể thấy được kia tìm hiểu thần quang chân lý lực lượng kia độ khó cùng thu hoạch tuyệt đối là thành tỷ lệ thuận, cho nên ninh hiên bây giờ đạo hạnh tăng vọt mấy trăm năm. Có thể theo lực lượng một người, tìm hiểu ra một trăm loại chân lý ánh sáng đạo tông, kia đều là siêu cấp thiên tài, ngay cả thái tuế đạo trưởng giáo, tin đồn cũng chỉ là tìm hiểu 99 loại. Quên đi, thời gian ngắn là khó có thể tìm hiểu ra bất tử chi quang, dục tốc tắc bất đạn, cuối cùng đột phá đến thân bất tử cảnh giới thì thực ninh hiên trái lại rất là chờ mong chính mình đột phá đến thân bất tử cảnh giới, bởi vì hắn biết mình tu luyện thần cương đạo thể đặc tính, một khi tu luyện tới bất tử chi thân, liền có thể khiến cho thần cương đạo thể phát sinh chất phải biến hóa, sinh sinh thần kỳ hiệu quả. bất quá loại này kỳ công hiến trước mắt hắn còn không biết, chỉ là tại ngọc hoàng đàn kinh thượng đoàn thấy bí văn. lần thứ hai cắt tỉa một phen tự thân tu vi đạo hạnh, ninh hiên hoạt động một chút thân thể, liền từ độc lập trong không gian đi ra ngoài, cùng lúc đó. Tại tại một chỗ độc lập trong không gian, Vân Thu Hạm cũng đứng lên, đi ra ngoài, của nàng cuối cùng thì thảo nói, thực lực của hắn lại tăng lên không ít, không biết ta nâng cao thực lực, có thể vượt qua hay không hắn. Nói xong, Vân Thu Hạm khẽ miệng chưa phát giác ra lộ ra mỉm cười, giống như đem đây trở thành của nàng lạc thú như nhau. Hai người một trước một sau từ Hồng Nguyệt chi Tháp Nội đi ra ngoài, vừa lúc yến như tuyết mang theo cả đám đã trở về, bất quá ninh hiên bất ngờ phát hiện, tại trong bọn họ, có khá nhiều người bị thương không nhẹ. Thậm chí kia Yến Hỷ đều bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, trong tay an hồn đào phát ra quang mang yếu ớt vô cùng, xem ra liên tục thần binh đều bị trình độ nhất định thượng tổn thương. Chỉ có Yến Như Tuyết, Lữ Phỉ, số ít mấy cường giả không có thụ thương, Linh Phi cùng Tô Hân Lăng lúc này còn đang chiếu cố Bảo Nhi, ngày 18 quá khứ, Bảo Nhi như trước không có thức tỉnh. Linh Phi lúc này cũng từ bên trong tháp đi ra, đứng ở vân thu hạm bên cạnh, theo vân thu hạm thực lực, Linh Phi trên cơ bản đối với nàng cấu thành không đến bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì hai người trên lệch thực sự rất lớn, Linh Phi liên tục thập địa đạo tông cảnh đều còn chưa đạt tới. Bất quá Linh Phi kinh khủng nhất hay là nàng kia bẩm sinh năng lực tiên đoán, loại năng lực này quả nhiên là vô cùng thần kỳ, thường thường có thể biết trước nguy hiểm, thời khắc nắm giữ tiên cơ. Linh Hiên nhìn thoáng qua Linh Phi, Linh Phi tự nhiên cười nói, chủ động đi lên, khoác ở cánh tay của hắn, trước ngực kia kinh người co giãn như có như không chen nhau đổi tiền mặt của hắn khiến cho Ninh Hiên không khỏi hồi tưởng lại hai người trước đây tại Thiên Thần Đảo kia nhất thời tối thời gian. Cách đó không xa Vân Thu hậm náy mắt, như có điều suy nghĩ nhìn một màn này, mà Yến Như Tuyết cũng là đem tình xảo mi mao nhất điều, trong lòng hốt có chút phiền muộn, loại cảm giác này tựa hồ Lai Nguyên ở nữ nhân uy hiếp. Ninh Hiên cũng không có chống lại linh phi hành động, trái lại phi thường tự nhiên, dù sao hai người trước nhưng là có thêm vượt qua điểm mấu chốt ra thì trước, hơn nữa dứt bỏ những thứ khác không nói chuyện, Ninh Hiên rốt cuộc chỉ là một huyết khí phương cương thiếu niên cũng là cần trên sinh lý cùng trên tinh thần thỏa mãn cùng nhu cầu, đối phó Linh Phi loại này nhìn như phong vận trưởng thành nhưng lại thực tế ngây ngô vô cùng nữ tử mà nói, sức chống cự chính là dáng xuống đến điểm thấp. Nhất. Nhưng Linh hiện tại sau một khắc chính là nhận thấy được Yến như tuyết khắc thường, hắn tựa hồ ý thức được gì, lại cảm thấy Linh Phi là cố ý tại trước mặt mọi người như thế tọa, bất quá lúc này cũng chịu không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Yến như tuyết phía sau rất nhiều người bản thân bị trọng thương, nhất định phải nhanh chóng trị liệu Tuần nữa hắn cũng muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy đồng thời, Ninh Hiên dứt bỏ rồi trong lòng vậy có nhiều dục dịch niệm tưởng, đi tới yến như tuyết trước mặt, thấy nàng kia trước sau như một vẻ lạnh lùng, vốn có trước đây Ninh Hiên là thói quen yến như tuyết loại này lánh đạm hết thể biểu tình, thế nhưng ngay lúc này luôn luôn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng hắn cũng không nên hỏi nhiều, chỉ phải cắt vào chính đề, yến Long Tước, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lẽ nào gặp phải phi thường cường đại cư thú? Linh Hiên đang nói chuyện đồng thời, trong tay bắn nhanh ra một tòa thần trận, chính là trị hết thần trận, nhưng mà khi hắn tế ra thần trận trong nháy mắt, rất nhiều người đều kinh hãi. A, cư nhiên tìm hiểu đi ra chỉ rũ chi quang đích chân lý lực lượng, thật là lợi hại. Tiễn Hỷ thấy một màn này, đều kinh kêu lên, phải biết rằng chỉ rũ chi quang là trọng yếu phi thường thần quang, phi thường khó có thể tìm hiểu ra chân lý lực lượng, một khi tìm hiểu đi ra chân lý lực lượng, như vậy sinh mệnh bảo đảm có thể nhận được đề cao lớn. Đặc biệt theo tìm hiểu ra chân lý lực lượng chỉ rũ chi quang ngưng tụ ra tới trị hết thần trợn, kia trị hết hiệu quả chính là để cho một gã trọng thương người muốn chết đều chắc trở. Thực sự là thần kỳ à, ta thương thế trên người cư nhiên nhanh như vậy thì tốt rồi, nếu như theo của ta chỉ rũ chi quang trị liệu ít nhất. Muốn nửa cái tháng thời gian, nhưng lại không nhất định có thể chữa cho tốt. Một gã đạo tông thập phần ước ao nhìn ninh hiền. Đúng vậy à, nhưng mà này còn là thần trợn, ta nếu là ngưng tụ ra thần trợn, khẳng định phi thường khó khăn chỗ nào có thể hướng quân chủ đại nhân dễ dàng như vậy như uống nước như nhau. Lần này nói chuyện phi vũ tướng quân, hắn cố ý khoe khoang Linh Hiên thực lực, nghĩ làm Linh Hiên chính là thủ hạ thập phần có mặt mũi. Linh Hiên trong tay trị hết thần trận, cực kỳ rực rỡ, lóe ra tinh linh một loại quang huy, bao phủ tại chúng trên thân người, kia nồng đậm lục quang trực tiếp thâm nhập tiến vào da của bọn hắn huyết nhục chi trùng, trị hết hiệu quả tốt phải kinh người. Nếu là ninh Hiên có thể tìm hiểu ra tái sinh chi quang đích chân lý lực lượng thậm chí có thể đem một người gãy chân đem hoàn mỹ lại sinh ra, không có một chút điểm di chứng, nếu như đến tiên quang cấp độ, hơn là có thể trực tiếp căn cứ lưu lại tàn dư khí tức tinh hoa, trực tiếp đem một người đem rõ ràng lại sinh ra, đương nhiên tiền đề phải là muốn có cái gì làm dẫn. Chúng ta lần này gặp thú triều. Tiễn Như Tuyết nhìn Linh Hiên đem mọi người chỉ hết, nói đơn giản một câu. Linh Hiên sau khi nghe, cũng không thấy phải kỳ quái, phải biết rằng hắn từng tại Man Hoàng Chi vực chung gặp phải thú triều chính là đáng sợ như vậy. Chính là chớ nói chi là đây chuyên sinh cự thú, theo thú là việc chính thú vương tinh thượng thú triệu tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Chương 462, tứ đại thánh thú. Úng Úng. Toàn bộ đại địa đột nhiên kịch liệt lại rung động, giống như gào thét giống nhau, rất nhanh, tại ninh hiên trong tầm mắt, chính là xuất hiện rồi đông nghịt dày đặc thú chiều, giống mây đen áp chế thành, thanh thế cực kỳ chi kinh người. Gặp nguy hiểm, chúng nó hướng bên này đã tới, rõ ràng cho thấy phía sau có cường đại thánh thú đang thao túng lần này thú chiều. Mục tiêu nhắm ngay chúng ta. Tiến hỉ biến sắc, nhìn phía xa thú triệu, ngưng trọng nói. Mọi người tiên tiến nhập Hồng Nguyệt Chi Tháp, dù sao chúng ta ở chỗ này đã săn bắt hàng loạt tư chất nguyên, mỗi người tu vi đều tăng lên không ít, lúc này muốn đi thì đi, chúng nó cũng không làm gì được phải chúng ta. Tiến như tuyết lập tức phân phó một tiếng, liền có khá nhiều người đi Hồng Nguyệt Chi Tháp rất nhanh xông vào. Siêu siêu siêu. Từng đạo bóng người hướng phía Hồng Nguyệt Chi Tháp nối đuôi nhau mà vào, làm mọi người tiến nhập Hồng Nguyệt Chi Tháp thời điểm một đạo cự đại bạch sắc cự trưởng ngang trời đánh ra xuống tới như biển ngập trời, cuộn cuộn bức lai. Linh Hiên liếc thấy đi ra, cái này bạch sắc cự trưởng chính là đã từng cứu lục trảo tổ long thánh thú, lợi hại phi thường, thực lực cực kỳ chi kinh người. vừa thấy bạch sắc cự trưởng trào nhức tới, Tiễn Như Tuyết lập tức tiến lên, một trường đối chọi qua, phanh hạ xuống, vô biên kình khí khắp nơi lan tràn, bắn nhanh ra. hừ, Tiễn Như Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, đụng nhau một cái sau khi, trên mặt của nàng có rõ ràng ửng hồng. Xem ra là ăn hơi có chút dầu gì, bị một ít vết thương nhẹ. Cái kia thần bí bạch sắc cự trưởng một trưởng tương tiếp đích thời điểm, cũng thoáng cái rụt trở về, lui nhập vào tầng tầng lớp lớp thời không ở chỗ sâu trong, ẩn dấu đi. Mà này thú triều lúc này lại cũng bắt được đây ngắn ngắn đích thời gian, cực nhanh hướng Hồng Nguyệt chi tháp ở đây bước vào tới đây. Linh hiên ánh mắt phát lạnh, câu thông Hồng Nguyệt chi tháp binh linh, trong đó từ xưa binh linh trong nháy mắt hội ý, tản mát ra kinh người khí thế, mảnh liệt chấn động, bị phá vỡ hư không mắt thấy sẽ thoát ra đây thả không gian nhưng vào lúc này tất cả tiền sử cự thú từ hư không ở chỗ sâu trong nối đuôi nhau ra có chừng bốn đầu cự thú nhắm ngay trong hư không hồng nguyệt chi tháp một quyền đánh ra lực lượng cường đại nghiền nát hư không cư nhiên cứng rắn đem hồng nguyệt chi tháp đem bước bách đi ra bịch hồng nguyệt chi tháp lung lay sắp đổ lên kia bốn đầu cự thú thực lực đều là rất mạnh trong đó bất ngờ thì có kia lục trảo tổ long này tổ long thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại nó một đôi đỏ như máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hồng nguyệt chi tháp hiện nhiên đối phó lần kia đem nó đẩy vào hiểm cảnh chuyện tình canh cánh trong lòng ngoại trừ lục trảo tổ long ở ngoài trong đó dẫn đầu đó là bát bạch sắc cự trưởng chủ nhân đây là một đầu cao tới nghìn trượng khỉ trắng hắn được gọi là cương nham bạch viên toàn thân so với nham thạch còn muốn cứng cỏi một đôi bạch sắc cự trưởng cũng là cực kỳ khổng lồ một trưởng chi gian tựa hồ có thể bắt chư thiên hủy diệt vạn vật giống nhau nhân loại Các ngươi tại đây hơn nửa tháng tới nay đã chu diệt chúng ta thu tộc mấy chục vạn, bây giờ còn còn muốn chạy, nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình. Ngày hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải cho ta ở tại chỗ này." Cương Nham Bạch Viên nổ quát một tiếng, đứng ở đại trên mặt đất, khiến người ta một loại vô pháp đánh tan cảm giác, này đầu Cương Nham Bạch Viên khí thế, là ở là dũng mãnh vô song. Đao Phong Bạch Nha, Phong Huyết Cự Tích, Lục Trảo Tổ Long, toàn bộ cùng tiến lên, không được cho bọn hắn lưu lại một tí cơ hội chạy trốn. Sắt Cương Nham Bạch Viên rõ ràng cho thấy đầu lĩnh của bọn nó, lửa khí uy nghiêm, xa phát quả quyết, hướng về phía mặt khác tam đầu cự thú hạ lệnh. "Giống." Tam đầu cự thú điên cuồng hét lên một tiếng, không chút lựa chọn xông lên bắt đầu. kêu bị gọi Phong Huyết Cự Tích Thánh Thú nhanh nhất nhanh chóng. Này đầu Phong Huyết Cự Tích trong cơ thể dòng nước chạy cực kỳ đặc thù huyết mạch, chỉ cần trong chiến đấu, máu của nó sẽ sôi trào lên, tranh đấu thời điểm cũng là điên cuồng vô cùng, cho nên bị gọi Phong Huyết Cự Tích. Phong Huyết Cự Tích cũng là một đầu lục địa thánh thú. Chiến lực gần chỉ so với lục trảo tổ long thấp hơn một bậc. Nói cách khác, phong huyết cự tích mặc dù là lục địa thánh thú, nhưng một loại thất địa thánh thú cũng sẽ không là đối thủ của nó. Phong huyết cự tích khắp cả người lóe ra huyết sắc hoa văn, bên ngoài thân nhiệt độ cực kỳ cao, giống như trăm nghìn ngọn núi lửa đồng thời tụ tập tại trong cơ thể nó giống nhau. Tại trong nháy mắt chính là bộc phát ra. Chỉ thấy tại phong huyết cự tích trong cơ thể bắn nhanh xuất nhập dày đặc bạch sắc hỏa diễm, đây bạch sắc hỏa diễm trong ẩn chứa hỏa diễm chi quang. Hiện nhiên là tìm hiểu ra chân lý lực lượng thần quang, uy lực phi phàm, trung phẩm địa binh nhiệm đến đây bạch sắc hỏa diễm. Đều phải như ngọn nến giống nhau bị hòa tan hết. Mọi người không được đi ra, đây bốn đầu thánh thú phi thường không dễ trọng, chúng ta tạm thời canh giữ ở bên trong tháp, có ta, Lữ Phỉ, hơn nữa Hồng Nguyệt Chi Tháp, mặt khác Ninh Hiên phụ trợ, bọn họ căn bản là không làm gì được phải chúng ta. Tiến như tuyết tính táo phân tích nói, sắp thực lấy lại phối hợp hai đại tuyệt phẩm địa binh thực lực là có thể cùng chúng nó trong đó mạnh nhất cương nham bạch viên chống lại, mà Hồng Nguyệt Chi Tháp có thể ngăn được ở Lục Trảo Tổ Long, Lữ Phỉ cái vị này, Lục Địa Đạo Tông tại đây hơn nữa tháng tới này, thực lực tăng lên không ít, đồng thời trong tay có hai đại thượng phẩm địa binh, nàng đã từng là Hồng Nguyệt hoàng thất dòng chính, không có thâm hậu nội tình nói ra cũng không có người tin, cho nên Lữ Phỉ trái lại cũng có tê. hệ cùng đối phương kia phong huyết cự tích hoặc là đao phong bạch nha đấu một trận, thậm chí có thể chiếm được thượng phong cũng nói không chừng. Dù sao thượng phẩm địa binh yếu nhất chiến lực đều là có thể so với lục cấp bậc lưỡng phỉ hơn nữa hai đại thượng phẩm địa binh chống lại một đầu lục địa thánh thú phong huyết cự tích phần thắng vẫn tương đối cao. Phong huyết cự tích cùng đao phong bạch nha thực lực chỉ là tại sản sản như nhau chi gian mà còn giữ lại một đầu lục địa thánh thú chính là do ninh hiên kiềm chế bởi vì hắn đã tìm hiểu đi ra chỉ rũ chi quang đích chân lý mặc dù thụ thương cũng có thể rất nhanh khôi phục lại tiến như tuyết không biết có vân thu hãm tồn tại. Hơn nữa Ninh Hiên hiện tại chỉ là nhị địa đạo tông, chống lại lục địa thánh thú sát thực là không thể nào có điều phần thắng. Mặc dù hơn nữa hơn 100 hào đạo tông, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Thế nhưng một lúc sau, đối phương kia Bạch Nha Đao Phong lại sẽ chiếm thượng phong. Bởi vì tại trong lúc tranh đấu trong quá trình, Bạch Nha Đao Phong chính là tùy tiện một kích. Ở đây có khá nhiều nhị địa, tam địa, tứ địa đạo tông cũng là không chịu nổi, tiến như tuyết cũng không nguyện gánh chịu như vậy phiêu lưu. Thế nhưng hiện tại tiểu bất đồng Có vân thu hạm ở đây, Ninh Hiên trái lại một cách tự tin có thể cùng kia khắp cả người dài khắp lưới Lê Đao Phong Bạch Nha đánh nhau chết sống một phen. Đây Đao Phong Bạch Nha cũng là ở đây duy nhất thần thú binh, trước đây không lâu tấn thăng đến thượng phẩm địa cấp thần thú binh, chiến lực tại lục địa cùng thất địa chi gian nhấp đô. Bởi vì Đao Phong Bạch Nha có thể phát huy ra tự thân toàn bộ chiến lực, tùy ý cho dù là thượng phẩm địa cấp thần thú binh, thực lực cũng muốn so với lựa phỉ trên tay hai đại thượng phẩm địa binh cường đại hơn không ít hơn nữa chính yếu nhất hay là Đào Phong Bạch Nha tại thú vương tinh thượng sinh tồn nhiều năm, không biết cắn nuốt bao nhiêu cự thú, mới có bây giờ hùng hồn tu vi. lập tức tiến như tuyết cùng lữ phỉ, ngay khi Hồng Nguyệt Chi tháp nội cùng cự thú cách không đối với anh, căn bản cũng không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. kia lục trảo tổ long cũng là đối với Hồng Nguyệt Chi tháp hận thấu xương, không ngừng hướng về phía Hồng Nguyệt Chi tháp của Ngung Loạn tạc, nhưng Hồng Nguyệt Chi tháp thực lực cực kỳ cường đại, tại nửa tháng này tới nay, linh hiên thế nhưng đủ cho Hồng Nguyệt Chi tháp ngũ triệu thất tinh. Hồng Nguyệt Chi Tháp chiến lược, hiện tại cũng không sai biệt lắm tiếp cận Cửu cấp bậc. Đặc biệt trong đó từ xưa Binh Linh, tùy thời đều nhanh muốn đột phá đến 8 địa Binh Linh cấp độ, chỉ cần hắn vừa đột phá, Lục Trảo tổ long đó là một con đường chết, chắp cánh khó thoát. Tiến Như Tuyết cùng Cương nham Bạch Viên chém giết cùng một chỗ, Lữ Phỉ chống lại phong huyết cự tích, nói cách khác, kia đao phong bạch nha lúc này không ai ngăn được ở. Đao phong bạch nha lạnh lùng cười, khắp cả người lóe ra dày đặc quan mang, nghi răng cười bước tiến Hồ Nguyệt Chi Tháp, nhưng ngay khi sau một khắc, vô cùng ảo giác đánh vào tinh thần của hắn ý chí trong, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đao phong bạch nha nhất thời chính là cảm thụ được đầu giống như bị ước vạn căn bén nhọn kim đâm giống nhau, vô cùng thống khổ. cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, thiếu chút nữa khiến cho đao phong bạch nha tại trong nháy mắt hỏng mất giống nhau. như thế ta nghe thấy đại uy thiên long, đại uy thiên long, xuất thủ rõ ràng là vân thu hạm. lúc này nàng đỗng nhiên thi triển ra vạn vật quán tưởng pháp bên trong đích quán tưởng chi pháp, quán tưởng gia phật trong giáo đại uy thiên long kia pho tượng đại uy thiên long kim quang lộng lây chiếm giữ tại đao phong bạch nha trong đầu phá hủy của hắn từng tầng một phong tuyến nhanh chóng ninh hiên thừa dịp hiện tại vân thu hạm hướng về phía ninh hiên khẽ quát một tiếng lấy kinh khủng tinh thần ý chí đối phó một cái lục địa thánh thú hay là không đáng kể thậm chí thất địa thánh thú đều phải sẽ công kích của nàng trung tan tát xuống tới chỉ có tám địa cấp bậc cường giả mới có thể chống đối vân thu hạm thành đạt được hiệu quả tốt hơn lúc này cũng chỉ có thể truyền tâm đối phó một đầu cự thú Nếu như phân tâm đối phó những thứ khác cự thú, hiệu quả kia chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ninh Hiên lập tức thân thể khẽ động, tam trọng binh thể vận chuyển đến dưới, trực tiếp tế ra sáu trang thần binh chấn ngục ma lung. Trong ngáy mắt, trong hư không hiện ra một bộ chín con rồng kéo hỏng quan tài chấn động cục diện, từng đợt trung kết hết thể khí tức toàn diện buộc phát ra, gần bao trùm đao phong bạch nha. A. Gê thởm. Là ai? Là ai ám toán ta? đao phong bạch nha rơi vào vô cùng vô tận trong hoàn cảnh lại bị Vân Thu Hạm quán tưởng chi pháp khiến cho thống khổ không dứt, Vân Thu Hạm ưu điểm phi thường rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nàng có thể dễ dàng đem đao phong Bạch Nha đây nhóm cường giả đùa bỡn ở tại bàn tay chi gian, nhưng công kích của nàng thủ đoạn là ở là quá yếu quá yếu, bằng vào nàng còn không có nắm giữ vạn vật quán tưởng pháp muốn kích sát hết đao phong Bạch Nha, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên nếu không phải là có Ninh Hiên phụ trợ, kia sẽ xuất hiện rất xấu hổ cục diện, Vân Thu Hạm có thể chế trụ đao phong Bạch Nha nhưng kế tiếp chính là không thể tránh được. Tại chấn ngục ma lung hiển hiện ra trong nháy mắt, từng cái ma lung bộc phát ra cường đại vô cùng ý thế, đầu tiên là mang thiên ma lung, khắp cả người hàng hà xa số giống như quang khổng, bắn ra dày đặc mang thiên sạ tuyến, bao trùm tính nện tại đao phong bạch nha trên thân. Lenken. Công kích giao tiếp trong nháy mắt, cư nhiên tại đao phong bạch nha trên thân phát ra sắt thép một loại lenken có tiếng, vô pháp đối với nó nảy sinh thực chất tính thương tổn. Nhưng lúc này chấn ngục ma lung thế nhưng sáo trang thần bình Huy lực so với một loại thượng phẩm địa binh mạnh hơn, mang thiên ma lung vừa ra, có thể nói là rút dây động dừng. mặt khác bát đại ma lung cũng đồng thời làm ra cuồng bạo công kích, đao phong bạch nha ngay lúc này rốt cục cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Chương 463, Bảo Nhi thức tỉnh. Thật cường đại sáo trang thần binh. So với ta an hồn trang cường đại hơn phải nhiều lắm. Tiễn hỉ nhìn Linh hiên nặng đi ra chấn ngục ma lung, thất kinh, Linh hiên gây cho hắn kinh ngạc, đã càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại cũng biết mọi người vì sao đều đối với Ninh Hiên phi thường tín phụ, không chỉ là ủn ủn đích thủ đoạn, còn có độc nhất vô nhị nhân cách mị lực, không phải bình thường người có khả năng bằng được. Thậm chí, Tiễn Hỷ còn từ Ninh Hiên sâu trong linh hồn, cảm thụ được một cổ bẩm sinh đích thống trị khí tức, giống như hắn trời sinh chính là có đứng đầu tiềm chất, chỉ bất quá bây giờ không có đem kia phương diện tài năng của hoàn toàn khám phá đi ra. Tiễn Hỷ là xuất từ Thiên Hồn thần quốc, đối phó trên linh hồn trình độ có chút tinh thâm. Có thể sơ bộ tra xét đến người ba hồn bảy vía vân vân tin tức. Ngay khi Ninh Hiên tế ra chấn ngục ma lung trong nháy mắt, một cổ trung kết khí tức tràn ngập ra, hướng về phía Đao Phong Bạch Nha không ngừng vặn vẹo đuổi giết, đặc biệt sáo trang thần binh chấn ngục ma lung, vô cùng hung hãn, thức tỉnh ra tới mạnh mẽ năng lực không ngừng oanh tạc tại Đao Phong Bạch Nha trên thân. Mặc dù Đao Phong Bạch Nha thực lực có mạnh hơn nữa ngang ngược, tại bực này cuồng bạo thế tiến công, cũng nhận được thương thế không nhẹ, bất quá nó thân là thần thú binh, thực lực cũng là rất mạnh tại chống lại vân thu hạ bảo cảnh chi gian nó đung nhiên quát lên một tiếng lớn bật hơi mở thanh âm quanh thân cương khí rít gào hóa thành nhất phiến phiến thép lưỡi dao đông nhiên kịch liệt xoay tròn những thứ này do cương khí hóa thành thép lưỡi dao uy lực mười phần trong nháy mắt đem chấn ngục ma lung đem thăng cái sụp đổ mở ngay cả hảo cảnh đều ở đây đào phong bạch nha công kích đến từng khúc tăng ăn dã linh hiên hơi kinh hãi không nghĩ tới này đầu thanh thú liều mạng phản kháng dưới có như thế thanh thế trên thực tế Ninh hiên từ lúc tấn thăng đến nhị địa đạo tông, chính là hoàn toàn có thể có thể cùng ngũ là địa cấp đỉnh cao thủ hậu đả, chống lại lục là địa cấp cao thủ, cũng là không thể không có khả năng. Phải biết rằng, hắn trước kia còn là nhất địa đạo tông thời điểm, chính là từng đánh chết thực lực có thể so với ngũ địa đạo tông mạc thiên ương, bây giờ thực lực của hắn tăng lên không ít, tấn thăng đến nhị địa đạo tông, lại rèn tạo ra được chấn ngục ma lung đầy sáu trang thần binh, còn bế quan tu luyện nửa năm thời gian, thực lực tự nhiên là nước lên thì thuyền lên cùng Đao Phong Bạch Nha ẩu đả dưới cũng là tí Tý không rơi vào thế hạ phong chỉ là đây Đao Phong Bạch Nha cũng sát thực lợi hại tại đồng cấp trung có thể nói vô địch tồn tại Linh Hiên thực lực tuy rằng cao cường nhưng đối với thượng loại quái vật này hay là khó có thể đạt được rõ ràng áp chế hiệu quả đột nhiên Linh Hiên hai tay vung lên vô số kiếm quang từ trong tay hắn bắn nhanh ra toàn bộ ở giữa thiên địa hiện ra vô cùng chi phong mang thoang cái liền đem Đao Phong Bạch Nha thế tiến công đem hơi chút chấn áp thôi xuống tới Đồng thời chấn ngục Ma Lung lần thứ hai cuồng bạo hoanh kết qua, theo kia pho tượng chung kết chi hòm quan tài làm trụ cột, cựu đại Ma Lung không ngừng vận chuyển ra mạnh mẽ sát chiêu. Ma Lung Thiên Các Linh hiên quát lên một tiếng lớn, mang thiên Ma Lung đan vào ra hàng hà xa số giống như xạ tuyến, ngưng tụ thành một pho tượng thiên địa Ma Lung, cắt kim loại văn vật, vô số mang thiên xạ tuyến ở trong đó chạy, cực nhanh xuyên toa, kia đặt mình trong tại Ma Lung Thiên cắt nội đao phong bạch nhà, lập tức nhận thấy được nguy hiểm bước tiến nhưng nó lúc này lại bị lén lút Vân Thu Hạm không chế nhất định ở, mặc dù nó có thể phá vỡ hảo cảnh, nhưng lập tức lại gặp phải nhiều hơn hảo cảnh. Vân Thu Hạm càng là đối với Đao Phong Bạch Nha thi triển ra Nguyệt độc Chi Quang, như vậy chính là hoàn toàn đem nó đặt tại hạ gió, tùy ý Linh Hiên công kích. Kim bằng mình không, âm âm hạ xuống. Tại Ma Lung Thiên cắt trong, dày đặc mang thiên xạ tuyến ngưng tụ ra một pho tượng pho tượng tinh xảo lộng lây kim bằng đại bàng, một chảo lộ ra, liền đem Đao Phong Bạch Nha đầu đem bắt nhấc lên tiến hành minh không xạ tuyến. Chỉ thấy vô số mang thiên xạ tuyến, đồng thời nhắm ngay đao phong bạch nha trong ốc, hướng phía hoanh kích qua, như thế một màn thấy vậy bất luận kẻ nào đều kinh hại không nớt. Bạch hồ bất bỉ. linh hiên lần thứ hai vận chuyển liên hoàn liên hoàn bình pháp, mang thiên xạ tuyến ngưng tụ thành một pho tượng uy phong lẫm lâm bạch hồ, cái vị này bạch hồ, đống nhiên nhảy lên thật cao, chảo tiếp theo động, buộc phát ra vô cùng chảo quang, chảo quang cuốn tại vô pháp nhúc nhích đao phong bạch nha trên thân. Tự nhiên đem nó toàn thân cao thấp thép lưới dao đem tầng tầng mở mạnh đến cuối cùng đao phong bạch nha trên thân càng là hiện ra ung tùn bạch cốt cùng huyết đủ tiên hạc đoạn đầu một pho tượng dương cánh bay lượn tiên hạc giống như đến từ tiên đạo phi thăng mà đến tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức ba động do ước vạn mang thiên xạ tuyến ngưng tụ thành tiên hạc tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo cực nhanh quang mang chỉ là tại đao phong bạch nha yếu ớt trên cổ chợt lóe rồi biến mất đao phong bạch nha đầu cùng thân thể liền trực tiếp phân nhả bất tử quang huy Đao Phong Bạch Nha lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, trong giọng nói, đã điên cuồng vô cùng, nó căn bản là không tưởng tượng nổi, rốt cuộc là ai đang âm thầm ngăn được ở nó, ngoại trừ theo bất tử chi quang bảo trụ tự thân tính mệnh, căn bản là vô pháp làm ra cái gì công kích, bởi vì tại nguyện độc chi quang, công kích của nó đều là không có một chút tác dụng, yếu đối phải giống ba đầu. Tại Đao Phong Bạch Nha vận chuyển bất tử chi quang đồng thời, đầu của nó cùng thân thể rất nhanh càng đóng lại, nhưng ninh hiên đâu để cho nàng thực hiện được lần thứ hai buộc phát ra càng cường đại hơn binh pháp đi ra kỳ lân phân thi mang thiên ma lung liên hoàn binh pháp vô cùng chi hung tàn chơi chuỗi liệp sát thủ đoạn một pho tượng mạnh mẽ kỳ lần từ ma lung thiên cắt nội dâng lên khí tức tăng lên tới cực hạn đi phía trước bổ nhào về phía trước liên tiếp biến ảo nghìn vạn tư thế kia đao phong bạch nha toàn thân cư nhiên trong nháy mắt này tứ phân ngũ liệt bị tàn nhẫn phân thi khắp nơi đều là huyết nhục vang tung tóe tứ chi tán loạn a gây tẩm tiểu tử ta giết ngươi Giết ngươi A. Đao Phong Bạch Nha thê lương quát to một tiếng, bất tử chi quang lần thứ hai phát tác, nỗ lực đem dập nát thân thể đem ngưng tụ. Lúc này Đao Phong Bạch Nha đối phó Ninh Hiên cửu hận, đã đến một cái hận thấu xương trình độ, hận không thể đem hắn rõ ràng nuốt than tươi, mới vừa rồi có thể giải mối hận trong lòng. Đao Phong Bạch Nha chưa từng có như thế bao nữ qua, một thân thực lực căn bản vô pháp phát huy được, bất kỳ công kích doanh kích đi ra ngoài, toàn bộ vô hiệu, giống như công kích của nó là nê bỏ vào biển rộng. Liên tục phao cũng không có mạo mở ra. Lén lút vân thu hạm chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, nàng lực lượng tinh thần nếu so với đào phong bạch nha cao hơn rất nhiều, tự nhiên có thể đối với nó tạo thành mánh liệt táp chế, nhưng là công kích của nàng thủ đoạn là thật sự là bất nhược, chỉ có thể ở một bên nhìn. linh hiên lúc này toàn diện chiếm cứ thượng phong, nhưng một thời gian cũng là khó có thể đem đào phong bạch nha đem triệt để giết chết, lúc này, bảo tháp nội rất nhiều đạo tông thấy loại tình huống này, đều là không chút do dự nào, rất nhanh ra Trợ giúp Ninh Hiên công kích Đào Phong Bạch Nha, chúng ta đi giúp ngươi. Nói chuyện là yến hỉ, hắn xung trận ngựa lên trước, trong tay an hồn đao mãnh liệt chém giết tiếp tục, ánh đao lóe ra, tản mát ra một người chết trận khí tức, hướng về phía kia Đào Phong Bạch Nha từng đánh chết đi. Cùng lúc đó còn có rất nhiều Tam Địa đến Tứ Địa đạo tông liên hợp với Thế gia cường đại thần trận, không ngừng ma diệt Đào Phong Bạch Nha. Mặc dù Đào Phong Bạch Nha lợi hại hơn nữa, cũng là không chịu nổi nhiều người, sinh mệnh khí tức không ngừng suy nhược xuống tới mắt thấy sẽ chết oan chết uổng. đột nhiên, Ninh hiên ánh mắt chật lóe, phát hiện thú triều đã bước vào tới đây. liếc nhìn lại, phía dưới toàn bộ đều là dữ tận đáng sợ cự thú, vô số cự thú, giống mây đen áp chế thành, áp chế sập muôn đời, bài sơn đảo hải giống như khí tức truyền tới, khiến cho chúng khó có thể thở gấp qua được khí. giống, từng đạo giã thú giống giận sinh kéo dài không dứt vang dội, rất nhiều cự thú đều phóng lên cao, hướng về phía Ninh hiên bọn họ bên này công sát bắt đầu. linh hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trấn ngục ma lung vắt ngang tại trong hư không, không ngừng phát ra trùng kết lực lượng, rất nhiều tới gần tới được cự thú, kia thọ mệnh đều đều bị trùng kết hết, sinh mệnh lực rất nhanh tiêu thất. Sáo trang thần binh trấn ngục ma lung như thế, vô cùng mạnh mẽ, vào lúc này đã vượt qua thiên địa chi căn, dù sao thiên địa chi căn hiện nay vẫn chỉ là hạ phẩm địa binh, mà trấn ngục ma lung là do cựu đại trung phẩm địa binh tổ hợp mà thành siêu cường sáo trang thần binh. Cũng tại lúc này, linh huyên tử trong cơ thể rút ra thiên kiếm, cái chuôi này bảo binh một khi hiện ra, Phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đầy trời sắc bén khí tức lưu chuyển không thôi. Linh hiên giống một gã tuyệt thế kiếm khách, phá không tập sát hướng Đào Phong Bạch Nha. Chỉ cần triệt để đánh chết này đầu cường đại thánh thú, như vậy áp lực của bọn họ hiển nhiên sẽ góc nhọn rất nhiều, đến lúc đó Vân Thu Hạm sẽ theo kia cường đại năng lực đi trợ giúp diễn như tuyết hoặc là lữ phỉ bọn họ một ít, như vậy cục diện liền có thể trong lúc vô tình nghịch quay tới, thú triều tuy rằng kinh khủng, nhưng kinh khủng nhất hay là đây tứ đại thánh thú. Thiên kiếm vừa ra, Một cổ vô tận phong mang thế không thể đỡ đâm đi xuyên qua, tựa hồ đâm vào tiến vào lòng của mỗi người linh ở chỗ sâu trong, tất cả phòng tuyến đều phải ở thời khắc này tan vỡ tan ra hết. Linh Hiên cầm trong tay hoàn mỹ vô song thiên kiếm, trực tiếp ám sát đi ra ngoài, một kiếm đông lai, hoàn toàn đột phá thời gian hạn chế, phốc suy hạ xuống, thiên kiếm trong nháy mắt liền đem đao phong bạch nha thân thể đem xoắn phải đập tan. Thấy đao phong bạch nha như trước nhất quyết không tha ở vận chuyển bất tử chi quang, Linh Hiên không chút nào cho nó bất kỳ cơ hội nào trong cơ thể thoát ra hàng loạt binh tinh thể bén nhọn binh tinh thể khắp nơi cái nhìn nát, từ thiên địa chi căn nội càng là buộc phát ra rất nhiều thần trận tại thần trận rào sát đao phong bạch nha rốt cục đến cùng đồ mặt lộ cứ như vậy oan khuất bị từng bước một áp chế cho đến đẩy vào tử vong được sâu tại ninh hiên mọi người cường lực dưới áp chế rốt cục đao phong bạch nha thủy tinh công nghiệp thân thể triệt để tan vỡ tiêu tan thành mây khói giải quyết hết này đầu cường đại thần thú binh ninh hiên xem như thở dài một hơi hắn đem một di chuyển Đặt ở vân thu hạm trên thân, nói, người trước đi chợ giúp thoang ca yến như tuyết bên kia, chỉ cần sẽ giải quyết một đầu thánh thú, như vậy chúng ta chính là triệt để an toàn. Ân, Vân thu hạm lên tiếng, thân hình nhảy lên, chính là chuyển rời đến yến như tuyết một ít, bao chế đúng cách phóng xạ ra ảo giác ánh sáng cùng nguyệt độc chi quang. Thế nhưng, kêu cương nham bạch viên thực lực hiển nhiên là cực kỳ khủng bố, tuy nhiên có thể thừa nhận được ở vân thu hạm áp chế. Tuy rằng có thể thừa nhận được ở... Nhưng là muốn tiêu hao cương nham bạch viên hàng loạt lực lượng tinh thần, như vậy tại vô hình trung thì cho hiển như tuyệt đại cơ hội tốt đống nhiên thừa thắng xông lên, bạo khởi hạ thủ. Tuy rằng nàng làm cho không rõ ràng lắm cương nham bạch viên tại sao lại xuất hiện loại này dị thường trạng thái, nhưng tình huống lúc này cũng chịu không được nàng nhiều nghĩ tiếp. Linh hiên ánh mắt hơi lóe ra, hắn nhận thấy được Vân Thu Hàm lực lượng tinh thần đã tiêu hao nhiều vô cùng, ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa vô số thú triều, khiến cho nàng lực lượng tinh thần kịch liệt tiêu hao xuống tới thảo nào thì không cách nào ngăn chặn cương nham bạch viên nếu là toàn thịnh trạng thái ở dưới vân thu hạm khẳng định có thể nhất cử đem cương nham bạch viên đem triệt để ngăn chặn nghĩ tới đây linh hiên liền đối với vân thu hạm lần thứ hai truyền âm nói ngươi trước tiến nhập hồng nguyệt chi tháp không được miễn cưỡng tiếp tục trước khôi phục lại trở lại giúp giúp bọn ta vân thu hạm môi mím thật chặt môi suy nghĩ trong chốc lát cảm thụ được phía dưới tụ tập lại cử thú càng ngày càng nhiều chính mình tiêu hao lực lượng tinh thần cũng sắp nhanh chóng tăng trưởng tiếp tục như vậy nữa sợ rằng muốn nghiêm trọng tinh thần hư thoát. Vân Thu Hạm có chút không cam lòng gật đầu, thân thể một phiêu, liền tiến vào Hồng Nguyệt Chi Tháp ở bên trong. Hồng Nguyệt Chi Tháp bên trong có tầng tầng lớp lớp không gian, chỉ cần Vân Thu Hạm tiến nhập trong đó, là có thể ngăn cách bên ngoài, dĩ nhiên là không cần theo bản mạng song đồng tử thần binh tiêu hao lực lượng tinh thần rời đi hết thể tồn tại ánh mắt tầm nhìn. Linh Hiên thấy Vân Thu Hạm tiến nhập Hồng Nguyệt Chi Tháp, thầm thầm thở dài một hơi, nhưng lại thở dài thở ra một hơi, thiếu Vân Thu Hạm như thế một cái cường đại trợ lực vẫn cảm thấy dị thường đáng tiếc. bất quá giải quyết hết một đầu thánh thú, đối phó trước mặt cục diện đã hòa hoãn không ít, thật cũng không lại như thế nào hung hiểm. mọi người lập tức tiến nhập hồng nguyệt chi tháp, ở đây thú triều quá mức dày đặc, không thích hợp cùng chúng nó liều mạng, chúng ta tùy thời chuẩn bị bước ra rút đi. linh hiên hét lớn một tiếng, hướng về phía hết thể nói. vừa mới nói xong, rất nhiều đạo tông cường giả cũng không có nhiều thực hiện do dự, biết trước mặt tình huống khẩn cấp, lập tức thân hình trận lóe, lại chạy trốn sẽ hồng nguyệt chi tháp trung. Nhưng ngay khi sau một khắc, từ Hồng Nguyệt Chi Tháp Nội truyền ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, Ninh Hiên cảm thụ được cổ hơi thở này, lập tức trong lòng khẽ động là Bảo Nhi tỉnh. Chương 464, liên thủ kích sát. Hôn mê hơn nữa, Tháng Bảo Nhi rốt cục tỉnh lại. Đây đối với Ninh Hiên mà nói, hiện nhiên là một việc giá trị phải cao hứng truyền tỉnh. Hắn lập tức theo tay một quyền, đem rất nhiều cự thú toàn bộ sụp đổ mở, hướng phía Hồng Nguyệt Chi Tháp Nội xông vào. Hắn vừa tiến vào Bảo Tháp Nội. Đã nhìn thấy thần sắc có chút tái nhợt Bảo Nhi, Bảo Nhi cũng nhìn thấy linh Hiên, hai đầu lông mày có nồng đậm hóa không ra sầu bi. Bảo Nhi, linh Hiên nhẹ nhàng gọi là kêu một tiếng, lúc này hắn cũng không biết đối với Bảo Nhi nói cái gì cho phải. Ta không sao. Bảo Nhi miễn cưỡng cười, nàng ở thời khắc này, đã thành không còn là từ trước cái kia vô ưu vô lự thiếu nữ, từ lúc Hồng Nguyệt Nữ Hoàng sau khi chết, nàng nhất định phải trưởng thành, không thể giống như trước kia vậy, bởi vì Hồng Nguyệt Hoàng Triều Căn còn không có đoạn tuyệt nàng phải kế thừa Hồng Nguyệt Nữ Hoàng Đắc ý nguyện, ít nhất cũng phải giết cắp thần tư, không chỉ là là Hồng Nguyệt Nữ Hoàng báo thù, cũng là vì đem toàn bộ Hồng Nguyệt Hoàng triều đòi lại một cái công đạo. đặt ở Bảo Nhi trách nhiệm vô cùng chi trầm trọng, Linh Hiên hoàn toàn có thể có thể cảm giác được Bảo Nhi cảm xúc. Bảo Nhi, ngươi đã tỉnh thật sự là quá tốt. nhưng có chúng ta còn sống, thì có hết thể hy vọng. nói chuyện to hơn lặng, nàng chịu mến nhìn Tiểu Tụy Bảo Nhi. Ân, không cần lo lắng cho ta, ta biết sau đó nên làm như thế nào. Bảo Nhi trọng trọng ư một tiếng, đột nhiên ánh mắt nhất động, nói: "Chúng ta đây là đang chỗ nào? Vì sao bên ngoài gặp phải nhiều như vậy thú triều?" Linh Hiên hơi hít một hơi, nói: "Ta đi ra ngoài trước chợ giúp bọn họ chống đối thú triều." Linh Phi ngươi đem tình huống trước mắt cùng Bảo Nhi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Linh Hiên đã cảm thụ được Yến Như Tuyết cùng Lữ Phỉ đã rơi vào nguy cơ ở giữa, Hồng Nguyệt Chi Tháp cũng nhận được mãnh liệt trùng kích, hắn lúc này cũng không thể ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp tục, thân thể khẽ động, đã đột phá tầng tầng không gian, xuất hiện ở thú triều trong. Lúc này, khắp bầu trời khắp nơi cự thú quay chung quanh tại Hồng Nguyệt Chi Tháp xung quanh, phụ trợ lục trảo tổ long hướng về phía cái vị này thần binh cuồng quanh loạn tạc. Tại công kích mãnh liệt như vậy, Hồng Nguyệt Chi Tháp cũng khó có thể tiếp nhận nhiều dài thời gian. Đột nhiên, Hồng Nguyệt Chi Tháp đột nhiên tỏa sáng ra từng đợt hoàng hôn quang huy, quét dìu thiên, giống màn trời một loại hoàng hôn ánh sáng, trực tiếp liền đem hàng loạt cử thú đem lôi kéo tiến nhập trong nháy mắt vô cùng chấn động một màn chính là xuất hiện rồi chỉ thấy tất cả cự thú tại hoàng hôn ánh sáng chung không ngừng ngã xuống giống như đến chư thần ngã xuống hoàng hôn thời đại Ninh hiên trong lòng tự nhiên suy tính tính toán ra thầm nghĩ trong lòng nguyên lai bảo mà thức tỉnh liền thành hồng nguyệt chi tháp chủ nhân hồng nguyệt nữ hoàng tại lúc sắp chết truyền thụ hàng loạt đạo hạnh cho nàng thậm chí đem chư thần hoàng hôn đây bộ vô thượng tiên kinh đều truyền thụ tiến vào trong đầu của nàng trong trong truyền thuyết tập phải đây bộ tiên kinh Cho dù là tìm hiểu ra một tia huyền cơ, lĩnh ngộ hoàng hôn ánh sáng là có thể Hồng nguyệt chi tháp đích uy năng. Hoàn toàn kích phát ra, bảo nhi trong lòng có hoàng hôn ánh sáng, lại phối hợp hồng nguyệt binh linh, đủ để có thể đem hồng nguyệt chi tháp đích uy năng toàn bộ thi triển ra. Linh hiên chỉ là tại một cái hô hấp thời gian, chính là suy tính đến trong đó nguyên nhân, có thể nói, hoàng hôn ánh sáng là duy nhất có thể phát huy ra hồng nguyệt chi tháp cái vị này sử thi cấp bậc cường giả đại thần binh. Hồng Nguyệt Nữ Hoàng truyền thụ tiến vào Bảo Nhi trong cơ thể đạo hạnh tuy rằng rất nhiều đều bị phong ấn, nhưng Bảo Nhi cũng từ ở bên trong lấy được hàng loạt chỗ tốt, thực lực kế tiếp tăng vọt. so với ninh hiên tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều lắm, trong lòng Bảo Nhi thực lực ít nhất. đạt tới thân bất tử cảnh giới, hơn nữa kia tu là còn tại vững chắc mặt đất thăng. Nửa bước tiên tông Hồng Nguyệt Nữ Hoàng tự mình truyền công, uy năng tự nhiên là không giống người thường, đủ để có thể tiết kiệm Bảo Nhi trên việc tu luyện ngàn năm thời gian. Đây tuyệt không phải là cái gì vãng luôn. Phải biết rằng đã tưởng Ninh Hiên đã luyện hóa được Yến Như Tuyết một pho tượng phân thân tinh hoa, thực lực chính là tăng vọt rất nhiều, tương đương với khổ tu 60 năm. Yến Như Tuyết thực lực cùng Hồng Nguyệt Nữ Hoàng tự nhiên không là một cấp bậc, cho nên Bảo Nhi thực lực bây giờ phối hợp thêm Hồng Nguyệt Chi Tháp đã đủ để có thể cùng hắn đánh đồng, chúng chi Bảo Nhi còn nắm giữ một môn vô thượng tiên kinh, lợi hại phi thường. Ninh Hiên ưu thế phi thường rõ ràng, nhưng khuyết điểm cũng có không ít. Hắn tuy rằng tích lũy thâm hậu, trí bảo cũng có không ít. Nhưng thời gian ngắn nội vô pháp chuyển hóa thành thực lực hiện hữu, nói thí dụ như thiên kiếm bảo binh, hắn cũng gần chỉ có thể phát huy ra 2,3 phần uy lực mà thôi. Còn có thiên địa chi can, cựu Hoàng Châu, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ thần kỳ, nhưng là gần chỉ là hạ phẩm địa binh, cùng tuyệt phẩm địa binh chiến lực vẫn là chênh lệch quá nhiều. Linh Hiên bây giờ còn là nằm ở tại phun trào trạng thái, không có triệt để lớn lên, nếu là hắn tấn thăng đến yến như tuyết như vậy cảnh giới, tự nhiên là không thể địch nổi nhưng bây giờ nhưng lại còn không có đạt được loại trình độ đó, linh hiên trong lòng cũng là phi thường rõ ràng điểm này, nhưng tu vi nâng cao không phải một lần là xong, phải tuần hoàn tiến đến dần, không thể tham công liễu lĩnh, không phải chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất, trái lại vì nhỏ mất lớn. lúc này bảo nhi một bên nghe linh phi trần thuật, một bên nắm trong tay hồng nguyệt chi tháp vô cùng huyền ảo hoàng hôn ánh sáng, quấn sạch khắp bầu trời cự thú, này cự thú một tầm ẩm nhập hoàng hôn ánh sáng ở bên trong sẽ đã bị hồng nguyệt chi tháp trùng kích lập tức như vẫn thạch giống nhau vẫn rơi xuống. Bảo Nhi thức tỉnh, quả nhiên là đưa cho mọi người trợ lực lớn lao, nếu như lúc này Vân Thu hạm khôi phục lại, kia thế cục nhất định sẽ bày biện ra nghiêng về một bên tình trạng. Linh Hiên nhãn quan bắt phương, cũng không đi công kích thú triều bên trong đích cử thú, mà là đưa ánh mắt đặt ở phong huyết cự tích mặt trên, nếu cục diện phát triển đến loại tình huống này, có lẽ chân thật như yến như tuyết trước đây theo như lời, công hạm hết viên này tình, cầu động tiên, như vậy đoạt được chỗ tốt mới là vô cùng tri kinh người. Tuy rằng căn cứ hiến hỉ theo như lời, viên này thú vương tinh bá chủ là một pho tượng cựu địa thánh thú, thực lực có thể so với thập là địa cấp đạo tông, nhưng tình báo này đã là rất xa xôi tin tức. Đầu kia kinh khủng thánh thú có ở nhà hay không thú vương tinh thượng còn là một vấn đề, cho dù là tại, cũng có tuổi thọ hạn chế, càng là cao đẳng đạo tông, lại càng phát quý trọng tuổi thọ của mình, sẽ không tùy ý xuất thủ. Nếu quả như thật đem đây còn giữ lại tam pho tượng đầu sọ cấp bậc chính là thánh thú đem kích sát hết Như vậy viên này thú vương tinh thượng cũng là cực nhỏ có có thể uy hiếp sự hiện hữu của bọn hắn, nghĩ tới đây, Ninh Hiên lại càng phát kiên định đem công hám hết thú vương tinh tâm tư. Không chỉ là bởi vì cần cựu châu thần quốc thời khắc nguy cơ đốc thúc lấy hắn, hắn càng là nhớ kỹ tại thần thoại chi thành thời điểm, tạ ác chi nhãn đối với hắn theo như lời mà nói, tại không lâu sau sau khi, sẽ gặp phải một hồi trước nay chưa có hung hiểm hoàn cảnh, hắn có một loại cảm giác, lần này trở về cựu châu thần quốc. Sợ rằng ta ách chi nhãn theo như lời mà nói chính là sẽ trở thành hiện thực, cho nên linh hiên mới bức thiết muốn tăng thực lực lên, không tiếc hao tốn đủ tán triệu hát. Tinh bế quan tu luyện nửa năm. Bây giờ hắn muốn công hám hết thú vương tinh, cũng là làm ra một loại lâu dài lo lắng. Hiển nhiên đây thú vương tinh là một viên giá trị cực kỳ chi khổng lồ tinh cầu động tiên, chế ngự ở tại những thứ này cự thú hữu hạn trí tuệ, trên tinh cầu còn có khá nhiều tài nguyên không có bị mở phát ra tới. Thú vương tinh thượng, này đây giã thú là việc chính. Nhưng giã thú chính là giã thú, tia trí tuệ xa còn lâu mới có thể cùng nhân loại so sánh, căn bản không hiểu được tài nguyên lợi dụng. Đặc biệt chỉ cần công hám viên này tinh cầu động tiên, như vậy ở đây hết thảy tinh hạch, toàn bộ đều sẽ bị bọn họ bỏ vào trong túi. Thân thể của ta vốn có thiên địa chi cân, thiên địa chi căn chân chính tác dụng ở chỗ đạo tông thời điểm, có thể hoàn mỹ câu thông đại địa chi lực, cũng có thể tại trình độ nhất định thượng, tìm thấy được đại địa chi mệnh mạch. linh hiên ở trong lòng không ngừng vì mình như đường lui đồng thời đây cũng là thiên địa chi căn cường đại nhất năng lực thậm chí trong truyền thuyết đỉnh đạo tông có thiên địa chi căn càng có thể hoàn mỹ dẫn động thiên không chi lực hấp thu đến tiên khí một viên đại hình động thiên thượng chi nhánh tinh hoạch tít nhất có tiếp cận một nghìn số lượng còn có trong đó giá trị lớn nhất chủ tinh hoạch thấp nhất đều là thượng cấp tinh hoạch căn cứ ninh hiên suy tính viên này tinh cầu động thiên chủ tinh hoạch thiên hướng về giã thu đây một buồn nguyên từ đây trên tinh cầu hoàn cảnh là có thể đoán được điểm này kể từ đó chỉ cần yến như tuyết nhận được viên này chủ tinh hạch thực lực có thể lần thứ hai nhận được khổng lồ nâng cao đây một loạt nhận xét cùng nêu đồ chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu diễn sinh rất nhanh một cái ý niệm trong đầu hủy diệt như thế nhanh chóng linh hiên trong con ngươi cựu lân nhãn trực tiếp khóa chặt lại phong huyết cự tích này đầu thanh thú lúc này theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt lữ phỉ cùng phong huyết cự tích tranh đấu cũng là tiến nhập giai đoạn sau cùng bất quá từ thế cục thượng án lữ phỉ hay là chiếm cứ khá lớn ưu thế Cùng Ninh Hiên suy tính phải không sai biệt nhiều. Nay đầu thánh thú tuy rằng cường đại, nhưng làm sao có thể ngăn cản được lữ phỉ khống chế hai đại thượng phẩm địa binh tiến công. Độc nhất vô nhị binh hồn Cựu Luân Nhãn, vận chuyển ra tới tập trung thần trận vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấy tại phong huyết cự tích thân thể, xuất hiện rồi trên trăm tọa tập trung thần trận, toàn bộ đều đánh tiến vào nó khắp cả người các đốt ngón tay thượng, tiến hành cưỡng chế tỏa bát. Đã tại lúc trước kịch liệt tranh đấu tại tiêu hao lớn lượng tinh lực phong huyết cự tích đã bị kinh khủng như thế tập trung, toàn thân cứng đờ. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, lư phỉ trong mắt cũng là bộ phát ra một đoàn tinh quang, biết đây là điều kiện tốt nhất kích sát hết phong huyết cự tích thời cơ, chỉ ít theo hiện tại phong huyết cự tích trạng thái nếu muốn mạnh mẽ dây cửu luân nhãn tê ra trên trăm tọa tập trung thần trận thoải mái ít nhất. Phải thập cái hô hấp thời gian. Một hơi thở tế ra nhiều như vậy thần trận linh hiên đều cảm thấy có chút chịu không thấu, trong cơ thể vượt qua 20 ước cương văn tổng sản lượng, trong nháy mắt giảm xuống tròn 8 ức 800 triệu. Đây là bực nào kinh khủng tiêu hao chính là tứ địa đạo tông cũng là không thể nào chịu được nổi. Hơn nữa một hơi thở tế ra trên trăm thần trận, cũng không phải tứ địa đạo tông có đủ khả năng làm được sự tình, đây độ khó cho dù dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết. Lữ Phỉ cũng là cực kỳ giật mình Ninh Hiên thực lực, bây giờ còn chỉ là nhị địa đạo tông, nếu như tấn thăng đến hắn loại cảnh giới này, đây chẳng phải là có thể tiện tay kích sát hết trước mặt Phong Huyết cự tích, đâu như nàng như vậy khó khăn, hơn nữa nếu như Phong Huyết cự tích ý định trốn chạy lời mà nói, nàng cũng là không thể tránh được. Nhưng Ninh Hiên chính là nhìn trúng điểm này, theo tập trung thần trận ngăn cản sạch phong huyết cự tích cơ hội chạy trốn. Nhanh chóng, thừa dịp hiện tại, giết nó. Ninh Hiên hướng về phía Lữ Phỉ truyền âm nói, đồng thời hắn cũng chuẩn bị nổi lên phải giết một kích, một khi Lữ Phỉ tại đây trong thời gian ngắn giết không chết phong huyết cự tích, hắn thì có thể là cuối cùng một cây đặt ở Lạc Đả thượng dâm dạng. Lữ Phỉ gật đầu, tay trung thượng phẩm địa binh yến phản nhận vèo một cái từ trong tay nàng bay bắn đi ra, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Tại trong hư không lưu lại một đạo huyền áo quý tích, phốc suy hạ xuống, yến phản nhận trảm kích tại phong huyết cự tích trên cổ mặt, một đạo vết máu thật sâu xuất hiện ở mặt trên, rất nhanh tiên huyết như suối nước giống nhau phun ra. Ngay sau đó, kia yến phản nhận hai bên xẻ tà, giống như một cái lớn nhạn lộn trở lại, tự động rơi vào rồi lưỡi phỉ trong tay. Linh hiên con ngươi co rụt lại, liếc thấy đi ra lưỡi phỉ trong tay kia thượng phẩm địa binh chỗ bất phàm, kia lực sát thương cực kỳ chi thật lớn hơn nữa phải thấy máu mới có thể lộn trở lại tại lưỡi phỉ trên tay kia kinh diễm một kích đưa cho phong huyết cử tích lớn lao bị thương nặng nhưng như trước không có thể giết chết nó nhưng Ninh hiên lại biết bây giờ đây phong huyết cử tích chỉ là nhỏ mạnh hết đà tùy thời đều có thể bị kích sát hết phong huyết cử tích đã bị như vậy bị thương nặng điên cuồng rít gào một tiếng ra sức muốn tránh ra trên thân tập trung thần trận rầm rầm rầm theo thứ tự vỡ tan có tiếng từ trên người nó vang lên giống như bột thủy tinh vỡ giòn vàng trong chớp mắt Thậm chí ngay cả tục đem 30 tọa thần trận đem chấn phải đập tan, có thể thấy được đây phong huyết cự tích đúng thật là điên cuồng vô cùng, lực lượng kinh người. Phải biết rằng theo cửu luân nhãn thi triển ra mặc kệ là thần quang hay là thần trận, đều là lợi hại vô cùng, Vừa xa cùng cấp bậc chính là thần trận, nhưng vẫn là bị phong huyết cự tích đem sụp đổ mở. Theo so sánh tốc độ như vậy đến xem, phong huyết cự tích chỉ sợ ngũ cái hô hấp là có thể khôi phục tự do. Chương 465, Tái hiện trầm mặc Ninh Hiên là quyết tâm muốn mạnh mẽ kích sát hết này đầu phong huyết cự tích, hai tay hắn đạo thuật bừng bừng phân chấn, vạn giới phân cắt cùng tam giới huyền cương pháo song song thi triển ra. Đây hai tay đạo thuật, có thể nói là hắn chiêu bài đạo thuật, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, đều là chú trọng một kích giết chết bạo phát sát chiêu. Kia vạn giới phân cắt giống như một tòa bao phủ chư thiên lưới lớn, xuyên thấu qua ô lưới, chia cắt hết thảy, không gian cũng như bã đậu giống nhau bị cắt đứt ra, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống đầy trời, mà kia phong huyết cự tích thân thể cũng gặp phải hủy diệt tính đa kích, khắp cả người xuất hiện rồi giữ tợn vỡ vết, giống bị đập nát bình sứ giống nhau. Linh Hiên là cố ý trước tiên đem vạn giới phân cắt phóng xuất ra ngoài, bởi vì vạn giới phân cắt phối hợp thêm tam giới huyền linh pháo có cực kỳ cường đại hiệu quả. Giống như là một khối trải rộng vết rách cự thạch, nhưng cự thạch kia chính là không ngã. Lúc này chỉ cần cầm một cái đại chùy, hướng đầy vết rách trên đá lớn mặt trọng trọng đánh hạ xuống, đây khối cự thạch sẽ theo vết rạn dấu vết toàn diện vỡ vụn ra. Lúc này Phong huyết cự tích tại đã bị vạn giới phân cắt cắt kim loại, chính là giống như trở thành một cái đầy vết rạn cự thạch, mà Tam giới Huyền Cương pháo chính là trôi đại chùy, gõ vào trên đá lớn mặt, là có thể đạt được làm ít công to giống như chí mạng hiệu quả. Kia Phong huyết cự tích hiển nhiên cũng là trong nháy mắt ý thức được điểm này, trong ánh mắt không còn là điên cuồng, mà là sợ hãi, nó đã triệt để cảm thụ được bước vào tử vong, kia bắn nhanh tới được Tam giới Huyền Cương pháo giống như là một đạo đùa đòi mạng, tùy thời đều đã lấy đi Phong huyết cự tích tính mệnh. Không Phong Huyết Cự Tích sợ hãi quát to một tiếng, liều mạng dãy dùa, nhưng trên người nó cũng không có ít tập trung thần trận, không có khả năng cản tại Tam Giới Huyền Cương pháo đuổi giết qua trước khi đến đem dãy tới đây. Thấy trước mắt một màn này, Lữ Phỉ cũng không khỏi không khen ngợi Ninh Hiên đích thủ đoạn, mặc kệ là sát chiêu phối hợp, hay là trên thời gian đắn đo, đều là tinh chuẩn vô cùng, thiên ý vô phùng, cho dù là nàng cũng vô pháp so với Ninh Hiên làm được rất tốt, không có bất kỳ ngoại ý muốn, cũng không có bất kỳ tồn tại tới cứu trợ Phong Huyết Cự Tích. Cho nên, phong huyết cự tích sinh mệnh tại lăng Hình Quang Pháo tiếp xúc được trên thân thể thời điểm, chính là nhất định hủy diệt một đường thân mình của nó, đúng như nát bấy cự thạch, đầu tiên là vỡ thành từng khối từng khối, cuối cùng đã bị nghiền thành một mịn, triệt để tử vong. Lúc trước cùng lữ phỉ trong lúc đánh nhau, phong huyết cự tích cũng đã tiêu hao không ít tinh lực cùng cương khí, sẽ đã bị Yến phản nhận tuyệt sát một kích, khiến cho phong huyết cự tích bản thân bị trọng thương. Sau đó, Ninh Hiên nhắm ngay phong huyết cự tích trên thân thể bố trí ra một đạo tập trung thần trận. Không chỉ là muốn trói buộc chặt nó, cũng là muốn mượn lần này tiêu hao tinh lực của nó còn cương áp. Cuối cùng vạn giới phân cắt cùng tam giới huyền cương pháo hoàn mỹ phối hợp, nay đầu phong huyết cự tích rốt cục đi vào tử vong phần dưới cùng. Liên tiếp giải quyết hết đao phong bạch nha cùng phong huyết cự tích, Ninh hiên đây nhất phương áp lực nhất thời giảm đi. Lữ phỉ cùng Ninh hiên không ngừng lần thứ hai gia nhập chiến đoàn, đem mục tiêu nhắm ngay lục trảo tổ long. Này đầu tổ long chiến lực là gần với cương nham bạch viên thánh thú so với Đao Phong Bạch Nha cùng Phong Huyết Cự Tích đều muốn cường hoành không ít, nhưng lúc này nó đã rơi vào lớn lao nguy cơ. Tại Bảo Nhi cùng Hồng Nguyệt Binh Linh hoàn mỹ phối hợp, Hồng Nguyệt Chi Tháp chỗ ngồi này siêu cường thần binh, cho thấy nó cường đại nhất một mặt. Cư nhiên gắt gao chế trụ lục trảo tổ long, mà rất nhiều vây công tới thú triều đều là bị ẩm ẩm nhập hoàng hôn ánh sáng ở bên trong, không ngừng ngã xuống. Về phân Yến Như Tuyết cùng Cương Nham Bạch Viên một ít, căn bản không có một đầu cự thú nguyện ý qua, hai đại mạnh mẽ tồn tại tranh đấu ba động cực kỳ chi kinh khủng hủy diệt nhất phương không gian khí tức áp chế sập muôn đời khiến cho mãi mãi trầm luân thật sự là hung mãnh tuyệt luân phải biết rằng tiến như tuyết bản thân mặc dù là lục địa đạo tông nhưng chiến lực nhưng lại thẳng đuổi theo thất địa đạo tông đồng thời có bản mạng thần binh sinh mệnh nữ thần cùng hai đại thần thú binh bực này tổ hợp dưới kia chiến lực đã có thể cùng cựu địa đạo tông miễn cưỡng chống lại chống lại này đầu tám địa đỉnh thánh thú cũng có thể đạt được mãnh liệt dưới áp chế đi Nếu là Yến Như Tuyết thi triển ra lúc đầu kích sát hết Đế Mãng Quân thần cấm thuật, sợ rằng có thể trong nháy mắt kích sát hết Cương Nha Bạch Viên. Bất quá Yến Như Tuyết hiển nhiên là tại chờ cơ hội, cái loại này cấm thuật sát chiêu nàng tối đa chỉ có thể thi triển ra một lần, nhất định phải một kích giết chết, không cần nói, giết không chết Cương Nha Bạch Viên, kia nằm ở nguy hiểm hoàn cảnh đúng là nàng. Yến Như Tuyết bây giờ còn nằm ở thượng phòng, cho nên cũng không nóng nảy vận dụng át chủ bài, hơn nữa nàng cảm giác được này đầu cương nham bạch viên cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, cũng là có mạnh mẽ át chủ bài cùng sát chiêu, chỉ bất quá ẩn nhẫn tương đối sâu, không có bày ra mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, tình hình chiến đấu kéo dài, linh hiên nhất phương ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Kêu lục trảo tổ long đang lúc mọi người vây công dưới, bày biện ra nghiêng về một bên cục diện, đặc biệt vân thu hạm đã khôi phục lại, thi triển ra nguyệt độc chi quang, lập tức đem lục trảo tổ long lâm vào tuyệt cảnh trong. Ninh Hiên hiện tại đã không có khả năng muốn này lục trào tổ long cho rằng độc long thương binh linh, bởi vì độc long thương nhất định phải tìm được một pho tượng mang có độc thánh thú, mới nhất ăn khớp độc long thương yêu cầu. Tại Hồng Nguyệt Chi Tháp, Lữ Phỉ, Ninh Hiên, Bảo Nhi, Vân Thu Hạ, đây cường đại tổ hợp dưới, lục trào tổ long cho dù chạy trốn đều không có chút nào tác dụng, bị mạnh mẽ chấn áp thôi, cuối cùng tại các loại của ngoanh loạn tặc dưới, trực tiếp đem lục trào tổ long đánh cho hấp hối nay đầu lục trảo tổ long thực lực cùng tiềm lực đều phi thường không tệ, cho nên linh hiên bọn họ cũng không có ra tay giết nó, chuẩn bị đem thu phục nó là binh linh. tuy rằng lục trảo tổ long trước mặt cùng bọn họ là sinh tử đại địch, nhưng tính mệnh lấy hay bỏ chi gian, lục trảo tổ long hiển nhiên là cực kỳ coi trọng tánh mạng của mình. đến nó thực lực như vậy cùng cảnh giới, cực kỳ chi không dễ dàng, cứ như vậy bị giết chết, lục trảo tổ long thế nào cũng sẽ không cam lòng. nếu như là binh linh, vậy còn có cơ hội sống sót. Tại một phen uy bức lợi dụ sau khi, Lục Trảo Tổ Long rốt cuộc khuất phục, vì để tránh cho này đầu cường đại Tổ Long phản bội, do Lữ Phỉ đem nó thu phục, sắp nhập vào của nàng thượng phẩm địa binh yến phản nhận trong. Theo Lữ Phỉ thực lực, hơn nữa hai đại thượng phẩm địa binh, đây Lục Trảo Tổ Long trở thành dưới tay nàng binh linh, đã là không thể nào phản bội. Nguyên nhân là cảnh giới của các nàng đều là bằng nhau, trừ phi Lục Trảo Tổ Long mạnh hơn qua Lữ Phỉ nhiều lắm, mới có thể tạo thành phản. Phệ hiện tượng Thu phục lục trào tổ Long Dung nhập tiến phản nhận sau khi lữ phỉ thực lực không hề nghi ngờ tăng lên một bước dài, như thế một pho tượng lợi hại là binh linh, thế nhưng tại cửu châu thần quốc Trung khó có thể gặp phải sự tình, ngay cả lúc trước Ninh Hiên đầu tiên mắt thấy được lục trào tổ Long kinh khủng uy thế thời điểm, đều đối với này đầu thánh thú ý động. Nay đầu lục trào tổ Long hiển nhiên nếu so với cửu châu thần quốc Trung Long Châu Vương giả cự Long còn mạnh hơn ngang ngược rất nhiều, so với Ninh Hiên thu phục là binh linh dực Long Vương cũng muốn mạnh mẽ ra không ít Nhưng Ninh Hiên không sẽ để ý nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, bất luận cái gì, tồn tại chính là tất có đạo lý riêng, chỉ có tại am hiểu trong lĩnh vực, mới có thể phát huy ra lớn nhất cực hạn tiềm lực, tựa như đem không am hiểu tốc độ bay làm được lục trào tổ long dung hợp tiến vào tinh không toa nội, hiệu quả kia còn không bằng dực long vương tốt, dực long vương cùng tinh không toa phù hợp độ phi thường cao. Tứ đại cự đầu thánh thú, bây giờ đánh chết hai đầu, thu phục một đầu, còn có cuối cùng nhất cương nham bạch viên rồi, này đầu khổng lồ khỉ trắng thân thể như núi như nhạc, một đôi bạch sắc cử trưởng, đánh ra nhật nguyệt, kích động triều tịch, cùng yến như tuyết chém giết phải cực kỳ chi kịch liệt. Cương Nham Bạch Viên hiển nhiên cũng chú ý tới mình đây Nhất Phương đã kế tiếp bại lui, liên tiếp tổn thất tam viên đại tướng, khiến cho nó đang tức giận rất nhiều, không khỏi đau lòng không nớt, thiếu đây tam đại thánh thú, như vậy nó tại đây Viên Thú Vương tinh thượng vốn có không lay chuyển được địa vị chính là trở nên dung chuyển bất an. Cương Nham Bạch Viên có thể trưởng thành cho tới bây giờ bực này trình độ, Tuyệt không chỉ là dựa vào tự thân thực lực cường đại, còn có khôn khéo ý nghĩ, mạnh mẽ đích cổ tay, sâu xa ánh mắt, thấy đến trước mắt loại tình huống này, Cương Nham Bạch Viên chỉ biết đối với mình cực kỳ bất lợi, đã không có khả năng đối với bọn này tạo thành thực chất tính thương tổn. Phía dưới thú triều tuy rằng kinh khủng, nhưng đối phương cường giả cùng thần binh chiến lực đều là cực kỳ cường đại, Cương Nham Bạch Viên không do dự nữa, sẽ bước ra rút đi. Nhưng ngay khi sau một khắc, Tiễn Như Tuyết nhìn đúng thời cơ, bộc phát ra cực mạnh sát triều theo trầm mặc chi danh tại màu tím hỏa bạch sắc quang ở bên trong phủ xuống trầm mặc đoạn trương ẩm ẩm cách đó xa trong quốc gia một pho tượng thần bí đứt trương hiện ra cái vị này đứt trương tản mát ra cực kỳ khí tức kinh khủng ba động chính là cấm binh trầm mặc đoạn trương tiến như tuyết ở thời khắc này rốt cục buộc phát ra cấm kỵ cấm thuật triệu hoán ra cấm binh phân thân hình chiếu mặc dù là hình chiếu nhưng uy năng kia cũng là cực kỳ chi đáng sợ đủ để có vượt cấp giết địch năng lực Trầm Mặc Đoạn Trương nô lên cao chấn động, đột nhiên chấn áp xuống tới, bao phủ ở tại Cương Nham Bạch Viên trên thân thể, lập tức chi gian, vô số bốn phương tám hướng không gian, toàn bộ áp xúc, hóa thành một pho tượng khổng lồ thiên tinh thể, trực tiếp liền đem Cương Nham Bạch Viên đem nốt đứng lên. Trầm Mặc Đoạn Trương, không ở trong Trầm Mặc Bạo Phát, ngay khi trong Trầm Mặc Tử vong, mà Cương Nham Bạch Viên, trong nháy mắt chính là Trầm Mặc ở trên trời tinh thể giống như Trầm Mặc Đoạn Trương trong, tư tưởng của nó, ý chí, trí tuệ đều ở đây một viên ngưng động. Tại cương nham bạch viên trong đầu, không gian một đuổi bẩm phiêu rơi xuống, đều cân ước vạn năm thời gian, bên ngoài quá khứ nháy mắt, mà hắn giống như quá khứ ngàn vạn năm, đây mặc dù là trên thời gian một loại ảo giác, nhưng khiến cho bất kỳ tồn tại đều khó chịu vô cùng, không có người có thể tưởng tượng ra được. Loại cảm giác này là như thế nào kinh khủng? Thật giống như đối phương cầm một thanh thái đao hướng về phía ngươi chém đi qua, nhưng này đem thái đao tại trong tầm mắt của ngươi không ngừng phóng đại, ngươi nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản chỉ có thể trợn mắt nhìn máu tươi từ trên người mình tiên bắn đi, sau đó mở ngực bệ bụng. A! Đột nhiên, cương nham bạch viên điên cuồng kêu một tiếng, tại trong trầm mặc bộc phát ra, tại đây thiên quân tình thế, nó không bao giờ nữa bảo lưu gì, đồng dạng cũng thi triển tự thân mạnh nhất thực lực, kia cầm giữ nó trầm mặc đoạn trương đều mơ hồ run rẩy lên, chỉ thấy tại cương nham bạch viên trên thân, lóe ra tầng tầng trắng bệ quang huy, tại lồng ngực của nó nội, cư nhiên diễn sinh ra một pho tượng bạch sắc lợi trảo, phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Chương 466: Vạn thú thần quốc. Cương Nham Bạch viên hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế thánh thú, tại yến như tuyết mạnh mẽ như thế cấm thuật dưới, đều có thể trong nháy mắt giãy lên phản kích. Theo hắn trong ngược diễn xanh ra bạch sắc lợi trảo, lạnh lẽo vô cùng, đâm phá không gian, bộ phát ra cực kỳ khí tức kinh khủng, cư nhiên cứng rắn đem cấm binh Trầm Mặc Đoạn Trường đem áp xúc ở trong tay, hung hăng bóp một cái, Trầm Mặc Đoạn Trường phát ra khó có thể chịu đựng tạm sát sinh, giống như tùy thời đều phải vỡ vụn ra như nhau. Ngươi rất tốt Cư nhiên làm cho ta thi triển ra cuối cùng giải đất, ta đây bạch sắc lợi trảo, thế nhưng ta cương nham bạch viên bộ tộc tiên thú cấp bậc chính là lao tổ tông sở để lại, bị ta đoạt được, dung nhập trong cơ thể của mình, mỗi thời môi khắc không ngừng tế luyện, thành buồn mạng của ta thần binh, chết ở lá bài tẩy của ta dưới, ngươi cũng chết được nhắm mắt rồi. Cương nham bạch viên phát ra giày đặc thanh âm, trong cơ thể nó bạch sắc lợi trảo, lại là một đầu tiên thú để lại. Tiên thú chính là tương đương với là trong nhân loại tiên tông. Tiêu chiến lực không hề nghi ngờ cũng là có thể quét ngang hết thể nửa bước tiên tông tồn tại, cho dù là cấp thần tư cường giả như thế, cũng không thể là chân chính tiên tông hoặc là tiên thú đối thủ. Hơn nữa đây cương nham bạch viên lại còn đi bạch sắc lợi trảo đem tế đã luyện thành bản mạng thần binh. Bất quá điều này cũng tại hợp tình lý, cái vị này tiên thú cùng cương nham bạch viên xuất phát từ cùng chủng tộc, huyết mạch tương thông, cũng có thể tế luyện ra hậu thiên dựng dục ra bản mạng thần binh. Trên thực tế, có khá nhiều tồn tại, không phải tại vũ giả thời điểm là có thể dựng dục ra bản mạng thần binh, có khi là tại linh tông cảnh giới, có khi là tại đạo tông cảnh giới. đây cương nham bạch viên chính là mượn bạch sắc lợi trảo khí tức, thế đã luyện thành bổn mạng của mình thần binh, có thể nói là đại tài trưởng thành trẻ rồi. bạch sắc lợi trảo phát ra khí tức, mênh mông vô cùng, uy năng cái thế, kia chiến lược sợ rằng đạt tới cựu địa đạo tông cấp bậc. đây cũng là bạch sắc lợi trảo là ở trước đây không lâu trở thành cương nham bạch viên bản mạng thần binh nguyên nhân, không cần nói, theo tiên thú để lại gãy chân. Bất kể thế nào nói, đều là khiến cho hết thể đạo tông sợ hãi tồn tại. Địa cấp tuyệt phẩm cấp bậc chính là bạch sắc lợi trảo, uy năng trực tiếp vượt qua liễu hồng nguyệt chi tháp, hơn nữa chính là yến như tuyết hai đại thần thú binh liên hợp lại, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được bạch sắc lợi trảo. Bất quá lúc này yến như tuyết nam ở tại một loại mạnh nhất trạng thái, liên tục cấm thuật đều thi triển ra, hiện nhiên đã đạt tới một loại không phải người chết, chính là ta sống đi thực. Trân Mặc tự trương yến như tuyết sắc mặt cực kỳ tỉnh táo. Theo Cấm binh thi triển ra Cấm Thuật, nhất chiêu Trầm Mặc tự trường chậm rãi triển khai, một hồi không tiếng động tự trường, tại đây trong hư không kéo dài, vượt qua dòng chảy thời gian, một cổ cường đại hơn Trầm Mặc chân ý, hướng phía Cương Nham Bạch Viên cuộn sạch tới. Cương Nham Bạch Viên ánh mắt trầm xuống, không chút nghi ngại, chợt tế ra bạch sắc lợi trảo, hướng hư không một trảo, vô biên lệ khí mãnh liệt bừng bừng phân chấn, khắp nơi tàn sát bừa bãi, không ngừng cùng Cấm binh Trầm Mặc đoạn trường đối với hợp lại. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, theo hiến như tuyết đến lục địa đạo tông cảnh giới, Triệu Hoán đi ra cấm binh hình chiếu, chiến lược thượng muốn trực bức tuyệt phẩm địa binh, hơn nữa có thêm cấm binh năng lực đặc thù, tại uy năng thượng, thậm chí muốn vượt qua sáu trang thần binh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Theo thứ tự kịch đấu tiếng tại chiến đấu trung tâm không ngừng đối chọi, khắp nơi đều hiện ra một bộ đại phá diện cảnh tượng. Cũng đúng lúc này, Hồng Nguyệt Chi tháp mảnh liệt chấn động, cũng phủ xuống tới đây, không sợ chút nào cường nham bạch viên uy thế, còn có Vân Thu Hàn đang âm thầm thi triển ra Nguyệt Độc Chi quang cùng ảo giác ánh sáng tuy rằng vô pháp hoàn toàn ngăn được ở cương nham bạch viên nhưng là có thể đạt được hơi chút áp chế hiệu quả lữ phỉ cũng thao túng hai đại thượng phẩm địa binh điên cuồng quanh tới đáng nhắc tới chính là kia dung hợp lục trảo tổ long yến phản nhận phẩm chất tăng lên không ít mơ hồ sắp đột phá đến tuyệt phẩm địa binh cấp độ bất quá thượng phẩm địa binh cùng tuyệt phẩm địa binh là một cái khổng lồ đường danh giới bởi vì tuyệt phẩm địa binh đắc ý nghĩa cực kỳ to lớn có thể trở thành thánh là địa cấp tồn tại xa xa không phải thượng phẩm địa binh có khả năng sánh ngang có thể nói Thượng phẩm địa binh cùng tuyệt phẩm địa binh tranh lệch không là đơn thuần theo chiến lược so sánh. Một thời gian, cục diện toàn diện bạo tẩu, nhưng cương nham bạch viên cũng không hổ là nhất mui nhọn tám địa thánh thú, hơn nữa có bản mạng thần binh bạch sắc lợi trảo, kia chiến lược thật sự là kinh người vô cùng, mặc dù ninh hiên nhất phương chiêm cử nhân số thượng ưu thế, nhưng cũng là vô pháp làm gì được cương nham bạch viên. Cương nham bạch viên cũng là không làm gì được phải bọn họ, cho nên cứ như vậy, vô hình trung chính là tạo thành một loại cục diện bế tắc. Các ngươi những thứ này ghê tởm nhân loại, ngày hôm nay chính là bỏ qua cho bọn ngươi một lần, toàn bộ đều cho ta tắm xong cái cổ, chờ ta cương nham bạch viên bộ tộc trả thù đi. Cương nham bạch viên biết trước mắt tình trạng hiển nhiên là không làm gì được đối phương, cũng không sẽ miễn cưỡng tiếp tục, lập tức chính là bứt ra rút đi. Cương nham bạch viên muốn bỏ chạy, ở đây không có người có thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn cương nham bạch viên thân thể cao lớn tiêu thất trong tầm mắt. Viên này thú vương tinh là cương nham bạch viên xảo huyễn Ninh hiên bọn họ cũng không biết tại thú vương tinh thượng còn ẩn chứa bao nhiêu mạnh mẽ thánh thú. Nghe bàn nãy cương nham bạch viên theo như lời, ở đây còn có chủng tộc chi chia tách, nói thí dụ như rõ rành rành cương nham nhất tộc. Kia khỉ trắng chính là thuộc về cương nham nhất tộc một trong. Có thể thấy được tại thú vương tinh thượng, thú đạo hành hành, đã phát triển đến nhất định được xu thế. Viên này thú vương tinh xem ra tạm thời chúng ta là công hạm không được, đầu kia cương nham bạch viên quá mạnh mẽ, có thể so với đứng đầu quân thần thực lực chúng ta nhiều người như vậy chỉ có thể cùng nó chống lại mà thôi. nếu là nhiều hơn nữa chố một đầu loại cấp bậc đó thánh thú trong chúng ta chỉ sợ cũng muốn chết người đi được. ninh hiên trong nháy mắt liền từ cương nham bạch viên trong miệng phân tích đến viên này thú vương tinh không đơn giản. từ trùng kết giả trong cơ thể tin tức kho có thể suy tính được đi ra. mặc kệ là phong huyết cử tích, đao phong bạch nhà, lục trảo tổ long, hay là cương nham bạch viên đều là thú đạo bên trong đích chi nhánh phe phái. đây có thể lý giải là binh vực ở bên trong, đao, kiếm. Thường các loại văn minh sử, ta vừa mới từ lục trảo tổ long biết, viên này thú vương tinh thượng đúng là thú đạo hưng thịnh, ở đây ít nhất. Có trên trăm tên thú đạo phe phái, cường đại nhất còn không phải là cương nham nhất tộc. Lữ phỉ đột nhiên nói, nàng vừa thu phục lục trảo tổ long là binh linh, lập tức liền từ nó nơi đó biết được thú vương tinh thượng một ít bí văn. Càng là biết tại đây tinh không quý đạo ở bên trong, không cũng chỉ có thiên hồn thần quốc tồn tại, còn có một hoàn toàn là giã thú làm trụ cột thần quốc, gọi là vạn thú thần quốc mà viên thú vương tinh bất quá chỉ là vạn thú thần quốc quản hạt nội một viên tinh, cầu nhìn rõ ngày mà thôi. Từ lục trảo tổ long trong miệng biết được, mỗi một viên tinh cầu động thiên đều có một pho tượng chủ tể, được gọi là tinh chủ, vị chi tinh cầu động thiên chi chủ người, viên này thú vương tinh thượng tinh chủ, chính là yến hỉ trong miệng theo lời đầu kia kinh khủng cửu điệu thánh thú. May mắn chính là, kia cửu điệu thánh thú đã thật lâu chưa có trở về về thú vương tinh, mà là tiến vào vạn thú thần quốc. Đến cửu điệu thánh thú loại cấp bậc đó tồn tại, cũng sẽ không nguyện ý căn nhà nhỏ bé ở nơi này đại hình tinh cầu động thiên mặt trên chỉ có thần quốc mới là chúng nó hướng tới địa phương trước đây tinh chủ mặc dù ly khai thú vương tinh thế nhưng trước đây không lâu vạn thú thần quốc lại phái một pho tượng cường đại thánh thú tới quản lý thú vương tinh đó là ma thiết nhất tộc vương giả thánh thú đạt tới 8 cấp bậc bất quá kỳ thật thực lực cùng cương nham bạch viên không sai biệt nhiều lục trảo tổ long lúc này chỉ có thể nghe lệnh của lữ phỉ không thể không đem rất nhiều bí mật đem bạo hiện ra Mọi người nghe được tin tức này, không khỏi tâm tình trầm trọng, không hề nghi ngờ. Cương Nham Bạch Viên thực lực phi thường cường đại, đặc biệt có Tiên Thú Lưu Lại Hải Cốt gậy chân là bản mạng thần binh, mà viên này tình cầu hiện giữ tinh chủ, cư nhiên thực lực cùng Cương Nham Bạch Viên tương xứng, đây tiểu khiến người cảm thấy thập phần khó giải quyết. Linh Hiên lúc này thực lực tối đa cùng ngũ cấp bậc đỉnh cao cường giả sánh ngang, nhưng nếu là gặp phải yêu nghiệt cấp bậc chính là tồn tại, chỉ sợ sẽ là một pho tượng tứ địa thánh thú, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Tại mênh mông vực ngoại tinh không ở bên trong, không cũng chỉ có ninh hiên đích thiên phú kinh người, có thể vượt cấp khiêu chiến, như là một ít cường đại tồn tại, cũng ân có thể vượt cấp khiêu chiến, nói thí dụ như trước mắt lục trào tổ long, cư nhiên có thể cùng bình thường tám địa cường giả sánh ngang, chính là chớ nói chi là so với chúng nó lục trào bộ tộc mạnh hơn ma thiết nhất tộc. Tại cửu châu thần quốc còn không có cảm giác được gì, ninh hiên tiến nhập vượt ngoại tinh không, chính là lập tức thật sâu cảm giác được một loại cảm giác vô lực, chính mình trưởng thành thời gian quá mức nhất thời. So với không được này, động tu luyện hơn 1.000 năm cấp bậc chính là Lao Cổ Đồng. Nói thật, thực lực của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản được thú vương tinh trên trăm tên thú đạo bộ tộc công kích, ma thiết nhất tộc thánh thú, cực kỳ cường đại, đặc biệt kia phòng ngự, một cái lục là địa cấp ma thiết thánh thú, ngay cả ta đều phá không rách kia phòng ngự, ma thiết nhất tộc đích thiên phú cực kỳ chi kinh người, vừa ra tiếng chính là tiên tiên linh thú. Lục trào tổ long lời này vừa nói ra, Lần thứ hai đem mọi người đem khiếp sợ đến nói không ra lời, lục trảo tổ long thực lực không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại, kia phòng ngự cùng thủ đoạn công kích cũng muốn vượt xa cùng cấp chớ nhân loại, nhưng là tự nhận không bằng ma thiết nhất tộc, hơn nữa ma thiết nhất tộc vừa ra đời chính là tiên thiên linh thụ, đây chính là cực kỳ đáng sợ. Nói cách khác, ma thiết nhất tộc tại tiên thiên ưu thế thượng, phi thường xuất chúng, tu luyện, càng thêm rất nhanh. Ngươi nói như vậy, chúng ta đây thì càng phải ở lại chỗ này, ở đây thánh thu càng xuất chúng. Mới đối với ta đám bọn chúng trưởng thành càng có lợi. Linh Hiên trong mắt bộ phát ra một đoàn tinh quang, trong đầu không ngừng tính toán kế tiếp con đường làm như thế nào đi. Hiện nhiên bọn họ tại đây Thú Vương Tinh thượng đã triệt để bại lộ ở đó cương nham bạch viên trong tầm mắt, đợi ở chỗ này Thú Vương Tinh thượng cực độ nguy hiểm, nhưng lúc này nếu là lui ra ngoài, cũng là một cái hạ sách. Chúng ta là tiếp tục dừng lại ở Thú Vương Tinh, hay là ly khai tinh không quý đạo, trở về Cửu Châu thần quốc? Đột nhiên, Tiễn Như tuyết hỏi mọi người tiếng lòng. Dừng lại ở viên này, thú vương tinh thượng tuy rằng phi thường nguy hiểm, nhưng nguy cơ luôn luôn đều là cùng thu hoạch cùng tồn tại, ở đây rất nhiều người đều là Hồng Nguyên Hoàng thất đệ tử, có tử vong thần quốc tầng này báo thù mục tiêu, để cho bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được áp lực phi thường to lớn. Hồng Nguyên Hoàng triều hủy diệt là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, nếu không phải báo thù lời mà nói, vậy đối với hắn sau này trên con đường tu luyện mà nói, vậy khẳng định là chắc trở trọng trọng, tâm ma diễn sinh. Quán triệt ra đạo của mình, Làm được không thẹn với lương tâm, không có bất kỳ tiếc đối, như vậy mới có thể tại sau này đạt được càng cao thành tựu. Hiện tại nếu như trở về cựu châu thần quốc lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có khả năng ngăn cản được tử vong thần quốc, chỉ là một cái song tử quân thần, chính là mãnh liệt áp bách phải chúng ta không thở nổi, chớ nói chi là là nữ hoàng bệ hạ báo thù, giết chết cắp thần tư rồi. Nói chuyện là hiện nay Hồng Nguyệt Hoàng thất thực lực mạnh nhất lữ phỉ, ngoại trừ thực lực bạo tăng bảo nhi ở ngoài, chính là nàng tối có quyền lên tiếng nàng cũng biết hồng nguyệt người của hoàng thất không có khả năng đi dựa vào yến như tuyết bọn họ mặc kệ là yến như tuyết hay là ninh hiên đều là long đình người tại trước đây ngũ đại hoàng triều quan hệ đều không thế nào tốt hồng nguyệt người của hoàng thất dựa vào thiên long hoàng triều người đây đối với lữ phỉ các nàng mà nói hiện nhiên là một việc vô pháp tiếp nhận sự tình không sai chúng ta bây giờ đã vô pháp đi trở về hiện tại thực lực của chúng ta thật sự là quá yếu quá yếu tử vong thần quốc cấp thần tư là nhất định sẽ trăm phương nghìn kế bắt bảo nhi điện hạ Các đoạt chư thần hoàng hôn đây bộ tiên kinh, không có nữ hoàng bệ hạ thủ hộ làm bọn chúng ta đây, chỉ cần trở về, lập tức sẽ rơi vào tử vong nguy cơ. Tô Hân Lăng lúc này cũng đứng đứng lên mà nói rồi, trong giọng nói tản mát ra mánh liệt không cam lòng, Hồng Nguyệt Hoàng Triều đã hủy diệt, không có dễ các nàng, hiện tại chỉ có thể đi tới chỗ nào tính chỗ nào. linh Hiên nhìn Hồng Nguyệt Hoàng thất rất nhiều nữ tử ánh mắt kiên định, biết các nàng đã là quyết định, thời gian ngắn nổi chắc là sẽ không trở về cựu châu, nghĩ tới đây. Ninh Hiên không khỏi đưa ánh mắt đặt ở Linh Phi cùng Bảo Nhi trên thân. Bảo Nhi cùng Linh Phi lúc này cũng được ánh mắt tụ tập đến Ninh Hiên trên thân. Bảo Nhi trên thân, như trước tản mắt ra từng đợt làm người ta kinh sợ khí tức ba động, đám chìm trong hoàng hôn chung giống nhau, rung động lòng người. Chương 467, Ma Thiết Nhất Tộc Hồng Nguyên Hoàng thất đệ tử, đều không chuẩn bị trở về cựu châu thần quốc. Ninh Hiên đối với bọn hắn quyết định này, cũng là phi thường lý giải, hắn cũng là không vội mà quay về cựu châu thần quốc. Dù sao hắn ở cửu châu thần quốc địch nhân cũng có không ít, nếu như có thể tại vực ngoại tinh không chung có cái gì kỳ ngộ đem thực lực bản thân tăng lên, đó cũng là lúc hắn trước nhu cầu cấp bách truyền tình. To như vậy thú vương tinh thượng, như cũng là dã thú hoành hành, rất nhiều thú đạo bộ tộc thành quần kết đội tụ tập cùng một chỗ, thân tại Hồng Nguyệt Chi tháp mọi người xuyên toa tại thú vương tinh, ngắn ngủi một lát sau, đã nhìn thấy không dưới 30 thú đạo bộ tộc, mà căn cứ lục trào tổ long trong miệng theo lời vạn thú thần quốc càng là có một vạn số lượng thú đạo bộ tộc, có thể nói vạn thú thần quốc quả thực chính là một thú đạo văn minh quốc gia, bên trong có rất ít nhân loại tồn tại. Hơn nữa có người nói vạn thú thần quốc nội có hàng loạt thần thú binh, bên trong thần thú binh cực kỳ chi lợi hại, càng có thần thú binh tạo thành quân đội, khắp nơi tranh chiến, công hãm một viên lại một viên tinh cầu động tiên. Linh Hiên cũng biết cái gọi là Long tộc cũng chỉ là vạn thú bộ tộc bộ tộc mà thôi, tại vạn thú thần quốc ở bên trong Long tộc còn không phải là cao nhất loại thú đạo bộ tộc. So với long tộc cường đại thú đạo bộ tộc còn có khá nhiều, nói thí dụ như kêu ma thiết nhất tộc, sẽ so với long tộc tôn quý xuất chúng. Tại cửu châu thần quốc bình thường bách tính trong nhận thức biết, long loại sinh vật đều là có cực kỳ đặc thù địa vị, đại biểu cho chính là huy nghiêm, tôn quý, lực lượng tượng trưng, nhưng vạn thú thần quốc ở bên trong, những thứ này tượng trưng, đã không thuộc về long tộc dành riêng. Nếu như không tiến nhập vạn thú thần quốc tự mình lĩnh hội một phen, là căn bản sẽ không cảm giác được thú đạo là như thế nào mênh mông một loại đại đạo thủy triều. Bất quá kia thú đạo văn minh, cùng nhân loại văn minh, vẫn luôn là mặt đối lập, hai loại rõ ràng bất đồng văn minh sử, bất đồng tín ngưỡng, luôn luôn tại diễn lại vô tận chiến đấu. Cho nên, nếu như ninh hiên bọn họ tiến nhập vạn thú thần quốc, như vậy không hề nghi ngờ bọn họ giữ đối mặt hủy diệt tính đả kích, trừ phi là cầm giữ có một chút năng lực tự vệ, không cần nói, nhân loại tiến nhập trong đó. Sợ rằng kết quả có thể so với vô số ra thú đem rõ ràng nuốt tan tươi. Mọi người ở đây xuyên toa tại thú vương tinh thượng tầm tìm lần lượt bộ tộc chuẩn bị hạ thủ tình thế. Đột nhiên, toàn bộ thú vương tinh chợt hạ xuống, kịch liệt run rẩy lên, đại địa đều sinh ra rất nhỏ kịch liệt, thiên giao động địa chấn chi gian, trên bầu trời hắt gáp hắt lóe ra hàng loạt lôi điện sẽ đánh. Thậm chí tại trên tầng mây xuất hiện rồi rất nhiều nhân loại, kia nhiều nhân loại trên cơ bản đều là ăn mặc hắc bạch giao nhau đại bảo, tựa hồ tại nhân sinh của bọn hắn trong thì có hắc bạch hai loại nhan sắc. Ân, đó là thiên hồn thần quốc người. bọn họ làm thế nào đi tới nơi này? Yến Hỷ là xuất từ thiên hồn thần quốc, liếc mắt chính là nhận ra trên tầng mây thân phận của những người đó. Cư nhiên đều là hồn điện giảm cao thủ. Yến Hỷ ngữ khí mang theo nồng đậm kinh ngạc, hiện nhiên thân phận của những người đó tại thiên hồn thần quốc trung không đơn giản, là tiếng tâm lừng lây thế lực nhân vật. Thiên hồn thần quốc hồn điện rất lợi hại phải không? Lữ Phỉ hướng về phía Yến Hỷ hỏi. Yến Hỷ không chút lựa chọn gật đầu nói là rất lợi hại, bọn họ cực kỳ am hiểu linh hồn công kích, thật sự là làm người ta khó lòng phòng bị. Đồng thời hồn điện là sở trường nghiên cứu linh hồn thế lực cơ cấu, có thể nói là một cái tà ác tổ chức, bọn họ coi mạng người như cỏ rác. Sở trường rút ra tu sĩ linh hồn lấy ra nghiên cứu. Nói đến đây, tiến hỉ không lý do phải hận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn lóe, nói, bọn họ thú vương tinh, chỉ sợ là muốn rút ra giã thú linh hồn để hoàn thành bọn họ cái loại này điên cuồng kế hoạch. Ngạ, gì kế hoạch? Linh Hiên có chút ngạc nhiên lên, xem ra ở đâu cái thần quốc đều có tàn khốc đấu tranh, có người địa phương thì có giang hồ a. Đầu tiên các ngươi được giải thích thoáng cái hồn điện, hồn điện tại Thiên Hồn thần quốc có cực kỳ cao danh vọng, bởi vì bọn họ sở tắc tà ác sự tình, chỉ có tu sĩ biết, bình thường bách tính bị mơ hồ đang khích lệ, cho nên bọn họ trắng trận tuyên truyền hồn điện tín ngưỡng, danh vọng đều vượt qua liễu các đại hoàng thống, cực kỳ phải dân tâm, bất kỳ ngỗ nghịch hồn điện thế lực đều bị hồn điện quan thượng dị đoan sưng hô, sau đó sẽ mượn hồn điện tại bách tính môn danh vọng, thảo phạt bọn họ. Trong miệng cái gọi là dị đoan, như thế mắt sáng nói thuận. Tiễn Hỉ nói tiếp, hồn điện tuyên truyền hạch tâm tín ngưỡng, nhận là nhân loại thân thể giảng buộc linh hồn, không chiếm được tự do, còn nói cái gì nhân loại thân thể quá mức yếu đuối, có đủ khả. Năng dung nạp lực lượng cực kỳ hữu hạn, chỉ có linh hồn lực lượng mới là vô cùng lớn vân vân những thứ này sai lầm đến cực điểm lý luận tín ngưỡng. Linh hiên trong lòng khẽ động, Chỉ biết hồn điện tương tự với cựu châu thần quốc quân vương, mà bọn họ cái kia cái gọi là điên cuồng kế hoạch, chỉ sợ cũng cùng thần thoại chi thành tạo thần kế hoa như nhau điên cuồng. Ngươi còn không có nói bọn họ cái kia điên cuồng kế hoạch rốt cuộc là gì. Lữ Phỉ hỏi tiếp, hồn điện truyền bá loại này tín ngưỡng, cũng chính là vì kế hoạch của bọn họ, bởi vì linh hồn đều cũng có hình vật chất, chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không cảm giác được, nghiêm ngặt lại nói tiếp, cũng không phải thực thể, cho nên, bọn họ đã nghĩ muốn đem linh hồn hư chuyển hóa làm thực. Hồn điện nói qua, làm linh hồn trở thành cùng thân thể giống nhau thực thể, liền có thể thoát khỏi thân thể gầm cùm, thu được tự do, do đó nhận được vô cùng lớn lực lượng cùng tiềm lực. Tiễn Hỉ nói đến đây, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện rồi một tầng mồ hôi lạnh, hiển nhiên trong miệng hắn tuy nói loại này kế hoạch là cực kỳ điên cuồng, nhưng không thể phủ nhận trường kỳ tại hồn điện nuông đấm, loại này kế hoạch đối với bọn họ mà nói hay là có cực kỳ cường. Tại sức hấp dẫn, rồi cùng tạo thần kế hoa như nhau, ai không muốn đạt được vinh viễn luân hồi? Đây cơ hồ là một loại khắc vĩnh sinh phương thức, đồng thời đối phó thực lực nâng cao, cực kỳ chi kinh khủng. Mà hồn điện linh hồn thực thể hóa vừa nói, đối phó bất kỳ tu sĩ đều là một loại chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực. Trên thực tế, nhân loại hệ thống tu luyện, bất quá cũng chỉ là vô số tiền nhân theo đại trí tuệ cùng đại nghị lực bí quá hóa liều sở sáng tạo đi ra. Nếu như không có một loại mạo hiểm sang tân cùng sáng tạo tinh thần, không hề nghi ngờ, nhân loại giữ dừng bước tại lần này. Tuy rằng hồn điện loại này kế hoạch nhìn như điên cuồng. Cũng có rất nhiều người phản đối qua, nhưng hồn điện nhìn như phong phú hợp lý thuyết pháp dưới, bất kỳ học giả nho giả cũng khó khăn theo giấy lên cực kỳ có lợi phản bác chứng cứ đi ra, cứ như vậy, chính là tạo thành một loại hồn điện đứng ở chân lý nhất phương địa vị, không người nào có thể lay động. Linh hồn thực thể hóa loại này kế hoạch nghe sắc thực cực điên cuồng sau đó trên lý thuyết là một chuyện, làm lên lại là một chuyện, nếu như không có một cái tươi sống ví dụ ta nghĩ hồn điện cũng là không dám đem loại này tín ngưỡng lý luận đem mang ra trên đời tầm mắt của người ở bên trong. lẽ nào hồn điện trong có người đã có thể đem linh hồn thực thể hóa? Linh hiên trong nháy mắt liền đi tìm mấu chốt của vấn đề, không khỏi hỏi. trong truyền thuyết, hồn điện điện chủ đã từ bỏ nhục thể của mình, đã đem linh hồn đem thực thể hóa, có thể hành tẩu ở thời gian. loại này tin đồn cũng không biết là thật hay giả. bất quá nghe nói hồn điện điện chủ đã từng không hề phòng ngự xử trí đứng tặng cho một pho tượng cửu địa đạo tông oanh kích. Hồn điện điện chủ đều chuyện gì cũng không có, có người nói đây là linh hồn thực thể hóa kinh khủng chỗ, mặc kệ là lực lượng hay là phòng ngự, đều có thể nhận được cực đại tăng cường. Yến Hỷ nói, "Hồn điện có thể nắm giữ đem linh hồn thực thể hóa phương pháp, nhưng loại phương pháp này khẳng định cực độ nguy hiểm, cũng có rất cao thất bại tiên phong. Cho nên, bọn họ mới đem mục tiêu đặt ở thú vương tinh thượng, muốn theo giả thu thử nghiệm." Yến Như Tuyết đột nhiên suy đoán nói, "Ta nghĩ cũng là như thế này." Yến Hỷ sắc mặt có chút ngưng trọng đáp lại nói, Sự thực thiên Phú hồn thần quốc cùng vạn thú thần quốc, cho tới nay đều ở đây bạo phát tất cả lớn nhỏ chiến tranh, đây cũng là bọn họ đã biết tại đây tinh không quỹ đạo thượng hai thần quốc, thành tranh đoạt quanh thân tinh cầu động thiên tài nguyên, hơn nữa nhân đạo cùng thú đạo vốn chính là nằm ở mặt đối lập, song vương quan hệ trong đó quả thực là không chết không dứt. Bất quá tại trước đây, thiên hồn thần quốc cũng không có như vậy trắng trợn tiến nhập vạn thú thần quốc quản hạt tinh cầu động thiên, lần này hồn điện làm như thế. Sợ rằng thiên hồn thần quốc cùng vạn thú thần quốc là chuẩn bị toàn diện khai chiến Nếu như ta không có đoán sai lợi mà nói Bọn họ phải là Thành tranh đoạt một viên to lớn tinh cầu động thiên trung tồn tại nhân quả thiên tinh Yến Hỷ lời vừa nói ra Sắc mặt của mọi người tiểu liên tiếp biến ảo Chứ Yến Hỷ chính là đề cập tới nhân quả thiên tinh Nhưng là bọn hắn cũng không có để ý Cho rằng kia chỉ là một làm không phải thật tin đồn mà thôi Hiện tại tuy rằng cũng là bán tín bán nghi Nhưng cũng hiểu được đây đối với bọn họ mà nói Nhưng cũng là một cái cơ hội. Cơ hội này đương nhiên không phải không biết tự lượng sức mình đi đến xen vào tại hai đại thần quốc trong khe hẹp đi tranh đoạt nhân quả thiên tinh, mà là nếu như hai đại thần quốc buộc phát ra toàn diện chiến tranh, như vậy bọn họ liền có thể đục nước béo cò. Phải biết rằng, quanh thân còn có hàng loạt tinh, cầu động tiên, mỗi viên tinh, cầu động tiên mặt trên ẩn chứa tư chất nguyên cực kỳ chi kinh người, chỉ cần buộc phát ra kịch liệt chiến tranh, tiên linh hiên bọn họ cho hấp thụ ánh sáng tiên. Phong liền có thể cực kỳ giảm thiểu đặc biệt Ninh Hiên đã dần dần nhận thấy được Hán Thiên Kiếm Bảo binh nội bộ vô số kiếm tinh có thể hấp thu hàng loạt tư chất nguyên tiến nhập dùng cái này để cao Thiên Kiếm Bảo khí có thể nói Thiên Kiếm nội ẩn chứa tư chất nguyên chân bảo càng nhiều dựng dục ra tới bảo khí lại càng nồng nặc mà bảo binh chính là lại gần bảo khí để cao kia phẩm chất Thiên Kiếm nội hàng hà xa số giống như kiếm tinh mỗi một viên đều tản mát ra phục trang đẹp đẽ kiếm tinh tư chất nguyên chân bảo càng hùng hồn hiếm thấy cái này pho tượng kiếm tinh phát ra bảo khí thì càng ra thuần túy Nếu như Ninh Hiên đem Thiên Kiếm hóa thành bảo địa, như vậy vô số kiếm tinh chính là sẽ tự động hình thành một phiến kiếm đô, khắp nơi đều là kiếm phòng, kiếm lâu, kiếm tiểu. Bất kỳ vật thể hình thái đều là kiếm hình. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, trên tầng mây hồn điện cao thủ nhảy xuống, tổng cộng 500 tên cao thủ, dắt vô cùng khí thế, quần sạch hướng hàng loạt thú đạo bộ tộc, những thứ này hồn điện cao thủ mỗi cái cực kỳ cao ngạo, căn bản là một chút lợi vô ích cũng không có, sẽ không đứt liệt sát mỗi cái bộ tộc dã thú. Rút ra linh hồn của bọn hắn, có lẽ nói, hồn điện trung nhân một chút cũng khinh thường giã thú, giống như chúng nó là ti tiện, mà chính mình, chính là độc nhất vô nhị, tôn quý, vô song tồn tại. Loại này cảm giác về sự ưu việt, đối với bọn họ mà nói hình như là bẩm sinh, thoải mái. Độc nhãn bộ tộc, song đầu bộ tộc, to lớn nhắc đến bộ tộc, điên máu bộ tộc vân vân rất nhiều mạnh mẽ thú đạo bộ tộc đều đã bị kinh động, những thứ này hồn điện cao thủ kiêu ngạo, là triệt để tức giận rồi tất cả thú đạo bộ tộc tyi tiện gia thú tử vong mới là các ngươi cuối cùng quy tước linh hồn của các ngươi giữ nhận được tinh lọc một gã mặc hắc bạch giao nhau đã bảo lông mi hoa dâm nam tử trung niên phát ra băng lãnh mà lại không tình cảm chút nào thanh âm trong giọng nói tràn đầy đối với thế giới này hờ hững hình như là một cái những người đứng xem đối đại sinh tử chìm nổi bi hoan ly hợp tuyệt cảnh dãy rua lây lan hơi tàn người này một lần chính là cũng không phải hời hợt hạc hạng người toàn thân tản mát ra tuyệt thế cao thủ bẩm sinh đặc biệt cảm giác vung tay lên một đoàn ẩn chứa chân lý lực lượng thần quang bao trùm đi ra ngoài, đây đoàn thần quang tản mát ra một chút trong suốt lộng lẫy quang mang không gian nhiệm đến đây đoàn thần quang giống như bị cọ rửa giống nhau không khí đều mát mẻ, đây chính là thần bí khó lường tịnh hóa chi quang tịnh hóa chi quang một tản mát ra đi trong nháy mắt chính là bao trùm hàng loạt thánh thú trong nháy mắt kinh người một màn chính là xuất hiện rồi chỉ thấy nhiệm đến tịnh hóa chi quang thánh thú toàn thân đều bước lên ra một đóa bạch sắc hỏa diễm đóa hoa này mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa sát cơ mãnh liệt bạch sát hỏa diễm trong nháy mắt đem thánh thu cưng cõi thân thể đem tinh lọc hết hóa thành không khí đó lấy tinh hóa chi quang thâm nhập tiến vào linh hồn của bọn họ trong hơi chút một tinh lọc hết thể thoát ly thân thể linh hồn ý nghĩa trí tư tưởng đều bị tinh lọc hết giống như bị tẩy não như nhau chỉ nghe từ bạch mi nam tử không chế gây tẩm hồn điện các ngươi là muốn cùng vạn thú thần quốc toàn diện khai chiến không lúc này Một đạo vô cùng kim loại khuynh hướng cảm xúc gầm rung vang vọng hư không, cuộn cuộn nghiền nát mà đến. La ma thiết nhất tộc vương giả. Ẩn nút Hồng Nguyệt chi tháp nội yến hỉ khệ mắt vừa nhảy, kinh hô. Chương 468, Chủ tinh hạch bại lộ. Cái vị này ma thiết nhất tộc vương giả, khí tức thập phần cường đại, so với cương nham bạch viền còn có kinh khủng bài phần. Mỗi cái thú đạo bộ tộc đều cũng có vương giả tồn tại, tương tự với trong nhân loại đích thiên tài yêu nghiệt, nói thí dụ như Dực Long bộ tộc trung Dực Long vương cùng bình thường Dực Long khác nhau. Đây ma thiết nhất tộc vương giả, toàn thân da cư nhiên đều là một loại bằng sắt cấu thành, lóe ra ma huyễn giống như màu sắc, liếc mắt nhìn lại, cái vị này ma thiết nhất tộc vương giả kia phòng ngự chính là thập phần chi kinh khủng. Cái vị này ma thiết nhất tộc vương giả, gọi là ma thiết lê tê. Trên thực tế, tại vạn thú thần quốc cái này thú đạo cao độ trưởng thành phát triển quốc gia, thú đạo đã càng ngày càng hoàn thiện, mỗi cái bộ tộc xưng hô, giống như là nhân loại dòng họ, phía sau chính là tên của bọn nó. Ma Thiết Lê Tê giống như là một pho tượng ma huyễn giống như tên yêu bất đồng dạng, nó là đứng thẳng, hơn nữa nhìn đứng lên cũng không cồng kềnh, trái lại rất linh động. Tại Ma Thiết Lê Tê phía sau còn có rất nhiều bộ tộc vương giả, trong đó chính là bất ngờ có trước đó không lâu cùng Ninh Hiên bọn họ đối kháng trôi qua cương nhang bạch viên, tổng cộng có năm đầu thánh thú vương giả nhất nhất phủ xuống xuống tới. Tại đây thánh thú vương giả phía sau hơn là có thêm vô số thú triều đại quân, dày đặc một mảng lớn, giống như mây đen áp chế thành. Tuy rằng thú đạo bộ tộc chiếm cứ số lượng ưu như thế, nhưng trên mặt của bọn nó cũng không có hiện ra kiêu ngạo vẻ, trái lại phi thường kiêng kỵ nhìn phía hồn điện những người này. Hiện nhiên, chúng nó cũng là nghe nói qua Thiên Hồn thần quốc trung hồn điện uy danh. Các ngươi tới phải vừa lúc, đỡ phải chúng ta lao lực một bộ tộc một bộ tộc tìm, cho ta toàn bộ bắt giết xuống tới. Kẻ dẫn đầu bạch mi nam tử ý vọng cực cao, lư khí cũng là cực kỳ cao ngạo, lời vừa nói ra, phía sau hắn hết thảy hồn điện cao thủ, toàn bộ đều thân hình chấn động. Ngay sau đó, làm người ta khiếp sợ một màn chính là xuất hiện rồi. Những thứ này hồn điện cao thủ, cư nhiên thực lực thấp nhất đều là bất tử chi thân cao thủ, đã nhìn thấy tất cả cao thủ, trong cơ thể linh hồn bị rõ ràng phân liệt cướp độ ra, sau đó này linh hồn thể, tản mát ra từng đợt thần binh đặc biệt khí tức, cuối cùng linh hồn thể bao trùm nhục thể của bọn hắn. Nói như vậy, là thân thể trung dung nạp linh hồn, mà bọn họ cư nhiên đem linh hồn đem nửa thực thể hóa, theo linh hồn dung nạp thân thể, bực này hành vi Quả thực vi lật trời đạo lẽ thường, chính là thấy bọn họ mỗi người khí tức đều kịch liệt bành trướng, giống như lực lượng chiếm được nào đó phóng thích, khí tức kinh khủng toàn diện buộc phát ra. Đây làm sao có thể? Các ngươi hồn điện cư nhiên đem linh hồn nghiên cứu đến nơi này loại cấp độ, trực tiếp đem linh hồn hình thành linh hồn thần bình, đem ẩn nút tại lực lượng trong cơ thể thích phóng đi ra. Bất quá các ngươi đây chỉ là nửa linh hồn thực thể hóa, lực lượng bạo phát tăng cường chỉ là tạm thời. Ma thiết lê tê cao mày nói, thì tính sao? Tại lực lượng như vậy trước mặt, các ngươi là không thể nào ngăn cản ở. Lên cho ta. Bạch Mi Nam Tử lạnh lùng một tiếng, nghiêm túc vung tay lên, phía sau hàng loạt cao thủ một loạt mà lên, tuyệt cường khí tức không ngừng tàn sát bừa bãi thiên địa, hung hăng trùng kích tiến vào thú triều trong đại quân. Mà kia 50 tên vương giả thánh thú, bị hồn điện mặt khắc tinh anh cao thủ đem đối phó thượng, đặc biệt bắt Bạch Mi Nam Tử, tự nhiên lấy một địch cường nham bạch viên cùng ma thiết lê tê đây hai đại kinh khủng thánh thú, bậc này thực lực thấy vậy ẩn tàng tại ám bên trong đích linh hiên mọi người kinh hãi không lớt kia bạch mi nam tử linh hồn đã vượt qua 8 phần mới bị thực thể hóa hết thảy buộc phát ra lực lượng cực kỳ chi minh mông mỗi cái linh hồn của con người thể giống một tầng màng mỏng bao vây tại chúng trên thân người khiến cho bọn họ có khả năng dung nạp lực lượng nhận được đề cao lớn còn có kia lực lượng phòng ngự cũng là kinh người vô cùng một loại công kích đánh, đánh tại trên người của bọn họ căn bản là không có chút nào tác dụng Tuy rằng thú đạo bộ tộc đây nhất phương chiếm cứ số lượng thượng ưu thế, thế nhưng hồn điện cao thủ thật sự là quá mức lợi hại, không chỉ có thủ đoạn mạnh mẽ, kia thần binh trang bị cũng là dị thường tốt đẹp, thậm chí vượt qua trên trăm tên hồn điện cao thủ đều có sáu trang thần binh. Trái lại thú đạo bộ tộc bên này, ngoại trừ thần thú binh ở ngoài, rất nhiều thánh thú đều chỉ có thể liên hợp lại, không ngừng chống đối hồn điện cao thủ. Đáng nhắc tới chính là, thú đạo bộ tộc thần thú binh trong chiến tranh có thể đạt được tác dụng cực lớn, chúng nó liên hợp cùng một chỗ khởi sướng mãnh liệt công kích, thường thường có thể ngăn cơn sóng dữ, nghiền nát địch nhân. Trong trận chiến đấu này, linh hồn đã hoàn toàn phái không ra cái gì công dụng, bởi vì thực lực của đối phương thấp nhất đều là Tam địa đạo tông, có hẳn phải chết thân, cho nên chỉ có thánh thú mới có thể ra chiến, nhưng là cứ như vậy, thú đạo bộ tộc sở chiếm cứ số lượng như thế sẽ không đứt giảm xuống. Thú vương tinh thượng, thánh thú cũng không phải rất nhiều, có tối đa 5 vạn số lượng, những thứ khác toàn bộ đều là linh thú cùng manh thú. 5 vạn thánh thú Đây nhất địa thánh thú cùng nhị địa thánh thú lại muốn chiếm ba vạn số lượng, nói cách khác tam địa trở lên thánh thú không đủ 2 vạn. Hồn điện rõ ràng chính là nhìn thấu điểm này, không kiêng nể gì cả công kích. Mỗi cái hồn điện cao thủ lúc này đây đều đến coi chuẩn bị, chuẩn bị phải đầy đủ vô cùng, các loại đan dược, thần binh vân vân chân bảo có đủ tất cả, càng là có phạm vi lớn lực sát thương cực kỳ cường đại phù binh. Trong đó hơn là có thêm tuyệt phẩm cấp bậc chính là địa cấp phù binh, trực tiếp hoanh tạc chết rồi trên trăm đầu tam địa trở lên thánh thú. Tam địa trở xuống đích thánh thú cùng linh hồn tử thương vô số, tại tuyệt phẩm địa cấp phù binh nổ tung trung tâm, trực tiếp đem đại địa khối bắn cho mở một cái độc lớn. Ninh Hiên thấy hồn điện cao thủ cư nhiên ti không chút lựa chọn chính là gửi ra tuyệt phẩm địa cấp phù binh bực này chân quý chí bảo, chỉ biết hồn điện thế lực cùng tài nguyên đều là cực kỳ chi hùng hồn, phải biết rằng, một đạo tuyệt phẩm địa cấp phù binh ít nhất giá trị trăm triệu hắc tinh trở lên, đủ để có thể đả thương cửu địa cấp bậc cường giả. Có thể nói, tại đây đạo kinh khủng phù binh nổ tung Thú đạo bộ tộc đây nhất phương, tổn thất là cực kỳ chi thảm trọng, rất nhiều trong bộ tộc vương giả đều bị nổ chết ở trong đó, ngay cả thực lực kia mạnh mẽ vô song cương nham bạch viên một cái cánh tay đều bị bùng nổ xuống dưới, nếu nó có tinh thâm bất tử chi quang, thời gian ngắn ngủi cũng vô pháp bắt tay cánh tay đem cải tạo đi ra. Trên thực tế, bất kỳ theo bất tử chi quang cải tạo gãy chân nội tạng cường giả đều sẽ là tiêu hao hết nhất định được đạo hạnh, cho nên nói, Linh Hiên hiện nay nhìn như có hơn 2000 năm đạo hạnh nhưng nếu như hắn đôi cánh tay bị hủy diệt đi, theo bất tử chi quang cải tạo song trưởng lợi mà nói ít nhất, đều hao phí mất 200 năm đến 500 năm bất đồng đạo hạnh. Như vậy vừa đi thứ nhất, đạo hạnh chân quy trình độ có thể nghĩ, đồng thời đạt tới cảnh giới nhất định sau khi, đạo tông đều đã cô động tự thân động thiên, tuy nói động thiên đạt tới nhất địa đạo tông liền có thể ngưng luyện ra, nhưng đây chẳng qua là loại nhỏ động thiên, căn bản ảnh hưởng không đến bất kỳ đạo tông, chỉ có thể tác dụng tại linh tông thoang cái trên thân người. Theo tự thân tinh thần ý chí, thôi động động thiên, ảnh hưởng động thiên nội hết thảy, giống như một cái ngưng luyện ra giết chóc ý chí người, nếu như người thường rơi vào hắn thi. Triển ra động thiên bên trong, kia tư tưởng ý chí, cũng chỉ còn lại có giết chóc. Giống như đã từng kia tây vực bên trong đích giả lan như nhau, kia vâng chịu là ảo tưởng ý chí, muốn thành lập ra một cái huyến tưởng nhân đạo đi ra, nhưng đây gần chỉ là động thiên nhất thô thiền vận dụng mà thôi. Mới vào đạo tông tu sĩ, tự động sẽ ngưng luyện ra mini động thiên. Nhưng là bởi vì loại nhỏ động thiên đối với bọn hắn tác dụng cũng không lớn, cho nên trên cơ bản không người nào nguyện ý tế ra động thiên cùng cùng cấp bậc cường giả tác chiến. Mà nếu muốn đem tự thân ngưng luyện ra được động thiên tăng lên, cũng là cần tiêu hao đạo hạnh, điều này càng làm cho rất nhiều người đối với động thiên nhìn qua mà dừng bước. Làm động thiên tấn thăng đến trình độ nhất định, thì đó chính là cực kỳ lợi hại thủ đoạn, động thiên ẩn chứa thời gian cùng không gian, mặc kệ là thiên quốc, thánh quốc, thần quốc, đều là do động thiên lột xác mà đến. Nếu như Ninh Hiên đem tự thân động thiên tấn thăng đến to lớn động thiên, như vậy động thiên nội vừa đại biểu cho chính là chiến tranh ý chí, chỉ cần là thân tại người ở bên trong, chiến lực đều đã trên phạm vi lớn tăng lên, càng là có thể ở trong chiến đấu tiến hành đột phá. Tu sĩ ngưng luyện ra được động thiên phân biệt là loại nhỏ động thiên, cỡ trung động thiên, đại hình động thiên, to lớn động thiên. Trên cơ bản cùng tinh cầu động thiên là không sai biệt lắm, hơn nữa đạo tông ngưng luyện ra được động thiên, có thể căn cứ tự thân đích ý chí tùy ý biến hóa cũng có thể dùng nạp tinh hoạch, vượng chắc động thiên. Giống như Ninh Hiên lúc ban đầu cùng Thương Nguyệt không nói chuyện với nhau cái kia giống như, Cửu Châu thần quốc chính là trước đây thật lâu, một vị đại năng sở sáng tạo đi ra, từ nhỏ hình động thiên, từng bước một tấn thăng đến to lớn động thiên, cuối cùng càng là lột vỏ thành Hồng Hoang thần quốc, cũng ngay tại lúc này Cửu Châu thần quốc. Mà Cửu Châu thần quốc vâng chịu đó là mạnh được yếu thua nhân đạo ý chí, đây cũng là một loại tự nhiên phát tác. Đương nhiên, động thiên cũng chia làm rất nhiều loại. Như cái loại này tại vượt ngoại tinh không trùng tự nhiên dựng dục mà sinh động tiên, chỉ là thích hợp ở lại mà thôi, mà bởi vì ngưng luyện ra được động tiên, kia hình thái tí tí ở lại sinh tồn, là một loại hoàn toàn theo chiến đấu là việc chính cường đại động tiên. Bất quá đáng tiếc muốn đem tự thân động tiên tấn thăng lên cực kỳ chi chắc trở, tiêu hao đạo hạnh cũng không phải bình thường người có khả năng chịu đựng. Linh Hiên rất nhanh đem những này phức tạp suy nghĩ toàn bộ rứt bỏ, tiếp tục chặt chẽ nhìn phía xa chém giết. Giờ này khắc này, Thú đạo bộ tộc đã toàn diện xảy ra Hạ Phong. Thú đạo bộ tộc nhược điểm phi thường rõ ràng. Chúng nó thần binh trang bị xa xa không bằng hồn điện hoàn mỹ, có thể nói hoàn toàn không ở một cái phương diện thượng. Đồng thời hồn điện cao thủ đã có thể đem linh hồn nửa thực thể hóa, thực lực tăng vọt, có đủ loại lực sát thương cực kỳ cường đại phù binh. Mặc dù nhân số so ra kém thú đạo bộ tộc, thế nhưng hồn điện vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong, đem thú đạo bộ tộc đánh cho là kế tiếp bại lui, khổ không thể tả. Ngay cả thực lực kia mạnh nhất ma thiết lê tê. Đều ở đây bạch mi nam tử chính là thủ hạ lộ ra bại tướng, có thể thấy được hồn điện tinh nhuệ cao thủ là cỡ nào mạnh mẽ. Cả viên thú vương tinh, đều đang không ngừng run dày lên, viên này thú vương tinh, nhiều nhất bất quá cũng chỉ là một viên đại hình nhìn rõ ngày mà thôi, hơn nữa chỉ là thích hợp ở lại tinh cầu động thiên kia lực lượng phòng ngự cũng là cực kỳ hữu hạn, tại bực này mánh liệt trong lúc đánh nhau, thú vương tinh tất cả đại địa khối, toàn bộ đều nứt tóc ra, càng là bột lộ ra trong đó hàng loạt chi nhánh tinh hoạch. Đột nhiên, Một tòa cao vóc vô cùng hỏa sơn bỗng nhiên sập, đại điệu toái nứt ra, từ miệng núi lửa phía dưới, cư nhiên xuất hiện rồi một viên đỏ như máu tinh hạch, rất nhanh núp ních, chính là thú vương tinh chủ tinh hạch. Chương 469, tranh thủ vị lai. Trung hợp chính là, viên này chủ tinh hạch bại lộ địa phương, chính ra khỏi hồng nguyệt chi tháp tận giấu địa phương phi thường gần. Ninh Hiên thấy loại tình huống này, tâm tư lập tức lung lay, hán thiên địa chi căn nội, vẫn có thể dung nạp hàng loạt tinh hạch, hiển nhiên lúc này đây là tuyệt cơ hội tốt. Nếu như không thu lấy chủ tinh hạch, như vậy những thứ khác chi nhánh tinh hạch cũng là không thể nào thu lấy tới tay. Lúc này, thú đạo bộ tộc cùng hồn điện cao thủ tuy rằng cũng chú ý tới chủ tinh hạch bị bạo hiện ra, nhưng bọn hắn cũng không có thời gian đi quần này. Hơn nữa theo hồn điện nhà hân giới, đại hình động thiên tinh hạch tuy rằng chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì nhất định phải nhận được tay trí bảo. Đây là một cái cơ hội tốt, chủ tinh hạch đều đem bạo hiện ra, linh Hiên, ngươi qua thu lấy, chúng ta hiểm hộ ngươi Yến Như tuyết hướng về phía Ninh Hiên nói. Ninh Hiên gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Lập tức thân thể khẽ động, thoát ra Hồng Nguyệt Chi Tháp, tại trong hư không hóa thành một đạo điện quang, cực nhanh lói ra, cực nhanh sẽ đến miệng núi lửa. Lúc này, ở đây đã tụ tập không ít thánh thú. Hiện nhiên những thứ này thánh thú phi thường tham lam, bày đặt hồn điện cái này đại địch mặc kệ, trái lại muốn muốn đi qua thu lấy chủ tinh hạch. Lúc này theo thú vương tinh chủ tinh hạch đều đem bạo hiện ra, toàn bộ thú vương tinh cũng bắt đầu nằm ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hàng loạt thánh thú đều bị hồn điện cao thủ giết chết, sau đó rút ra linh hồn, tiến hành giam cầm lại. Thú Vương Tinh đã nhanh chóng muốn hủy diệt rồi, mọi người mau đem viên này chủ tinh hạch đem thu lấy, sau đó sẽ thu lấy những thứ khác chi nhánh tinh hạch. Một đầu tứ là địa cấp thánh thú, vật hơi mở thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nhưng vào lúc này, linh hiên quả quyết xuất thủ, ngũ chỉ một trảo, bàn tay tại trong hư không không ngừng mở rộng, thoang cai chính là bao trùm ở toàn bộ chủ tinh hạch, sau đó dụng lực xé ra kia chủ tinh hạch cứng rắn bị một cổ cự lực đem bắt hết, ngay cả trong đó tinh thần ý chí đều không thể ngăn cản được ninh hiên lực lượng hung uy. viên này chủ tinh hạch chỉ là thượng cấp tinh hạch, căn bản là khó có thể ngăn cản được như ninh hiên cao như vậy tay chân áp thu lấy, lập tức đã bị hấp thu đi ra, Gê tởm nhân loại. đầu kia lưng mọc hai cánh tứ điệu thánh thú nhất thời nộ giống lên, phía sau hai cánh chấn động, khóa chặt lại ninh hiên ẩn giấu một mảnh kia hư không, nhưng sau một khắc, nó tập trung vị trí là một mảnh giải đất không có không khí. Không, có gì cả, hiển nhiên là ninh hiên tuyệt cường lực lượng, tránh thoát toàn bộ tứ điệu thánh thú tập trung. Hắn ở đó. Đột nhiên, một đầu cực kỳ khôn khéo thánh thú hai mắt lói ra, tham tra chi quang ở bên trong, phát hiện một đạo hơi yếu bóng dáng, mà kia đạo bóng dáng, lúc này ở không ngừng thu lấy chi nhánh tinh hoạch, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Mau ngăn cản hắn. Tất cả tham lam thánh thú, thấy chủ tinh hoạch cùng rất nhiều chi nhánh tinh hoạch tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp trong thời gian chính là giảm thiếu rất nhiều chỗ nào còn chịu được, bất quá bọn hắn không chút nào không đến gần được Ninh Hiên đây Nhất Phương khu vực, bởi vì lén lút có yến như tuyết cùng Vân Thu Hạm phụ trợ, đặc biệt Vân Thu Hạm trực tiếp thi triển Ra hào giác ánh sáng, đem hàng loạt thánh thú đều rơi vào hào cảnh trong, sau đó sẽ thi triển Nguyệt Độc Chi Quang, khiến cho Ninh Hiên có thể không kiêng nể gì cả thu lấy tinh hạch, hoàn toàn không cần chú ý bất kỳ đột phát tình trạng. Gây tầm a, có người ở lén lút tiềm hộ đây cái nhân loại, mọi người liên thủ cùng nhau tan biến đối phương. Kia lưng mọc hai cánh tứ điệu thánh thú cũng là khôn khéo, một lát sau, nhìn xảy ra sự tình đầu mối, lập tức hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, rất nhiều thánh thú toàn bộ tụ tập tới đây, liên hợp lại, tế ra vô số thần quang, ngưng kết thành uy lực mênh mông thần trợn, hướng phía nhất phương không gian bao phủ qua. Khí phá giới. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang dội, là Yến Như tuyết ra tay rồi, nàng một quyền đánh ra, kinh khủng tinh thần lực lượng chấn động ra, phá diệt thương khung, chấn động tâm giới trực tiếp liền đem mấy chục đầu cường đại thánh thú đem bao phủ vào, mạnh mẽ nghiền nát hết. bất hảo, là lục địa đạo tông, mọi người mau lui lại. kia tứ địa thánh thú thấy tình huống không đúng, lập tức sẽ bước ra rút đi, nhưng lúc này nhưng lại lúc này đã trễ. một pho tượng cường đại thần thú binh tỏa ra thông thiên triệt địa hàn khí, hướng phía nó cuộn sạch tới đây, trong nháy mắt đem tứ địa thánh thú đem đông lại thành khối băng. xuất thủ bất ngờ yến như tuyết khống chế hàn băng thiên sử, hàn băng thiên sử là tuyệt phẩm địa binh, chiến lược phi phàm thích sát hết một đầu tứ địa thanh thú, bất quá là chuyện dễ dàng tình, căn bản không có bất kỳ độ khó cùng lo lắng. Bao la, bắt ngát hàn quang đan vào thành một phiến, đi phía trước một tầm ẩm, thì có hàng loạt thấp hơn thanh thú toàn bộ trở thành tượng đá, sau đó bị hàn băng thiên sử hấp thu tiến vào trong cơ thể, tiến hành luyện hóa, không ngừng khôi phục ngày xưa vinh quang. Mà ở ninh hiên bên này, hắn đã thu lấy trên trăm viên chi nhánh tinh hoạch, mặc dù là sơ cấp tinh hoạch, nhưng hắn chỉ cần tế luyện một phen liền có thể đem sơ cấp tinh hạch tấn thăng đến trung cấp tinh hạch theo chủ tinh hạch cùng hàng loạt chi nhánh tinh hạch đều bị thu lấy đi thú vương tinh thượng rất nhiều đại lục đều đều bắt đầu tan vỡ khắp nơi đều hiện ra đại phá diệt cảnh tượng ung ung đột nhiên thú vương tinh trực tiếp sụp đổ rất hơn phân nửa rất nhiều thú đạo bộ tộc đều bị hủy diệt tính trùng kích thậm chí còn quanh thân một ít tinh cầu động thiên đều chú ý tới thú vương tinh thượng tình huống có tinh cầu động thiên thượng cường giả hơn là muốn đục nước miếng cỏ bí mật lẻn vào thú vương tinh muốn cướp đoạt đến tinh hạch. Thú Vương Tinh Hủy Diệt đã không có bất kỳ lo lắng, trên thực tế, lần này Hồn Điện cao thủ đánh Thú Vương Tinh, cũng không muốn muốn hủy diệt viên này Tinh Cầu động thiên, bởi vì Thú Vương Tinh là một phần của Vạn Thú thần quốc, Hồn Điện là Thiên Hồn thần quốc trung bá chủ cấp bậc chính là tồn tại, công nhiên hủy diệt Thú Vương Tinh, hoàn toàn là cùng Vạn Thú thần quốc vạch mặt, bất quá tại Hồn Điện, cao thủ trong mắt, hủy diệt đi chính là một viên đại hình tinh, Cầu động thiên cũng không có cái. Gì? Các ngươi Hồn Điện người? lần này chúng ta tính nhận tội rồi, bất quá ít ngày nữa về sau, các ngươi thiên hồn thần quốc chính là muốn thừa nhận chúng ta vạn thú thần quốc lừa dợn, chiến tranh chính là từ giờ trở đi. Ma thiết lê tê cũng biết lúc này đại cục đã định, không do dự nữa, mang theo hàng loạt thánh thú hướng phía tinh cầu động thiên ở ngoài bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Ma thiết lê tê bậc này kinh khủng thánh thú muốn đi, hồn điện cao thủ cũng là không thể tránh được, chúng chi còn có một đầu cương nha bạch viên, chỉ có thể chớm mắt nhìn chúng nó ly khai. Bạch thú đại nhân. Chúng ta đã rút lấy 1500 đầu thánh thú cấp bậc chính là linh hồn thể, còn có 6 vạn tiên tiên linh thú linh hồn thể, hẳn là đã đã vừa lòng, hiện tại cần trở về Thiên Hồn Thần Quốc sao? Theo hàng loạt thú đạo bộ tộc di chuyển viên này tinh cầu, tất cả hồn điện cao thủ cũng không có đối bắt, một tên trong đó hồn điện cao thủ hướng về phía kia Bạch Mi Nam tử hỏi. Bị gọi là Bạch thú Bạch Mi Nam tử dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía trước liếc mắt, khẽ nhíu mày, chợt nói, số lượng tuy rằng được rồi, nhưng chất lượng thượng còn kém phải quá xa. Đáng tiếc đây tinh không quý đạo trong, chúng ta chỉ biết ngoại trừ thiên hồn thần quốc ở ngoài, cũng chỉ có vạn thú thần quốc, mà vạn thú thần quốc không có nhân loại, thiên hồn thần quốc nhân loại, hồn điện lại không tốt hạ thủ, thực sự là nan giải, linh hồn thực thể hóa kế hoạch, cuối cùng vẫn còn gần Theo hàng loạt nhân loại nghiệm chứng mới được. Lời tuy như vậy, nhưng là chúng ta hồn điện chỉ cần nắm trong tay toàn bộ thiên hồn thần quốc, kia mấy vấn đề này cũng là không còn là vấn đề. Nói chung bây giờ còn là trước chuẩn bị đoạn hậu truyền tình. Lần này là triệt để cùng Vạn Thú Thần Quốc vạch mặt, cũng là điện chủ muốn xem đến kết quả. Ở nhờ lần này chiến tranh, thanh tẩy sạch Thiên Hồn Thần Quốc hết thảy phản kháng chúng ta hồn điện thế lực, sau đó chúng ta hồn điện thế lực nhất cử thâm nhập tiến vào toàn bộ Thiên Hồn Thần Quốc, liền có thể nắm chắc trong tay toàn bộ đại hình thần quốc, mà đến lúc đó, kia Vạn Thú Thần Quốc cũng chạy không thoát chúng ta hồn điện dưới bàn. Tay. Bạch thú trong giọng nói, lộ ra ra thâm trầm âm nhu quỷ kế. Đi, chúng ta trước lúc này rời đi thôi, trở về Thiên Hồn Thần Quốc. Tin tưởng tại không lâu sau sau khi, vạn thú thần quốc sẽ chủ động đối với thiên hồn thần quốc khởi xướng chiến tranh. Bạch thú đưa ánh mắt thu hồi, chỉ huy rất nhiều hồn điện cao thủ sẽ rách hư không, thoáng cái tiêu thất ở trong không khí, không biết tung tích. Mà lúc này, Hồng Nguyệt Chi tháp thoáng cái chấn động ra, cũng ly khai gần toàn diện sụp đổ thú vương tinh. linh hiên lúc này tiến vào đến Hồng Nguyệt Chi tháp bên trong, hắn đã thu lấy 200 viên sơ cấp tinh hoạch, một viên chủ tinh hoạch, đồng thời ban này theo cựu luân nhãn năng lực. May mắn đem hồn điện một ít phương người nói chuyện đem cắt đoạn xuống tới, biết tại không lâu sau ngày, hai đại thần quốc sẽ toàn diện khai chiến. Nói như vậy, lần này hồn điện là cố ý khơi mào chiến tranh, mượn vạn thú thần quốc lực lượng, phá hủy hết phản kháng hồn điện hết thảy thế lực. Hồn điện thật độc các tâm tư, địa vị của bọn họ tại thiên hồn thần quốc cao thượng vô cùng, một khi bạo phát chiến tranh, cũng không cần cùng công kích tại phía trước nhất cùng vạn thú thần quốc chư đa đại quân liều mạng thậm chí có thể điều động phản kháng thế lực của bọn họ đi vào cùng thú đạo đại quân liều cái ngươi chết ta sống, nhất vinh câu vinh. Yến hỉ nghe được ninh hiên giảng thuật, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bất lực, hắn mặc dù biết chiến tranh nơi phát ra là hồn điện tại ác y gây xích mít, nhưng nói ra, tại hồn điện bao trùm dưới, căn bản cũng không có chút nào tác dụng, trái lại còn xe đê, ưa tới họa sát thân. Đây chính là hồn điện mong muốn nhìn qua lấy, bọn họ cũng là muốn muốn nhờ chiến tranh, rút ra nhân loại linh hồn, không hề nghi ngờ Chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, kia đến lúc đó, hồn điện là được danh chính ngôn thuận rút ra nhân loại linh hồn, theo hồn điện tại thiên hồn thần quốc địa vị, căn bản cũng không dám trắng trợn rút ra nhân loại linh hồn, một khi bị buộc lộ ra đi, hồn điện tại thiên hồn thần quốc không lay chuyển được thần thánh địa vị sẽ xuất hiện khổng lồ tì vết nào, đây, cũng không phải hồn điện mong muốn nhìn qua lấy, Linh hiên suy tính nói nói, cũng suy tính phải 8-9 phần 10. Hồn điện rốt cuộc tại thiên hồn thần quốc đến cỡ nào thế lực cường đại cùng lực ảnh hưởng những thứ này chúng ta cũng không biết, không biết Yến Hỷ có thể không cùng chúng ta cụ thể nói rõ một chút. Yến Như tuyết đột nhiên hỏi. Tốt. Yến Hỷ cũng không do dự gì, nói, thiên hồn thần quốc đã trải qua ba cái muôn đời thời đại, mà hồn điện, chính là duy nhất tại thiên hồn thần quốc sinh tồn ba cái muôn đời thời đại mà còn như trước tồn tại thế lực, là hoàn toàn xứng đáng đầu sỏ thế lực, ngay cả rất nhiều đạo thống, đều bám vào thủ hạ của bọn hắn, chỉ có hoàng thống. Mới không thừa nhận hồn điện địa vị, giữa hai người, bình thường tương hỗ tinh kế đánh nhau chết sống. Hồn điện cụ thể thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cái này ta không phải rất rõ ràng, nhưng biết, cho dù là thiên hồn thần quốc tam đại hoàng thống tăng lên lực ảnh hưởng, cũng không bằng hồn điện, tới một mức độ nào đó, lực ảnh hưởng liền có thể quyết định nhất định được thế lực, thế lực mạnh bao. Nhiều, lực ảnh hưởng chính là có bao nhiêu lớn. Tiễn Như Tuyết Như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, nếu như chúng ta tham gia trận chiến tranh này lời mà nói. Vẫn có phi thường lớn lợi ích nhưng đồ đầu tiên, hồn điện linh hồn kế hoạch quả thật có chỗ độc đáo, nếu như chúng ta có thể nắm giữ cái môn này nghiên cứu thành quả, đối phó tự thân tu vi, có thể đạt được khổng lồ đột phá. Còn có mặc kệ là thiên hồn thần quốc, hay là vạn thú thần quốc, căn bản không có bất kỳ thế lực sẽ đi ánh mắt đặt ở trên người của chúng ta, thậm chí còn rất nhiều thế lực, đều hoàn toàn không biết sự hiện hữu của chúng ta, địch trong tối ta ngoài sang dưới, đối với hành động của chúng ta cũng là cực kỳ có lợi. cuối cùng Chúng ta có thể mượn lần này chiến tranh, từ đó giành lĩnh lợi thật lớn, đơn giản nhất trực tiếp. Đó là gia nhập Thiên Hồn Thần Quốc chung là một loại thế lực. Tất cả mọi người biết, hai đại thần quốc chiến tranh giao phòng, đối với bọn họ mà nói, là một cái tuyệt cơ hội tốt, đương nhiên, lợi ích càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn. Thiên Hồn Thần Quốc cùng Vạn Thú Thần Quốc cũng là lớn hình thần quốc, kia năng lượng cũng vượt xa Cửu Châu thần quốc, xác thực chúng ta nếu muốn ở thời gian ngắn rất nhanh đem thực lực tăng lên, đợi ở chỗ này là biện pháp hữu hiệu nhất. Bất quá ta phải nhắc nhở mọi người một chút, nghìn vạn không được tham công liều lĩnh, phải biết rằng dục tốc tắc bất đạt, lần hành động này, phải hảo hảo mưu đồ một phen. linh Hiên hít sâu một hơi, nói, tương lai của chúng ta, chính là từ giờ trở đi tranh thủ. Chương 470, Phụ không chi thành. Chính văn chương 470, Phụ không chi thành. Canh tân thời gian 2011 số lượng từ 3.562. Trải qua 3 ngày 3 đêm thương nghị, Mọi người quyết định tiến nhập thiên hồn thần quốc, sau đó đem tất cả mọi người bộ phận mở, gia nhập vào bất đồng trong thế lực đi. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết Càng là quyết định lẫn vào hồn trong điện, đây cũng là bọn họ hai người căn cứ Yến hỉ Đích tình báo thảo luận ra tới lấy, tại thiên hồn thần quốc ở bên trong, rất nhiều cùng hồn điện đối địch thế lực, đều nghĩ qua xếp vào tiến vào người của chính mình ở trong đó, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Thế nhưng Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết Bất động, thiên tư của bọn hắn cực kỳ xuất chúng. Đều là thuộc về yêu nghiệt cấp bậc chính là thiên tài, mặc dù hồn điện theo bí pháp đọc đến linh hồn của bọn hắn ký ức, cũng là không chút nào có thể phát hiện bọn họ là thiên hồn thần quốc người của thế lực khác, bởi vì bọn họ vốn là không thuộc về thiên hồn thần quốc. Trên thực tế, thiên hồn thần quốc người đều biết mỗi ngày đều có đến từ cái khác thần quốc hoặc là tình cầu động thiên dặm người rơi vào tinh không quý đạo ở bên trong, tìm không được đường trở về, do đó chỉ có thể ở lại thiên hồn thần quốc truyện tình, cho nên... Thiên hồn thần quốc là một cái cao độ cực nhanh phát triển thần quốc, mỗi ngày hấp thu đến từ mỗi cái bất đồng quốc gia nhân loại, hấp thụ cái khác thần quốc tri thức cùng lịch sử. Thiên hồn thần quốc nội ít nhất, có vượt qua hai thành trở lên là đến từ cái khác quốc gia cao thủ. Mà Ninh Hiên cùng Yến như tuyết hai người liền có thể chân thực sắm vai đến từ cái khác quốc gia cao thủ thân phận, và những người khác bất đồng dạng, bọn họ có thể tại tinh không quỹ đạo chung tìm được trở về hướng, cho nên sẽ không giống người khác như vậy, một lòng dừng lại ở thiên hồn thần quốc. Ninh Hiên bọn họ cũng là muốn tại thiên hồn thần quốc cùng vạn thú thần quốc trong giành thật lớn lợi ích. Nếu như sở trường lại gần công hãm tinh cầu động thiên tăng thực lực lên, vậy hiển nhiên là cực kỳ chắc trở, không chỉ có muốn mạo hiểm cực đại nguy hiểm, hơn nữa cũng muốn tốn hao vô số thời gian, mà bất kỳ đạo tông tu sĩ, thiếu nhất chính là thời gian, thời gian chính là là sinh mệnh, còn có đạo hạnh. Tiến như tuyết cùng Ninh Hiên cùng nhau lẫn vào hồn điện, cái này cực độ nhiệm vụ nguy hiểm, cũng chỉ có thể rơi tại trên người của bọn họ. Những người khác tại Yến Hỷ buộc lộ ra dưới tình báo, đều nhất nhất phân phối hoàn tất. Về phần vân thu hạm, như trước theo tại Linh Phi bên người, bảo vệ nàng. Linh Phi, Bảo Nhi, Tô Hân Lăng, Lữ Phỉ tứ tên nữ tử, bị phân phối lại với nhau, chuẩn bị gia nhập một cái theo nữ tử làm trụ cột đạo trong cửa. Bởi vì ở đây ngoại trừ Ninh Hiên cùng 6 gã tướng quân còn có Yến Hỷ ở ngoài, toàn bộ đều là nữ tử, cho nên lẫn vào nhất phương thế lực lợi mà nói, cũng có chút chắc trở. cuối cùng tại một phen cân nhắc dưới. Ninh Hiên vừa ngẫm tâm, để 80 tên Hồng Nguyệt Hoàng thất đệ tử tại Hồng Nguyệt Chi Tháp nội bế quan tu luyện, tùy thời chuẩn bị đợi mệnh, sau đó chọn lựa ra tới toàn bộ đều là tinh anh, cuối cùng mới hung hãn tiến nhập Thiên Hồn thần quốc. Bởi vì mỗi ngày đều có ngoại lai quốc gia người xông vào tiến vào tinh không quý đạo, Thiên Hồn thần quốc thành tốt hơn phát triển, cho nên tại thần quốc xung quanh cũng không đề phòng, muốn vào chính là tiến vào, nghĩ ra ra, trên cơ bản cùng cựu châu thần quốc như nhau. Tổng cộng hơn 20 người tiến nhập Thiên Hồn thần quốc. Những người này loại có Ninh Hiên, Yến Như Tuyết, Bảo Nhi, Tô Hân Lăng, Linh Phi, Vân Thu Hạm, Lữ Phỉ, 6 gã tướng quân, Yến Hỷ, còn có 8 gã hồng Nguyệt hoàng thất tinh anh đệ tử, thực lực thấp nhất đều đạt tới Tam địa đạo tông, mạnh nhất là ngũ địa đạo tông, đủ để tại thiên hồn thần quốc trung lập Túc Hạ Đi. Nhiều người như vậy đương nhiên không có khả năng tụ tập lại một lược, tổng cộng chia làm thứ ba, Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết một cái đoàn thể, Bảo Nhi, Tô Hân Lăng, Linh Phi, Lữ Phỉ, Vân Thu Hạm một cái đoàn thể. Sáu gã tướng quân cùng yến hỉ một cái đoàn thể, tám gã hồng nguyệt hoàng thất tinh anh đệ tử một cái đoàn thể. Yến Như Tuyết lo lắng yến hỉ có dị tâm, lén lút tại trên người hắn treo một đạo phù văn thần bí, chỉ cần yến hỉ có bất cứ dị thường nào tình huống, đều đã sẽ thứ một thời gian phản ứng đem yến Như Tuyết. Yến Như Tuyết suốt đời gặp phải tranh đấu vô số, đã từng cũng bị người đem phản bội qua, rồi hay nói đây yến hỉ cùng bọn họ biết thời gian cũng không dài, hơn nữa còn là thiên hồn thần quốc người, nếu là phản bội bọn họ. Đem bọn họ hết thảy tin tức toàn bộ truyền bá ra ngoài, như vậy bọn họ giữ sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích. Chỉ cần Yến Hỷ dám can đảm làm ra chuyện như vậy, Yến Như Tuyết tin tưởng tại Yến Hỷ còn không có mở miệng, cũng sẽ bị chính mình đem giết chết. Đương nhiên, nếu như sau lần này, Yến Hỷ không có dị tâm, Yến Như Tuyết cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm Yến Hỷ, đây cũng là đối với hắn một lần khảo nghiệm. Linh Hiên nhận xét cũng cùng Yến Như Tuyết như nhau, đối phò Yến Hỷ người này cũng không dám tin hoàn toàn, phải giữ lại một tay. Ninh Hiên càng là đồng ý nếu như Yến Hỷ biểu hiện được tốt, liền đem Linh Văn tu luyện chi pháp truyền thụ cho hắn, Yến Hỷ là thật thiết đã biết Linh Văn kinh khủng chỗ, đã sớm thèm nhỏ dại không ngớt, nghe được Ninh Hiên hứa hẹn, lập tức tâm hoa nộ phóng. Đây cũng là Ninh Hiên cố ý làm chi, lôi kéo ở Yến Hỷ, đem hắn triệt để thu phục. Ninh Hiên nghĩ tới, sau đó nếu là mình thực sự cùng Long Đỉnh trở thành mặt đối lập, như vậy chính là cần phải tổ chức lên thế lực của mình mới được, không cần nói, mình tại sao cái chết cũng không không biết. Vốn có hắn cũng trở về Long Đỉnh một lần đem thương Nguyệt không. Tô Dung, Tân Duyến, đường phù đám người toàn bộ đều tiếp cận đi ra, nhưng trong lòng hắn nhung lại một cổ cực kỳ nguy hiểm dự cảm, giống như chính là cùng tà ác chi nhãn đã từng nói, tương lai trong, có một chàng trước nay. Chưa có nguy cơ chờ đợi mình, Linh Hiên có một loại, nếu như mình vừa về tới Long Đỉnh, rất có thể trận kia nguy cơ chính là sẽ lập tức phủ xuống, mà thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu, nếu như bây giờ trở về đi như vậy kết quả chỉ sợ là thê thảm vô cùng. Cho nên, Linh Hiên mới không thể không đợi ở chỗ này, đồng thời bắt buộc mạo hiểm, bắt đầu thành lập lên thuộc về mình hạch tâm thế lực. Tại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong hoàn cảnh, Linh Hiên không thể không giấy lên quyết định gì đó. Rất nhanh, tứ cái đoàn thể rất nhanh liền dung nhập trong bể người, tìm kiếm thuộc về mình gặp gỡ. Tại lòng của mỗi người ở bên trong, mình mới là diễn viên, không chỉ là Linh Hiên mới có lớn lao khí vận, đang tu luyện một đường thượng, nghịch thiên mà đi, không có gặp gỡ lời mà nói giữ rất khó đang tu luyện giới trung sinh tồn phải tiếp tục. Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết tiến nhập Thiên Hồn Thần Quốc về sau. tìm Yến hỉ muốn một phần có chút kỹ càng tỉ mỉ địa đồ, cũng đúng Thiên Hồn Thần Quốc trung rất nhiều thành trì cùng thế lực phân bố có sơ bộ rất hiểu rõ. lập tức bọn họ hai người đem mục tiêu tập trung ở tại một tòa vượt qua đại hình bên trong thành trì. Sở Dĩ nói là cực lớn hình thành trì, là vì vậy thành trì phi thường chi đặc biệt, là nguyên lai một khối phụ không đại lục sở kiến lập thành trì, cái này thành trì cũng hoàn. Toàn vi bối liêu lẽ thưởng, trôi lơ lửng trên không trung, thành một tòa tiền sử nghe tiếng phù không thành trì. Khổng lộ phù không thành trì phi thường chi thấy được, mặc dù cách xa nhau vạn dặm khoảng cách, đều có thể tại bất kỳ một cái nào góc độ thấy phù không chi thành. Linh Hiên cùng Yến Như tuyết một đường chạy vội, bất quá nửa canh giờ, liền đi tới phù không thành trì ngoại vi, tới gần nơi này phù không chi thành, hai người mới chân chính cảm thụ được phù không chi thành là như thế nào mênh ngông, thế nào thật lớn. Thậm chí tại phù không chi thành phía dưới, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều chi nhánh tinh hạch chống đỡ phù không lóe ra chói mắt quang huy hơn nữa càng làm linh hiên khiếp sợ chính là chỗ ngồi này phù không chi thành hoàn toàn chính là một tòa chân chính tiên đô phù không chi thành ở bên trong toàn bộ đều là động thiên phúc địa phong phú phúc địa làm người ta hoa cả mắt rất nhiều phúc địa đều là do trời tinh giáp mà thành thiên tinh trong dưỡng dục tinh hạch đủ để có thể làm cho bình thường bách tính ở bên trong kéo dài tuổi thọ trở nên thân thể cường tráng Thậm chí còn ở trong đó cũng có hàng loạt tiên gia, thánh địa cũng có 10 ngọn trên dưới, mặc dù không có băng xuyên thần quốc tới chấn động cùng mạnh mẽ, nhưng so với cựu Châu thần quốc cũng cường đại hơn phải rất nhiều. Không hổ là phát triển ba cái muôn đời thời đại thần quốc, so với việc liền một cái muôn đời thời đại cũng không có vượt qua cựu Châu thần quốc, đây Thiên Hồn thần quốc mơ hồ có vấn đỉnh tiên đạo tư chất cách. Chỗ ngồi này phụ không chi thành cùng chúng ta cựu Châu thần quốc chung ghi chép Ngũ Đế thủy phủ rất giống nhau, nếu như đem Ngũ Đế thủy phủ tập hợp đủ Có thể trong nháy mắt hóa thành một phiến trên nước tiên đô, đây phủ không chi thành cùng ngũ đế thủy phủ hẳn là thuộc về cùng một loại loại đặc thù tiên đô. Tiễn như tuyết phân tích nói, như ngũ đế thủy phủ cùng phủ không chi đều như vậy tiên đô, đều là thuộc về tiên thiên dựng dục ra, nói cách khác chúng nó trời sinh chính là sẽ trở thành tiên đô, sẽ không giống bị tiên đô, cần trắng trận thành lập, tiêu hao vô cùng tài nguyên mới có thể hiện ra tiên đô phong thái. Thảo nào ngọc hoàng môn còn có kiểu ưu huyết thống đều mơ tưởng tập hợp đủ ngũ đế thủy phủ. Nguyên lai có thần kỳ như thế đích uy năng Linh hiên trái lại nhớ lại ngũ đế thủy phủ truyền thụ Cũng là bổ thiên tông người thừa kế cung linh lung Không biết nàng hiện tại thế nào Lại sẽ ở nơi nào Hồn điện chính là thành lập tại đây Phủ không chi thành tròn Cũng là trong đó bá chủ Thảo nào vượt qua ba cái muôn đời thời đại Hồn điện như trước muôn đời trường tồn Yến như tuyết ánh mắt phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng Ánh mắt thâm nhập phương xa Căn cứ Yến hỉ theo như lời Đây phủ không chi thành là thiên hồn thần quốc hạch tâm. Không phải bình thường người có thể tiến nhập trong đó, chúng ta nếu muốn tiến nhập, sợ rằng cần giấy lên một ít thủ đoạn mới được. Linh Hiên như thế nói. Trước không đổi, chúng ta sẽ ra đi nhìn kỹ hắn nói. Tiến như tuyết cùng Linh Hiên chính là muốn tiến lên đi tra xét một phen xem, đột nhiên, thấy xa xa có mấy đạo độn quang cực nhanh hoa phá trường không. Trong ngáy mắt, liền từ bên cạnh hai người bay bắn xuyên qua, mắt thấy chính là muốn đi vào phủ không chi thành. Trước mặt chính là xuất hiện rồi hai cái trận mắt kim cương một loại thủ vệ, đây hai cái thủ vệ. Giống như kiểu châu thần quốc trong thần thoại thiên thần, tỏa ra hoặc thu từng đợt uy nghiêm khí tức, làm người ta có một loại khó có thể. Thở dốc cảm giác. linh hiên liếc thấy đi ra, đây hai cái thủ vệ, thực lực ít nhất. Đặt tới tam địa đạo tông tu vi, đây cũng là cực kỳ khủng bố rồi, theo tách gia cường giả là thủ vệ, đặt ở kiểu châu thần quốc, kia là căn bản chính là làm không được sự tình. Tam địa đạo tông, tại kiểu châu thần quốc có phi thường đào thượng địa vị. Từ đây phương diện cũng có thể thấy được. Đây phủ không chi thành nhất định là cao thủ như mây, là thiên hồn thần quốc tuyệt đối thần thánh địa phương, cũng khó trách tại thú vương tinh thượng thời điểm, này hồn điện cao thủ hoàn toàn là một bộ chỉ cao khí ngang bộ dạng, so với thần thoại chi thành bên trong đích cư dân còn muốn tới kiêu ngạo. Bất quá chính là ninh hiên xem ra, tại thú vương tinh thượng cả đám cường giả có rất nhiều là tam địa đạo tông, đây chính là có thể nói rõ, như vậy người bất quá là hồn điện so sánh tầng dưới chốt thế lực thành viên, lại hướng lên cần phải còn có khá nhiều cực kỳ lợi hại cứng, giả. linh hiên cùng yến như tuyết nếu muốn trà trộn vào hồn điện, nhất định phải muốn phân tích ra hồn điện hết thảy bất an nhân tố, hiện nhiên nếu muốn lẫn vào hồn điện, tuyệt đối không là nhất kiện đơn giản sự tình, bất quá hai người nhưng lại một cách tự tin, chỉ có biểu hiện ra đầy đủ thuần khiết cùng tiềm lực, ít nhất đều có bảy thành nắm chặt có thể lẫn vào hồn điện, sau đó từng bước một triển khai kế hoạch, đạt được linh hồn thực thể hóa bí mật. Ninh Hiên sở dĩ muốn đạt được linh hồn thực thể hóa nguyên nhân không chỉ là thấy được linh hồn thực thể hóa kinh khủng chỗ, cũng là hắn lo lắng đến tự thân chiến hồn cũng là một loại linh hồn thể. Nếu là đem chiến hồn toàn bộ thực thể hóa, như vậy rất hiển nhiên, mặc kệ là thiếu niên chiến hồn hay là chiến tranh chi luân, đều lột xác thay đổi đến một loại bất khả tư nghị trình độ. Chiến hồn là cùng Ninh Hiên không thể chia cắt một phần. Nếu như đem chiến hồn thực sự hóa thành thực thể, nói cách khác, Ninh Hiên chiến tranh ý chí cũng sẽ tấn thăng đến một loại trình độ kinh người điểm ấy là không thể nghi ngờ. Ninh Hiên làm mỗi một việc đều rất coi châm trích, sẽ không làm vô dụng công. Hắn phải nắm chặt mỗi một cái cơ hội, không thể sai lầm do bất kỳ một cái nào thẹn chốt điểm. Hơn nữa căn cứ Ninh Hiên suy tính, Vân Thu Hạm tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, tinh thần ý chí tới một mức độ nào đó cũng phản ánh một cái linh hồn của con người cường độ. Nói cách khác, Vân Thu Hạm linh hồn cực kỳ cường đại. Nếu như đồng dạng có thể linh hồn thực thể hóa, như vậy rất hiển nhiên Vân Thu Hạm thực lực sẽ tăng vọt đến một người khác tân cao. Hơn có một cực cao khả năng sẽ đánh vỡ nàng bản mạng thần binh kinh khủng hạn chế thành là một người bình thường. Đây một loạt nhận xét chỉ là tại ninh Hiên trong đầu trong nháy mắt thiểm rồi biến mất, hắn chính là đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa những người đó trên thân. Hai cái thiên thần giống như thủ vệ cản lại này đột nhiên đến vài tên thanh niên cường giả, kia ba gã thanh niên cường giả trên mặt lập tức lộ ra cười nhạt, dẫn đầu một người mặc trang phục thanh niên nam tử trong tay xuất ra một cái kim quang lộng lẫy lệnh bài, kia hai gã thực lực cao cường thủ vệ. Sắc mặt nhất thời thay đổi một lần. Chương 471, Đạo Hiếu. Mở các ngươi mắt cho thấy rõ ràng bản công tử trong tay cầm là cái gì? Để cho không cút ngay cho ta. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, ngựa khí hết sức trào phúng, chơ chửi miệt thị hai gã thủ vệ. Hai gã thủ vệ bị lần này vũ nhục, trên mặt tức giận đến hắng giọng, cả người đều run rẩy lên, theo tam địa đạo tông tôn nghiêm, cư nhiên bị người như vậy miệt thị trào phúng, cho dù ai cũng chịu không nổi, nhưng thấy thanh niên nam tử trong tay lệnh bài. Hai gã thủ vệ cũng là kiêng kỵ không ngớt. Bên trái thủ vệ hít mắt, hít một hơi thật sâu lương khí, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, vung tay lên nói: "Ba vị, vào đi thôi." Dứt lời, hai gã thủ vệ chính là hơi chút thối lui một bước, một cánh cửa liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, cánh cửa này hộ, tàn mát ra từng đợt cực kỳ mênh mông khí tức, dung nạp văn vận, hải nạp bách xuyên, ba gã thanh niên nam tử thấy cửa này hộ, ti không chút do dự gì, thân thể khẽ động cực nhanh chui vào môn hộ bên trong rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đem đây hết thể đều thu nhập đáy mắt Ninh Hiên cùng Yến như tuyết, cũng là như mày, không nghĩ tới tiến nhập đây phụ không chi thành, cư nhiên như thế phiền phức, còn muốn có rảnh riêng môn hộ, mới có thể tiến nhập trong đó, xuất nhập phụ không chi thành xem ra cũng là phải bị đến rất nhiều hạn chế. Bất quá Ninh Hiên ban nể nhìn ba gã chỉ cao khí ngang thanh niên nam tử, chính là đoán được bọn họ chỉ sợ là hồn điện trung nhân, cũng chỉ có hồn điện đích nhân tải như vậy chi kêu ngạo. Có thể thấy rõ. Hôn điện tại Thiên Hồn Thần Quốc chiếm cứ ưu thế là như thế nào kinh người. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết nhìn nhau, cũng không do dự nữa gì, thân thể trần lóe, sẽ đến hai gã thủ vệ trước mặt trước. Tả Hưu thủ vệ thấy ngang trời xuất hiện hai người, hơi chút lấy làm kinh hãi. Ban nãy cư nhiên không có chút nào nhận biết đến hai người tồn tại. Nếu như hai người này nếu muốn đối với bọn họ bất lợi, vậy bọn họ chính là thập phần chi nguy hiểm. Trên thực tế, phụ không chi thành chọn lựa ra tới thủ vệ đều là phải đầy đủ rất mạnh nhận biết Thiên Phú, chỉ có như vậy mới có thể đạt được tốt hơn thủ hộ tác dụng. Hai gã thủ vệ nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen hai người, cũng không còn nói thêm cái gì, vung tay lên, trực tiếp mở ra môn hộ, để cho hai người tiến nhập trong đó. Linh Hiên trong lòng hơi động một chút, không nghĩ tới dễ dàng như vậy chính là có thể đi vào trong đó, bất quá nghĩ lại, cũng là thoải mái, khổng lồ như thế phủ không chi thành, mỗi ngày lượng người đi nhất định là cực kỳ chi khổng lồ. Nếu là mỗi người đều cẩn thận tiến hành kiểm tra, kia không hề nghi ngờ đúng là hạng nhất khổng lồ công trình. Mà trước kia bà gã hồn điện trung nhân, hiện nhiên là không nhịn được đây hai gã thủ vệ hành động, cố ý tiến hành khiêu khích. linh Hiên cùng Yến Như Tuyết cực kỳ thuận lợi liền tiến vào phù không chi thành, vừa tiến vào trong đó, hai người chính là thật sâu cảm thụ được có tiên đô phồn hoa, trước đây tiến nhập băng xuyên thần quốc thời điểm. linh Hiên cũng không có hảo hảo lãnh hội qua tiên đô phồn hoa cùng bao la hùng vĩ, cho tới bây giờ mới có cơ hội cảm thụ một phen. Phù không chi thành ở bên trong, nguyên khí thập phần nồng đậm, các loại linh khí cương khí. cương đều là mỡ màng béo tốt vận hành, khí tức thập phần chi nồng nặc, làm người ta có một loại ham sâu trong đó không thể tự kiểm chế cảm giác. Đồng thời phụ không chi thành nội, mặt đất toàn bộ đều là do trời tinh chế tạo mà thành. So với Long đỉnh còn muốn thật lớn trăm vạn lần phụ không chi thành, đây phải cần bao nhiêu đích thiên tinh mới có thể bao trùm ở toàn bộ phụ không chi thành. Phụ không chi thành nội, biển người mịt mờ. ở đây tu sĩ quả nhiên là hàng hà xa số giống nhau, số lượng nhiều thật là làm cho Ninh Hiên mở rộng ra mắt nhang giới. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái. Tại Tinh Không Quỹ Đạo Trung Mê Thất Tu Sĩ cũng chỉ có thể tiến nhập đây Thiên Hồn Thần Quốc mới có thể có thể sống yên phận. Nếu như dài thời gian rơi vào Tinh Không Quỹ Đạo Trong đây tuyệt đối là một việc thập phần chuyện nguy hiểm. Không sao nói còn muốn gặp phải Vạn Thú Thần Quốc trung rất nhiều kinh khủng cự thú tập sát. Nhân loại Tu Sĩ cùng thú đạo bộ tộc tựa hồ vĩnh viễn đều là một loại đối lập tồn tại, một núi không cho nhị hội quan hệ. Tại đây tinh không quý đạo ở bên trong, thiên hồn thần quốc cùng vạn thú thần quốc tồn tại, không sao nói chính là là một loại thiên đạo quy tắc diễn sinh ra. Tuy rằng đây thiên hồn thần quốc đại hình thần quốc, nhưng trong đó nhân loại tu sĩ, so với kia đến gần vô hạn tiên đạo băng xuyên thần quốc còn nhiều hơn ít gấp trăm lần trở lên, trong đó rất nhiều tu sĩ, cùng linh hiên bọn họ như nhau đến từ bất đồng quốc gia. linh hiên thậm chí hoài nghi, năm đó kia lục đạo tiên tông, tiến nhập đây tinh không quý đạo, chỉ sợ cũng là tiến nhập qua thiên hồn thần quốc. Không có khả năng tại thời gian ngắn nội chính là nội vẽ ra tinh không quý đạo kỹ càng tỉ mỉ đường đi. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên trong lòng liền dâng lên một khổ cảm giác kỳ diệu, tựa hồ mình ở bên trong tối tâm, truy tầm cựu Hoàng Châu chủ nhân đời trước quý tích. Ở nơi này mênh mông phụ không chi thành ở bên trong, Ninh Hiên cùng yến như tuyết rất nhanh liền bao phủ tại trong biển người mênh mông, đối phó lượng người đi cực kỳ khổng lồ phụ không chi thành, hai người bọn họ căn bản cũng không tính gì, một chút cũng không chấp mắt. thật nhiều tu sĩ xem ra đây thiên hồn thần quốc thật không đơn giản gần cái này phụ không chi thành kia tu sĩ sợ rằng đều so ra mà vượt toàn bộ cựu châu thần quốc tu sĩ thật sự là khiến người kinh sợ yến như tuyết nhìn người ta tập ngập tu sĩ phát ra từ nội tâm cảm thán nói đúng vậy sợ rằng thời xa xưa đại hồng hoang thần quốc tài năng có như vậy quy mô ninh hiên không khỏi nghĩ đến còn không có bị phân liệt thành cựu châu thần quốc hồng hoang thần quốc thời xa xưa đại hồng hoang thần quốc cũng là dị thường đổ xộn thịnh thế chỉ là một cái hồng hoang thiên đạo Chính là bao gồm 3.000 đạo thống, không chút nào cùng đây phủ không chi thành muốn kém bao nhiêu. Đây thiên hồn thần quốc là chiếm cứ địa lợi ưu thế, chỉ cần là rơi vào đây tinh không quỹ đạo bên trong đích tu sĩ, hầu như có 9 phần tu sĩ đều sẽ chọn tiến nhập thiên hồn thần quốc, đủ phát triển ba cái muôn đời thời đại thiên hồn thần quốc, tích lũy xuống tu sĩ có thể nghĩ là như thế nào kinh khủng. Ngay cả hồn điện đều không thể công tác thống kê ra thiên hồn thần quốc rốt cuộc có bao nhiêu nhân khẩu. Đột nhiên, Một cái ý niệm trong đầu bước lên tại Ninh Hiên trong lòng, không sao nói thiên hồn thần quốc còn có cựu châu thần quốc tu sĩ, không, là hồng hoang thần quốc tu sĩ, bởi vì năm đó hồng hoang thần quốc thật sự là quá cường đại, có chinh chiến tinh không tư cách, lúc đó rất nhiều tu sĩ, cũng là có mãnh liệt tinh thần mạo hiểm, tham dò vượt ngoại tinh không, hay là có khá nhiều tu sĩ, cũng ham sâu tinh không quý đạo trong, rơi vào đường cùng, chỉ có tiến nhập thiên hồn thần quốc. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên trong lòng liền không khỏi lửa nóng. Nếu như đem đã từng hồng hoang thần quốc tu sĩ toàn bộ đều tầm tìm ra, tại bắn tiếng, nói mình có thể tìm được đường về nhà, như vậy hắn tin tưởng, nhất định phải rất nhiều tu sĩ đều đã đi tới bên cạnh hắn trở về bây giờ cựu châu thần quốc. Bởi vì, lòng của mỗi người ở bên trong, đều có một thuộc sở hữu, lá dụng về nguồn, mỗi người đều mơ tưởng trở lại thuộc ở tại chỗ của mình, mà chỗ đó, chính là nhà. Lập tức, Ninh Hiên liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng cùng Yến Như Tuyết nói một lần, Yến Như Tuyết vừa nghe lời ấy Ánh mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang, nàng nói: "Năm đó Hồng Hoang Thiên Đạo phân liệt thành 3000 đạo thống, rất nhiều đạo thống đều không khỏi tiêu thất, mặc dù có không ít đạo thống đều tiến nhập cái khác thần quốc, nhưng phải biết rằng, Hồng Hoang Thiên Đạo thế nhưng phân liệt thành tròn 3000 đạo thống, thế nhưng trở về đạo tông cũng là rất ít không có mấy." "Nghe." Người bàn nãy một phen, ta liền cho ram khẳng định, trong đó có khá nhiều đạo thống, không phải là không muốn trở về Cựu Châu thần quốc, mà là căn bản tiểu không về được, bị vây ở tinh không quý đạo trong cũng là tiến nhập đây Thiên Hồn thần quốc. Ta cũng nghĩ như vậy, bây giờ Cửu Châu thần quốc, thật sự là nhân tài điều linh, loạn trong giặc ngoài, theo so sánh khuyên hướng như thế, mặc dù tái phát dương ba cái muôn đời thời đại, cũng là không thể nào có Thiên Hồn thần quốc như vậy mênh mông quy mô, nếu như chúng ta có thể đem rất nhiều đạo thống đón về, như vậy Cửu Châu thần quốc phát triển tốc độ, chính là muốn ngo hơn rất nhiều lần, hơn nữa ta hiện tại cũng nhất định phải tích xúc thế lực, lúc này đây, chính là một tuyệt cơ hội. Tốt. Linh Huyên lúc này ngứ khí, Thiên nhiên mang theo một cổ đứng đầu khí tức, chính như Yến Hỷ Cha sẽ đến, tại Ninh Hiên ở sâu trong nội tâm, có một cổ rất mạnh đích thống trị dục vọng. Loại dục vọng này, không chỉ là Lai Nguyên ở cựu Hoàng Châu, càng là hắn mệnh cách bên trong đê. ích dục vọng. Bất quá thực lực của ngươi bây giờ chỉ là nhị địa đạo tông, tuy rằng có thể vượt cấp giết địch, nhưng cảnh giới dù sao vẫn là có chút thấp, mặc dù tìm được đã từng hồng hoang thần quốc bên trong đích đạo thống hoặc là tu sĩ, cũng khó khăn theo thu phục bọn họ. Tiễn Như Tuyết Như trước không nhanh không chậm phân tích nói, Linh Hiên khoát tay áo nói, chỉ cần ta tấn thăng đến thân bất tử cảnh giới, hơn nữa trợ giúp của các ngươi cũng không phải là không thể được. Hơn then chốt chính là, ta nắm trong tay trở về cựu châu thần quốc chuẩn xác đường đi, những thứ này đều có thể lợi dụng. Chúng ta tạm không nói đến những thứ này, hay là trước ngẫm lại thế nào lẫn vào hồn điện rồi hay nói. Nếu như chúng ta đạt được linh hồn thực thể hóa bí pháp, đây cũng là một cái cự đại lợi thế. Tiễn Như Tuyết gật đầu nói. Theo ta cùng thiên tư của ngươi, lẫn vào hồn điện cũng không phải rất chắc chở, bất quá trước đó, chúng ta vẫn là đem hồn điện tình huống cụ thể tìm hiểu rõ ràng. Chúng ta đây xa nhau làm việc, như vậy hiệu suất cũng sắp hơn một chút. Nếu như có chuyện gì gấp lời mà nói, lập tức dùng thông tin thần binh truyền lời. Linh Hiên suy nghĩ một chút nói, cứ như vậy, hai người cấp tốc xa nhau hành động, tiêu thất trong biển người. Linh Hiên xuyên toa tại phù không chi thành ở bên trong, dọc theo đường thấy rất nhiều thương hội, còn có hàng loạt giao dịch hội, tiểu lâu Thanh lâu vân vân ơi. Ở đây thông dụng tiền, như cũ là thiên tinh. Ninh Hiên dọc theo đường đi đi một chút ngừng ngừng, đột nhiên tại một cái cự đại thương hội cửa ngừng lại, thấy cái này thương hội, hắn liền không nhịn được sẽ nghĩ tới tại thiên thần đảo cùng Linh Phi lần đầu gặp mặt từng màn, qua lại vân yên, theo suy nghĩ của hắn theo gió phiêu lãng. Vị đạo hữu này, người đã đứng ở chỗ này một lúc lâu rồi, là muốn vào xem. Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm tại Ninh Hiên vang lên bên thai. Ninh Hiên nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới chính mình ở phía sau thất thần rồi, hắn hít một hơi thật sâu, dứt bỏ phân loạn suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phải một gã môi hồng răng trắng công tử đứng ở cách đó không xa, hiện nhiên ban nay đối với Ninh Hiên nói chuyện chính là hắn. Ninh Hiên liếc thấy đi ra, cái này môi hồng răng trắng, da trắng non công tử căn bản là nữ giả nam trang, kỳ thực phi thường dễ nhìn ra, đây có thể là đây tên cô gái nào đó ham đi, Ninh Hiên trong lòng thầm nghĩ như thế. Ta đứng ở chỗ này một lúc lâu rồi. Lẽ nào vị đạo hữu này cũng ở nơi đây chú ý ta một lúc lâu nữa Ninh hiên khó có được có lòng thanh thản đáp lại một câu Cũng là theo đạo hữu xưng hô đối phương Chương 472, Quy Đồ Minh Công tử kia trang phục nữ tử Nghe được Ninh hiên có chút không kềm chế được ngôn ngữ Mỉm cười, nói Ta vừa mới mới ánh mắt của ngươi, Tựa hồ tại hồi ức gì chuyện cũ Khó có thể là nhà Ninh hiên trong lòng khẽ động Chỉ biết đây cái nữ tử trong miệng theo lời ý tứ Thiên hồn thần quốc ở bên trong Rất nhiều tu sĩ đến từ những thứ khác quốc gia, chín phần tu sĩ, cũng không nguyện ý dừng lại ở thiên hồn thần quốc, muốn trở lại thuộc về mình nguyên lai địa phương, lá dụng về nguồn, hủng hồ rất nhiều mê thất tại tinh không quý đạo bên trong đích tu sĩ, cũng là có phụ mẫu thế nhi. Trước mặt đây nữ tử rất hiển nhiên là đem linh Hiên xem làm kia một thành viên trong đó, nhất thời, linh Hiên chính là đối với đây cái nữ tử có vài phần hảo cảm, nàng có thể từ một người trong ánh mắt, đọc hiểu ra một ít tin tức đi ra. Đủ để nói rõ người này tâm tư là bực nào nhắn ngụy. Tại đây người đến người đi người chiều ở bên trong, chú ý tới Ninh Hiên cái này không chớp mắt người, không sao nói cũng là một loại duyên phận. Khó khăn không thành đạo hưu cũng là đến từ cái khác quốc gia, bất đắc dĩ mới tiến nhập đây thiên hồn thần quốc. Ninh Hiên cũng không có trực tiếp trả lời cô gái vấn đề, bất quá khiến người ta cảm giác đó là như nữ tử trong miệng theo lời vậy như vậy. Nữ tử liễu mi một hiền, trong tay chiếc phiến chậm rãi hợp lại bước chân đi thong thả nhẹ nhàng linh hoạt tiêu sái đến linh hiên trước mặt trước nói xem ra ta cùng đạo hưu là cùng là trời nhai lưu lạc người a bất quá tại đây thiên hồn thần quốc ở bên trong giống chúng ta người như vậy nhiều lắm không biết đạo hưu có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta quy đồ minh quy đồ minh linh hiên nghe được tên này mơ hồ chính là có thể hiểu được ý tứ trong đó nhưng hắn hay là muốn từ trước mặt đây cái cô gái khổ ở bên trong lấy được sát minh nữ tử nhợt nhạt cười lộ ra cả tề khiết bạch răng trắng tinh Giải thích, quy đổ minh hay là tại tinh không quý đạo trung lạc đường mà bất đắc dĩ tiến nhập thiên hồn thần quốc các quốc gia tu sĩ, sở kiến lập một cái liên minh, trải qua ba cái muôn đời thời đại phát triển, quy đổ minh đến bây giờ đã là chưa từng có đăng thịnh, cho dù là hồn điện đều phải kiêng kỵ ba phần, phải biết rằng, quy đổ minh tụ tập rất nhiều thần quốc bên trong đích tu sĩ, các loại thánh điển đạo thuật vô cùng vô tận, Càng là có hai bộ tiên kinh là áp trụ, như vậy hùng hồn nội tình, tuyệt rất lớn thế lực có khả năng bằng được. Linh Hiên vừa nghe lời ấy, liền không nhịn được giật mình, Quy Đồ Minh lại có hai bộ tiên kinh, phải biết rằng, nhất bộ tiên kinh đích uy năng, là có thể để cho một cái nhận được người của hắn thăng chức rất nhanh, trên đời vô địch, cái này từ chung kết khải kỳ lục cùng chư thần hoàng hôn đây hai bộ tiên kinh liền có thể thấy được tiên kinh kinh cùng chỗ, nếu là một người, đồng thời có hai bộ tiên kinh, vậy thì thật là độc nhất vô nhị, cái thế vô địch. Thấy Linh Hiên rơi vào trầm tư, không có phát biểu toàn tính, nữ tử đột đột nói, ta là Mạc Bối đến từ băng xuyên thần quốc không biết đạo hưu đến từ người thần quốc băng xuyên thần quốc linh khỏe mắt vừa nhảy tuyệt đối không nghĩ tới đây cái nữ tử lại là đến từ băng xuyên thần quốc thế nào khó có thể ngươi cũng là đến từ băng xuyên thần quốc mặc bối tò mò nhìn trước mặt thiếu niên này linh hiên khẽ lắc đầu nói ta là linh hiên đến từ cựu châu thần quốc bất quá ta trái lại đi qua băng xuyên thần quốc không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải băng xuyên thần quốc người Đây thật đúng là một loại lớn lao duyên phận A. Ha ha, Dixaka, kỳ thực ta mặc dù nói chính mình đến từ băng xuyên thần quốc, nhưng ta chưa từng có đi qua băng xuyên thần quốc, chỉ là nghe mẫu thân của ta nói băng xuyên thần quốc mới là cố hương của ta, chúng ta không thuộc về thiên hồn thần quốc. Mặc đối không khỏi có chút hướng tới mà nói, chân thật hy vọng có một ngày có thể lúc này rời đi thôi, trở lại băng xuyên thần quốc A. Nhất định có cơ hội có thể trở về. linh Hiên vừa cười vừa nói, nếu chúng ta đều đây đó quen biết, vậy thì là bằng hữu rồi ta khoảng chừng cũng biết quy đồ mình chân chính hàng nghĩa gia nhập quy đồ mình tu sĩ cần phải đều là hướng tới trở lại cố hương của mình mà kết bạn cùng một chỗ a không sai mặc bối gật đầu nói vậy ngươi có nghĩ là trở lại cố hương của mình cũng là cựu châu thần quốc đâu này tự nhiên là muốn trở về bất quá bây giờ còn không phải lúc linh hiên chân thành nói tại cựu châu thần quốc hắn cũng không có ít lo lắng cùng phải thủ hộ bằng hữu mặc bối cũng không có nghe được linh hiên trong miệng hàng nghĩa Nhưng cho là hắn là cảm giác mình hiện nay thực lực thấp, thời gian ngắn nổi cũng không có có thể chưa từng so với phức tạp tinh không quỹ đạo chung xuyên toa đi ra ngoài. Vậy ngươi chính là gia nhập chúng ta quy đồ minh đi, một ngày nào đó, có thể đi ra tinh không quỹ đạo, lúc này rời đi thôi, tìm kiếm được đường về nhà. Mạc bối chờ mong đối với Ninh Hiên nói. Ninh Hiên nhìn mạc bối kia nóng bỏng thân sắc, trong lòng có chút không đành lòng tự tuyệt, hắn nguyên bản kế hoạch là lẫn vào hồn trong điện, nếu như hiện tại gia nhập quy đồ minh. Vậy hiển nhiên là không thể nào lẫn vào hồn điện, càng không khả năng đánh cấp nhận được đâu linh hồn thực thể hóa hạch tâm bí mật. Một phen suy nghĩ dưới, Ninh hiên quyết định hay là đi biết một chút về kia cái gọi là quy đồ minh, sau đó sẽ thực hiện nhiều lắm, bởi vì hắn nghĩ đến hồn điện đang bình thường lòng của người ta chung mặc dù là cao thượng vô cùng, nhưng đang tu luyện giới ở bên trong, nhất định là hết thể thế lực địch nhân, mà lại nhìn hồn điện trung nhân kia phó chỉ cao khí ngang tư thái chỉ biết hồn điện là cỡ nào nhận người chán ghét rồi bất quá căn cứ ninh hiên suy đoán, hồn điện cũng không hoàn toàn đều là một ít trời sinh một bộ chỉ cao khí ngang hạng người, không cần nói cũng không có thể trở thành kinh khủng như thế bảng nhiên thế lực, kia thanh thế đều trực tiếp đắp háp chế qua hoàng thống, hồn điện trung tầng hoặc là cao tầng nhất định là một đám trí tuệ kinh thiên thiên tài, mà hồn điện quả thật có kiêu ngạo vốn, gần từ thú vương tinh thượng là được nhìn ra, bằng vào 500 cao thủ là có thể hủy diệt hết một cái thú vương tinh thượng tất cả thú đạo bộ tộc, phần này thực lực thật sự là khiến người kinh sợ. Cái này trước không nổi, không biết ta có thể không đi đến các ngươi quy đổ mình đi gặp một fan. Linh Hiên hỏi. Mặc bối thấy Linh Hiên không có cho ra một cái chuẩn xác hồi phục, cũng không nóng lỏng, liên tục gật đầu, lộ ra vài phần thiếu nữ tâm tính, nói, cái này không thành vấn đề, cũng là ta lô mãng, ngươi đối với tại chúng ta quy đổ mình một chút cũng không hiểu, ta liền cho cho ngươi gia nhập, là ta phải suy tính không chu toàn toàn bộ. Linh Hiên khoát tay áo, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên ánh mắt trật lóe. Thấy vài đạo thân ảnh quen thuộc trước mặt rất nhanh xông tới, trong đó một đạo khí tức cường hành giống một đầu lô mãng manu, trực tiếp đem chút nào không phòng bị mạc bối đem đụng bay ra ngoài. Đứng ở chỗ này quả thực là trúng mắt, cản đường của ta, đây là ngươi sở muốn đã bị trừng phạt. Hừ. Một gã thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, vô vô y phục, nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ còn nghĩ đem y phục của mình đều làm dơ. rơ. Ha ha, Từ Nguyên, đây không phải là quy đồ minh trung cái kia thích nữ giả nam trang cô nàng sao? một người khác thân hình cao lớn thanh niên treo tức một tiếng rất hiển nhiên ba người bọn họ là quen biết mạc bối nga nguyên lai là mạc tiểu thư thực sự là thất lễ thất lễ lại một cái âm dương quái khí hất y nam tử kêu gào lên nhìn mạc bối kia tiểu tiểu linh lung thân thể tràn đầy vẻ dâm tà đây ba gã nam tử chính là ninh hiên cùng yến như tuyết trước đây không lâu gặp phải cái kia ba cái cực kỳ ngang ngược cản rỡ hồn điện trung nhân hoàn toàn chính là tiêu tiêu chuẩn chuẩn đắc bá các ngươi đây là cố ý đấy Đừng tưởng rằng phía sau có hồn điện cho các ngươi chỗ rửa là có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta quy đổ mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Mặc bối tử trên mặt đất dùng rằng bỏ dậy, trong cơ thể nàng ít nhất. Có vài căn xương sườn bị đụng gãy, bị thương không nhẹ, rõ ràng ban nãy cái kia thân hình cao lớn nam tử hạ thủ phi thường hung ác. Một màn này hoàn toàn chính là ác bá lân thiếu nữ hành vi, ninh hiên không nghĩ tới lại ở chỗ này trình diễn, hắn liếc mắt quét tới, liền phát hiện trên đường phố rất nhiều tu sĩ căn bản cũng không dám quản chuyện này. Ngược lại là tách ra cũng không kịp, xem ra hồn điện kinh khủng đã thâm nhập nhân tâm, trên căn bản là không người nào nguyện ý đắc tội hồn điện cái vị này đầu sỏ thế lực. Ninh hiên không khỏi nhữ nhữ mày, đối với hồn điện ấn tượng đã hạ thấp một cái điểm thấp nhất. Kia gọi là từ nguyên nam tử chấn động toàn thân, trong cơ thể linh hồn thể cư nhiên mơ hồ sẽ phá thể ra, tại trong nháy mắt buộc phát ra tuyệt cường thực lực đi ra, hắn cười nhạt nhìn chầm chầm mạc bối, nói, có bản lĩnh, chính là đánh bại ta, không cần nói, chính là ngoan ngoãn câm miệng cho ta. Mặc bối nhìn khí tức của hắn nhờ thở của hắn vượt xa chính mình, không khỏi biến sắc, nhưng nàng tâm trí cũng là dị thường kiên định, không sợ hai chút nào đứng lên, toàn thân tỏa sáng ra từng đạo khí lưu ba động, cư nhiên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Linh hiên không khỏi lắc đầu, mặc bối ngu như vậy lúc nick đã bị đối phương khiêu khích, tại như vậy dưới tình thế xấu còn dám ứng chiến, quả thực chính là là một loại chịu chết hành vi, tuy rằng loại này dụng khí khả gia, nhưng một khi người đã chết, chính là không còn có cái gì nữa, mặc kệ người khi còn sống là cỡ nào vĩ đại cũng sẽ quên trên đời tầm mắt của người trong. ân Thực sự là không biết sống chết ngu ngốc. Tứ Nguyên Kinh thường nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám cùng ta đối kháng, xem ra ngươi là chẳng sống, cũng tốt, ta liền cho tiễn ngươi một đoạn đường, mặt khác, ta cũng vậy đem tiểu tử này giết chết, tại trên đường hoàng tuyển cũng có thể cho ngươi làm bạn, làm một đôi gian phù dâm phụ. Ha ha. Tứ Nguyên đột nhiên càng rỡ cười lớn một tiếng, chỉ một ngón tay đứng ở cách đó không xa ninh nin lại muốn tại mạc bối trước mặt trước tại chỗ kích sát hết hắn người tên hôn đà này mạc bối cũng chịu không nổi nữa từ nguyên chơi chuỗi vũ nục cùng khiêu khích thấy từ nguyên đem mục tiêu nhắm ngay linh hiền trong lòng quí lên lập tức thân thể khé động hóa thành một đạo điện quang cực nhanh bước lai Chậm. thần quang xạ nhật từ nguyên chỉ điểm một chút ra đầu ngón tay áp xúc ra đủ 100 đạo thần quang máy liệt sọ xuyên qua đi ra ngoài giống như có thể một kích sọ xuyên qua nhật nguyệt một kích này tốc độ cực kỳ cực nhanh mặc đối căn bản không kịp ngăn trở, mắt thấy sẽ bắn chết đến linh hiên đầu. Đột nhiên, một đạo ngân quang bắn nhanh mà đến, cùng kia thần quang va chạm đến cùng nhau, nhất thời truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trên mặt đất đích thiên tinh đều xuất hiện rồi đại diện tích nẻ. Hồn điện người khó tránh quá càn rỡ, như vậy coi mạng người như cỏ rác, gặp người liền, liền giết, lẽ nào chân thật cho rằng hồn điện có thể lấy thú ngút voi? Một giọng nói phủ xuống xuống tới, tại nổ tung trung tâm, xuất hiện rồi quần áo tóc dài màu bạc cao gầy nữ tử, đây tên nữ tử. Lông mi như vẽ, toàn thân tản mát ra từng đợt cuốn sách vị đạo, phảng phất là từ thư trong tranh đi ra tới như nhau, làm người ta có một loại cảm giác kỳ diệu. Muốn chết, tứ nguyên quả nhiên là vâng chịu hết thể kiêu ngạo thói quen, nhìn thấy có người dám phá hư chuyện tốt của mình, thô bạo cảm xúc du nhiên như sinh, không nói hai lời, bắt tay một chảo, trong tay liền xuất hiện rồi một pho tượng đao luân, cái vị này đao luân, cả vật thể huyết hồng, cực nhanh xoay tròn, từ phát ra khí tức đến xem, là một ngụm trùng phẩm địa binh từ nguyên trong mắt buộc lộ ra sát cơ mãnh liệt, trong tay chấn động, kia xoay tròn đao luôn chính là mãnh liệt cắt kim loại đi ra ngoài, tại trong hư không hỏa xuất một đạo huyền áo quý tích, hoàn toàn đã tập trung vào tên kia ngân phát nữ tử, vô biên cắt kim loại kình khí điên cuồng biểu bắn ra, một kích kia cực kỳ chi kinh khủng, cho dù là một pho tượng tách ra cứng giả, nếu như bị đao này luôn đem cắt kim loại đến, đều đã thân thể mới tàn phế hết, có bất tử chi thân đều không có bất kỳ tác. Dụng, bất quá kia ngân phát nữ tử có can đảm xuất thủ cũng là có tương đương mạnh mẽ thực lực, đặt tới tứ điệu tu vi đỉnh cao, toàn thân bộc phát ra nồng nặc liệt biến lực lượng, hai tay khẽ chống, cương áp rồng bay phượng múa, cư nhiên tại trong hư không thư viết ra một chữ khổng lồ lòng chữ, cái này lòng chữ lại đang trong nháy mắt hóa thành một đầu rất sống động cự long, há mồm một nuốt, cứng rắn bả đao luôn đem nuốt vào trong cơ thể. Rầm rầm rầm rầm rầm. Theo thứ tự tiếng va chạm tại cự long trong cơ thể văng rội, cuối cùng nghênh một tiếng bạo hưởng, cự long vẫn vỡ đi ra mà kia đao luân cũng triệt để đỉnh chỉ xoay tròn, thoáng cái hết rơi trên mặt đất, không thể động đậy. Nhìn ở trong mắt Ninh Hiên con ngươi co rụt lại, mới phát hiện cái này ngân phát nữ tử cực kỳ không đơn giản, lại có sở trường khắc chế thần binh đích thủ đoạn, Ban nãy một ít tay đạo thuật, quả thực nghe thấy điều chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, Ninh Hiên mơ hồ đoán được, cái này ngân phát nữ tử, đến từ một cái khác cực kỳ đặc thù thần quốc. Chương 473, Tàng Sư Đây đầy người tản mát ra phong độ trí thức ngân phát nữ tử vừa ra tay chính là khiếp sợ toàn trường. Ở đây rất nhiều người đều nhìn ra, từ nguyên tế ra Đao Luân là một pho tượng uy lực không tầm thường thần binh, nhưng ngân phát cô gái thủ đoạn, cái vị này thần binh hết thể năng lực toàn bộ đều bị khắc chế xuống dưới, trong nháy mắt thành một việc phế phẩm, hết rơi trên mặt đất Đao Luân, lờ mờ không ánh sáng, giống như là một đống sắt vụn, tác dụng gì cũng không có, làm người ta không thể tin. Được đao này luân trước hay là một ngụm đủ để kích sát tứ địa đạo tông trung phẩm địa binh, trong nháy mắt chính là biến thành liên tục một con gà đều giết không chết phế liệu. Chỉ thấy kia pho tượng đao luân từ bắt đầu lờ mờ không ánh sáng, sau đó sẽ đến tú tích loang lổ cuối cùng xa đoạn, trước sau bất quá tam cái hô hấp thời gian, hết thể bao vây tu sĩ, thấy như vậy một màn đều đều hít vào một hơi. Thật là lợi hại, bực này kinh khủng thủ đoạn, ta đều chưa từng gặp biết qua. Liên tục nghe nói cũng không có. Trên đường phố một người tu sĩ cả kinh nói, trong truyền thuyết, gần nhất thiên hồn thần quốc tới một nhóm sinh hóa thần quốc tu sĩ, cũng là rơi vào vào tình không quy đạo, thoát thân không được, mới tiến vào đến thiên hồn thần quốc, bị quy đồ minh hấp thu vào, những tu sĩ này đều là phi thường cường đại, xưng là tang sư, bọn họ có thể đem sinh vật sinh mệnh tiến hành đánh mất, kể cả thần binh hết thể năng lực đặc tính đều có thể đánh mất hết, đồng thời, tang sư hoàn có thể chế tạo ra không hề nhân tính tang ma thi đi ra tác chiến. Một gã tin tức cực kỳ linh thông tu sĩ chậm rãi nói. Ta cũng đã được nghe nói sinh hóa thần quốc bên trong đích tăng sư, bọn người kia đều thập phần thần bí, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy một gã tăng sư, bất quá nghe nói tăng sư tại sinh hóa thần quốc ở bên trong, chỉ là cấp thấp nhất tu sĩ. Tại mặt trên còn có tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Sinh hóa thần quốc tại rất nhiều thần quốc ở bên trong, đã có thể được xem là cực kỳ lợi hại thần quốc rồi, đủ phát triển tám muôn đời thời đại cái cái nữ tử hẳn là tứ là địa cấp tăng sư tương đương với tứ địa đạo tông cho nên có thể đem trung phẩm địa binh năng lực đều đem đánh mất hết. Bất quá đánh mất hết một việc trung phẩm địa binh đối nàng tiêu hao hay là cực kỳ chi khổng lồ khẳng định cũng là bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Ninh Hiên đem người bên ngoài ngôn ngữ đều tiếp thu tới đây trong nháy mắt chính là hiểu được rất nhiều tin tức trước mặt đây cái nữ tử xuất từ cường thịnh sinh hóa thần quốc Ninh Hiên cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái này thần quốc bất quá từ những người khác trên vẻ mặt đến xem, hiển nhiên Sinh Hóa thần quốc so với Băng Xuyên thần quốc còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Đủ phát triển tám muôn đời thời đại. Nói cách khác, Sinh Hóa thần quốc có 8 vạn năm lâu đời lịch sử. Thiên Hồn thần quốc bất quá cũng chỉ là phát triển 3 cái muôn đời thời đại mà thôi, Cửu Châu thần quốc càng là liền một cái muôn đời thời đại cũng không có vượt qua. Trong truyền thuyết, làm từng cái thần quốc vượt qua một cái muôn đời thời đại thời điểm, cái này thần quốc sẽ tại thời gian ngắn nội phủ xuống hạ tiên cảnh chi môn. Tiên cảnh chi môn ở bên trong, gặp phải hàng loạt hiếm quý bảo vật, rất nhiều bảo binh, cấm binh, tiên đan vân vân tuyệt thế bảo vật, đều đã hiện lên tại trong tiên cảnh. Mà lúc này đây, cái này thần quốc tu sĩ sẽ bất chấp tất cả muốn đi vào tiên cảnh chi môn, từ trong đó giành lích lợi thật lớn, cho nên nói, vượt qua một cái muôn đời thời đại, đối phó một cái thần quốc chỗ tốt tuyệt đối là thật lớn vô biên. Ai cũng không biết tại sao phải phủ xuống hạ tiên cảnh chi môn, đây có bao hàm gì hàm nghĩa. Cho dù là tại tiên vực trong, Tiên cảnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Tục ngữ nói nhân gian tiên cảnh, tiên cảnh ở nhân gian có rất nhiều truyền thuyết, tại mọi người niệm tưởng ở bên trong, tiên cảnh ẩn chứa hết thể chuyện tốt đẹp vượt. Thậm chí còn tại tiên cảnh chi môn mở ra trong nấy mắt, rất nhiều nửa bước tiên tông tiến nhập trong đó lời mà nói, có rất lớn kỳ ngộ có thể tấn thăng đến chân chính cựu thiên trường sinh cảnh, bước vào tiên nhân cảnh dưới trong, trong tiên cảnh ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tiên khí, còn có hàng loạt kỳ chân dị bảo, tuyệt đối là khiến cho vô số người người điên cuồng địa phương. Có thể nói, phát triển phải càng lâu xa thần quốc, tới một mức độ nào đó, lại càng mạnh mẽ. Tiên vực, binh vực, thiên giới đây tam đại trí cao vô thượng mặt biên, ước vạn năm cũng sẽ không xa đoạn, cho nên có thể trở thành chư thiên vạn giới bên trong đích đỉnh nơi, cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ muốn đi vào địa vực. Tại đây đã phát triển ba cái muôn đời thời đại thiên hồn thần quốc, ninh hiền phải nơi trốn cẩn thận làm việc, gặp phải phát triển đến tám muôn đời thời đại sinh hóa thần quốc bên trong đích tu sĩ, hắn hơn phải cẩn thận ứng phó trước mặt đây ngân phát nữ tử tuy rằng toàn thân tản mát ra cuốn sách giống như cái loại này vô hại khí tức nhưng trình độ nguy hiểm tuyệt đối so với lên tiêu cương nham bạch viên còn muốn phải khiến người kinh sợ ba gã hồn điện bên trong đích thanh niên cường giả thấy xuất hiện rồi như thế một cái cường địch sắc mặt đều là trở nên hắng rộng rất hiển nhiên bọn họ cũng là rõ ràng biết trước mặt đây cái nữ tử cực kỳ không dễ trọng là thuộc về sinh hóa thần quốc tăng sư tiêu quỷ dị năng lực làm bọn hắn cảm thấy thập phần chi năng giải đặc biệt bắt từ nguyên tổn thất một việc trung phẩm địa binh, làm hắn đau lòng vô cùng, hắn tuy rằng cũng là tứ địa đạo tông, nhưng tuyệt đối không phải ngân phát cô gái đối thủ. Đột nhiên, từ nguyên ánh mắt lạnh lẽo, hai tay lần thứ hai ngưng tụ thần quang, cư nhiên hướng phía ninh hiên tập giết đi qua, cư nhiên không cùng ngân phát nữ tử chính diện chống lại, trái lại lần thứ hai đem mục tiêu đặt ở ninh hiên trên thân, đây cũng là ninh hiên chỉ có nhị địa đạo tông tu vi, để cho từ nguyên nghĩ đây chỉ là một năng lực kém, muốn giết cứ giết, Tư Nguyên đánh lén khiến cho Ngân Phát nữ tử cũng không nghĩ tới, nhưng này Mạc Bối nhưng lại sớm có phòng bị, sẽ phốc thân tới đây trợ giúp Ninh Hiên chống đối, nhưng mà Ninh Hiên nhưng lại tiến lên trước một bước, quỷ dị lóe ra đến Mạc Bối phía trước, vô cùng đơn giản một quyền hoành kích đi ra ngoài, một cổ bộc phá tính kinh khủng lực mạnh bóp tung hư không, đập tan không gian, trực tiếp liền đem Tư Nguyên phát ra thần quang toàn bộ tiêu diệt tại quyền kình trong, sau đó đạo kia kinh khủng. Quyền kình trong nháy mắt kích sát đến Tư Nguyên trước mặt trước, phi một tiếng từ nguyên đầu cùng thân thể chia liệt thành hai nửa một quyền liền đem tứ địa đạo tông bắn cho giết chết liên tục tinh thần ý chí đều bẻ gãy nghiền nát giống như đánh hết một quyền oai khiếp sợ toàn trường so với ngân phát nữ tử xuất thủ còn có khiến người cảm thấy chấn động một gã hàng thật giá thật nhị địa đạo tông nháy mắt giết một gã tứ địa đạo tông đây nhìn tại cái khác người trong mắt linh hiên nghiễm nhiên liền trở thành cái loại này hiếm thấy vô cùng cái thế hùng tài tốt thật là lợi hại Khoảng cách Linh Hiên gần nhất mạc bối con mắt mở được thật to, một thời gian hoàn trả thân thở nói đều thoáng nói lắp lên. Cút! Linh Hiên mắt lạnh nhìn hai gã khác hồn điện đệ tử, lần này hành động khiến cho hắn vô pháp lẫn vào hồn điện, bất quá Linh Hiên cũng không cần thiết, trong lòng hắn đã có khác lần dự định. Khi hắn xem ra, linh hồn thực thể hóa bí mật tuy rằng mê người nhưng so với quy đổ mình cái chỗ này còn hơi kém hơn rất nhiều, hơn nữa Yến Như Tuyết như trước có thể lẫn vào hồn điện, theo thực lực của nàng cùng trí tuệ. Lẫn vào hồn điện hoàn toàn không có vấn đề, cũng mà còn có rất lớn cơ hội, có thể tiếp xúc được hồn điện trung rất nhiều bí mật. Yến như tuyết có thể lên làm long đình bên trong đích long tước, kia tài năng quân sự, không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng, nàng trong cả đời, không biết hoàn thành bao nhiêu gian nguy người nhiệm vụ, như cũ đều nhất nhất rất đi qua, đây trải qua chưa sót, không đủ để ngoại nhân đạo cùng. Nếu như đem Yến như tuyết thời gian, nàng cần phải có thể trở thành tương tự với chi chú nữ hoàng cái loại này trí cao tồn tại. Linh Hiên đối phó Yến Như Tuyết có sung túc lòng tin, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được quy đồ mình cũng chưa chắc không là một cái nơi để đi. Trong đó có rất nhiều đến từ cái khác Thần Quốc Tu sĩ. Nếu như đem bất đồng quốc gia tu sĩ, toàn bộ tiến hành thu phục, sau đó mang về Cựu Châu Thần Quốc, đây tuyệt đối là một cổ cực kỳ mạnh mẽ thế lực hạch tâm. Cho nên Linh Hiên ở thời khắc này, không chút lựa chọn thi triển chính mình tuyệt cường thực lực. Tuy rằng đây gần như là mình không đến một nửa thực lực, nhưng là cũng đủ kinh hãi thế tục rồi. Phải biết rằng. Theo nhị địa đạo tông Tu Vi, nháy mắt giết hết cách ra cấp bậc chính là đạo tông, mặc dù đặt ở thiên hồn thần quốc, kia đều là thập phần chi hiếm thấy sự tình. Ninh hiện tại hay là nhất địa đạo tông thời điểm, là có thể đuổi giết hết một loại tứ địa đạo tông, húng chi là hắn Tu Vi bây giờ, so với mới vào nhất địa đạo tông thời điểm không biết muốn mạnh mẽ to được bao nhiêu lần. Đây trinh lệch, không thể đạo lý tính toán. Kia hai gã hồn điện đệ tử đến là bắt nạt kẻ yếu hạng người, thấy một cái vốn là cựu một loại người yếu. Trong nháy mắt trở thành sắt thép một loại sư tử mạnh mẽ, nhất thời sợ hãi, bọn họ lúc này cũng không dám rửa gì hồn điện thân phận của đối phương thế nhưng không nói hai lời, liền đem tử nguyên bắn cho giết chết, nếu là rồi hay nói ra gì ngoan thoại, không hề nghi ngờ kết quả sẽ hất tử nguyên như nhau, bị đối phương một quyền đánh bể đầu, thi thể chia lịa, có vết xe đổ, hai gã hồn điện đệ tử lập tức bước ra rút đi, liên tục nói cũng không dám nói một câu, bất quá ninh hiên cũng biết, hai người này nhất định sẽ đem sự tình hôm nay truyền bá đem hồn điện sau đó gọi bọn hắn phía sau chỗ rửa vững chắc tới đây trả thù, bất quá hắn cũng không quan tâm, chính mình lẻ loi một mình, còn muốn chạy tùy thời đều có thể rút đi, cùng lắm thì có thể tạm thời gia nhập quy đồ minh. Linh Hiên sớm liền phát hiện, quy đồ minh thế lực không kém chút nào hồn điện, bất đồng dạng, hồn điện lực ảnh hưởng nếu so với quy đồ minh mạnh hơn rất nhiều lần, đây cũng là bởi vì gia nhập quy đồ minh toàn bộ là cái khác quốc gia tu sĩ, căn bản không chiếm được thiên hồn thần quốc dân tâm, mà hồn điện chính là tuyệt nhiên tương phản. Bọn họ là tại thiên hồn thần quốc có thể nói là sinh trưởng ở địa phương, ở chỗ này sinh tồn ba cái muôn đời thời đại lâu đời tuế nguyệt, kia truyền bá linh hồn. Tín ngưỡng, càng là thâm nhập tiến vào thiên hồn thần quốc từng cái bách tính trong lòng. Nhưng dù vậy, quy đồ minh như trước có thể cùng hồn điện chống lại, có thể thấy rõ quy đồ minh hay là cực kỳ chi không đơn giản. Không thể cứ như vậy thả bọn họ đi, theo hồn điện phong cách, nhất định sẽ tìm người gây chuyện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Mặc đối lúc này cũng bất chấp sợ hai than ở tại Ninh Hiên thực lực, thấy hắn đặt ở hai người kia, không khỏi lo lắng. Không sai, ngươi cứ như vậy thả bọn hắn thoát, chẳng khác gì là thả hổ về rừng, còn không bằng phóng lao thì phải theo lao, đem bọn họ giết chết. Ngân Phát tuy rằng thưởng thức Ninh Hiên thực lực cùng gan dạ sáng suốt, nhưng đối với hắn để cho chạy hai người vẫn cảm thấy thập phần không thích hợp. Ninh Hiên bình tĩnh nói, không có tác dụng đâu, theo hồn điện hiểu biết, gần như có thể tại thứ một trong thời gian biết chuyện nơi đây thả không thả bọn họ đi đều là như nhau. Linh Hiên trong lòng phi thường rõ ràng điểm này, hôn điện thế lực thật sự là quá mức rộng lớn. Tại đây phủ không chi thành, hầu như chính là bá chủ thổ hào. Mặc đối cùng Ngân Phát suy nghĩ một chút, nghĩ hắn nói xong có vài phần đạo lý, cũng sẽ không có tại trên vấn đề này truy đến cùng tiếp tục. Chúng ta trước lúc này rời đi thôi, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Ngân Phát nữ tử thấy có khá nhiều mọi người đối với bọn họ chỉ trỏ, nàng thập phần không quen bị người khác bao vây. Ân. Chúng ta hay là trở lại Quy Đồ Minh đi thôi, vừa lúc mang Linh Hiên tham quan xuống. Mạc Bối đề nghị. Ngươi cũng là Quy Đồ Minh người. Linh Hiên thoát miệng hỏi. Ngân Phát nữ tử gật đầu, nói: "Ta đến từ Sinh Hóa Thần Quốc, không có khả năng lưu lại nơi này cái thấp hơn Thiên Hồn Thần Quốc ở bên trong, hiện nay xem ra, chỉ có dựa vào Quy Đồ Minh lực lượng, mới có thể tại tối ngắn đích trong thời gian đi ra tinh không quý đạo." Linh Hiên nghe vậy, hơi sững sờ, không nghĩ tới tại Ngân Phát cô gái trong miệng Đây Thiên Hồn thần quốc chẳng qua là một cái thấp hơn thần quốc, bất quá cũng cùng phát triển tám muôn đời thời đại sinh hóa thần quốc mà nói, đây Thiên Hồn thần quốc đúng là có một chút không đủ nhìn. Linh Hiên trái lại muốn biết một chút về kia trong truyền thuyết sinh hóa thần quốc, Băng Xuyên thần quốc là hắn chứng kiến đến cường thịnh nhất thần quốc, mà sinh hóa thần quốc lại muốn so với Băng Xuyên thần quốc mạnh mẽ lớn không ít, có thể tưởng tượng, sinh hóa thần quốc trong khẳng định cực kỳ rộng lớn mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Linh Huyên liền không khỏi nghĩ đến đã từng Âu Truyền Kỳ theo lời một câu nói Cựu châu thần quốc chỉ là một thôn trang nhỏ, liên tục leo lên tinh không sân khấu tư chất cách cũng không có. Mặc dù Ninh Hiên không có gặp biết qua sinh hóa thần quốc, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được cựu châu thần quốc cùng sinh hóa thần quốc khi xuất, chính là một thôn trang nhỏ, mà sinh hóa thần quốc, chính là một tòa nguyên Nga đại thành. Trường 474, Đường về Thánh Điện Đang cùng ngân phát cô gái trong lúc nói chuyện với nhau, Ninh Hiên biết nàng gọi tất ra thì rất có chút tên kỳ cục, bất quá tại mỗi cái bất đồng thần quốc người đều là bao nhiêu có chút đại đồng tiểu dị. Tất ra thi tại Quy Đồ Minh bên trong đích địa vị cũng không thấp, đến từ Sinh Hóa Thần Quốc nàng, tại rất nhiều người trong mắt, đều là cực kỳ chi thần bí, Ninh Hiên cũng rất khó khăn tại trong miệng của nàng nhận được một ít hữu dụng tình báo, hết thảy đều phải đợi được hắn đến Quy Đồ Minh trung mới có cơ hội biết một chút về trong đó tình huống. Quy Đồ Minh trung cũng không coi là an bình, trải qua ba cái muôn đời thời đại phát triển, bên trong phân tranh cũng là so sánh nghiêm trọng, cũng chie hóa ra rất nhiều đều tự là doanh thế lực nói chung ở đó là một cái chú trọng thực lực vi tôn địa phương thực lực của ngươi phi thường không tệ nếu như gia nhập quy đồ minh khẳng định có rất nhiều thế lực muốn mời chào ngươi thật ra thi hướng về phía ninh hiên chậm rãi nói ninh hiên ánh mắt trợn lóe cũng nghĩ đến vấn đề này quy đồ minh trung toàn bộ đều là đến từ mỗi cái bất đồng thần quốc tu sĩ tụ hợp cùng một chỗ tự nhiên không phải dễ dàng như vậy chỉnh hợp cùng một chỗ đôi khi toàn tính phát sinh bất đồng cũng là một cực kỳ thường thấy chuyện tình điểm này hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý Nhưng là mục tiêu của các ngươi đều là tương đồng, đó chính là tìm được đường về nhà. Ninh Hiên đột nhiên vừa cười vừa nói. Mặc đối cùng tất ra thi hơi sừng sờ, đón lấy hiểu ý cười, nhận đồng Ninh Hiên cái này thuyết pháp, về nhà. Rất hiện nhiên, là một người ở bên ngoài lưu lạc rất dài một đoạn thời gian, trong tâm linh đều đã tìm kiếm một loại máu huyết ký thác, lá dụng về nguồn, khi hắn hương, cũng không phải mỗi người quy tốt, chỉ cần nhà, mới là bọn hắn căn. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người sẽ như thế chi muốn. Đối với ở tại quốc gia của mình, cũng không có quá lớn lòng trung thành. Từng cái thân quốc, chính là mỗi người quốc gia, tổ quốc. Rất nhanh, ba người sẽ đến một tòa nguy nga đại điện, cái này đại điện cơ hồ là so ra mà vượt giống nhau thành trì lớn nhỏ, quả nhiên là kinh người vô cùng. Trên đại điện, điều khắc quy đồ điện bà chữ to. Đây là quy đồ minh đại bản doanh rồi. Chúng ta vào đi thôi. Tất ra thi tiến lên trước một bước, trước liền tiến vào trong đại điện, linh Hiên cùng mạc bối theo sát mà lên. Linh Hiên vừa tiến vào trong điện, cũng cảm giác được chính mình giống như tiến nhập khiến một phen thiên địa giống nhau, cái này trong đại điện, tuyệt đối là có khác động thiên, bên trong rất nhiều tòa thành đứng thẳng đứng ở trong đó, ở đây kiến trúc phong cách, Linh Hiên là tử cũng không có đã biết. Mỗi một tòa tòa thành, đều phảng phất là một pho tượng quân sự pháo đài, tàn mát ra cực kỳ nồng đậm vũ trang khí tức, tựa hồ mỗi một tòa tòa thành, đều ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Ở đây mỗi một tòa tòa thành, đều là thượng phẩm điệu binh cải tạo mà thành, có không tầm thường chiến lực. Trong đó ở lại không ít tu sĩ, còn ngươi nữa nhìn, những thứ kia là từng ngọn sơn phong, cũng là do thượng phẩm địa binh cải tạo thành thích hợp người ở lại nơi. Thất ra thi ẩn nút Ninh Hiên một một giới thiệu nói. Ninh Hiên thấy này tòa thành sơn phong, chính là không khỏi nghĩ đến từng đã là quỷ minh phong, quỷ minh phong cũng là do thần binh rèn mà thành, bất quá chỉ là hạ phẩm địa binh, mà ngoại ngọc lưu phong cùng thần dương phong cũng chỉ là tuyệt phẩm huyền binh mà thôi, cùng trước mặt những thứ này tòa thành cùng sơn phong khi xuất, thật sự là trên lệch quá nhiều không thể bằng được. Gia Thơ tỷ tỷ chính là một tòa tòa thành chủ nhân. Mặc Bối ở một bên phụ hòa nói, "Linh Hiên khẽ gật đầu, tòa lâu đài này chủ nhân gọi bảo chủ, sơn phong chủ nhân, đó là phong chủ, bảo chủ cùng phong chủ địa vị tương đương, có không tầm thường quyền thế, so với Long đỉnh trung long hầu quyền thế còn muốn lớn hơn rất nhiều." Linh Hiên liếc nhìn lại, liền phát hiện trong đại điện, tinh quang rậm rạp, mỗi một đoàn tinh quang ở bên trong đều bao vây lấy một tòa sơn phong hoặc là tòa thành. Dây đặc ánh sao quang, chấn động vô cùng, linh hiên thần niệm đã qua, chỉ biết ở đây sơn phong cùng tòa thành, không thấp hơn một vạn số lượng, quả nhiên là kinh người vô cùng. Tại có tinh quang trọng, ẩn chứa động thiên, dành cho một loại đệ tử ở lại, tại động thiên bên trong tu hành, nếu so với phía ngoài muốn mau ngo hơn rất nhiều, quan trọng hơn là, động thiên trong có thể trì hoãn thời gian, chỉ cần có cũng đủ thiên tinh đích thoại. Dần dần, linh hiên liền nhìn thấu cái này đại điện nhưng thật ra là một tòa mạnh mẽ vô song thánh địa. So với Hồng Nguyệt Chi tháp cái loại này thánh địa đều cường đại hơn rất nhiều, có thể so với thông thiên tháp cái loại này đỉnh thánh địa, nếu như chuyển hóa làm thần binh trạng thái, chiến lực chính là có thể so với nửa bước tiên tông. Thánh địa tại mọi người trong lòng, có cực kỳ tôn cao địa vị, đặc biệt đối phó một loại vũ giả, có tu luyện thánh địa vừa nói, cho rằng tại trong thánh địa tu luyện, có thể đạt được làm ít công to hiệu quả, là bất kỳ vũ giả cùng linh tông tha thiết ước mơ địa phương. Linh hiên càng là phát hiện, trả lại đồ trong thánh địa có ba khổng lồ tinh quang trường hà, phảng phất là cố ý kéo dài vươn ra như nhau, phân biệt rõ ràng. đây ba tinh quang trường hà, mỗi một tinh quang trường hà đều là lần lượt tiến dần lên. điều thứ nhất tinh quang trường hà, bên trong tồn tại động thiên phúc địa, là cho một loại đạo tông hoặc là tiên thiên linh tông cửa ở lại. điều thứ hai tinh quang trường hà, như ngươi chứng kiến, bên trong ẩn chứa tòa thành cùng sân phong, đều là đường về thánh địa diễn sinh ra cường đại chiến lực tồn tại. một điều cuối cùng tinh quang trường hà, bên trong chính là quy đổ minh trung nhân vật cao tầng chỗ. Ở, trong truyền thuyết tinh quang trường hà ẩn chứa tinh thần, hơn nối vào khiến một phiến thiên địa, có thể khiến cho lục địa đạo tông trở lên cường giả, dễ dàng hơn câu thông tin không chi thượng tinh thần tiến hành tế luyện, dung nhập tự thân huyệt khiếu trong, bất quá những thứ n. hay ta cũng chỉ là tin vỉa hè không biết có hay không là thật. Tất ra thi hướng về phía Ninh Hiên lần thứ 211 giới thiệu nói. Ninh Hiên vui vẻ tiếp thu những thứ này hữu dụng tin tức, thầm nghĩ trong lòng đây quy đổ minh lớp giữa cấp còn có chút sâm nghiêm, phân biệt rõ ràng ta muốn hỏi một chút, hiện nay gia nhập quy đồ minh tu sĩ tổng cộng có bao nhiêu? Linh Hiên đột nhiên hỏi, hắn đã nhìn ra, quy đồ minh ở bên trong, mỗi ngày đều sẽ có cái khác quốc gia tu sĩ gia nhập vào, mà quy đồ minh cũng sẽ phái người sở trường đối với những tu sĩ này giải đáp một vài vấn đề, chính như hiện tại, khi bọn hắn tiến nhập đường về Thánh Địa không lâu sau, chính là theo sát phía sau tới hơn 10 người cái khác quốc gia tu sĩ, nhìn kia tình huống, cũng là mới vào thiên hồn thần quốc, chuẩn bị gia nhập quy đồ minh rồi cứ không hoàn toàn công tác thống kê, gia nhập quy đồ mình tu sĩ, khoảng chừng có 300 trăm ca hữu, có khá nhiều cái khác thần quốc tu sĩ cũng không nguyện ý gia nhập chúng ta quy đồ mình, bị tia thế lực của hắn hấp thu vào, đặc biệt hồn điện ít nhất hấp thu 10 vạn cái khác thần quốc tu sĩ, còn có rất nhiều hoàng thống, thánh địa, đại môn, những thế lực này cũng hấp thu hàng loạt bên ngoài cao thủ, lần này nói chuyện mặc bối, nàng có chút thở dài nói, linh hiên nghe được mấy cái chữ này, nhưng trong lòng thì sớm có dự đoán mặc dù nhưng mấy cái chữ này nhìn như không nhiều lắm cũng không ít nhưng phải biết rằng có can đảm tiến nhập vượt ngoại tinh không đồng thời xông vào tinh không quỹ đạo tu sĩ thực lực tối thiểu đạt tới nhị địa đạo tông đây là thấp nhất hạn độ không cần nói một gã tiên thiên linh tông là không thể nào có can đảm tại vượt ngoại tinh không vùng trung du trải qua bởi vì căn bản cũng không có tự bảo vệ mình có thể ba trăm nhiều đích đạo tông đã là cực kỳ khủng bố thế lực rồi cho dù là cựu châu thần quốc sợ rằng cả nước trên dưới Đạo tông số lượng cũng là cùng đây tương xứng rồi. Hơn nữa trải qua ba cái muôn đời thời đại, nhưng muốn còn chưa đạt tới tiên tông chi cảnh người, đều đã chết đi, cho dù là vượt qua một cái muôn đời thời đại, đối phó bất kỳ đạo tông mà nói, đều là một loại hy vọng xa vời, cho nên như vậy vừa đi thứ nhất, quy độ minh tu sĩ, thủy trung duy trì ở nơi này số lượng thượng. Mà ở trong đó sợ dĩ có tiên thiên linh tông thậm chí vũ giả, kia cũng là bởi vì những người này là sớm nhất tiến nhập quy độ minh các tu sĩ hậu đại, chính như Mạc Bối Sinh ra ở thiên hồn thẩm quốc dân, nhưng cũng không thuộc về ở tại ở đây. Dù sao thiên hồn thần quốc phát triển ba cái muôn đời thời đại, rất nhiều đạo lữ, có nữ nhi cũng không ngạc nhiên. linh hiên đối với cái này quy đồ minh là càng ngày càng hiểu rõ, dần dần nắm rõ ràng rồi trong đó một ít phân bố tình huống. Thực lực đạt tới nhị địa đạo tông, chính là có tiến nhập điều thứ 2 tình quang trưởng hà trong tư chất cách, mà nếu muốn trở thành phong chủ, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thiên tư cùng thực lực, còn có đối phó quy đồ minh độ công hiến. Những yếu tố này đều thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt Ngân Phát nữ tử Tất ra thì là một gã tứ địa đạo tông, thực lực cường đại, lại xuất từ sinh hóa thần quốc, mà lại là một gã tăng sư, một loại ngũ địa đạo tông cũng không dám treo chọc nàng. Hơn nữa tại quy đồ minh ở bên trong, sinh hóa thần quốc tu sĩ, địa vị khá cao, ninh hiên cũng biết tại quy đồ minh ở bên trong, cũng không thể nào làm được người người bình đẳng chuẩn tác. Một ít từ nhỏ yếu thần quốc ra tới tu sĩ. Kêu đái ngộ chính là tuyệt đối so với không hơn sinh hóa thần quốc tu sĩ. Mặc kệ tại cái gì quốc gia, cũng không tồn tại bình đẳng, muốn muốn đạt được đầy đủ tôn nghiêm, chỉ có chính mình nỗ lực, người khác là không thể nào bố thí ngươi. Một cái tinh quang trường hà, liền không có hạn chế, chỉ cần là gia nhập quy đồ minh người, đều có thể tiến nhập trong đó tu luyện. Điều thứ ba tinh quang trường hà, chính là cực kỳ chi thần bí, nếu muốn tiến nhập trong đó, thấp nhất yêu cầu chính là thực lực đạt được lục địa đạo tông đồng thời muốn có cực cao độ cống hiến mới có thể. Thu được đây độ cống hiến phương pháp, có khá nhiều loại, đơn giản nhất hữu hiệu chính là đó là đạt được tinh không quỹ đạo thượng một ít chuẩn xác đường đi, đây cũng là quy đồ minh sáng tạo mới bắt đầu đắc ý nguyện. Như là hết thành một nhiều đường về thánh địa ban bố xuống nhiệm vụ, cũng có thể thu được độ cống hiến. Thực lực của ngươi bây giờ đạt tới nhị địa đạo tông, đồng thời vẫn có thể dễ dàng kích sát hết một loại tứ địa đạo tông, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập quy đồ minh Như vậy hiện tại là được tùy ý ra vào điều thứ nhất cùng điều thứ hai Tinh Quang Trường Hạ. Tất Gia Thi hướng về phía Ninh Hiên nói, rất hiển nhiên, nếu như có thể đem một gã cường giả kéo vào Quy Đồ Minh, cũng là kiếm lấy độ cống hiến rất nhanh lối tắt, đặc biệt mời đến càng cao thủ lợi hại, đoạt được độ cống hiến lại càng khổng lồ, cũng khó trách là mặc dù xuất từ Sinh Hóa Thần Quốc, Tất Gia Thi như vậy có kiên trì đối với Ninh Hiên nhất nhất giải đáp vấn đề. Mặc kệ là mặc Bối hay là Tất Gia Thi, đều liếc mắt nhìn ra Ninh Hiên tiềm lực phi thường to lớn. Nếu là trở nên đem hắn mời tiến vào quy đồ mình, các nàng hai nàng thu hoạch phải độ cống hiến tuyệt đối phi thường hậu hĩnh. Độ cống hiến trả lại đồ trong thánh địa công dụng cực lớn, bởi vì trả lại đồ trong thánh địa, tụ tập ít nhất 30 bất đồng thần quốc tu sĩ, chỉ cần độ cống hiến quyền hạn cũng đủ, là có thể nhận được thượng tầng phê chuẩn, tu luyện một ít cái khác thần quốc lợi hại bí pháp, nói thí dụ như sinh hóa thần quốc tang sư bí pháp, võ đấu thần nước 100 thức tất sát kỹ, thiên ma thần nước phân thân bí thuật vân vân làm người ta sợ hãi than đích thủ đoạn. Đủ phát triển ba cái muôn đời thời đại đường về thánh địa, bên trong đã thành lập ra một cái cực độ hoàn chỉnh chế độ đi ra, dù sao muốn quản lý đến từ bất đồng quốc gia phong phú tu sĩ, tuyệt đối là một việc cực kỳ mênh mông công trình. Linh Hiên trái lại có chút bội phục cái kia một tay tạo ra ra quy độ minh sáng lập giả, bước này mạnh mẽ đích thủ đoạn, tại Linh Hiên xem ra, so với bất kỳ một vị hoàng giả đích thống trị quản lý thủ đoạn, cao hơn rõ ràng nhiều lắm. Linh Hiên nghe được tất gia thi lời mà nói, suy tư trong chốc lát, nói gia nhập quy đồ mình có điều kiện gì tất gia thi cùng mạc bối vừa nghe lời ấy lập tức trong lòng vui vẻ mạc bối vội vàng nói chỉ cần đem ngươi dẫn tới điều thứ ba tinh quang trưởng hà trung đi tiếp thu các trưởng lao chắc thí là được rồi thiên phú của ngươi cùng tiềm lực càng cao ở chỗ này đoạt được đại ngộ lại càng cao chúng ta có thể có được độ cống hiến thì càng nhiều linh hiên mỉm cười đây mạc bối nhanh mồm nhanh miệng cũng không đúng hắn lén gạt đi gì kia đi thôi ta hiện tại chính là lấy tiếp thu chắc thí linh hiên trực tiếp nói. Cái này sợ rằng phải đợi hai người ngày đích thời gian, bởi vì tiếp thu chắc thí đều là bảy ngày tiến hành thống nhất chắc thí. Tất ra thi giải thích, Ninh Hiên hiểu rõ gật đầu, cũng biết đối phương cũng không có có thể sợ trưởng chính mình một người tiến hành chắc nghiệm. Hầu như mỗi ngày đều sẽ có cái khác quốc gia tu sĩ gia nhập quy đồ minh, cho nên quy đồ minh định ra quy củ, tại trong bảy ngày, đem vừa gia nhập vào tân nhân, tụ tập cùng một chỗ thống nhất chắc thí. Trường 475, ta chỉ muốn cô bé kia, nếu còn có hai người ngày đích thời gian, kia Ninh Hiên cũng là không đổi. Vừa lúc hắn ở đây hai người ngày đích thời gian, tìm một cơ hội cùng Yến Như Tuyết sẽ một lần mặt, sẽ kỹ càng tỉ mỉ thảo luận một chút biến động kế hoạch. Tốt lắm, ta liền cho loại hai ngày, hai ngày sau, ta trở lại quy đồ Minh. Ninh Hiên hai tay liền ôm quyền, sẽ cáo tử, một bên mạc bối đột nhiên dặn dò, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới a, tới lời mà nói, trực tiếp dùng truyền tấn thần binh liên hệ ta cùng gia thơ tỷ tỷ là được rồi. Mạc bối nói xong, đưa cho Ninh Hiên một cái tinh xảo khéo léo truyền tấn thần binh, Ninh Hiên tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện tìm truyền tấn thần binh so với cựu châu thần quốc truyền tấn thần binh, muốn tinh vi rất nhiều lần, có chư rất cường đại phụ trợ năng lực. Ninh Hiên cũng không khách khí, tiện tay nhận lấy, gật đầu, nói, tốt, đến lúc đó ta nhất định. Mạc bối cùng tất gia thi đưa mắt nhìn Ninh Hiên ly khai, thấy Ninh Hiên đã rất xa ly khai đường về thánh địa, Mạc bối không khỏi hướng về phía tất gia thi hỏi, ra thơ tỉ tỉ, hai ngày sau hắn thực sự sẽ đến không. Mặc đối cùng tất gia thi quan hệ có chút không tệ, đây cũng là bởi vì hai người này xuất từ tương đối cường Đại Thần Quốc, băng Xuyên Thần Quốc cùng Sinh Hóa Thần nói, đây cũng là một loại người theo đoàn chia tách vật học theo loài chuẩn tắc, Nhất định sẽ, hắn hiện tại đã đắc tội hồn điện, không có khả năng bị hồn điện người mời vào, trước mắt hắn gia nhập quy đổ mình mới là thượng sách. Tất gia thi trong miệng lẩm bẩm nói, cửu châu cái này Thần Quốc, ta trái lại là không có nghe nói qua, ngươi nghe nói qua chưa. Đối phó một cái muôn đời thời đại cũng không có vượt qua Cửu Châu thần quốc, danh tiếng kia cũng là cực tiểu, huống hồ Cửu Châu thần quốc nguyên trạng là Hồng Hoang thần quốc, cho nên liền rất nhiều thần quốc tu sĩ cũng không có nghe nói qua Cửu Châu thần quốc. Quả nhiên, Mặc đối lúc đầu nói, ta cũng không có nghe nói qua Cửu Châu thần quốc, bất quá nghe Ninh Hiên nói, hắn đi qua băng xuyên thần quốc, nơi đó là cố hương của ta, hơn nữa thực lực của hắn như vậy thâm bất khả trắc, nghĩ đến Cửu Châu thần quốc cũng là một cái tương đối mạnh thịnh thần quốc. Nói cũng đúng, người này tuy rằng chỉ có nhị địa đạo tông, nhưng đạo hạnh nhưng lại vượt xa 2.000 năm, đây tại chúng ta sinh hóa thần quốc, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Thất ra thi sâu chấp nhận nói, ha ha, hy vọng hai ngày sau, hắn có thể có thể tại chắc thí thời điểm, tỏa sáng thật mạnh, lực áp quân hùng, nghĩ đến lần này gia nhập tân nhân có không ít, một khi ninh hiên biểu hiện ra kinh người tiềm lực, chúng ta đây đoạt được độ cống hiến dĩ nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Ta trái lại đối với sinh hóa thần quốc bí pháp rất cảm thấy hứng thú Nga, chỉ là một thẳng đều cũng không đủ độ công hiến. Mạc bối thổ liễu thổ cái lươi thơm tho, dí dòng nói. Tất ra thi nhìn tính tình ngay thẳng mạc bối, nhẹ nhàng cười, đột nhiên nghĩ đến tha phương mới vẫn cùng hồn điện người phát sinh xung đột, không khỏi nói, lần sau đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, không được sẽ lô mắng rồi. Hồn điện người quá mức tiêu ngạo, luôn luôn cùng chúng ta quy đổ minh người nhìn không hợp nhãn, Ngươi nhưng nếu có cái bất trắc, mẹ của ngươi nhất định sẽ thương tâm cái chết. Ân, đã biết. Mặc đối nghiêm túc nói. Linh Hiên ly khai đường về thánh địa sau khi lập tức xuất ra chuyển tấn thần binh cùng Yến Như Tuyết liên hệ. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là khoảng ở tại một gian đại khí trong tiểu lâu gặp Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết tìm một căn phòng riêng ngồi đối diện nhau. Tiễn Long Tước vừa mới xảy ra một chút ngoài ý muốn, xem ra hiện tại chỉ có cầu xin ngươi một người lẫn vào hồn điện rồi. Linh Hiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đem trong lúc chuyện đã xảy ra đều từ đầu chí cuối kể rõ cho Yến Như Tuyết, một chút cũng không có dấu giếm gì, kể cả quy đổ mình chung chuyện cụ thể. Yến Như Tuyết nghe được ninh hiên giảng thuật, ánh mắt hơi loại ra, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, như vậy cũng không sai, quy đổ mình cũng là một cái vô cùng tốt đi đến chỗ. Ngươi ở đó, có thể tiếp xúc được rất nhiều môi cái bất đồng thần quốc tu sĩ, như vậy cũng có thể chống trải nhãn giới của ngươi, nếu là có thể đem trong đó một ít cái khắc thần quốc tinh anh thần quốc mời chào xuống tới. Đối với ngươi sau đó tại Cửu Châu thần quốc phát triển có thể đạt được trợ giúp cực lớn. Ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại ta đã đắc tội hồn điện, chờ ngươi lẫn vào hồn điện sau khi, xem ra sau này ta và ngươi chỉ có thể tận lực tránh cho tiếp xúc, để tránh khỏi bị hồn điện người nhìn ra có chút đầu mối đi ra. Tiễn Như tuyết gật đầu, đoan khởi trên bàn một chén trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hồng nhuận môi hơi ướt át, thoạt nhìn cực kỳ mê người, tiễn như tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ không thế nào muốn nói chuyện, hưởng thụ phần nhân tình này cảnh tựa ở trên giường nghỉ ngơi lên, chẳng biết tại sao, Ninh Hiên nhìn đến lúc này Yến Như Tuyết trong lòng bang bang nhảy lên, thậm chí nhìn Yến Như Tuyết kia tinh xảo phải tột đỉnh trước mặt, dùm ở sâu trong nội tâm đều dâng lên một cỗ dục vọng, đó là một cổ chinh phục dục vọng, cũng mang có vài phần thiếu niên ái mộ chi ý. Bình tĩnh mà xem xét, Yến Như Tuyết đối phó hết thể như Ninh Hiên lại là thiếu niên có rất mạnh sức hấp dẫn, khó có thể ngăn cản mỹ lực, tại trên người của nàng bày ra phải vô cùng nhòa nhuyễn. Rồi hay nói Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết đã từng cùng nhau trải qua sinh tử trốn chết, trong lúc vô tình, hai người người đã thành lập lên nhất định được quan hệ thân mật, không còn là cái loại này lánh băng băng trên dưới thuộc quan hệ. Ninh Hiên trong mũi nghe thấm vào ruột gan mùi đàn hương, còn có từ Yến Như Tuyết trên thân phát ra tươi mát khí tức, cả người đều có chút khô nóng. Ninh Hiên hít sâu một hơi, đứng lên, chuẩn bị lúc này rời đi thôi, nếu tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn lo lắng cho mình sẽ nhịn không được dục vọng trong lòng. Đối với Yến Như Tuyết giấy lên mạo phạm chuyện tình, Lúc này đây chính sự chỉ là đàm luận rất ít vài câu, cứ như vậy kết thúc, khiến cho Ninh Hiên có chút bất đắc dĩ, hắn cũng khó có thể phỏng đoán đến yến như tuyết tâm tư, thật sự là làm người ta chốc đoán không ra. Ngay khi Ninh Hiên mở ra bước, sẽ từ yến như tuyết bên người đi qua trong nháy mắt, một tấm ngọc thủ kéo lại Ninh Hiên bàn tay rộng mở, Ninh Hiên rồi đột nhiên chi gian, toàn thân cứng đờ, trong lòng bàn tay, thâm nhập lên nhẹ nhẹ nhỏ vụn mồ hôi hột, còn có một loại tê dại tối cảm giác kỳ dị. Trước không cần đi, theo ta một hồi. Yến Như Tuyết thanh em không giống như trước kia vậy thể thức hóa lãnh đạm, mà là mềm nu nhụ, mang theo một chút tình cảm ấm áp. Ân. Ninh Hiên tự nhiên là cự tuyệt không được cái này giản đơn mệnh lệnh, hắn lui về một bước, ngồi ở Yến Như Tuyết bên cạnh, phát hiện nàng lúc này như cũng là nhắm mắt lại, dài tựa ở mép giường, ma quỷ một loại đường cong bày ra phải vô cùng nhuuyễn nhuyễn, một đôi êm dịu thẳng tắp chân ngọc bại lộ tại Ninh Hiên dưới ánh mắt. Lúc này Yến Như Tuyết, đối phó Ninh Hiên hoàn toàn không đề phòng. Đường tại Long Đình tham gia tân nhân bảng cuộc tranh tài thời điểm, Ninh Hiên lúc đó liền tiếp xúc gần gũi qua cung chủ Ngư Lâm, khi đó hắn liền cảm giác là giật nảy mình, Ngư Lâm đẹp, cơ hồ là làm hắn không thở nổi, cung chủ cấp bậc chính là khí tràng cùng mỹ lực, là hắn biết không phải bình thường có khả năng khống chế. Bây giờ Ninh Hiên nhìn gần trong gang tấp hiến như tuyết, đây chính là so với cung chủ còn có khiến người kính nể hiến long tước, bị lực mạnh, không gì sánh kịp, Ninh Hiên tin tưởng, trong tương lai. Yến như tuyết nhất định có thể có thể trưởng thành đến cùng nữ hoàng sánh vai yêu nghiệt nữ tử. Linh hiên, ngươi sau đó lý tưởng là gì? Hoặc là nói là bây giờ? Yến như tuyết phá vỡ trầm mặc, như cũng là một độ nghỉ ngơi dày ráng dấp. Lý tưởng của ta sao? Linh hiên cúi đầu, ánh mắt dừng lại tại Yến như tuyết một đôi thon dài êm dịu trên chân ngọc, trong miệng thì thảo đến, lý tưởng đối phó ta hiện tại mà nói, còn quá xa vời, chính là trước mắt mà nói, ta chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, bảo hộ người bên cạnh. Sau đó tìm kiếm ra bản thân thân thế chân tướng. Đem làm xong chuyện này sau khi, ta sẽ đi truy tầm lý tưởng của ta, ta quen biết một tên nữ tử, ta rất hướng tới nàng cuộc sống như thế, vô câu vô thúc, chu du mạn thiên thần nước, chứng kiến nhân đạo sử thi, nếu như có thể, ta muốn cầu được tiên đạo. ngươi muốn theo đuổi trường sinh. yến Như Tuyết lại hỏi là, không ai không muốn chính mình sống được càng thêm lâu dài, ta cũng không ngoại lệ, chỉ cần mình sống được có giá trị, dù cho nhiều sống một ngày, đối phó ta tới nói cũng là một loại sở cầu. nếu là ngươi nhận được trường sinh, như vậy người bên cạnh ngươi, vô pháp chứng được tiên đạo, ngươi có thể chịu được nhìn của bọn hắn nguyên một đám chết đi sao? trên đời này cũng không phải một người đắc đạo là có thể gà chó lên trời. tiến như tuyết trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ mơ mịt, không có biết nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. tâm bất động, cần không đau, bên cạnh ngươi vây quanh nhiều lắm, ngươi sở khiên đeo gì đó cũng có khá nhiều người yêu mến mà, nhưng mà đôi khi ba nghìn tình nên chém cần chém. Không phải cuối cùng thống khổ sẽ chỉ là ngươi, ngươi minh bạch ý của ta sao? Linh hiên thân thể vừa dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ dãy rua, nói, ta hiểu, những thứ này ta đều hiểu, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Đã từng ta tại một bản điện tịch thượng khán gặp qua một gã thiên tài tu sĩ, thành chứng được tiên đạo, bỏ qua thân tình, ái tình, hữu tình. Lúc đó ta không hiểu, cũng không hiểu hắn tại sao muốn làm như vậy, tu luyện một đường, chịu không được nửa điểm tì vết nào, có thân tình, ái tình, hữu tình ràng buộc. Dùng cái gì chứng được tiên đạo? Lẽ nào đang tu luyện một đường thượng, chúng ta đều là tịch mịch đấy sao? Ngươi sở dĩ không muốn biểu lộ ra tình cảm của mình, là bởi vì ngươi một cách tự tin có thể chứng được tiên đạo, cầu được trường sinh, mà mặc kệ là thương người không, đường phụ hay là linh phi, hoặc là ngươi sau đó hồng nhan, thực tế tàn khốc nói cho ngươi biết, theo tư chất của các nàng, rất khó tại sinh mạng phần dưới cùng trước bước vào trường sinh chi cảnh, ngay cả thái tuế đạo trưởng giáo ở nơi này tiên đạo không ra thời đại cũng là rất khó bước qua một bước kia, rất nhiều hành. Không xuất thế tuyệt thế thiên tài, bởi vì tuổi thọ hạn chế, cuối cùng chết non. Nếu như ta có thể khiến cho cựu châu thần quốc thành lập ra tiên đạo, có lẽ còn có một tuyến hy vọng. Ngươi xem, thiên hồn thần quốc phát triển ba cái muôn đời thời đại, như trước còn có cực kỳ dài dòng tuế nguyệt mới có thể khiến cho tiên đạo hiện hiện, mà cựu châu thần quốc hiện nay liền một cái muôn đời thời đại cũng không có vượt qua, thành lập tiên đạo xa xa không hẹn, không bước vào tiền tông chi cảnh. Ai đều không thể sống quá một cái muôn đời thời đại. Tiễn Như Tuyết chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt Linh Hiên, nói, "Chúng ta đều là tình địch." Linh Hiên trầm mặc. Tiễn Như Tuyết sẽ nói, "Ta vẫn muốn một câu chuyện cũ, một cái khổ hạnh tăng tại xái phòng tu hành, hàng xóm, cô nương thường xuyên đến cho hắn đưa ăn đưa hát, hai người thầm sinh tình tố." Cô nương cùng tăng nhân biểu lộ, tăng nhân cự tuyệt, bởi vì hắn có càng sâu mộng tưởng. Năm này qua năm khác, cô nương thành người khác phụ thành người khác mẫu thành một bối đức mà tăng nhân đã đạo, phật tổ vấn, ngươi đã đắc đạo, ta thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. tăng nhân lặng lẽ hồi lâu, nói, ta chỉ muốn phải làm năm cô nương kia. chương 476 tìm đến cửa, chính văn chương 476 tìm tới cửa, canh tân thời gian 201201012300 số lượng từ 3035, tiến như tuyết theo lời kia chuyện xưa, đối với ninh hiên xúc động rất sâu, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là đa sầu đa cảm hạng người rất nhanh liền dứt bỏ rất nhiều tạp niệm, cùng yến như tuyết phân biệt tại trong phòng. tương lai chuyện tình có quá nhiều không thể dự đoán, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng. ly khai tiểu lâu sau khi, đã là lúc nửa đêm, minh nguyệt treo cao, đêm lạnh như nước, nước ngân giống như ánh trăng rọi xuống tới, giống như đem đại địa phủ thêm một tầng nhàn nhạt ánh huyền quang. toàn bộ phủ không chi thành, vẫn là tiếng người ồn ào, người đến người đi, rất nhiều cửa hàng lóe ra như mộng ảo quan thải, hấp dẫn vô số lai khách. Ninh Hiên hiện tại đã đắc tội hồn điện trung nhân, hồn điện hiểu biết cực kỳ rộng rộng rãi, lẻ loi một mình ở chỗ này rêu rao khắp nơi, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, Ninh Hiên thế nhưng đã hiểu rõ đến hồn điện trung nhân là tính toán chi ly. Cho nên Ninh Hiên cũng không có đi tỉ mỉ lánh hội một phen phủ không chi thành phong cảnh, hắn lặng yên ẩn vào tại sóng người trong, dọc theo một cái đường nhỏ xuyên toa, tùy ý tìm được một nhà kích thước không lớn không nhỏ khách sạn ở đây. Gian phòng này khách sạn phi thường chi hẻo lánh. Bốn phía cũng không có những thứ khác cửa hàng, khách sạn dựa vào một cái kéo sông, chung quanh là một gốc cây khỏa cây liễu, cây liễu thành ấm, khiến cho gian phòng này khách sạn thoạt nhìn có vài phần âm trầm, còn có thanh u, hai loại khí chất đan vào cùng một chỗ, rất là kỳ lạ. Khách sạn tên là Phi Giáp Khách sạn, kiến tạo phải cổ kính, lão bản nương là một cái rất khôi hài người, trưởng thành phong vận là tất cả gặp qua người của nàng ấn tượng đầu tiên, khoe miệng có một viên tinh xào nốt ruồi, càng tăng thêm vài phần trưởng thành khí chất. Ôi. Vị này tuấn tú khách quan, ngươi tới phải, nhưng thật là đúng lúc, chúng ta phi dắp khách sạn, vừa lúc còn có cuối cùng một gian phòng hảo hạng, ngươi đi theo ta." Phong vận lão bản nương nhật nhạt cười, đánh giá Ninh Hiên nói. Ninh Hiên cũng không lời vô ích, tiện tay tung một viên cực kỳ tinh thuần hắc tinh cho lão bản nương. Lão bản nương ánh mắt chợt lóe, liếc thấy ra viên này hắc tinh phẩm chất cực kỳ chi xuất chúng, đừng nói là ở một gian phòng hảo hạng, chính là thượng đẳng nhất gian phòng, đều là dư xài. "Vậy làm phiền lão bản nương, Ninh Hiên lạnh nhạt nói. Khách quan nói chuyện này, ngài có thể tới chúng ta tiểu điếm, chính là ta vinh hạnh. Lão bản nương thủy trung vẫn duy trì hoàn mỹ nhất dáng tươi cười, phản phất là trải qua nhất nghiêm khắc huấn luyện, nụ cười của nàng, làm cho người ta tìm không ra bất kỳ ma bệnh, khiến người ta một loại rất thoải mái mà lại có cảm giác thỏa mãn cảm giác. Châm đã. Cuối cùng một gian phòng, chúng ta muốn. Đột nhiên, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm, vang vọng tại Ninh Hiên bên hai. Ninh hiên khẽ mày. Thầm nghĩ âm hồn bất tán, hắn đã nhận thấy được chính mình đại phiền toái tới rồi. Lão bản nương nghe thế đạo chỉ cao khí ngang thanh âm, nụ cười trên mặt, một chút cũng biến hóa cũng không có, thật sự là khiến người kinh sợ, nàng yêu nhã xoay người lại, song mắt thấy thế tới hung hung một số người, không nhanh không chậm nói, chân thật không có ý tứ, mấy khách quan, bản điểm cũng chỉ còn lại có một gian phòng khách, hơn nữa còn là vị này tiểu khách quan tới trước, thứ tự đến trước và sau, đây là chúng ta người làm ăn chuẩn tắc, cũng không thể phá hủy quy củ thực sự là xin. Lỗi, xin mời mấy khách quan đến nhà khác khách sạn đi đầu ở, đây phủ không chi thành lớn như vậy, tìm được một cái đặt chân cũng không phải một việc rất khó khăn, hy vọng mấy khách quan không nên làm khó ta mới tốt. Nếu như ta không nên làm khó dễ người. Tại vừa vào trong năm người, một gã thực lực đến ngũ địa đạo tông cường giả, treo tức nói. Đại ca, không cần lời vô ích, chúng ta hồn điện làm việc, chỗ nào chứa được người khác tới khoa tay múa chân, húng hồ tên tiểu tử kia, còn giết chúng ta hồn điện người. Bút chứng này, lập tức phải báo, cuối cùng rút ra linh hồn của hắn thể, vĩnh viễn dùng cốt hỏa phần đốt, làm hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Một gã thanh niên nam tử ác hung hắn nói, tiệm này dám thu nhận và giúp đỡ tội phạm giết người, cũng phải rỡ xuống, lại dám bao che cái này tội phạm giết người, quả thực tội ác tài trời, đây cá bà nương tư sắc cũng không phải tệ, bắt trở lại trà đạp một phen, tư vị khẳng định rất tốt, ha ha. Có một tên hồn điện cao thủ không kiêng nể gì cả càn rỡ nói quả thực là một cái so với một cái càn rỡ, đến một loại vô pháp vô thiên đi thực. Hơn độc gã chính là trả lại cho Ninh Hiên Quan thượng một cái tội phạm giết người đắc tội đi, tới một mức độ nào đó, hồn điện chấp hành độ mạnh yếu, còn mạnh hơn qua hoàng thống, có thể trực tiếp khiến người ta định tội, bởi vì hồn điện tại bách tính trong suy nghĩ, chính là chính đạo, chính là tín ngưỡng. Chỉ cần cùng hồn điện công nhiên đối nghịch thế lực, trải qua hồn điện tuyên truyền cùng đầu độc thủ đoạn, như vậy cái thế lực này tại bách tính trong suy nghĩ, đó chính là tà ma ngoại đạo. Thiên hồn thần quốc đích nhân đạo, đã dần dần bị vặn mèo. Đây là hồn điện chỗ đáng sợ, mới khiến cho hồn điện trung nhân như vậy kiêu ngạo, chơ chửi miệt thị vương pháp, giống như bọn họ chính là vương pháp, chân lý. Đúng vậy, dám công nhiên đánh giết chúng ta hồn điện người, tội ác tày trời, chết không có gì đáng tiếc, hết thể cùng cái này tội phạm giết người từng có tiếp xúc người, đều là đồng phạm, nhất định phải đã bị trừng phạt nghiêm khắc, ta xem đây cái gì phi giáp khách sạn, đã không có tồn tại cần thiết. Một tên trong đó thực lực mạnh nhất lục địa đạo tông cười lạnh liên tục, nói chuyện ngư khí, có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lão bản nương nghe đến mấy cái này làm người ta tức giận đến can đảm muốn nứt chính là lời nói, trên mặt không có chút nào nổi giận, dáng đuôi cười không có một tí biến hóa, bực này tâm tình, thấy vậy người chung quanh em thầm kinh hãi, giống như ở trên đời này, chính là không có chuyện gì có thể khiến cho lão bản nương cảm xúc ba động. Lão bản nương không để ý đến những người đó, mà là xoay đầu lại, hướng về phía ninh hiên nói. Xem ra tiểu khách quan còn là một cái gây họa tinh đâu này. Người giết hồn địa người, thì không nên thả hổ về rừng. Cũng tốt, ngày hôm nay ta liền cho đem tiểu khách quan học một khóa, cái gì gọi là chạm thảo trừ can. Lão bản nương đàm tiếu như vậy, vung tay lên, toàn bộ phi giáp khách sạn nhất thời chính là xuất hiện rồi từng tầng một khúc mắc dưới, những thứ này kết dưới, phảng phất là do từng cục bong tàu hợp lại mà thành giống nhau. Nhưng ninh hiên thoáng cái chính là nhìn ra, lão bản này mẹ tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ Trong nháy mắt chính là thi triển ra 990 tầng khúc mắc giới thần trợn, mỗi một đạo thần trợn, không phải từ một vạn đạo kết giới ánh sáng cấu thành, mà là là 10 vạn đạo. Đồng thời mỗi một đạo kết giới ánh sáng, càng là tìm hiểu đi ra chân lý lực lượng, kinh khủng như thế đích thủ đoạn, Ninh Hiên cũng không thể làm ra được, chính là Yến Như Tuyết, sợ rằng đều rất miễn cưỡng, không có khả năng như lão bản nương dễ dàng như vậy là có thể thi triển ra. Nhìn lão bản nương bộ dạng này tư thế, hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Đem đây vài tên hồn điện trung nhân, toàn bộ đem kích sát hết, cứ như vậy, lần này phong ba cũng là dẹp loạn hết. Linh Hiên nhìn lão bản nương vân đạm phong khinh tắt phong, chính là cảm thấy từng đợt giật mình, như vậy cổ tay, tuyệt không phải bình thường người là có thể làm ra được, tức là làm ra được, cũng không có có thể như nàng như vậy mặt không đổi sắc. Phải biết rằng, kích sát hồn điện người, tại thiên hồn thần quốc chính là cả nước tội lớn, mà lão bản nương chính là dám làm như thế, mà lại hay là trước mặt nhiều người như vậy. Ừ. Long Can Đảm cũng không nhỏ, lại dám giết chúng ta diệt khẩu, quả thực chính là là muốn chết. Từ giờ trở đi, trên trời dưới đất, chư thiên thần ma, không ai cứu được các ngươi. Tiên kia Lục địa Đạo Tông bị lão bản nương nói ba xạo thì cho triệt để làm tức giận, một bộ không chết không dứt bộ dạng, linh hiên đều không thể tưởng tượng ra được, người này là thế nào tu luyện tới Lục địa Đạo Tông, như vậy không có đầu móc, lẽ nào nhìn chưa ra lão bản nương thực lực muốn xa xa giỏi hơn bọn họ trên, chẳng lẽ là dựa linh hồn thực thể hóa bí thuật cho rằng như vậy là có thể vây khốn chúng ta, si tâm vọng tưởng. Cho ngươi biết một chút về chúng ta hồn điện đích thủ đoạn. Một cái tứ địa đạo tông đột nhiên tiêu gạo, chấn động toàn thân, trong cơ thể linh hồn ngay lập tức phá thể ra, ngưng tụ thành nửa thực thể, bao trùm nhục thể của mình, trong nháy mắt, thực lực của hắn chính là tròn bạo tăng gấp đôi, quả thực khiến người kinh sợ, thảo nào như vậy chi tiêu ngạo. Cái khác bốn gã hồn điện đồng thời cũng triển khai bậc này bí thuật, bọn họ linh hồn thực thể hóa cũng không hoàn toàn, có khá nhiều lỗ thủng. Nếu là hồn điện trung mũi nhọn chính là nhân vật thi triển đây linh hồn thực thể hóa bực này bí thuật, kia không biết muốn so với bọn hắn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, giữa hai người, cũng không phải một cấp bậc tồn tại. lão bản nương trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, cũng không thèm nói, nhắc, lại, tay nàng chỉ một chút, hư không sinh hoa, vô số thần quang từ hư không ở chỗ sâu trong lan tràn đi ra, hóa thành một pho tượng khổng lồ lao lung, tay này đạo thuật, cũng không giam đại ngục trái lại có vài phần tương tự, không bất quá rồi lại muốn tinh diệu rất nhiều. Sở trường khốn giết địch người. Chỉ thấy từng đạo thần quang, kéo thành giày đặc chảy ra, đem không gian đều đem lôi kéo, chặt chẽ vô cùng, hướng phía năm tên hồn điện cao thủ bao phủ qua. Linh hồn vòng xoáy. Đột nhiên, thực lực kia mạnh nhất lục địa đạo tông, quát lên một tiếng lớn, cư nhiên thi triển ra đã từng bách lý tú một thi triển qua linh hồn thất thức bực này liên hoàn linh thuật sát chiêu bất quá tại đây pho tượng lục địa đạo tông trong tay, rõ ràng đã tấn thăng đến đạo thuật phạm chủ. Đồng thời so với Bách Lý Tú một linh hồn thất thức không biết muốn ngủ kỹ càng gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy tại Lục Địa Đạo Tông trong cơ thể, bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ linh hồn khí tức, một đạo ngưng tụ thành thực chất linh hồn ánh sáng, nhanh liệt một xoắn, hóa thành một đạo như long quyển phong giống như vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ chư thiên, thẳng đem chu vi thần quang đem sụp đổ mở. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng thoáng cái bạo khởi xuất thủ, đều tự triển khai rất mạnh sát chiêu, đồng thời kia thủ đoạn công kích, toàn bộ đều là nhằm vào linh hồn nhìn ở trong mắt Ninh Hiên, chính là muốn tiến lên một bước, cùng lão bản nương liên thủ đem những này toàn bộ kích sát hết, nhưng ngay khi sau một khắc, lão bản nương không bao giờ nữa bảo lưu gì, chỉ thấy nàng toàn thân chấn động chi gian, trong cơ thể 8000 huyệt khiếu toàn bộ mở ra, càng có 300 huyệt khiếu chung, đã dung hợp tinh thần, thế đã luyện thành tinh thần thần binh, nói cách khác, bây giờ lão bản nương, toàn thân tập hợp 300 tinh thần thần binh lực lượng kinh khủng, một cổ tuyệt đối tính xưng bá hiện tại lực, vờn quanh toàn trường, gần chỉ là đây một cổ khí thế liền đem đối phương. Tất cả sát chiêu toàn bộ chấn áp phải tan vỡ hết. Phần này đạo hạnh tu vi tuyệt đối vượt xa quá yến Như Tuyết, lão bản nương bung ra tự thân khí thế, áp bách đối phương khó có thể nhúc đích, đây mới là chân chính đại cao thủ, thực lực có thể so với cường đại quân thần, kinh khủng thân vương siêu cấp cao thủ. Tại đây một cái nho nhỏ trong khách sạn, Linh Hiên thật không ngờ ở đây còn ngọa hổ tàng long như thế một vị không lộ sơn thủy kinh khủng đạo tông. Chương 477, Phi Giáp Long Môn. Chính văn chương 477. Phi Giáp Long Môn. Canh tân thời gian 201201021000, số lượng từ 3.519. Linh Hiên thật không ngờ, tại đây một cái nho nhỏ trong khách sạn, sẽ có cường đại như thế đạo tông. Trong lòng hắn Phi thường nghĩ hoặc, lao bản nương này vì sao đành phải tại một cái không lớn không nhỏ trong khách sạn. Án theo lẽ thường mà nói, có tu vi như thế người, mở cái này khách sạn căn bản cũng không có chút nào tác dụng, lại gần khách sạn kiếm lấy thiên tình, rõ ràng chính là nhập bất phu xuất, đến nàng như vậy cảnh giới có trăm nghìn loại phương pháp có thể thu được so với đây to lớn hơn tài phú. Bất quá Ninh Hiên cũng biết, có cường đại đạo tông, chán ghét tu đạo giới ngươi lừa ta gạn, ẩn nấp sơn lâm hoặc là ẩn vào thành phố cường giả có khối người, tuy rằng không biết lao bản nương có hay không thuộc về đây một loại người, nhưng bất kể như thế nào, Ninh Hiên đều phải trợ giúp lao bản nương, triệt để đem những này hồn điện trung nhân kích sát hết, chẳng thảo trừ căn, quyết không thể sẽ thả hổ về rừng rồi. Làm lao bản mẹ vùng ra tự thân khí thế thời điểm trong khách sạn tất cả mọi người cảm thụ được một cổ áp lực cực lớn mặt tiền cửa hiệu mà đến đó là một loại tâm linh trúng kích cơ hồ là khó có thể chống đối lão bản nương trong cơ thể 8.000 ngàn huyệt thiếu lóe ra chói mắt ánh sao quang từng cái huyệt thiếu cư nhiên đều tồn tại khổng lồ động tiên dung nạp tinh thần kinh khủng tinh thần lực chảy ra ra so với sương bá bây giờ lực lượng còn muốn kinh người lão bản nương này tu vi đã bước vào thất địa đạo tông lục địa đạo tông mở ra tám ngàn huyệt sau khi liền bắt đầu tu luyện tinh thần lực Câu thông tin không chi thượng, thiên giới chi trung hàng hà xa số giống như tinh thần, cái loại này mênh mông to lớn cao ngạo lực lượng, tuyệt không phải bình thường có khả năng tưởng tượng. Thiên giới, là một cái bao la, bắt ngát địa phương, vô số tinh thần, vắt ngang ở trong đó, không có người có thể miêu tả ra thiên giới rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Mà thất địa đạo tông, đó là tại huyệt khiếu trong ngưng tụ ra tinh thần, trở thành tinh thần thần binh, khiến cho tự thân chiến lực vô hạn bay lên. Tiến như tuyết mặc dù là lục địa đạo tông. Nhưng nàng Thiên Phú dị bẩm, tiềm lực kinh người, mới vào Lục Địa Đạo Tông, là có thể tại huyệt Khiếu trong theo nồng đậm tinh thần lực, ngưng tụ ra tinh thần, tuy rằng chỉ có 10 người huyệt Khiếu trung ngưng tụ ra tinh thần, đó cũng là tương đương kinh người rồi. Lục Địa Đạo Tông cùng Thất Địa Đạo Tông khác nhau, ở chỗ Lục Địa Đạo Tông không thể đem tinh thần tế luyện thành tinh thần thần binh, mà Thất Địa Đạo Tông chính là có loại thủ đoạn này. Lão bản nương này đủ đem 300 huyệt Khiếu bên trong đích tinh thần, toàn bộ tế luyện thành tinh thần thần binh, phần này đại hạnh, cực kỳ không tầm thường. Cơ hồ là thất địa đạo tông đỉnh nhân vật, lão bản nương gần chỉ là phóng xuất tự thân nguyên ngông to lớn, cao ngạo tinh thần sức lực, chính là áp bách phải năm tên hồn điện cao thủ không thể động đậy. Mặc dù những thứ này hồn điện cao thủ có linh hồn thực thể hóa phương pháp, nhưng tại khổng lồ như thế thực lực sai biệt, như trước không có một chút tác dụng, thuần túy chính là lấy trứng trọi đá. Gây tởm. liêu mạng, dẫn đầu lục địa đạo tông điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể mãnh liệt chấn động. Đột nhiên. Chỉ thấy thân thể của hắn cùng linh hồn cư nhiên rõ ràng chóc xa nhau, linh hồn của hắn thể, thoạt nhìn phi thường ngưng thực, khắp cả người lóe ra như mộng ảo sáng bóng, bóng ánh trong suốt, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, cái vị này linh hồn thể, trong đó bộ dung nạp cương áp kinh người đến cực điểm, tiếp cận 100 tỷ cương áp, kinh khủng đến làm người ta giận xôi. Phải biết rằng, linh hiên bây giờ thân thể ở bên trong, tối đa cũng có thể chứa dâng 20 ước đến 3 tỷ ở giữa cương văn, hắn chính là có tam trọng binh thể tu luyện thần cương linh thể, mới có thể dung nạp nhiều như vậy cương văn, nhưng trước mắt đây Lục Địa Đạo Tông, cư nhiên đã dung nạp tròn 1000 tỷ số lượng cương áp. Trên thực tế, dứt bỏ ninh hiên cái này yêu nghiệt thiên tài không nói chuyện, một loại Lục Địa Đạo Tông, tối đa cũng chỉ là dung nạp 3 tỷ cương áp mà thôi. Mà cái Lục Địa Đạo Tông linh hồn thể, dung nạp cương áp lại là đồng cấp chớ hơn 30 lần. Không hổ là hồn điện bên trong đích tối cao hạch tâm kết tình, chỉ là một vẫn chưa có hoàn toàn thực thể hóa linh hồn thể, chính là cường hãn tới mức này. Thảo nào hồn điện người như vậy chi kêu ngạo, đây cơ hồ là tại đồng cấp trung có thể nói vô địch. Nói như vậy, thân thể nội dung dâng càng nhiều cương áp tổng sản lượng, chính là đại biểu cho thực lực của người này lại càng mạnh mẽ. Bởi vì mặc kệ là phóng thích thần quang, đạo thuật, thần trận vân vân cũng phải cần cương áp thôi động thi triển, suy nghĩ một chút, trước mặt cái này lục địa đạo tông linh hồn thể, kia cương áp là đồng cấp chớ giống nhau lục địa đạo tông tam mười lần, nói cách khác, nếu như đụng nhau thần trận Như vậy cái này linh hồn thể sẽ đạt được ưu thế áp đảo. Đương nhiên, linh hồn thể cương áp là đồng cấp khác tam mười lần, cũng không có nghĩa là hắn chiến lực chính là cao hơn đối phương tam mười lần, nếu như là như vậy lời mà nói, kia căn bản là không có đánh, quá ngụy tiên. Quyết định bởi một người chỉnh thể chiến lực, cũng không phải trực tiếp quyết định bởi ở tại cương áp tổng sản lượng, cái đó và đạo hạnh là cùng một cái tính chất. Cái vị này linh hồn thể thực lực, đúng là dũng mãnh vô song, không chỉ có đã dung nạp vô hạn cương áp, càng là có rồi giàu lực lượng. Xem ra đúng như hồn điện trung truyền lại truyền bá tín ngưỡng như nhau, nhân loại thân thể giáng buộc linh hồn, không chiếm được tự do, chỉ có phóng xuất ra linh hồn mới có thể nhận được chân chính tự do, càng có thể thu được vô hạn lực lượng cường đại. Không hề nghi ngờ, linh hồn thể so với thân thể, còn muốn tinh vi ước vạn lần, có khả năng dung nạp lực lượng, cũng là cực kỳ mêng mông. Nhưng Ninh Hiên cũng đang đây tìm được rồi một cái then chốt điểm, hắn cho rằng, hồn điện tuyên truyền linh hồn thực thể hóa có một trí mạng quyết điểm, cái này chí mạng tính quyết điểm Cũng là hắn bây giờ nhìn đến trước mặt cái này lục địa đạo tông phóng xuất ra linh hồn thể phát hiện. Nhưng ngay sau đó, một cái mê người mà lại điên cuồng nhận xét, xuất hiện ở ninh hiên trong lòng. Hắn nghĩ, cái ý nghĩ này một khi nhận được thi triển, đồng thời trở nên lời mà nói, như vậy thực lực của chính mình, giữ phải nhận được kinh khủng nhất tăng trưởng. Dần dần, ninh hiên hạ quyết tâm tư, cẩn thận nhìn chầm chầm trong sân biến hóa, một bên hoàn thiện trong lòng ý nghĩ kia. Theo dẫn đầu cái kia lục địa đạo tông đem thân thể cùng linh hồn đem chóc xa nhau Mặt khác bốn gã hồn điện đạo tông cũng bảo chế đúng cách, đem linh hồn thể từ thân thể trung tách ra, mỗi người thực thể linh hồn trình độ đều là bất tận tương đồng. Như cái kia mạnh nhất lục địa đạo tông, linh hồn thể động lại trình độ cũng bất quá mới vừa tới 4 sao trình độ, hồn trong điện đem thực thể linh hồn giai cấp, này đây tinh cấp bình luận, tổng cộng là 1 sao đến 10 sao. 4 sao thực thể linh hồn cũng đã có cường đại như thế chiến lực, khó có thể tưởng tượng, nếu là đem linh hồn toàn diện thực thể hóa, đạt được 10 sao cấp bậc chính là cấp độ Thật là là cường đại cờ nào tồn tại. Nhưng nhận được bao nhiêu, sẽ mất đi bao nhiêu, câu này chân lý vĩnh viễn đều xác minh thực tế tàn khốc. Quả nhiên tại sau một khắc, nam tên hồn điện cao thủ lập tức khống chế thân thể, khiến cho thân thể tiến vào đến linh hồn trong cơ thể, bởi vì bọn họ bây giờ thân thể, nhất định phải tìm được bản mạng tương liên ký chủ. Cái này rất giống tại một ít thần quái trên điện tịch miêu tả cái kia giống như, linh hồn xuất khiếu sau khi, linh hồn không thể sẽ bên ngoài nghỉ ngơi quá dài thời gian Nhất định phải nhanh chóng trở về thân thể, bằng không lời mà nói, sẽ hồn phi phách tán. Lúc này bọn họ đem linh hồn thực thể hóa, là có thể khiến cho linh hồn thể giới bên ngoài đợi thời gian giải thượng rất nhiều. Hơn then chốt chính là, bọn họ khiến cho linh hồn đổi khách làm chủ, linh hồn đã dung nạp thân thể. Trước kia là thân thể chung dung nạp linh hồn, bây giờ là linh hồn đã dung nạp thân thể. Linh hồn thể đổi khách làm chủ sau khi, liền khiến cho phải nhục thể của bọn hắn không thể sẽ bên ngoài nghỉ ngơi rất dài thời gian không phải mất đi linh hồn thấm vào thân thể sẽ cực nhanh già yếu cuối cùng hóa thành một đắp cho cốt mà Ninh Hiên đoán ra cái bí pháp này trí mạng tính khuyết điểm chính là là linh hồn thể là cực kỳ tinh vi tiêu tiềm lực đúng là kinh người vô cùng thế nhưng nhân loại sở dĩ xưng là vạn vật chi linh ngay tại ở linh hồn theo linh hồn làm trụ cột chống đỡ thân thể trưởng thành nếu là khiến cho giữa hai người tiến hành chuyển hoán, thân thể thay thế linh hồn vị trí theo thân thể rất ít không có mấy tiềm lực đạt tới cuối cùng Chính là căn bản duy trì không được 10 sao thực thể linh hồn áp lực, nội bộ thân thể cần phải tan vỡ hết, đây là nhận được bao nhiêu, sẽ mất đi bao nhiêu. Người thân thể vốn chính là có cực hạn chỗ, nhưng có linh hồn, kia lại bất đồng, có thể trưởng thành đến một cái trình độ kinh người. Đem linh hồn đem thích phóng đi ra, thay thế thân thể, quả thật có thể có thể tại nhất thời trong thời gian tăng vọt thực lực, nhưng trong tương lai, tất nhiên sẽ bước vào hủy diệt một đường. Trừ phi là tu luyện đặc thù nào đó thể chế, tỉ như ninh hiên bây giờ thần cương thể. Thần đồng xa ra vĩnh sinh chi thể, linh hồn thể cùng thân thể là được tại giữa hai người này với nhau chuyển hoán, mới có thể đem thực thể linh hồn phát huy đến lớn nhất cực hạn. Thế nhưng, làm đạt tới 10 sao cấp bậc chính là thực thể linh hồn, như vậy điều này cần cỡ nào cường đại thân thể, mới có thể chi chịu đựng được cường đại như thế linh hồn thể. Đây là một loại ai đều không thể dự đoán kết quả. Linh Hiên phát hiện, đây năm tên hồn điện cao thủ, sắc thực tu luyện nào đó thân thể, nhưng xa xa vô pháp cùng chính hắn thần cương linh thể đánh đồng chỉ thấy bị băng bó khóa lại linh hồn trong cơ thể thân thể đều ở đây mơ hồ run rẩy lên rất hiển nhiên nếu muốn duy trì như vậy tinh vi cường đại linh hồn thể tiêu hao tinh lực là vô cùng khổng lồ rất hiển nhiên bọn họ phóng xuất ra linh hồn thể không thể chống đỡ rất dài thời gian đây tương đương với là linh hồn xuất hiếu dài thời gian đợi ở bên ngoài đến một cái điểm tới hạn như cũng là sẽ hồn phi phách tán trừ phi là chân chính thực thể linh hồn mới không sẽ phải chịu hồn phi phách tán nguy hiểm Đồng thời tại phóng xuất ra linh hồn thể chi gian, càng là sẽ thiêu đốt đạo hạnh, hạn chế rất nhiều. Đây là hồn điện trung mở phát ra cực mạnh bí thuật, linh hồn thực thể hóa. Quả nhiên không giống người thường, có thể đem tự thân chiến lực nâng cao nhiều như thế. Trong khách sạn, rất nhiều khách nhân chỉ là dễ dàng ngồi ngay ngắn ở khách trên bàn, chuyện cho vui vẻ, một chút cũng không có cuộc phòng ba này để vào mắt. linh hiên trong nháy mắt chính là ý thức được, gian phòng này phi giáp khách sạn, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy rồi. Tuy rằng phóng xuất ra linh hồn thể yêu cầu phi thường khắc nghiệt, nhưng điều này cũng vẫn có thể xem là một loại kinh khủng bảo mệnh thủ đoạn. Tại đồng cấp chơi ở bên trong, hồn điện trung nhân đúng là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo, thảo nào có thể tại thiên hồn thần quốc lấy thú ngút voi, vô pháp vô thiên. Đúng vậy, linh hồn thể so với thân thể tinh diệu phải nhiều lắm. Mặc kệ là lực lượng, phòng ngự hay là có khả năng chịu đựng áp lực, đều phải bao trùm thân thể. Ta nếu là nhận được linh hồn thực thể hóa tu luyện chi pháp, cũng khẳng định nhịn không được tu luyện. Bất quá đáng tiếc. Hồn điện bảo mật công tác làm được cực kỳ tinh tế, chỉ cần là gia nhập hồn điện người, đều đã ký kết một phần khế ước ánh sáng, cho dù là buộc lộ ra linh hồn thực thể hóa manh mối, chính là sẽ lập tức tử vong. Không cần đáng tiếc gì, hồn điện gần nhất đã trắng trợn đối với bách tính tuyên truyền ra linh hồn thực thể hóa tín ngưỡng, có thể sẽ thả lỏng đối với cái này bí pháp bảo mật trình độ. Nói cũng đúng, bất quá nghe nói hồn điện gần nhất có đại động tác, có bí mật tin tức truyền đến ra, hồn điện tại trước đó không lâu. Công hám vạn thú thần quốc nắm trong tay rất nhiều tình cầu động tiên, vạn thú thần quốc đã chuẩn bị cùng thiên hồn thần quốc khai chiến. Hôn điện giã tâm người qua đường đều biết, bọn họ là đem linh hồn thực thể hóa kế hoạch, đánh tới thu đạo bộ tộc trên thân, bất kỳ giã thu thân thể đều là cường đại dị thường. Linh hồn cùng nhân loại khác nhau rất lớn, tuy rằng xa xa không bằng nhân loại linh hồn, nhưng chỉ cần phóng xuất ra giã thu linh hồn thể, phối hợp chúng nó bẩm sinh cường đại giã thu thân thể, cũng là một cổ cực kỳ khủng bố chiến lược. Lần này chúng ta phi giáp long môn xem ra không thể sẽ an bình tiếp tục, không cần nói, lần này hai nước trong chiến tranh, nhất định sẽ bị hồn điện đẩy ra đi, hồn điện danh vọng quá cao, cao đến đủ để ngưng tụ xong cả đích nhân đạo, đối với bất kỳ thế lực gây áp bách, thực sự là vô cùng nan giải a. Ai, đây cũng là không có cách nào chuyện tình, hồn điện thế lực quá mức khổng lồ, ngươi xem, nếu là kia năm tiên đạo tông ở bên trong, có một là thất điệu đạo tông, tại đồng cấp trở dưới, lao bản nương sợ rằng cũng sẽ không là đối thủ. Đây là hồn điện chỗ cường đại. Được rồi, không nói nhiều, Lão Bản Nương muốn hạ sát thủ rồi, những thứ này hồn điện trung nhân cũng thật sự là kiêu ngạo, giết cũng tốt. Lời nói vừa dứt, trong khách sạn bổ phát ra lạnh lạnh sát khí. Chương 478, ra tay đọc ác. Chính văn chương 478, ra tay đọc ác. Canh tân thời gian 201201022300 số lượng từ 3584. Tuy rằng trước phút chốc Lão Bản Nương khí tràng mười phần, lực áp toàn trường nhưng năm tên hồn điện cao thủ thoáng cái thi triển thực thể linh hồn kinh khủng năng lực lập tức đem tranh lệch trên phạm vi lớn thu nhỏ lại đặc biệt kia lục địa đạo tông đến cấp 4 sao khác thực thể linh hồn kia chiến lực tăng vọt phải thập phần chi kinh khủng mơ hồ có thể cùng thất địa đạo tông chạy song song với lợi hại phi thường hai gã khác tứ địa đạo tông cùng hai gã ngũ địa đạo tông chiến lực cũng là cực kỳ không tầm thường có thể nói đồng cấp vô địch cho dù là thiên tài đạo tông cũng khó khăn theo cùng phóng xuất ra linh hồn thể chính hắn cùng so sánh Quả nhiên phóng xuất ra linh hồn thể, lão bản nương trên mặt tản mát ra nồng nặc tiểu ý. Nàng dùng chỉ một ngón tay, một đạo vô cùng tinh quang ngưng tụ tại đầu ngón tay. Ngay sau đó, kia vô cùng tinh quang thoáng cái vỡ ra, giống một đóa nở rộ đóa hoa, tách ra trong sát na đích mỹ lệ, tinh xa luyện lôi cương. Lão bản nương tại trong nháy mắt, đạo thuật mãnh liệt bừng bừng phân chấn, ung tùm, tùm sát khí thoáng cái triển khai, kia vỡ ra tới tinh quang, hóa thành hàng hà sa số giống như ánh sao xa, mỗi một ngôi sao xa đều là do nồng độ cao tinh thần lực cô động mà thành, cuối cùng hóa thành lôi cương, giống như thiên lôi cùng tình quang kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, cuộn cuộn tới gần, nổ tung mà đến. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, theo thứ tự buộc phá có tiếng, bên hai không dứt bạo văng lên, may là đây phi giáp khách sạn bố trí rất nhiều phòng ngự kết giới, mới khiến cho khách sạn bị không có hủy diệt đi. Nam thiên hồn điện cao thủ thấy lao bản nương buộc phát ra mạnh mẽ đạo thuật, đều nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn trong cơ thể kia men ngông cương áp cuộn cuộn đung đưa cuộn trào mãnh liệt ra, trực tiếp ngưng tụ ra mấy trăm tòa thần trận, tiến hành nhất cuộn bạo nghiền nát. Như vậy chi kinh người, ngưng tụ ra một tòa thần trận, ít nhất cần một vạn đạo tướng cùng thần quang, mà linh hồn thể trạng thái ở dưới bọn họ, mỗi đến thần quang có thể dung nạp ít nhất 300 trăm ca số lượng cương áp. Nói cách khác, một tòa thần trận chính là ẩn chứa 3 tỷ cương áp, hùng hổ hơn nữa thần trận nguyên lai chính là cực kỳ uy lực khủng bố. ở đây tùy ý một tòa thần trận đều có chấn sụp đổ mất một tòa nguy nga cử sơn nghiền bạo một tòa thành trí đích uy năng. Suy nghĩ một chút, ba tỉ cương áp, đây là bực nào kinh khủng một cổ lực lượng. Năm người liên thủ, trực tiếp thôi động trăm tòa thần trận, nghiền nát chư thiên, trong khách sạn rất nhiều phòng ngự kết giới, đều đập tan tại chỗ, hóa thành bụi bổng. Đạo thuật cùng thần trận va chạm chi gian, lập tức vô số tinh quang cùng thần quang đan vào thành một phiến tinh đấu giống như hải dương, cục diện cực kỳ nóng nảy, từng tầng một không gian bị chấn thành bột mịn. Linh hiên thân tại chiến trường không xa giải đất, Hoàn toàn có thể có thể cảm thụ được trong đó kinh khủng tính khí tức, thực lực của hắn cố nhiên không tầm thường, thế nhưng chống lại trong đó một pho tượng phóng xuất ra linh hồn thể ngũ địa đạo tông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là nhị địa đạo tông. Thực thể linh hồn ở dưới hồn điện cao thủ, đồng cấp vô địch tuyệt đối không phải là cái gì hư danh nói chơi. Linh hiên ngay lúc này cũng thật sâu nhận thức đến, thực lực của chính mình tại một ít cường đại thần quốc ở bên trong, căn bản là hoàn toàn không đủ nhìn Một tiểu nhân vật mà thôi. Hắn tuy rằng có thể tiện tay tế ra thần trận, nhưng một tòa thần trận uy lực hiển nhiên là không có bọn họ phát ra thần trận kinh khủng. Một tòa thần trận chính là ẩn chứa 3 tỷ cương áp, hắn hiện tại toàn thân cũng chỉ có thể dung nạp 2-3 chủ cức cương văn mà thôi, cương văn nếu so với cương áp mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cũng khó có thể bù đắp trong đó trên lệnh. Linh hồn thể cường đại, Ninh Hiên là hoàn toàn nhận thức được, đồng thời hắn đối với trong lòng ý nghĩ kia càng thêm lửa nóng. Từ hiện nay xem ra, linh hồn thực thể hóa càng cao. Như vậy có khả năng dung nạp lực lượng lại càng mạnh mẽ. Đây là nhất trực quan một chút. Đồng thời, Ninh Hiên đang nhìn đến năm tên hồn điện cao thủ cùng lão bản nương đụng nhau chi gian, kia phòng ngự cũng là kinh người vô cùng, thậm chí tới một mức độ nào đó có thể hấp thu thương tổn, làm nên thế bất bại. Bất quá hắn cũng nhìn ra, lão bản nương cũng không có dùng ra toàn lực, hình như là đang thử dò xét linh hồn thể một ít bí mật, cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Không cần nói, nàng muốn giết chết bên trong hai gã tứ địa đạo tông kia là chuyện dễ dàng tình. Bên trong khách sạn, nhất ba hiểu nhất ba khí tức kinh khủng ba động mánh liệt va chạm, mỗi một pho tượng linh hồn thể, đều thi triển làm người ta sợ hãi than thực lực thủ đoạn, đặc biệt linh hồn của bọn hắn sát triêu, quỷ dị khó lường, giết người ở vô hình. Định hôn chú, kia lục địa đạo tông đột nhiên vừa lên tiếng, từng đạo sóng âm từ linh hồn thể trong miệng chấn động ra, gọn sóng giống như sóng gọn quét ngang đầy trời, linh hiên đều bị lan đến gần rồi chính là cảm giác linh hồn của chính mình giống như dưới chân nguyên ruồi như nhau gian buộc quá chặt chẽ có một loại gian nan vận chuyển cảm giác chiến tranh chi luân nghiền nát chư thiên phá cho ta linh hiên trong cơ thể đống nhiên hiện ra một pho tượng chiến hồn cũng là một loại linh hồn thể kia tinh vi trình độ không chút nào trên lệch nhân loại linh hồn mảy may mặc kệ là thiếu niên chiến hồn hay là chiến tranh chi luân đều là nhất thể tương liên chiến hồn là ninh hiên theo nhân đạo ý chí đáp mà sinh chiến hồn chiến tranh chi luận một khi hiện ra Kêu cùng Ninh Hiên cơ hồ là lớn lên giống nhau như lúc mù thiếu niên chiến hồn ngồi ngay ngắn ở chiến tranh chi luận thượng, nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi thôi động chiến tranh chi luân. Chiến tranh chi luân buộc phát ra vô cùng chiến ý, quần cuộn nghiền nát mà đến, trong ngáy mắt, chính là tan biến hết cái loại này cảm giác bị chói buộc. Ninh Hiên ánh mắt lạnh lẽo, quyết định không hề kéo dài thời gian, những người này vốn là hướng hắn mà đến, nếu không phải là mình đi tới nơi này, nhận được lao bản nương xuất thủ tương trợ, như vậy hắn một người đối mặt đây tên cao thủ. Đây tuyệt đối là cựu tử nhất sinh cục diện, chỉ có chạy trốn, không thể địch lại được. Cho nên, Linh Hiên cũng không có có thể giống như lần này bằng quan, lập tức chi gian, thân thể hắn chấn động, Tam trọng binh thể cùng Thần Cương đạo thể toàn bộ vận chuyển lại, nằm ở tại một loại mạnh nhất trạng thái dưới, khi hắn cựu luân nhãn trong đối phương kia tinh vi vô song linh hồn thể, toàn diện phân tích, sau đó bị chuyển tiến vào trung kết giả trong cơ thể tin tức trong kho, thành lập lên hoàn chỉnh hạch tâm tin tức. Trung kết giả bây giờ thôi diễn năng lực Kinh khủng vô song, linh Hiên tin tưởng, chỉ cần mình thu tập được đầy đủ tin tức, cho dù là không có đánh cắp đến linh hồn thực thể hóa hoạch tâm bí mật hoặc là tu luyện chi pháp, đều có thể hoàn mỹ thôi diễn đi ra. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết, chính là cần thời gian, hàng loạt thời gian. Linh Hiên không ngừng vận chuyển binh hồn cựu luân nhãn, kia phụ trợ chi quang vượt qua áp lực tác dụng, kế toán chi quang, tham tra chi quang, tập trung ánh sáng vân vân siêu cường thần quang nhất nhất kích phát. Không ngừng đem đối phương kia tinh vi linh hồn thể tin tức đem thu thập tới đây. Cùng lúc đó, hắn thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, lóe ra đạo một pho tượng tứ địa đạo tông trước mặt trước, cái vị này tứ địa đạo tông, đó là cùng hắn trước đây không lâu kích sát kia Từ Nguyên đồng bạn một trong, Từ Nguyên lúc đó nếu như phóng xuất ra thực thể linh hồn, như vậy cũng không trở thành bị Ninh Hiên như vậy dễ dàng chính là giải quyết hết. Tên này tứ địa đạo tông nhìn Ninh Hiên đột nhiên giết tới tới đây, trong lòng cả kinh. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đối phương một quyền chính là đuổi giết hết từ nguyên, tuy rằng hắn hiện tại phóng xuất ra thực thể linh hồn, nhưng đối với thượng cái này thiếu niên thần bí, trong lòng hắn như trước không nắm chắc, không biết trước khí. Muốn chết. Mặc dù không có lo lắng, cái này tứ điệu đạo tông tại trường kỳ cảm giác về sự ưu việt ở dưới, hiện lộ ra tàn nhẫn tâm tính, giữa linh hồn thể, cùng linh hiên cứng rắn hợp lại, kia cực đại tinh vi nắm tay, dắt vạn có lực, thiêu đốt qua ước cứng áp, cùng bạo tập sát tới đây. Linh hiên trên mặt lạnh lẽo Đồng dạng búp lên nắm tay, thiếu đốt một triệu cương văn, trong cơ thể huyết nhục bình tinh một trận rung động, phù binh giống như lực phá lượng, bùng nổ phá hư không, sấm xét hay cùng cái kia tứ địa đạo tông đụng nhau một quyền. Phanh, một đạo kinh thiên nổ, hai cổ dâng trào vô song lực lượng, tại trong nháy mắt kịch liệt bể ra, song quyền đối chọi chi gian, Ninh Hiên cũng cảm giác được cái này tứ địa đạo tông linh hồn thể quả nhiên đặc thù phi phàm, thật là có thể hấp thu thương tổn, phòng ngự cực kỳ cường đại. Nếu là bình thường tứ địa đạo tông cùng hắn đụng nhau một quyền này, cho dù là tứ địa đạo tông độc hữu chính là liệt biến lực lượng, đều không thể ngăn cản được hắn phong mang vô song một quyền, như cũ cũng bị đuổi. Giết phải thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Nhưng đây tứ địa đạo tông, lại là ngạnh sinh sinh đích chống đỡ xuống dưới, nhưng là linh hồn của hắn thể, xuất hiện rồi rất nhiều vết rách, giống tinh xảo bình hoa, xuất hiện rồi vỡ vết. Linh hồn thể cùng huyết nục chi khu bất động, linh hồn thể không có tiên huyết, xương cốt gân mạch vân vân, mà là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh thể. A, làm sao có thể? Linh hồn của ta thể làm sao có thể sẽ bị hao tổn? Không thể nào a. Tứ điệu đạo tông kinh khủng quát to một tiếng, linh hồn thể bị hao tổn lời mà nói, một loại linh đan diệu dược căn bản vô pháp khôi phục, phải dùng đạo hạnh chữa trị, hơn nữa tốn hao đạo hạnh, hay là vô cùng kinh người, một khi đạo hạnh tiêu hao quá nhiều, cảnh giới đều sẽ trực tiếp chảy xuống, giá phải trả thảm trọng vô cùng. Không có không thể nào linh hồn thể cũng không phải và năng, huống chi ngươi còn là một cái không hoàn chỉnh linh hồn thể, đi chết đi đi. Linh Hiên Ngũ chỉ mở, một pho tượng lăng hình quang pháo ngưng tụ mà thành, linh khoảng cách bắn chết hướng tứ điệu đạo tông. Muốn muốn giết ta, ta không phải là từ nguyên, không dễ dàng như vậy. Tứ điệu đạo tông cư nhiên lâm nguy dưới, buộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực đi ra, linh hồn của hắn thể, lóe ra từng tầng một kim quang, một cổ mãnh liệt bất hủ khí, ngưng tụ thành một đạo vỏ trứng hình đích thiên màn, tại chút xiêu chi gian, Tự nhiên chặn lại Tam giới Huyền Cương Pháo đổi giết. Không có ích lợi gì. Linh Hiên lạnh lùng một tiếng, vung tay lên, một bức chín con rồng kéo hòm quan tài hình ảnh hiện hiện ra, chấn ngục Ma Lung nô lên, cao chấn động, phá không mà đến, cựu đại thần binh ở tại nhất thể sáo trang thần binh, bộc phát ra thăm thẳm khí tức ba động. Cựu đại Ma Lung liên hợp chấn áp xuống tới, sụp đổ muôn đời, hủy diệt càn khôn, bao la, bắt ngát lực lượng, trực tiếp xỏ xuyên qua xuống tới, một cổ trung kết chi lực, cọ giữa tiến vào tứ địa đạo tông linh hồn thể. Chỉ là tại trong một sát na, cái này tứ điệu đạo tông linh hồn thể, sẽ không đứt tan vỡ cuối cùng kết lại. Không. Ta tu thành thực thể linh hồn, thế nào cam tâm chết ở chỗ này? Ta muốn truy cầu trường sinh chi đạo A. Tứ điệu đạo tông điên cuồng lại không cam hò hết nói, nhưng nên tiếp hắn chỉ là thực tế tàn khốc. Ninh Hiên đông nhiên đánh ra tử vong chi quang, tử vong chi thủ hiện hiện ra, đem hắn kéo vào tử vong được sâu. Đánh giết chết cái này tứ điệu đạo tông, Ninh Hiên khoảng trừng đã đoán được thực lực của hắn. Tại đồng cấp chớ trong, đúng là có thể nói vô địch, người kia nếu như đặt ở cựu châu thần quốc, tuyệt đối là nhất phương ngang ngược, thế nhưng đặt ở cao thủ như mây phủ không chi thành ở bên trong, tối đa chỉ là đàm hoa nhất hiện cao thủ. Thật là lợi hại thiếu niên, theo nhị địa đạo tông tu vi, cư nhiên có thể kích sát hết thực thể linh hồn ở dưới tứ địa đạo tông, đây là đâu cái thế lực hoặc là gia tộc bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. Một bên xem cuộc chiến một vị tứ địa đạo tông, chợt thoáng cái đứng lên, nhìn ninh hiền giật mình không nớt đúng là phi thường lợi hại. Lần này trong cơ thể con người Tựa Hồ ẩn chứa rất nhiều trí bảo, kia binh thể cũng là cực kỳ chi lợi hại. Chỉ sợ là có bản mạng thần binh. Các ngươi nhìn, hắn ban này thi triển ra thần binh, rõ ràng là cựu đại thần binh tạo thành sao trang, cựu đại thần binh sao trang, cực kỳ chi hiếm thấy. Luận khí đại sư cũng không thể rèn được đi ra. Thảo nào người này dám công nhiên kích sát hồn địa người, có thực lực mạnh như vậy cùng thiên phú, sợ rằng phía sau có thế lực lớn là chỗ dựa vững chắc, chẳng lẽ là gia nhập quy đồ Minh?